c hai ư ơ n g tuổi h cái c em bé, ò nữ không phải một chính dạng đợi dở tỉ mụi nam chính có đầu góc nhưng bị tỉ mụi hai mưu kế tỉ mỉ nhiều năm vào cuộc về sau bể nát cùng phong viết không có có người khác viết tốt tỉ mụi hai mặc dù đạt thành c h u n g nhận thức nhưng ngẫu nhiên lẫn nhau chơi n g a n g chân nhưng họng súng nhất trí đối ngoại có bản tương tự m à n gà linh cảm đến từ nơi đó ngươi hàng xóm đạ vợ nhắc nhở ngươi đầu góc lưu lại đi không phải cường thi l i ề n ăn đợi người có khi rất thần kỳ Đối nữ nhân viên cửa hàng nhìn thấy trước mắt mạc hiên một trăm tám mươi chín tầng h cao một chương đẹp mắt có thể đủ dùng yêu nhiệt để hình dung mặt nhịn không được nhìn nhiều mấy lần cái này nhăn chị Vóc nhất g g ư ờ i này, n n à giải những cùng không đáng giá minh tinh kia liền tới quả trí thực hắn sánh nhắc n h so à.、Nhất、là cái này đại soái ca còn mang theo một bộ hắc bên cạnh kính mắt bằng thêm một phần thư quyển khí cho hai hải tử mẹ cũng mua chút cái gì à. mang theo một cái đại túi giấy đi ra mạc hiên nghĩ nghĩ, lại chạy tới một nhà xa xỉ phẩm tiệm châu đ á u mua hai cái giống nhau như lúc dây chuyền có thể mua xong mạc hiên có đôi chút hối hận mười vạn dây chuyển chính mình kia chút tiền t h ư ờ n g mua xong cũng chỉ thừa hai ba vạt khối nhưng chính là cái này hai cái cộng lại đoán chừng còn không có hải tử mẹ thân cái trước tiểu phối sức đáng tiền mặc dù người ta t r ư n g mắt nhưng ta cái này coi như hải tử cha cũng không thể kiếm tiền không có biểu thị mạc hiên cười khổ thở dài một hơi đã rất có lỗi với người ta hết lần này tới lần khác người ta còn không truy cứu ta trách nhiệm còn để cho ta có thể hầu ở thân nữ nhi bên cạnh ước chừng bốn năm trước mười chín tuổi mạc hiên chúng tính toán bất quá cầu hết chính là ngày đó chính mình hai cái em bé mẹ đều uống nhiều quá tại sao phải nói điều đâu bởi vì là hai người đúng vậy ngươi không nghe lầm hán mạc hiên bị hạ độc mất lý trí hại hai nữ hải vẫn là tỷ mười hai tuyệt hơn chính là cái này t ỷ m ộ i hai người là kinh đô định cấp tài phiệt lạc gia hai đại thiên kim lạc thi nhã cùng m ộ i m ộ i lạc một kỳ ngày thứ hai tỉnh đến xem một mảnh hỗn độn còn có hai cái mỹ quả thực không phải người nữ sinh trần c h u ụ i ngủ ở bên cạnh mình mặc nhiên đều c h o n váng lạc thi nhã hắn lúc ấy không biết lạc một kỳ hắn lại biết kinh đô đại học mỹ thuật hệ học sinh vừa mới tiến trường học trực tiếp liền được tôn sùng là giáo hoa đã từng có người nói đ ù a nói kinh đô nếu có công chúa vậy cũng chỉ có thể là lạc gia t ỷ mỗi mà chính mình thế mà bị hạ độc trong vòng một đêm liền cùng lạc gia đại công chúa cùng nhị công chúa có quan hệ ngoài ý muốn chính là lạc gia tỉ m càng không có trả thù hắn ở trường học đụng phải lạc một kỳ lúc nàng sẽ còn mỉm cười cùng mình chào hỏi mời hắn cùng một chỗ ăn cơm trưa nhiều lần mạc hiên tìm tới nàng hướng nàng nói xin lỗi đồng thời nói bất kỳ trường phạt nào hắn đều bằng lòng gánh chịu mà lạc một kỳ chỉ là cười một cái nói ngươi nhớ k ỹ câu nói này lên tốt yên tâm đi chúng ta không trách ngươi về sau lạc một kỳ liền biến mất thẳng đến một năm sau mạc hiên bị lạc g i a p h á i n g ư ờ i tới mời đến một nhà cơ cấu thu thập hắng mẫu hắn còn không biết đã xảy ra chuyện gì một tuần lễ sau mạc hiên lại gặp được lạc gia tìm mỗi cung cấp nàng trong ngực nước anh cùng mười mấy phần trong ngoài nước quyền uy cơ cấu thân tử giám định mạc hiên cùng hai đứa bé chín mươi chín chín mươi chín phần trăm là thân tử quan hệ đừng h i ể u lầm ngươi phải biết chúng ta đều là lần đầu tiên chúng ta cũng chỉ cùng một mình ngươi làm những này chỉ là vì để ngươi tin tưởng các nàng là con của ngươi lạc thi nhã lúc nói những lời này mạc hiên đại nao đã trống rỗng từ ngày đó bắt đầu mạc hiên liền vượt qua ban ngày đến trường ban đêm trở lại lạc gia tỉ bội ở lại trang viên làm v ũ em sinh hoạt bây giờ hai đứa bé đã ba tuổi đáng yêu lại thông minh hơn nữa rất dính chính mình mạc hiên tận tâm tận lực làm tốt chính mình phụ thân trách nhiệm bất quá cũng liền chỉ thế thôi hắn đ ố i lạc da tỉ m ộ i trong lòng tràn đầy h y náy mặc dù mình là bị tính kế nhưng vẫn là tổn thương c á c nàng lạc thi nhã cùng lạc một kỳ rõ ràng có thể đánh dụng hải tử nhưng không có đánh còn sinh xuống dưới càng không có truy cứu hắn bất cứ trách nhiệm nào n g à y thường đối với hắn cũng là vô cùng tốt trở lại trang viên mạc hiên mang theo cho em bé cùng em bé mẹ mua lễ vật quản gia trịnh thúc nhìn thấy hắn không khỏi lắc đầu thở dài mạc tiên sinh đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư không phải cho ngài mua xe rồi sao a quên đi thôi ta kỹ thuật này không tốt mạc hiên cười cười lại nói không thích hợp hắn không phải kỹ thuật không tốt mà là không nguyện ý muốn các nàng quá nhiều đồ vật lạc thi nhã cùng lạc một kỳ đưa hắn một chiếc mười bạt hạn lựa khoản hắn thấy đã rất khoa trương có thể càng khoa trương hơn là còn có một chiếc mấy ngàn vạn đủ gạ t ỷ cả bệ ị n mặc dù các nàng một mực nói tại chính mình danh nghĩa nhường hắn yên tâm mở có thể mạc hiên đánh chết cũng không dám mở a t r í n h thức một bên giúp mạc hiên tiếp nhận đồ vật một bên ánh mắt phức tạp mà nhìn xem mạc hiên từ nhỏ nhìn xem hai cái tiểu thư lớn lên chính t ú c đối mạc hiên không có bất kỳ cái gì đ ý thậm chí hắn rất ưa thích mạc hiên tướng mạo thân cao không nói mạ ba năm tận chức tận trách chiếu cố hai đứa bé không thiếu bảo mẫu a di đều cảm t h ắ n mạc hiên đối hải tử là thật cẩn thận lại sùng ái hơn nữa mạc hiên rất có lễ phép đối với người nào đều rất k h á c h khí ngoại trừ hải tử sự tình chính hắn bất cứ chuyện gì đều không giả tay người khác chỉ là mạc hiên người này hơi chút chậm chạp hơn nữa quá hiểu được tiếng thối mạc tiên sinh hai cái tiểu tiểu tì đang ngủ bất quá đại tiểu thư cũng là ở nhà chính thúc đối mạc hiên nói rằng đúng rồi đại tiểu thư nói có chuyện muốn nói với người ngài nếu không đi thư phòng một chuyến cái nào sợ người ta ném đi tôi t hiểu chính mình nên làm vẫn là phải làm mang tâm tình thấp t h ỏ g mạc hiên lên lầu gõ gõ cửa thư phòng đang nghe bên trong dễ nghe ngự t ỷ âm nói lúc đi vào hắn mới đẩy cửa đi vào lạc thi nhã không có ngồi trước thư án mà là đứng tại bên cửa sổ trong tay là một phần văn kiện một đầu ngang neo g đại ba lãng tóc dài tùy ý mà dối tung lấy mặc trên người một đầu cao định màu đen liên y váy dài đem trước sau lồi lõ hòa mỹ dáng người phát họa càng thêm quyến rũ động lòng người càng đưa nàng một trăm bảy mươi ra mặt thân cao nổi bật lên càng cao hơn động nhân tia k thanh lãnh x i n h đẹp gương mặt đẹp đến mức d ư ờ n g như không giống p h à m nhân một cặp mắt đào hoa dù cho không có nhiệt độ lúc đều có thể câu hồn đoạt phách trở về nhìn thấy mạc hiên lạc thi nhã liền phảng phất hòa tan sông băng mang trên mặt nụ cười ônu n tiệ tay lấy xuống chính mình mắt kiếm g ọ o vàng lạc thi nhã chậm rãi đi đến mạc hiên bên người tò mò chỉ chỉ túi trên tay của hắn đây là cái gì À, cái này cái Mạc hiên nhìn thoáng qua Lạc lúc thoáng Hiên Thi liệt nhìn Nhã trên tay vệ tẹt Philippe, trong tay phì tẹt qua vệ vệ, b ợ ngôi có chút câu lên lạc thi nhã ôn nhu hỏi kia nhường ta xem một chút được không mặc hiên vội vàng đem cái túi đưa cho lạc thi nhã có chút niềm tin không đủ giải thích nói mua đều là giống nhau ta nghĩ đến lâu như vậy một mực làm phiền các ngươi cho nên mặc dù tiện nghi nhưng ta cũng chỉ có thể xuất ra những thứ này lạc thi nhã không nói gì mở ra trong đó một đầu đóng gói là một đầu rất đẹp dây chuyền từng khoảng kim cương vỡ ghép lại cùng một chỗ ở giữa là một cái lam bảo thạch điêu khắc thành cá heo ta rất ưa thích lạc thi nhã cười cười cái này ta nhớ được muốn mười vạn a ngươi tiền thưởng không có việc gì còn có h nhưng nữa ả i t còn h i thở dài, không phải lúc các nàng tìm mọi mưu đồ lâu như vậy không thể có sơ xuất tâm ý của ngươi trọng yếu nhất mạc hiên lạc thi nhã mịt cười đem trên cổ mình giá trị mấy trăm vạn dây chuyền lấy xuống ngược lại mang lên trên mạc hiên tiến hắn đầu này ta rất ưa thích hội cố mà chân quý lễ vật của ngươi cảm ơn ngươi m ạ như nhưng i mà mạc ộ hiên l n không biết rõ mình đã là rơi vào cạm bẫy con mồi cả đời vây ở lạc thị tỉ muội dùng điên cùng yêu chế tắt trong cạm bẫy chương hai vi nhi cùng biết nhi chương hai vi nhi cùng biết nhi tỉ ta trở về lạc thi nhã thư phòng cửa bị lấy ra có thể như thế nên ngang t i ế n nàng thư phòng đại khái cũng chỉ có mọi m ộ i nàng lạc một kỳ lạc thi nhã hai mươi sáu tuổi lạc một kỳ hai mươi hai tuổi thì mỗi hai người tướng mạo rất tương tự đều đẹp đến mức không giống người thậm chí đều có một đôi mỹ lệ cặp mắt đào hoa chỉ là cùng lành lạnh xinh đẹp lạc thi nhã khác biệt lạc một kỳ càng giống một cái cao ngạo công chúa mặc cạn lam sắc tu thân quần jean màu trắng tu thân áo sơ mi thác nước đồng dạng tóc dài đen nhánh rủ xuống ở trước ngực cao ngất dây núi bên trên càng lộ ra vóc người nóng bỏng mê người ca ca cũng tại a lạc một kỳ mỉm cười đi tới tỉ tỉ là ca, ca có chuyện gì không? Đúng vậy cho chúng ta mua lễ vật lạc thi nhã cởi đem còn lại không có hủy đi phong lễ vật đưa cho lạc một kỳ vừa chỉ chỉ mình mang lấy cá heo dây chuyền chính là cái này ngươi cùng ta như thế vậy sao lạc một kỳ nhìn thấy lạc thi nhã trên cổ dây chuyền không kịp chờ đợi mở ra chính mình đầu kia đ e o lên sau đó đối với mạc hiên vũ mị c ư ờ i một tiếng nói ca ca ta rất ưa thích mạc hiên có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái ngượng ngùng nói ta tiền thưởng cứ như vậy nhiều về sau kiếm nhiều hơn tranh thủ mua tốt hơn tỉ mỗi hai người nhìn nhau cởi một tiếng đối với các nàng mà nói mạc hiên tặng cho dù là bên đường tùy tiện mua các nàng đều sẽ coi là chân bảo đúng rồi t ỷ không phải cho ca ca mua lễ vật sao lạc mộ kỳ nhìn xem lạc thi nhã hỏi ca ca lần này ngươi không thể lại từ chối a lạc thi nhã chỉ chỉ sách của mình án lạc mộ kỳ đi qua lấy ra một cái chiếc hộp màu đen bên trong là một khối đồng hồ thật xinh đẹp hoa hồng kim đúc thành mười hai cái kim sắc kỵ sĩ hợp thành trên đồng hồ mười hai cái thời gian mạc hiên không hiểu nhiều lắm xa xị phẩm nhưng khối này biểu hắn nhìn thấy liền biết tuyệt đối giá cả không ít sinh nhật ngươi nhanh đến lạc thi nhã cười cười đưa ngươi vật xưa nay đều không cần lần này hy vọng ngươi không cần từ chối mạc hiên vừa định từ chối khả lạc một kỳ đã kéo qua tay phải của hắn thay hắn đem đồng hồ đ e o lên lạc thi nhã ánh mắt trong nháy mắt biến một mảnh â m chầm một cỗ khí tức âm l ã n h t ừ trên người nàng chậm dại phát ra mạc hiên không khỏi dùng mình một cái mới tháng mười thế nào đông nhiên cứ như vậy lại đâu ca ca n g ư ờ i thu cất đi lạc một kỳ cảm nhận được t ỷ t ỷ mình kinh khủng khí áp lại không phản ứng chút nào đồng dạng đối với mạc hiên mỉm cười yên tâm không ý không ý sao mạc hiên nhìn một chút trên tay mình tạo hình đặc biệt đồng hồ thấy thế nào cái này đều không rẻ a nếu như hắn biết mình mang chính là toàn cầu hạt lượng giá trị bốn triệu rô r ơ đỗ k ê u kỵ sĩ bàn t r ọ n k ê u đừng nói đ e o lên hắn ngay đến chạm vào cũng không dám một chút a đúng rồi vi nhi cùng tuyết nhi tỉnh ca ca ngươi mau đi xem một chút các nàng a lạc mộ kỳ đối với hắn t r ừ n g mắt nhìn ta cùng tỉ tỉ còn có việc phải thương lượng đâu a tốt ta cái này đi nghe được nữ nhi của mình tỉnh mặc hiên khỏe miệng không cầm được ý cười liền vội vàng xoay người ra thư phòng lạc mộ kỳ đóng ký cửa lại sau đó quay đầu nhìn chính mình giờ phút này âm khí âm u tỉ tỉ phốc phốc cười một tiếng nói tỉ cần thiết hay không đã nói xong ngươi cùng ta cùng một chỗ nắm giữ hắn thế nào ngươi còn giận đúng vậy a nếu như hôm nay đụng hắn người là ta chỉ sợ ngươi cũng không tốt gì a lạc thi nhã trên thân kia cố khí tức kinh khủng chậm rãi biến mất có chuyện gì cùng ta nói lạc một kỳ nhún b a i lấy điện thoại di động ra tìm tới bảo tồn xin xót đưa cho thị tỷ tôi yên nhiên muốn cùng mạc cầm bằng đính hôn lạc thi nhã nhìn một chút xin xót khoe miệng có chút câu lên trong giọng nói mang theo một tia trào phúng nàng cũng là đạt được ước muốn a vấn đề ở chỗ tỷ lạc một kỳ ánh mắt chậm rãi n h i ễ lên một vệ tinh hồng nàng về nước liền đi ca ca đi qua ở cái kia nhà trọ đồng thời còn đem nơi đó cho mướn a vậy sao lạc thi nhã lại dường như không thèm để ý đồng dạng muốn nối lại tiền duyên thì không phải ta tìm người giáo hấn một chút nàng a cùng vừa rồi tại mạc hiên trước mặt bộ kia nhu thuận đáng yêu khác biệt lạc mục kỳ giờ phút này mang theo bệnh trạng nụ cười trong mắt một mảnh s á t ý lạc thi nhã nhìn xem mội mội mình không khỏi cười nhẹ nói không cần thiết ba năm còn kém cuối cùng mấy bước liền có thể hoàn toàn mường tiểu hiên lưu tại bên người chúng ta yên tâm không nói tiểu hiên đối nàng đã tuyệt vọng rồi bây giờ à chỉ cần chúng nữ nhi tại ai cũng không có cách nào đem tiểu hiên theo chúng ta bên người c ư ớ đi mạc hiên rời đi thư phòng sau vội vàng chạy tới hai cái tiểu g i a hỏa gian phòng vừa mới đẩy cửa ra một trái một phải bị hai cái đáng yêu tiểu sữa năm ôm lấy ba ba ba ba lạc vi nhi cùng lạc tuyết nhi mặc hiên nữ nhi trên thực tế lạc thi nhã cùng lạc một kỳ đề nghị qua nhường hai t ử cùng mạc hiên họ chỉ là bị hắn cự tuyệt bản thân hắn kỳ thật cũng không thèm để ý nhưng việc này chưa hẳn có thể giấu giếm cả một đời hai t ử cùng hắn họ khó đảm bảo mạc ra không động tâm nghĩ húng chi mạc hiên từ đầu đến cuối ôm một loại tâm tính hai cái này thiên tri tiêu nữ cao lãnh chi hoa sớm muộn có một ngày khả năng liền sẽ lấy chồng bất luận là lạc thi nhã cùng lạc một kỳ đều không phải là h ắ n phối tiêu nghĩ kinh đô danh môn vọng tộc có rất nhiều muốn lấy nàng nhóm tỉ mọi người chỉ sợ có thể c u ố n địa cầu một tuần đừng nói hắn và nhà mình đoạn t u y ệ t quan hệ mặc ra loại này người ngoài xem ra là hào môn gia đình tại lạc gia trước mặt cái rắm cũng không bằng có thể nhiều bồi hại t ử một ngày là một ngày về sau thật tới một bước kia hắn cũng hy vọng lạc gia có thể nhường hắn có thể vụng trộm nhìn một chút nữ nhi của mình là được rồi ngoan ngoãn đến cha ôm một cái mặc h i ê n đem hai cái sữa n m ôm nhắc tới cũng là xảo tỉ mỗi hai cùng một chỗ mang bầu con của hắn liền sản xuất đều l à c ù n g một ngày chỉ có điều lạc thi nhã so lạc một kỳ sinh ra sớm một giờ cho nên lạc vi nhi là t ỷ t ỷ lạc tuyết nhi là m u ộ i muội t ỷ m ộ i hai cùng một chỗ ô m cha cổ vui vẻ hôn lấy một chút cha gương mặt nhưng mà nhiệt độ không khí đột nhiên lại thấp xuống thậm chí mạc hiên cảm giác so vừa rồi còn thấp lúc này mới tháng mười a đi thôi các bà bối cha cho các ngươi mang theo lễ vật mạc hiên luôn cảm thấy không đúng chỗ nào vội vàng ôm hai em bé đi xuống lầu lại không chú ý tới cửa thư phòng lạc thị tỉ mọi mặt â m chầm ta hối hận tỉ lạc một kỳ ngự khí lạnh như băng nói rằng mặc dù ta rất yêu vi nhi cùng tuyết nhi thật là dựa vào cái gì các nàng liền có thể đường đường chính chính thân ca ca ai bảo các nàng là nữ nhi của hắn đâu lạc thi nhã ngoài miệng mang theo không dễ dàng phát r ắ t cười có thể v i ệ n khung cửa chậm tay chậm nắm chặt chờ một chút đi yên tâm thiểu hiên sớm muộn h ộ i rơi vào đi hai cái sữa nắm nhìn thấy cha mua con dối mỗi người hai cái vui vẻ ngồi ở trên thảm chơi tiếp tin tức tốt cái này hai em bé rất hiểu chuyện không tranh không đ o ạ n tỉ m ộ i hòa thuận tin tức xấu tại cái này hai em bé trong mắt trên thế giới này chỉ có ba loại người cha hai người bọn họ cùng với các người mụ, mụ là địa vị cao hơn những người khác rất nhiều những người khác mạc hiên liền ngồi dưới đất hai cái sữa nắm một trái một phải dựa vào cha chơi thật quá mức bên cạnh trịnh t h ú ố c huệ miệng nhịn không được rung động mấy cái cái này hai con nít thật sự là song tiêu à. chỉ cần là mạc hiên mua vậy cũng là bảo người khác mua mặc kệ đắt cỡ nào đồ chơi con nít hai nàng nhìn cũng không nhìn một cái cũng không biết theo hai trịnh thúc vô tình hay cố ý nhìn sang thang lầu phương hướng cái này cũng là lạ lao gia phu nhân bọn hắn đều rất bình thường đại lao gia bên kia cũng không có vấn đề gì trịnh thúc nhìn xem giờ phút này còn chưa biết mạc hiên trong lòng nhịn không được yên lặng cầu người lên mặc tiên sinh à ngươi có thể ngàn vạn sống lâu trăm tuổi không phải gặp nạn có thể cũng không phải là ngươi một người chứ ba hắn là chúng ta chứ ba hắn là chúng ta mặc hiên mỗi ngày sinh hoạt hàng ngày chính là hồng em bé ăn cơm hồng em bé rửa mặt hồng em bé đi ngủ đối với một bộ này cơ bản thao tác hắn có thể nói là thuận buồn xuôi gió lạc thi nhã đã là lạc thị bộ tổng tài mà lạc một kỳ cũng đã nhập trước lạc thị cho nên lúc ăn cơm tự nhiên là mặc hiên một trái một p h ả i hai cái bảo b ả o ghế r ư ợ cũng may hai nha đầu này đều rất thông minh sẽ dùng t h i a cùng cái n ĩ a chính mình ăn cơm vi nhi đem rau xanh ăn t u ế t nhi cũng là không phải cha liền không cùng các ngươi chơi mạc hiên lời nói chúng nữ nhi đều rất nghe tiểu hai tử kén ăn không thể tránh được nhưng cũng l à quái chỉ cần mạc h i ê n tại hai em bé liền ngoan ngoan nghe lời thật s o n g tiêu lạc m ộ c kỳ bất mãn m é o nhéo nữ nhi khuôn mặt nhỏ thế nào mụ mụ để ngươi ăn rau xanh ngươi sẽ không ăn lạc m ộ c kỳ cũng không dùng nhiều lực khí có thể lạc tuyết nhi hủy khuất cha mà nhìn xem mạc hiên chỉ vào mẹ rồi nói mụ mụ đánh ta lạc m ộ c kỳ khí bật cười ngươi còn học được cùng ngươi cha cáo trạng không có mụ mụ không có đánh ngươi mạc hiên nuốt nuốt nữ nhi đầu về sau cha không ở nhà lúc mụ mụ cùng di di lời nói cũng phải nghe nhớ chưa có còn có vi nhi cũng là chính thức cùng a di còn có nữ hầu nhóm nhìn xem mạc hiên toàn bộ hành trình gì cười chỉ là lạc thi nhã cùng lạc một kỳ nhìn xem mạc hiên trong mắt lõe để cho người ta có chút bất an quan g mang mạc hiên đừng chỉ cố lấy các b ả o bảo lạc thi nhã kẹp một cái bảo ngư bỏ vào hắn trong chén người gần nhất làm hạng m ụ đã rất vất vả chính thức một hồi để cho người đưa chút thuốc bổ đi mạc hiên phòng ngủ đừng lần trước còn không ăn xong đâu mạc hiên vội vàng k h á t tay lạc tỷ ta không sao ngươi đừng quan tâm bình thường hắn đều là hô lạc thi nhã lạc tỷ tỷ hô lạc m ộ kỳ học mọi ngươi chương t r n h ta tới đã cầm tới lạc thi ị Lạc t h nhã m xác thực lợi dụng chính mình lạc thị bộ tổng tài thân phận cho mạc hiên mở đèn xanh nhưng ở bản quyền phí cùng chia bên trên thì là lạc thị phong ném bộ môn thương nghị qua đi hồi báo cho lạc thi nhã ngươi chương trình trị số tiền này đây là lạc thị phong ném bộ môn bộ môn kỹ thuật tổng hợp đánh giá ra kết quả không cần tự coi nhẹ mình lạc thi nhã cực kỳ tự tin nói n g ư ơ i an tâm tiếp tục bác các loại trình tự tuyên bố sau ta sẽ để cho tài vụ đem tiền đánh đưa cho ngươi tạ ơn lạc tỷ t ỷ mạc hiên thở pháo một cái lâu như vậy cố gắng cuối cùng không có hưởng phí ca ca lợi hại như vậy đây không phải sớm tối sao lạc một kỳ trừng mắt nhìn tốt ca ca nhanh ăn đi vi nhi tuyết nhi cũng là không cần luôn q u ấ n lây cha nhường cha ăn nhiều khả năng thật tốt bồi tiếp các ngươi a mạc hiên trong lòng ấm áp đi qua chính mình bất luận làm ra cái gì thành tích cũng không ai có thể nhìn thấy theo cùng các nàng tỉ mọi cùng một chỗ chiếu cô hai tử như vậy thiên tri kiều nữ d i nhiên thẳng đến cổ vũ khẳng định hắn cho hắn đi qua chưa bao giờ từng có ấm áp rõ ràng trong lòng biết không xứng với các nàng có thể vẫn là muốn cuộc sống như vậy có thể lại lâu một chút mạc hiên nghĩ tới đây đông nhiên có chút hoảng hốt nghĩ đến các nàng cuối cùng rồi sẽ có một ngày hội lấy chống lúc trong lòng lại có một tia cảm giác nhỏi nhói người không thể lòng tham lạc thi nhã cùng lạc một kỳ bất kỳ một cái nào hắn cũng không dám muốn có thể trong tiềm thức mạc hiên lại không bỏ được rời đi các nàng đi qua nhường hắn duy vừa cảm thụ qua ấm áp n ư ờ i là bây giờ tại liệu d ư ỡ n viện mãi mãi mà bây giờ là các nàng tỉ bội cùng nữ nhi của mình. m ạ c hiên đối nữ nhi là cha con chi hái là trách nhiệm có thể đối với các nàng tỉ m ộ i cho hắn dịu dàng đã chậm rãi tạo thành một loại y lại nguyên bản hắn coi là người kia là tô yên nhiên đáng tiếc không phải thiếu yêu người thường thường cực kỳ khát vọng thu hoạch được quan tâm mà hết lần này tới lần khác cho hắn loại này quan tâm người là hắn trong lúc vô tình tổn thương qua người vẫn là cao cao tại thượng lạc thị thiên kim tự ti cùng khát vọng mâu thuẫn cảm xúc nhường mạc hiên hoàn toàn lâm vào mê mang bên trong có thể hắn nhưng lại không biết loại này mê man chính là tỉ mọi hai hy vọng càng là mê man càng là dễ dàng nhường hắn càng thêm ỉ lại các nàng cuối cùng không thể rời bỏ các nàng ăn cơm xong mạc hiên mang theo hai đứa bé đi chơi khó được hôm nay lạc thi nhã cùng lạc một kỳ cũng không có việc gì làm buổi tiếp hắn cùng một chỗ cùng chúng nữ nhi chơi một hồi đến thời gian sau còn mang theo chúng nữ nhi rửa mặt đúng rồi mạc hiên có chuyện ta cảm thấy có tất nhiên phải nói cho ngươi lạc thi nhã nhìn xem ngay tại cho lạc vi nhi thổi tóc mạc hiên t ô yên nhiên cùng ngươi c à c à muốn đính hôn nhanh như vậy sao mạc hiên hơi có chút ngoài ý muốn ta còn tưởng rằng nếu lại chờ chờ bây giờ nghe t ô yên nhiên muốn cùng mình chán ghét nhất mạc ầ m bằng đính hôn mạc hiên đã không có bất kỳ cảm giác gì tâm không phải từng ngày chết mạc hiên hiện tại đối với t ô yên nhiên không thích cũng không có hận bởi vì không đáng lạc thi nhã nhìn thấy mạc hiên lạnh nhạt không khỏi cười nhẹ nói ta còn tưởng rằng ngươi hội khó chịu đâu làm sao có thể ta cùng nàng đã không có bất cứ quan hệ nào mạc hiên lắc đầu đúng rồi lạc tỷ tỷ ngày mai ta đại khái muốn trễ giờ trở về ta muốn đi một chuyến liệu giữa viện ân ngươi lái xe đi a lạc thi nhã hình như có ý lại như vô tâm xích lại gần mạc hiên một chút xe là mua cho ngươi ngươi đến cùng là vi nhi cùng tuyết nhi cha không cần nhiều như vậy gánh nặng trong lòng ngươi không ra vậy ta hoặc làm ộ t kỳ đưa ngươi đi đừng ta mở nhường hai nàng đi thực sự quá t i ê u căng dẫu ngủ hai đứa bé sau mạc hiên trở lại gian phòng của mình rửa mặt đổi áo ngủ đi ra trong không khí tràn ngập một cô rất mùi hoa thơm dễ chịu mạc hiên biết đây là gian phòng của mình bên trong an thần mùi thơm hoa cỏ là lạc thi nhã cùng lạc một kỳ tiên hắn trước đó hắn vì ghi phần mềm có đôi khi hội ngủ không ngon dùng cái này mùi thơm hoa cỏ sau giấc ngủ chất đo một cái liền tăng lên rất nhiều có thể cái này mùi thơm hoa cỏ hiệu quả thật sự là quá tốt rồi mỗi một lần đại khái mấy phút mạc hiên liền ngủ mất hơn nữa còn có một cái tác dụng phụ, chính là biết làm nói làm h ộ n g hắn lại cảm thấy là chân thật mỗi một lần đều sẽ mơ tới có giường như có người ôm ấp hắn thậm chí còn không chỉ một hắn vụng trộm cầm đi trường học xin nhờ hóa học hệ một vị lao sư dám đ ị n h qua không có bất cứ vấn đề gì còn xin nhờ qua y học hệ một vị giáo thụ nhìn qua phối phương giáo thụ cũng nói cái này mùi thơm hoa có rất không tệ hơn nữa theo dùng tài liệu bên trên nhìn liền giá cả không ít lại hẳn là tỉ mỉ phối hợp qua không có cái gì tác dụng phụ về phần ngươi nằm mơ huyết khí phương cương trẻ danh to xác làm điểm loại này mộng cũng là bình thường giáo thụ trêu g ẹ o như thế giải thích nói làm cho mạc hiên có chút xấu hổ cũng có liền không có lại đ e mùi cái chính cũng lại người tiện này sự tình để ở trong lòng. Ngắm lại chính mình cũng là gắng gượng qua phần, người ta hảo tâm tiện hắn là sự ta tâm hảo để ở m qua thơm hoa cỏ hắn có ò n cảm cỏ c mùi thơm thấy hoa cỏ có vấn đề gì bất quá hiệu quả quá tốt rồi cũng không phải chuyện gì tốt mặc hiên nhịn không được áp thế nào cảm giác so bình thường còn t h ố n mặc hiên nằm ở trên giường không bao lâu liền ngủ mất ước chừng mấy phút sau cửa phòng chậm rãi mở ra lạc thi nhã cùng lạc m ộ c kỳ mặc chỉ đen đai đeo váy ngủ đi đến tỷ có biết dùng hay không có hơi nhiều lạc một kỳ một bên đem mùi thơm hoa cỏ dập tắt một bên ngồi ở bên giường hôm nay là lần đầu tiên dùng tăng thêm tất dược kk không có tác dụng phụ a không có việc gì lần này thuốc ta để cho người ta khảo nghiệm năm lần không có vấn đề lạc thi nhã tại mạc hiên bên tay trái nằm như hạ nhẹ tay khẽ vớt vớt mạc hiên mặt giờ phút này nàng cũng không nén được nữa trong lòng mình điên cuồng yêu thương ánh mắt nóng bỏng tiểu hiên lạc thi nhã nhẹ nhàng ghé vào mạc hiên bên hai dường như dụ hoặc k i ể u non mị ma đồng dạng nói nhỏ nhớ kỹ ta cùng một kỳ mới là nhất người yêu của ngươi ngươi cũng yêu chúng ta nhất cho nên ngươi nói cho ta không sẽ rời đi chúng ta đúng không để cho người ta kinh ngạc chính là ngủ mạc hiên lại dường như nói mê đồng dạng tự lẩm bẩm không không rời đi lạc tỉ, tỉ. cùng học ngội không sai không rời đi a lạc thi nhã thân thể dường như đều đang run rẩy đồng dạng không phải khẩn trương mà là một loại cực đoan h ư phấn liền phảng phất con mồi đã rơi vào cạm bẫy như thế nói người yêu nhất thi nhã yêu nhất một kỳ ta yêu nhất thi nhã yêu nhất một kỳ nói người là chúng ta vĩnh viễn ta vĩnh viễn là các ngươi lạc thi nhã hài lòng cười cười mà lạc một kỳ dường như ư ớ c chế không nổi đồng dạng bệnh trạng mà nhìn xem nàng mang trên mặt nguy hiểm cười ca ca lạc một kỳ nỉ non mong muốn đi hôn mặc hiên thấy được nàng dường như khắc chế không được ánh mắt lạc thi nhã kéo lại nàng tay thôi miên vừa mới bắt đầu nhiều năm như vậy cũng chờ không kém mấy ngày nay lạc mộ kỳ vừa muốn phản bác có thể cảm giác được t ỷ t ỷ mình k i a so với nàng còn điên cuồng hơn ánh mắt lạc mộ kỳ chỉ đành chịu coi như thôi ép buộc các nàng m u ố n là mọi thứ đều thuộc về các nàng tỉ bội mặc hiên chương bốn liệu dưỡng viện gặp mẹ ruột chương bốn liệu dưỡng viện gặp mẹ ruột ta mặc hiên lên r ố i ra lưng mỏi nên nói hay không cái này mùi thơm hoa có hiệu quả là thật tốt hơn nữa hôm qua cũng không nằm mơ ngủ rất say hắn thậm chí không nhớ rõ hôm qua chính mình tại lạc thi nhã tâm lý ám chỉ hạ đến cùng nói cái gì rời dương thu thập xong thay xong quần áo mạc hiên một cách tự nhiên đem các nàng tỉ bội tiễn hắn kỵ sĩ b ả n tròn đeo tại trên tay đi qua mạc hiên chỉ có thể thật tốt thu lại nhưng hôm nay hắn lại không có loại cảm giác này chỉ là tùy ý đem biểu đeo tại trên tay mặc lên một cái áo khoác liền ra gian phòng ba ba hai cái s ữ a nắm đã rời giường bởi vì mẹ nói cho các nàng biết cha đang ngủ cho nên hai cái tiểu g i a hỏa rất ngoan ngoãn không có đi quấy dậy mạc hiên mạc tiên sinh lên rồi chính thúc nhìn thấy mạc hiên mỉm cười nói đại tiểu thư đi công ty nhị tiểu thư chờ lấy cùng ngài cùng một chỗ ăn điểm tâm đâu thi nhã lại đi sớm như vậy à đúng đại tiểu thư chính thúc không khỏi xứng sở thi nhã mạc hiên thế nào đống nhiên liền dùng thân mật như vậy là phương thức xưng hô đại tiểu thư có thể mạc hiên còn cùng ngày thường đồng dạng ôm hai cái tiểu sữa nắm mỉm cười hống các nàng đại tiểu thư công ty bên kia có việc cho nên đi hơi sớm chính thức không nghi ngờ gì mạc hiên đến cùng là hai cái tiểu tiểu tỷ cha ruột húng chi lúc trước một số việc hắn cũng tham dự trong lòng còn tưởng rằng mạc hiên có phải hay không rốt cục khai khiếu ca ca, nhanh tới dùng cơm a lạc một kỳ hôm nay đổi một đầu tuần b ạ c h sắp váy dài trên cổ mang theo mạc hiên đưa nàng dây chuyển ta một hồi cũng muốn đi công ty có cái hoạt động muốn tham gia nếu là kết thúc sớm ta đi liệu dưỡng viện cùng một chỗ nhìn bà nội khỏe không tốt. đừng a mặc hiên có chút lúng túng nói rằng lần trước các ngươi đi toàn bộ liệu dưỡng viện đều biết ta buổi chiều còn muốn đi một chuyến trường học ban đêm hội về sớm một chút nghĩ nghĩ hắn lại mở miệng hỏi một kỳ ngươi không phải muốn ăn kia một nhà tiểu bánh gà t ổ sao ban đêm trở về ta mang cho ngươi có được hay không chính t h ú c ba mặc tiên sinh đây là hai mạch nhâm đốc đều đà thông thế nào ngủ một giấc lên cảm giác hắn dường như thay đổi đi qua hắn thấy nhà mình hai vị tiểu thư lời nói có khi đều nói không lưu loát hôm nay không chỉ có xương hô thay đổi nói chuyện cũng thay đổi hơn nữa có chút cưng chiều tốt tốt lạc một kỳ không có một tia ngoài ý muốn dáng vẻ ngược lại cười vui vẻ ta muốn x ô cô la vị a ca ca quả nhiên hữu hiệu a tỉ tỉ thật đúng là một thiên tài vi nhi cùng tuyết nhi yêu ăn trái cây vị a ba ba cũng cho các ngươi mang có được hay không mạc hiên hôn hai cái nữ nhi mỗi người một chút đi thôi ăn cơm trước đi chính thức ở một bên nhìn xem luôn cảm thấy không đúng chỗ nào mạc hiên dường như cùng ngày thường không có gì khác biệt nhưng lại tựa hồ có chút không giống tính toán trình độ nào đó đây là chuyện tốt chính thúc không biết rõ xảy ra chuyện gì nhưng nhà mình hai cái tiểu thư lúc trước phí hết khí lực lớn như vậy cùng một cái giá lớn chỉ vì lưu lại mạc hiên chỉ cần các tiểu thư có thể đạt được c ớ c muốn hắn cũng không có gì tốt chú ý điểm tâm sau mạc hiên dỗ dành hai cái nữ nhi ở nhà chờ hắn đi nhà để xe tìm tới chính mình trước kia mười b ạ n h ạ t lượng không có cách nào bù gạ tì h c ả bệ h ỉn q u á chiêu diêu nhìn thấy mạc hiên mở ra mười b ạ n đi ra ngoài lại một lần nữa chấn kinh chính thúc liền cổng bảo an đều ngây ngẩn cả người đại cô nương lên tiểu hoa lần đầu a mạc tiên sinh rốt cục bằng lòng qua tiểu bạch kiểm sinh sống nhị tiểu thư mạc tiên sinh lái xe đi ra ngoài chính thúc nhìn thấy đang chuẩn bị đi ra ngoài lạc một kỳ vội vàng cùng hắn báo cáo mặc tiên sinh đây là thế nào ngài cùng đại tiểu thư mua cho hắn biểu hắn mang theo hôm nay đi liệu dưỡng viện thăm hỏi mụ nội nó thế mà cũng mở mua cho hắn xe đây không phải rất tốt sao lạc một kỳ hoàn toàn không quan tâm như thế đúng rồi nhớ kỹ liên lạc một chút cho k a ca mua một chiếc xe khác mau chóng trả lại mặc tiên sinh ngươi đến cùng vẫn là xa đoạn a chính t h ú c thở dài có thể kiên trì lâu như vậy mạc hiên đã không tệ chỉ là hắn luôn cảm thấy khó chịu thực sự không nghĩ ra làm sao lại ngủ một đêm mạc hiên liền cùng quá khứ có chút khác biệt nghi hoặc nhìn thoáng qua đã chuẩn bị bên trên chính mình bẹn nì nhị tiểu thư chính thức vẫn là không có truy đến cùng hắn lại có tư lịch cũng chỉ là một người hạ nhân lạc ra đều không để ý mạc hiên tồn tại chỉ cần hai vị tiểu thư như ý hắn tự nhiên cũng không có gì trên xe mạc hiên không khỏi cảm thán cuộc sống của người có tiền chính là như thế buồn k ẻ lại không thú vị a hắn qua đi cũng không được không có ngồi qua mười bát có thể so sánh dưới mặc ra cùng cái này so sánh t r ê n lệch liếc qua tới ngay tới liệu dưỡng viện đem sau khi xe dừng lại mạc hiên cầm trên đường cho nãi mãi mua hoa quả dinh dưỡng thành phẩm liệu dưỡng viện người đối hắn nhưng là tương đối quen thuộc trước đó lạc thi nhã cùng lạc mộc kỳ đến trực tiếp cho liệu dưỡng viện trên dưới mỗi người một cái hai n g h n khối hồng bao quét liên tục a di cùng bảo đảm ăn đại thúc đều không bỏ qua giữa chưa còn theo khách sạn cấp sao mua cơm chưa mời toàn viện người ăn cơm toàn bộ liệu dưỡng viện bất luận nhân viên công tác vẫn là bệnh nhân nhìn thấy mạc hiên gọi là một cái mặt mũi hiền lành mạc tiên sinh ngài đã tới một vị hộ công a di nhìn thấy mạc hiên vội vàng chạy tới ngài mau đi xem một chút ta hôm nay tới một nữ nhân còn mang theo một cái thanh niên cùng đi nhìn lao phu nhân cũng là không có cãi nhau có thể lao phu nhân sắc mặt kh nữ nhân thanh niên nghe được hộ công lời nói mạc hiên liền không khỏi cười lạnh đoán đều không cần đoán liền biết là người nào đi đến mãi mãi ở gian phòng liền nghe tới một cái nhường hắn cực kỳ chán ghét thanh âm nói làm người buồn nôn l ờ i nói mẹ ngài nói ngài cần gì chứ cổ p h â n ngài cầm cũng vô dụng công công giải sơn giã là cho ngài cho tiểu hiên một cái cơ hội người một nhà làm gì huyên n á o như thế cương đâu t h ầ n y mạc hiên thân mẹ ruột tần thị châu đ á o tổng tài quả thật có một trương thịnh thế mỹ nhan mạc hiên tướng mạo liền hoàn toàn kế thừa nàng cùng phụ thân mạc trường sơn tất cả ư điểm mạc cao định t r a p h ụ đi theo phía sau một cái hơn hai mươi tuổi thanh niên tóc trải rất trình t ề mặc sâu lam sắc âu phục âm nhu tướng mạo chỉ là sắc mặt có chút tái nhật người này gọi sông nghĩ phượng là tần nhi trợ lý vẫn là nàng từ nhỏ nhìn xem lớn lên con nuôi dạng này mẹ năm tiểu hiên cùng cầm bằng mỗi người năm người biết tiểu hiên không tại công ty đi làm cho hắn quá nhiều phần phần không thích hợp tần nhi kiên nhẫn khuyên giải lấy mà trên giường bệnh mãi mãi nhìn ngoài cửa sổ khuôn mặt t i ể u tụy h không nói lời nào một bên chiếu cố mãi mãi trương a di gắt gao chừng mắt tần n i nếu như không phải mãi mãi đôi nàng k h á c tay nàng hận không thể một bạt thai quất lên t r ư ơ n g a di mẫu t h ầ n cùng mãi n ã i là mấy chục năm hảo hữu trí giao t r ư ơ n g mãi n ã i t r ư ở n g phu là quốc võ trương sư phó mạc hiên là hắn duy nhất quan môn đệ tử nhiều năm như vậy mãi n ã i cùng mạc hiên vẫn luôn là dựa vào t r ư ơ n g gia hỗ trợ mạc hiên ra ra cùng mãi n ã i một mực tình cảm không hợp mặc dù không có ly hôn nhưng tại nuôi dưỡng mạc hiên trước đó hai người liền đã ở riêng chỉ là mãi n ã i trong tay một mực cầm mạc thị mười phần trăm cổ phần mạc hiên mười lăm tuổi về sau hàng năm mạc ra đều sẽ tới mớn nhưng mãi mãi đã sớm đã nói với bọn hắn cổ phần này là cho mạc hiên không được bất luận kẻ nào nhớ thương lúc trước mã đến bây giờ mạc hiên cùng trong nhà đoạn tuyệt quan hệ trên cơ bản cha mẹ mình đại khái ba bốn tháng liền phải tới một lần theo không quan tâm mãi mãi thân thể mở miệng chính là cổ phần mẹ cần gì chứ người một nhà n á o thành hình dáng này trung quy là lúc trước nhường ngài nuôi tiểu hiên nuôi sai thần ni thở dài người xem một chút đứa bé kia không nói cầm bằng ta đứa con nuôi này phụ mẫu đều mất đều so với hắn nghe lời hiểu chuyện ngài nuôi lớn ngài đau lòng ta hiểu có thể ngài không tại công ty nhậm trước công công lúc trước cho ngài cổ phần bây giờ ngài cùng công, công một năm không gặp được một lần não thành dạng này thật không có ý nghĩa chỉ cần ngài đem cổ phần giao ra ta cam đoan ngài cùng tiểu hiên sự tỉnh công công cùng dài sơn là sẽ không truy cứu a ta thật cảm ơn các ngươi mãi mãi cười lạnh ta nuôi hải tử nuôi phạm sai lầm lần đầu nghe nói mẹ ruột đem hai tuổi nhi tử ném cho mình bà bà chính mình mặc kệ xảy ra vấn đề phản quái bà bà không phải tân Nhi, ngươi cho người khác nuôi nhi tử nuôi khởi kình con trai mình ngươi chẳng quan tâm ta cho cháu của ta để đường rút lui còn giữ lại sai lầm chương năm không nhận ngươi ngươi chính là cái dám chương năm không nhận ngươi, ngươi chính là cái dám tân y bị mãi mãi đỗi tới trên mặt sắc mặt lúc đỏ lúc trắng có thể hết lần này tới lần khác nàng thực sự không có chỗ để phản bác mãi mãi ngài nói cũng không đúng như vậy giang tư phong ngoài cười nhưng trong không cười nói thanh â m đều cùng tướng mạo của hắn như thế âm n u lại trung khí không đủ mẹ nuôi lúc trước chính mình nuôi dưỡng bốn cái ca ca tỉ tỉ đưa tiến đệ đệ cũng là chuyện không có cách nào khác cái này có phần của ngươi nói chuyện mãi mãi không khách khí chút nào cắt ngang hắn thân y đây chính là ngươi nuôi ra tới tốt lắm hải tử trường bối ở giữa nói chuyện một ngoại nhân tiểu bối xem bảo mẹ ngài ngài đừng làm khó dễ hắn a a một câu liền không cho ta nói lúc trước cháu trai các ngươi làm sao lại tùy tiện đục mạng đến cùng ai là ngươi nhi tử vẫn là trời sinh p h ạ m tiện g ã i n g ã i hoàn toàn không cho tần nhi giữ lại một chút mặt m ũ i ta vẫn là câu nói kia cổ phần là cháu của ta mạc hiên chuyện cũ kể tốt đường t i ề n tận hiếu dưới gối hầu hạ cả nhà các ngươi ngoại trừ tiểu hiên ai làm được mặc cầm bằng vẫn là ngươi ba người nữ nhi à lão bà tử của ta thân phận gì nhận không dạy nổi ngươi mạc r a đại thiếu ra cùng các tiểu thư làm tôn tử tôn nữ ta cũng không xứng người ta cùng ta hầu hạ dưới gối ngươi có rảnh ở ta nơi này nói nhảm vẫn là cút về khuyên trượng phu ngươi cùng ngươi công công người đang làm thì trời đang nhịn sinh m ạ không thôi còn khắc khe khe khắc tiểu hiên liền không sợ thiên lôi đánh xuống tần nhi toàn thân phát r u n mạnh mẽ chừng mãi mãi một cái cười lạnh nói rằng mẹ ngươi đây là muốn hoàn toàn đem mặt xé rách vậy sao ngài ngoại trừ mạc hiên cái k i a n g h ị c h tử cùng cái này mười phần trăm cổ phần ngài còn có cái gì trợ phu nhi tử không nhận ba cái tôn nữ một cái cháu trai không để ý tới ngài ta biết ngài cái dạng này ta mệt chết cũng sẽ không để ngài đem nhi tử ta dưỡng thành hình dáng kia ta cái dạng gì mạc hiên m ặ t không biểu tình đi đến giang tư phong nhìn thấy mạc hiên bản năng lui về sau hai bước trốn ở tần n i sau lưng có thể mạc hiên căn bản liền không có liếc hắn một cái đi thẳng tới n ã i n ã i bên người ngựa khí nhu hòa c h ầ n ă n nói n ã i n ã i ta dẫn bọn hắn ra ngoài đi mạc hiên ngươi có hay không l ẽ phép trường bối đang nói chuyện đâu tân Nhi cố ý cầm vừa rồi n ã i n ã i lời nói buồn nôn bọn hắn tổ tôn còn có ta là mẹ ngươi ngươi không thấy được ta ngồi cái này sao tân tổng có chuyện ra ngoài nói đi mạc hiên không có quay người mà là vịn mãi n ã i nằm xuống dịch tốt chăn mền ngươi tiếp tục tại cái này hung hăng c à n quái ngươi biết ta bản lánh gì ta không, đánh ngươi không phải là bởi vì ngươi là ta sinh vật học bên trên mẹ là ta tùy tiện không đánh nữ nhân bất quá phía sau ngươi cái kia chết đ ư ơ n g pháo ta không bảo đảm ngươi thần ni h khi đứng người lên có thể nàng không dám lại nói một câu mặc hiên bản l ã n h gì nàng sát thực biết quốc võ trương sư phó quan môn đệ tử hắn cùng trong nhà đoạn tuyệt quan hệ lúc huyên náo cực kỳ khó coi mặc trường sơn phái tám bảo tiêu kết quả bị mạc hiên toàn đánh vào y địa viện mặc cẩm bằng còn bị mạc hiên một quyền đánh r ớ t hai cái răng cửa n ã i n ã i ta đi đem bọn hắn đuổi trở về lại bồi ngài nói chuyện mạc hiên đem hoa quả cùng dinh dưỡng thành phẩm đều đặt ở trên tủ đầu giường quay đầu đ ố i trương a di nói trừng di nơi này có tươi mới xe ly tử ngài một sẽ hỗ trợ tẩy một chút cùng n ã i n ã i ăn chút đi thôi tiểu hiên t r chữ a di mạnh mẽ chừng tần nhi một cái có việc ngươi liền nói a di cũng lượt qua ngươi không đánh nữ nhân ta đánh mạc hiên cười khoát tay áo quay người nhìn mình mẫu thân lúc lập tức liền vẽ mặt lạnh lùng chỉ chỉ cổng ra ngoài nói tần nhi cùng giang tư phong cũng không dám thật chọc tới mạc hiên chỉ có thể cắn răng ra ngoài ba người xuống lầu tới liệu dưỡng viện trong v i ệ n mạc hiên hơi không k i ê n nhận nói tần tổng lần trước ngài đến mãi mãi ta đã nói muốn cổ phần có thể theo đồng giá mua một phân tiền không móc muốn một cái đưa ra thị trường công ty cổ phần ngài sợ là đang đùa ta mặc hiên các ngươi tổ tôn a tần ni thở dài cần gì chứ n g ư ơ i một nhà làm gì điểm như vậy thanh muốn mãi mãi ngươi cổ phần không phải không cho ngươi dạng này tần thị châu đ á o cổ phần ta cho ngươi thêm ba số tiền này đủ ngươi hoa cả đời dừng lại tần tổng ta cùng các ngài đoạn tuyệt quan hệ mặc hiên chỉ chỉ một bên giang tư phong trong giọng nói mang theo một tia trào phúng ngài con nuôi tại tần thị có mười phần trăm cổ phần ta mới ba phần trăm mua bán không phải ngài làm như thế a nghĩ phong ta từ nhỏ chiếu cố lớn lên từ nhỏ hiếu thật ta t h â người thể h k ô n tốt còn tại ta công ty trợ mệt còn công chịu nhọc. n g làm lý lạnh. Ngươi không phải nhi t ử ta ta một phân tiền cũng không cho ngươi còn muốn ta công ty cổ phần a cho nên trách ta rồi mặc hiên chỉ cảm thấy mình thân mẹ ruột cùng cha mình thật sự là tuyệt phối như thế vô s ỉ ngài cùng mạc chủ tịch lúc trước cùng một chỗ quyết định đem ta đưa tiễn bây giờ nói ta không hiếu thuận ngươi mặt nhường cho liêm lấy tần đại t ổ n g tài đệ đệ ngươi sao có thể nói như vậy đâu giang tư phong lập tức ngăn ở tần mi trước người việc này cũng không trách mụ mụ ngươi trách thì trách ta đi lan mạc hiên thậm chí không thèm phí lời với hắn bóp bóp nắm tay giang tư phong dọa đến không nở tránh về tần nhi sau lưng tần nhi trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác chẳng ghét không phải đối mạc hiên mà là đối giang tư phong về sau các ngươi đ ừ n g đến m ạ i m ạ i ta không bao lâu sống được mạc hiên nói đến đây nhìn xem tần nhi trong ánh mắt nhiều hơn một phần hận ý tân tổng người trượt phu ngươi ngươi công, công còn ô n g c có con gái của ngươi bao quát cái này chết nương pháo ta chúc phúc các ngươi chết không toàn t h ờ i chết không yên lành tần nhi nghe được mạc hiên mang theo hận ý nguyền rủa trong lòng không khỏi co lại có thể còn không chịu nhận thua kêu lên mạc hiên ng người cùng bà ngươi như thế đọc vài cuốn sách tự cho mình thanh cao cậy t à i khi người ngươi chính là không bằng cầm bằng không bằng nghĩ phong t i a là dù sao ngươi con nuôi từ nhỏ nuôi lớn ngươi xem một chút có nhiều dùng đều hứt khô mạc hiên mang theo nghiền m ấ p c ở i nhìn xem hai người bọn họ tần cũng có thể a chơi hoa thật a ngươi con mẹ nó ngươi nói cái gì mạc hiên một câu nhường tần ni cái này tổng t à i trực tiếp b ả o nói tục m ắ g to con mẹ nó ngươi loạn nói cái gì đây là ngươi một cái kinh đô đại học học sinh tố chất được rồi trách ta nói mạc hiên lười nhác nhìn nàng đầu năm nay liền là có loại người các ngươi cha nuôi mẹ nuôi đều thành nghĩa xấu thế nào mạc hiên cổ y dừng lại một chút sau đó c ư ờ i như không c ư ờ i nói hẳn là đây là người thân nhi tử không phải ngươi giải thích thế nào ngươi đi đến đâu đều mang hắn đâu tân nhi sắc mặt biến tái nhận giang tư phong ánh mắt cũng bắt đầu biến tránh trốn đi mạc hiên cười lạnh quả nhiên à lạc thi nhã cùng lạc một kỳ người không có nói sai a i trở về nói cho mạc chủ tịch muốn cổ phần liền đưa tiền đây mạc hiên không muốn lại liếc nhìn nàng một cái cảm thấy buồn nôn còn có đừng có lại cùng ta cùng mãi mãi lôi kéo làm quen nhận ngươi ngươi là mẹ ta là mãi mãi con n g â u không nhận ngươi ngươi chính là cái dám mạc hiên xoay người rời đi có thể thẹn quá thành giận tần ni h xông lên giơ tay liền muốn đánh mạc hiên cái t á c bị mạc hiên trực tiếp bắt lấy tay còn muốn đánh ta lúc trước ta cũng là xuẩn lấy ngươi làm ẹ tần nữ sĩ đừng ép ta thật đánh nữ nhân mạc hiên một thanh hất ra tần ni h tay tần ni h vừa muốn lại nói cái gì nhưng nhìn tới mạc hiên trên cổ tay phải đồng hồ không khỏi sửng sốt một chút kỵ sĩ bàn tròn có rất nhiều p h ả n phẩm có thể làm châu đ á o chuyện làm ăn còn là một vị châu đ á o nhà thiết kế tham gia qua dô dơ đ â kia sản phẩm mới ban bố tần ni một cái liền nhận ra mạc hiên trên tay là chính phẩm ngươi ngươi tay này biểu mạc hiên nhìn một ch không có minh bạch nàng có ý tứ gì không kiên nhận ném câu tiếp theo liên quan gì đến ngươi sau đó xoay người liền tiến vào liệu dưỡng viện mẹ nuôi không có sao chứ giang tư phong nhìn mạc hiên đi m ớ i d á m tới chúng ta nếu không đi về trước đi đệ đệ tại cái này chỉ sợ cũng đàm luận không thành tân ni h không có trả lời mà là nhìn xem mạc hiên bóng lưng mật người vừa rồi mạc hiên giơ tay lên nhìn đồng hồ lúc nàng càng thêm xác nhận đó nhất định là chính phẩm bốn trăm vạn hơn hạ n lược khoản mạc hiên không thể có thể mua nổi n ã i mãi là có cổ phần có thể chính mình công công hạ lệnh cuối năm chụp rất nhiều chia hoa hồng chỉ cấp mãi mãi hai ba mươi vạn coi như không trừ điểm đỏ lấy nàng đối nàng bà bà hiểu rõ mấy chục vạn đều xa xỉ phẩm đều khó có khả năng cho mạc hiên mua càng không khả năng cho hắn mua loại này hạ n l ư ợ n g đỉnh xa xỉ cùng ta về một chuyến liệu giữa viện có một số việc ta nhất định phải hỏi một chút chương sáu mạc hiên được ban n u ô i chương sáu mạc hiên được ban n u ô i ngay tại công ty làm việc lạc thi nhã điện thoại bỗng nhiên chuyển đến tin tức nàng nhìn sang lông mày không khỏi hơi n h í u lập tức lạc thi nhã ấn xuống một cái kêu gọi cơ rất màn chập liền mở ra một cái hơn ba mươi tuổi nữ tính đi đến nàng thân cao tựa như một quả thẳng tắc bạch dương mặc màu đen nữ sĩ âu p h ụ giữ lại già dặn tóc ngắ vẻ mặt khí khái hào hùng huệ tỷ tần nghi tại liệu dưỡng viện nghe ngóng chúng ta bất quá nàng không biết là ta cùng một kỳ lạc thi nhã bình tĩnh nói xem ra nàng lại đi phiền tiểu hiên mãi mãi cho nàng tìm một chút chuyện làm biết đại tiểu thư huệ tỷ nhẹ gật đầu có muốn hay không ta nhường mội mội ta đi một chuyến cảnh cáo nàng một chút không cần thiết không đối phó bọn hắn ba nhà là bọn hắn còn hữu dụng lạc thi nhã cười cười chỉ là trong tươi cười mang theo một tia túc sắt chi phí mãi mãi bên kia đại tiểu thư lúc trước liền đã tận lực huệ tỷ thở dài một cái không phải ngài cùng nhị tiểu thư nện tiền mời chuyên gia chỉ sợ mạc lao phu nhân lúc ấy liền đi kia là tiểu hiên thân nhân duy nhất l à thi nhã vẻ mặt biến có chút cô đơn ta chỉ muốn hắn vui vẻ tính toán người đi làm a huệ tỷ nghĩ biện pháp đem tin tức đưa cho mạc ra người ta không có t h è m nhà bọn hắn n h ữ n g v ậ t kia ta có thể cho tiểu hiên càng nhiều nhưng cổ phần bọn hắn nhất định phải đưa tiền cho ta nghĩ biện pháp bước lấy bọn hắn theo giá mua xuống mãi mãi trong tay cổ phần liệu dưỡng viện bên trong tân nhi chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng mời toàn bộ liệu dưỡng viện người ăn khách sạn cấp sao xa hoa thức ăn ngoài mỗi người hai ngàn hồn bao suy nghĩ lại một chút mạc khỏi cắ m ạ c hiên là bị cái nào phú bà bao nuôi sao nàng không có thăm dò được là ai cùng ngày là lạc thi nhã cùng lạc một kỳ trợ lý đến làm hơn nữa kia thiên mãi mãi bị m ạ c hiên tiếp ra ngoài cùng bọn hắn tỉ mội còn có nữ nhi đoàn tụ liệu dưỡng viện chỉ có viện trưởng cùng mấy cái cao còn biết người ta cũng không có khả năng nói cho tần nhi cái này n g h ị tử khó trách đã lâu như vậy cùng trong nhà không có một chút liên hệ tần nhi nghiến răng n g h i ĩ n lợi có thể nghi mớn m ạ c hiên cái kia dung mạo mặc ra tần gia liền không có một cái nào có thể cùng hắn so mẹ giang tư phong nhẹ nhàng hô kêu một tiếng nhưng tần nhi chừng mắt liếc hắn một cái thất giọng nói rằng ta thế nào nói rằng giang tư phong v ộ i vàng sửa lời nói mẹ nuôi không bằng ngươi trở về nói cho trượng phu ngươi mạc hiên thật muốn được bao nuôi chuyến đi rất là nhà chúng ta người tần nhi không có trả lời mà là lôi kéo hắn liền đi ra ngoài tại liệu dưỡng viện cửa chính dừng lại tần nhi nhỏ giọng nói rằng ta phải hỏi một chút cái này lịch t ử đến cùng cùng ai tại một khối mặc kệ tuổi trẻ vẫn là lớn tuổi có thể ra tay hào phóng như vậy chỉ sợ không phải cái gì tiểu môn hộ nàng sợ sợ mạc hiên quen biết kinh đô thượng tầng những gia tộc kia vị kia có thật g i ậ mình tần nhi trên thực tế chính mình cũng biết cả nhà đều ủy khuất tiểu nhi tử khác nhau đối đại hắn cùng mạc cầm bằng nhưng g i bọn hắn nhìn mạc cẩm bằng mới càng thích hợp cùng tô yên nhiên thông ra dù sao tương lai gia nghiệp muốn đại nhi từ kế thừa mà tô ra cùng mạc ra môn hộ tương đối tô yên nhiên lại là tô ra hòn ngọc quý trên tay lúc trước tự mình làm nhiều hơn điểm hiện tại tần nhi trong lòng liền có nhiều kinh hoàng đối mạc hiên ra tay hào phóng như vậy chỉ sợ người kia nhất định rất ưa thích mạc hiên cái này h nịch tử tần ni cắn răng thật làm cho hắn cấu kết lại nhà ai hảo môn nữ nhân nghĩ phong sự tỉnh trị sợ liền không dối gạt được mạc hiên trở lại phòng bệnh mãi mãi nhìn thấy hắn mang theo lo lắng hỏi tiểu hiên người cái kia xuẩn mẹ không có làm khó người chứ không có việc gì mãi mãi nàng đều không phải là mẹ ta mặc hiên theo trong túi xuất ra một cái quả táo dùng dao gọn trái cây bắt đầu g ọ p vỏ ngài cũng đừng suy nghĩ nhiều như vậy tia cổ phần bọn hắn nữa thích cho bọn họ tốt ngươi đ ứ a nhỏ này đó là ngươi m ạ i m ạ i giận dữ nói mặc ra tới ngươi cái tia cha cùng mạc cẩm bằng trong tay cũng coi là c h ầ m dứt thừa dịp ta còn có sức lực mau đem tiền này moi ra đến cấp ngươi mặc kệ ngươi cùng lạc gia nữ nhi có được hay không tiền này cũng đủ ngươi bỏ ra mặc hiên cũng không phải trang thiện nhân mà là lấy hắn đối mặc ra người hiểu mặc cẩm bằng thế nào trà đạp đều là đúng hoa ở trên người hắn một chút bọn hắn đều cảm thấy thì đau mười phần trăm cổ phần theo giá mua bọn hắn nước chừng phải móc sáu trăm i n h triệu tả hữu cái gì đến lúc đó cho hắn năm phần trăm lại thêm tần thị châu đáo ba phần trăm loại này ngân phiếu không chính mình kia bị xét đánh cha mẹ ruột không ít mở cho hắn cái nào một lần thực hiện qua mãi mãi ta hỏi ngài một sự kiện mạc hiên đem quả táo cắt gọn đặt ở trong mâm nếu như ta trả thù cha mẹ ta ông nội ta bọn hắn ngươi hội hận ta sao mãi mãi không có trả lời cũng không có tiếp mạc hiên đưa tới quả táo nửa ngày lão thái thái thở dài trong giọng nói mang theo một chút bất đắc gì nói ta biết ngươi hận bọn hắn chờ ta đóng mắt ngươi thế nào d à y v ò ta đều không thèm để ý mạc hiên đoán được mãi mãi sẽ nói như vậy đến cùng là cùng hắn qua nửa đời người trợ phu đã từng cũng chân tâm yêu nhau qua còn có nàng một tay nuôi nấm nhi tử bây giờ cháu trai ruột muốn cùng cho mình nhi tử thậm chí cả nhà đấu dù cho lại thế nào hận có thể mãi mãi hay là không muốn thấy cảnh này kỳ thật phụ thân ngươi qua đi cũng không được cái dạng này đều là tiện nhân k i a mãi mãi nhìn một chút ngoài cửa sổ trong ánh mắt tràn đầy hối hận trách ta lúc trước nếu như ta sớm một chút phát hiện phụ thân ngươi cũng sẽ không về sau thành cái dạng này là tân tổng sao nghe được mạc hiên nghi vấn mãi mãi lắc đầu nói không phải là hắn mua tình đầu một cái khiêu vũ gọi lý ngọc trinh tính toán không đ ể c ầ m nữa tiểu hiên ngươi trở về đi ta muốn ngủ hội mạc hiên không nói gì nữa căn dặn mãi mãi nghỉ ngơi thật tốt sau đó lại cho trương a di xoay qua chỗ khác một vạn khối tiền cứ việc trương a di một mực từ chối nhưng mạc hiên vẫn là khăng khăng đem tiền cho nàng tiểu hiên trương a di lôi kéo mạc hiên ra phòng bệnh sau đó hạ giọng nói lao thái thái gần nhất ngủ thời điểm càng ngày càng nhiều tinh thần cũng càng ngày càng kém trong lòng ngươi phải sớm điểm làm chuẩn bị ta biết trương a di mạc hiên nhẹ gật đầu hắn thanh sở mãi mãi cái này thời gian hai năm là lúc trước lạc thi nhã cùng lạc mục kỳ trọng kim mời chuyên gia trước sau lại hao tốn hai ba trăm vạn đổi lại hắn cơ hồ cách một ngày liền phải chạy một lần liệu giữa viện dù là lại không có thời gian cũng phải nhìn một cái mãi mãi hai năm này ngoại trừ lần này tiền thưởng hắn thu nhập của mình toàn tốn hao tại mãi mãi trên thân lúc trước mãi mãi được điệu n à o nếu như không phải mời chuyên gia đến chỉ sợ liền không gánh nổi mệnh nhưng chuyên gia cũng đã nói dù cho đem điệu n à o cắt đ ứ t mãi mãi lớn tuổi lại làm trễ mãi một hồi trị liệu thời gian đ ố i thần kinh nao đã có tổn thương đi đến cửa phòng bệnh nhìn một chút đã ngủ say n ã i n ã i mặc hiên trong mắt bị h o á n hận bi a i phẫn nộ tràn ngập nếu như không phải mạc ra lúc ấy khoanh tay đứng nhìn n ã i n ã i cũng không đến nỗi sẽ có hôm nay kết quả như vậy chương bảy thiện nhân tụ tập chương bảy thiện nhân tụ tập mặc hiên theo liệu dưỡng viện đi ra đang chuẩn bị đi bãi đỗ xe thần nhi cùng giang tư phong liền ngăn cản hắn còn có việc mặc hiên không muốn cùng bọn hắn dây dưa phải nói ta cũng nói rất rõ ràng mặc hiên ngươi có thể a t ầ n nhi cười lạnh khó trách tức giận lớn như vậy kinh đô đại học, học sinh thế mà bị lao bà bao lôi người ơ i biết xấu hổ. Mạc Hiên đã hiểu, hai muốn mặt Mạc xấu không n hổ. g đã ư này đến bây giờ không là bây đi, giờ chỉ sợ ngươi, ta h ă dựa được đó trước lạc các thi tài liệu nhã i nàng g vào cái gì cùng người giải thích đúng vậy a cho nên ta dựa vào cái gì nói cho người chuyện gì xảy ra tần nhi kèm chút không có bị mạc hiên một câu cho n g h n chết mà mạc hiên đẩy ra nàng trực tiếp hướng bãi đỗ xe đi qua cái này cái này n ị ư ơ tử tần nhi một bên cho mình thuật khí một bên chừng mắt liếc giang tư phong ngươi cứ như vậy nhìn xem hắn khí ta mẹ vôi ta ta giang tư phong trên thực tế lá gan rất nhỏ mạc hiên ban đầu ở mạc r a sự tình hắn vừa vặn c ũ n g tại liền sở hữu cái này thể cốt hắn một cước đoán chừng liền có thể cho mình đã tiến ị cụ tính toán ngươi cái này thân thể tần nhi thở dài cái này n g ư tử ta không chờ nàng nói xong mạc hiên mở ra mười bạt h ạ n lượng khoản đỉnh trị ở trước mặt nàng cửa sổ xe chậm g ã i h ạ n a khí trâm trọng nói nha tần tổng dẫn ngươi một đường à. tần nhi hoàn toàn trợn tròn mắt bốn trăm vạn hơn kỵ sĩ bàn tròn hạ l ư ợ n g mười bác mạc hiên phía sau nữ nhân đến cùng có nhiều đ ưa thích hắn mà giang tư phong thì hoán độc nhìn thoáng qua mạc hiên sau đó lập tức túi đầu xuống sợ hắn nhìn thấy như thế mạc hiên lời nhắc lại nhìn các nàng trực tiếp tăng lên cửa sổ xe một c ư ớ c chân ga thì rời đi tần nhi còn trong khiếp sợ điện thoại bỗng nhiên liền văng lên vừa nghe một nữ nhân thanh âm lo lắng nói tần tổng ngài ở đâu công ty xảy ra chuyện chúng ta châu đáo đổ trang sức bị báo cáo làm giả cái gì tần n i vừa mới khôi phục lại lại một lần gây dại nàng mặc dù không phải người tốt lành gì nhưng ở làm ăn bên trên một mực vẫn là rất giảng cứu thành tín châu đ á o công ty làm giả một khi bị n g ồ i vững k i a cơ bản liền là có tính chất hủy diệt đả kích làm sao có thể chứ chúng ta mỗi một đạo chương trình cũng sẽ không có vấn đề mới đúng a tân nhi vừa đi một bên cuốn quýt y hỏi thăm hoàn toàn không có chú ý tới giang tư phong trột dạ né tránh ánh mắt tới kinh đô đại học đem sau khi xe dừng lại mạc hiên liền nhận được video mời ghi chú là l ạ học bội nhưng đồng dạng các nàng tỉ bội cho mình đánh video cũng đều là hài tử huyên áo quả nhiên video vừa kết nối hai cái thịt hồ hồ khuôn mặt nhỏ liền t r ê n tại điện thoại trước đằng sau là lạc mộ kỳ mỉm cười nhìn xem chính mình ba ba cha mạc hiên nhìn thấy các nàng vừa mới đụng phải tần n h i không vui trong nháy mắt liền ném đến ngoài chín tầng m â y n g oan cha buổi chiều còn phải bận một chút nhất định mau trở về có được hay không mạc hiên cưng c h ề u mà nhìn mình hai cái nữ nhi một kỳ ngươi thế nào ở nhà a không phải các bảo bảo tại công ty đâu lạc mộ kỳ đưa di động g i ơ lên cho mạc hiên chiếu một vòng thật sự chính là tại nàng văn phòng tỷ tỷ hôm nay mua một nhà vốn riêng quán cơm bữa tối ở bên ngoài ăn、các、ca ca vậy ngươi lúc nào thì rút xong nhớ k ỹ lái xe tới đón ta nhóm a tốt ta đã biết lại dỗ hống hai cái nữ nhi mạc hiên mới treo video xuống xe không nghĩ tới đi chưa được mấy bước liền nghe tới một cái t r e o tức âm thanh n â m vang lên nha bằng ca đệ đệ ngươi có thể a nghe được thanh n â m này mạc hiên ánh mắt một nháy mắt liền không có một chút nhiệt độ quay đầu liền thấy mạc cẩm bằng còn có một tên mập đi theo bên người còn mang theo hắn nữ thư ký mạc cẩm bằng cùng mạc hiên tuyệt không giống ngoại trừ mặt mày cùng mạc trường sơn có chút tương tự bên ngoài hoàn toàn không có một chút mạc trường sơn cùng tần n i cái bóng mà bên cạnh hắn một bộ tiểu nhân đắc t r í sắc mặt mập mạp gọi trình ra hảo cũng là tiểu phú nhị đại đi qua cao trung lúc cùng mạc hiên là bạn học cùng lớp lúc trước bởi vì mắc có mập mạp chứng bị bắt nạt vẫn là mạc hiên che chở hắn về sau liền cùng tô yên nhiên như thế phản bội mạc hiên thân tình hữu nghị tình yêu tại chính mình thời kỳ thiếu niên liền đều chối bỏ chính mình mạc hiên hiện tại ngược lại cảm thấy không có gì không thể tiếp nhận có một số việc càng sớm kinh nghiệm đối với người ngược lại càng có chỗ tốt mạc c ẩ m bằng nhìn thoáng qua mạc hiên trước kia mười bạt h ạ lượng trong mắt lõe lên một tia tham lam sau đó hắn cười lạnh nói có thể à mạc hiên g ư ơ nữ g m thư ký cũng rất biết điều đem một chương thiếp vàng thiệp cưới lấy tới mặc cầm bằng nghiền ngẫm cười cười theo rồi nói ra ta cùng yên nhiên lệ đính hôn đệ đệ tổng sẽ không không để mặt mũi không đến đây đi ta còn thực sự không muốn cho người mặt mũi này mặc hiên nâng đỡ chính mình hắc bên cạnh tính mắt ta phát hiện ngươi người này rất đùa mặc cầm bằng ta không cần bằng hữu ngươi làm bảo ta không cần bạn gái ngươi một cưới ngươi là nhà ngư người sử dụng vẫn là chuyên nghiệp mua ve chai một câu mặc cầm bằng sắc mặt liền thành màu gan heo mà trình ra hảo cũng có chút khó xử ta biết ngươi lo lắng cái gì đơn giản chính là sợ hãi ta trở về cùng ngươi tranh m ặ t ra đã nhiều năm như vậy ngươi trên nhảy dưới tránh không liền vì cái này sao mặc hiên q u a n h tay không thèm để ý chút nào đồng dạng cười nói ta đều đoạn tuyệt quan hệ cái này hơn ba năm ta có về đi qua chưa thế nào đều để ngươi như nguyện còn cùng chó như thế góp qua tới làm cái gì rằng cửa lại không lớn mạc cầm bằng nghe được cái này vô ý thức lui về sau hai bước hắn là tinh tường mạc hiên vũ lực trị nhiều kinh khủng có thể hắn chính là không cam tâm truy cứu nguyên nhân đại khái cũng là bởi vì tôi yên nhiên chỉ là mạc hiên không biết rõ dù cho biết hắn cũng không quan tâm h g ừ tính ngươi có tự mình hiểu l ấ y mạc cầm bằng thu hồi thiết mời ra vẻ chấn định nói bất quá ta đến cũng không phải tìm ngươi chớ cho mình giáp vàng ngươi cho rằng nhường phú bà b a o hết ngươi liền có tư cách cùng ta khiếu bản ta là mạc gia duy nhất con ruột ngươi một cái ổ chăn đuổi ra nhà rác rưởi mà thôi sửa chữa một chút là ta không muốn các ngươi m ạ c hiên đột nhiên cảm thấy chính mình là tại lãng phí thời gian hắn nhìn đồng hồ tay một chút lộ ra không nhịn được biểu lộ không có việc gì liền n g ư n g đường đừng chậm trễ thời gian của ta a đọc nghiên cứu s i n h a nên nói hay không ngươi vẫn có chút đầu vóc m ạ c c ẩ m bằng khinh miệt nhìn lướt qua m ạ c hiên trên tay kỵ sĩ bàn tròn ngươi cái này phú bà cũng không được a để ngươi mang cao phỏng còn không bằng đưa ngươi một khối nghiêm trình hắn không có tần n i nhãn lực bất quá cũng không trách hắn cảm thấy là cao phỏng dù sao cái này kỵ sĩ bàn tròn hà lượng hơn nữa tại đem bán trước liền bị đặt hàng không còn xe có thể là người ta mở cho hắn nhưng loại này biểu kinh đô chỉ sợ ngoại trừ lạc ra bên ngoài không có mấy nhà có thực lực kia có thể mua đến tay mặc h i ê n không biết do hắn nghĩ như thế nào cũng lười cùng hắn tranh nếu như có thể hắn ngược thật hy vọng lạc thi nhã cùng lạc một kỳ đưa chính mình cao phỏng tối thiểu tiện nghi hắn áp lực có thể tiểu không ít mặc cầm bằng nhìn hắn không để ý chính mình cũng lời ư lại tiếp tục cái đề tài này mà là tiếp tục khoe còn nói biết hôm nay ta tới làm gì sao cùng trường học các ngươi nghiên cứu phát minh tiểu tổ nói chuyện h ọ c tác ngươi liền tiếp tục khổ bức như thế chịu à ta là không có ngươi có bản lĩnh cử đi kinh đô đại học c h í n h độ cũng không bằng ngươi có thể ta hiện tại có thể cùng các ngươi trường học đ ỉ n h cấp nghiên cứu phát minh tiểu tổ nói chuyện hợp tác mà ngươi đây mặc hiên nghe được cái này đ ỗ n g nhiên liền cười vậy sao mặc cầm bằng ngươi cái này hợp tác đàm luận không xuống ta nói chương tám có thể buồn nôn ngươi là được chương tám có thể buồn nôn ngươi là được à, mặc hiên ngươi cho rằng ngươi là ai à. chính gia hảo cười lạnh đi tới đã từng tấm k i ê u mập mạp trên mặt vĩnh viễn là vui vẻ cười bây giờ lại mang theo con buôn cùng gián trá mặc hiên trong lòng không có bất kỳ cái gì tức hận đường la tự chọn hắn bằng lòng trở thành người loại này người khác lại dựa vào cái gì can thiệp tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp định b ợ định bợn g ư ơ i cái kia phú bà a t r ì n h gia hảo khinh thường nhìn thoáng qua mạc h i ê n xe còn tưởng rằng ngươi nhiều thanh c a o đâu đi qua cùng tô yên nhiên cùng một chỗ lúc nói cái gì cũng không chịu nhường nàng hoa ra bên trong tiền hiện tại không phải là thỏa hiệp không cần hâm mộ dù sao ngươi bây giờ cùng heo đứng chung một chỗ phú bà đoán chừng đều không phân rõ ai là người a i là heo mạc hiên nói bay đi qua ta cảm thấy ngươi là người bây giờ n h ị n là ta nghĩ nhiều rồi chính gia hảo khí toàn bộ thân phát run có thể hắn biết mình đánh không lại mạc hiên mạc hiên đối mặt cầm bằng cười cười cất bước lên đi đi hai bước hắn quay đầu nói rằng trên thực tế cho dù hắn từ nhỏ bị nuôi dưỡng ở phụ nữ bên người nhận hết sủng thái nhưng trong lòng đối mạc hiên vẫn là tràn đầy cảm giác nguy cơ bàn luận dung mạo không bằng mạc hiên bàn luận tố chất thân thể không bằng mạc hiên bàn luận học tập tức thì bị treo lên đánh mạc hiên m ộ ư ơ i năm tuổi lúc về nhà khi đó mạc cẩm bằng dẫm lên tuyến tiến vào một chỗ bình thường một bản lấy mạc ra tài lực tiên hắn xuất ngoại mạng vàng không phải là không thể được nhưng hắn quá sợ hãi mạc hiên xuất ngoại cho dù tốt hắn cũng không thể rời đi trong nước bởi vì khi đó mạc hiên liền đã biểu hiện ra viễn siêu tài hoa của hắn cho nên hắn một mực đang nghĩ biện pháp nhắm vào mình cái này đệ đệ mạc hiên ở trường bên trong cùng hắn dùng tiền tìm học sinh không ngừng đánh qua một lần giá hắn biết những người này không làm gì được hắn thuật ý chính là vì có thể khiến cho mạc hiên bị khai trừ có thể bị xử lý vĩnh viễn là hắn tìm người mạc hiên đừng nói đi tội kiểm điểm đều không có viết qua một lần mạc hiên cử đi sau hắn còn tìm người tại trên mạng vạch trần cử đi sinh ở trong trường đánh nhau ẩu đà kết quả vạch trần người không có ra tay đông nhiên bị bắt vào mục giam trong nhà vốn là bất công hắn chỉ cần hủy hắn tình yêu cùng hữu nghị mạc hiên lần này liền thật một chút biện pháp cũng không có vĩnh viễn chỉ có hắn nắm mạc hiên hắn mới là mạc gia người thừa kế duy nhất cho nên khi hắn nhìn thấy cùng mình nói chuyện hợp tác người là trên cổ treo kinh đô đại học nghiên cứu phát minh tiểu tổ giấy chứng nhận mạc hít i lúc biểu tình kia liền cùng đấp tức như thế ngươi vẫn l à như vậy tự đ ạ i a mặc hiên thở dài mặc trường sơn cùng mạc lão gia tử đều nhìn chúng người thừa kế chính là như thế thằng ngu phàm là đi trường học website game trang một chút đều biết mình danh tự tại nghiên cứu phát minh trong tiểu tổ bất quá cũng bình thường nhiều năm qua mạc ra trên giới đối mạc cẩm bằng muốn gì cứ lấy dung túng cho dù hắn có năng lực có thể trong tính cách coi trời bằng vùng ma bệnh liền đã định trước hắn chống đỡ không dạy nổi một cái gia tộc xí nghiệp ta và ngươi đàm luận không đến gọi các ngươi đạo sư hoặc là giáo thủ đến mặc cầm bằng nắm chặt xong q u y ề n gắt gao nhìn chằm chằm mạc hiên mạc hiên lại không thèm quan tâm chỉ là khẽ cười nói gần nhất tới tìm chúng ta tiểu tổ đạo sư giáo thụ rất nhiều người đơn giản cũng là bởi vì chúng ta cùng dung tinh tập đoàn hợp tác trí năng cánh tay máy đấu thầu vấn đề mạc đại thiếu ra xem như trước mạc ra người ta có cần phải cho ngươi cái đề nghị nào đó độ bách khoa bên trên có kỹ càng nghiên cứu phát minh danh sách nhân viên đạo sư của ta cùng bạn trường học một vị giáo sư là chủ nghiên cứu phát minh mà tham dự nghiên cứu trong danh sách cái thứ nhất chính là ta dừng lại một chút mạc hiên cười cười cho nên ngài hiện tại có thể nói cho ta c lần này dung tinh cùng kinh đô đại học hợp tác cánh tay máy đã bắt đầu đấu thầu trong khoảng thời gian này không ít người muốn thông qua bọn hắn bên này tranh thủ đấu thầu vậy ta còn đàm luận cái rắm mặc cầm bằng tức giận gầm thét ngươi không phía sau đâm đao chính là tốt sẽ còn giúp ta ngươi đều biết liền nên trực tiếp đi a mặc hiên vẫn như cũng bình thản lung dung bất quá ta nhắc nhở ngươi ai đến chúng ta cũng không thể tránh được s ắ c thực chương trình là chúng ta làm nhưng toàn bộ kỹ thuật là dung tinh chúng ta chỉ phụ trách chúng ta chuyện nên làm về phần đấu đầu ta có thể sớm nói cho ngươi mặc ra không đùa không chờ mạc cẩm bằng nói chuyện mạc hiên trực tiếp mở miệng nói cho hắn biết lạc thị đã chuẩn bị c ả n h tiêu ngươi cảm thấy ngươi có thể tranh qua bọn hắn sao nghe đến đó mạc cẩm bằng thật sự một câu cũng nói không nên lời lúc đầu mạc ra phần thắng liền không lớn bây giờ lạc thị kết quả kia đ â y cơ hồ chẳng khác nào dự định cho nên mời trở về đi mạc hiên chỉ chỉ môn ta cho ngươi biết chính ngươi không tin không phải muốn tự g i ấ lấy n ụ c nhà mạc cẩm bằng đ ô nhiên cười hắn dùng ngón tay chỉ mạc hiên đó cùng ngươi có quan hệ gì ngươi bất quá liền một tiểu tổ thành viên là cái gì không quan trọng có thể buồn nôn ngươi là được mạc hiên cười cắt ngang hắn mời đi mạc đại thiếu g i a rời đi kinh đô đại học mạc cầm bằng ba người lên xe liền đi hắn lúc đầu cũng không ôm hy vọng lớn bao nhiêu tới đây cũng bất quá là mạc trường sơn nhường hắn qua đi thử một chút mang theo trình gia hảo chính là muốn tìm tới mạc hiên buồn nôn bằng ca thật không có biện pháp trình gia hảo cẩn thận từng ly từng tí hỏi cổ ầ m trong tay hắn c phần cái này về sau hử, lao hử, ta h á i bà trướng mắt ta, kia cổ p h ầ nhất c ế nghiến nghiến t tay. tới ta cũng chịu Mặc cầm Cổ không bông bằng nghĩ tới đây, không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Cổ phần n khỏi h đây, lợi. định phải cầm tới t i ề n ta một điểm không cho hắn mặc ra mọi thứ đều là ta lái xe của bọn họ tới m ặ c thị công ty chỗ ga ra tầng ẩ m vừa mới xuống xe đ ỗ n g nhiên mấy chiếc màu đen s u t về đem bọn hắn bao bọc vây quanh hơn hai mươi tên hộ vệ áo đen đi xuống mặc cầm bằng ba người còn không có kịp phản ứng trong đó hai cái liền rút ra g a o găm ngươi các ngươi chơi cái gì mặc cầm bằng vô ý thức lui về phía sau Mà chính, mạc đại thiếu gia, không cần sợ hãi. chính thúc t ta ta nói, phụ nói xong lấy ra một tờ ảnh chụp nhất định hộ vệ áo đen tiếp nhận sau đó kín đáo đưa cho mạc cầm bằng nhìn thấy trên tấm ảnh nội dung m ạ c cẩm bằng chỉ cảm thấy mình dường như bị r ộ i gáo nước lạnh vào đầu đồng dạng ngài nói ngài cùng lý ngọc trinh làm sự tình m ạ c trường sơn nếu là biết sẽ như thế nào đâu t r í n h t h ú c nắm thật chặt trên tay sạch sẽ bao tay trắng chỉ sợ lấy m ạ c trường sơn như vậy lang tâm cầu phế không đem các người rút gân lột ra hắn không sẽ bỏ qua a ta ta ta bằng lòng ngươi m ạ c cẩm bằng đem ảnh trụt vội vàng thu lại chính ra hảo không nhìn thấy nhưng nhìn m ạ c cẩm bằng sắp mặt hắn không khỏi tò mò lên đi vậy ta sẽ không cái giày chính thúc k h á t tay áo hộ vệ áo đen nhóm quay người cùng hắn cùng nhau lên xe thẳng đến xe đều lai đi mặc cẩm bằng mới chán nản quỳ trên mặt đất. hai mắt vô thần bằng ca ngươi t r ì n h gia hào vừa muốn mở miệng m ặ c cẩm bằng lại một phát bắt được cổ áo của hắn hung tợn nói rằng chuyện ngày hôm nay không cho phép nói cho bất luận kẻ nào không phải ngươi biết hậu quả t r ì n h gia hào vội vàng bằng lòng có thể m ặ c cẩm bằng quay người lên cùng thư ký lúc rời đi hắn mạnh mẽ trừng mắt liếc hắn một cái nhẹ g i ọ n g nói ngươi c h ờ m ặ c cẩm bằng ta sớm tôi giết chết ngươi m ặ c cẩm bằng sai lầm lớn nhất chính là không rõ một cái liền ân cứu mạng mạc hiên đều có thể bắn người lại dựa vào cái gì không sẽ phản bội hắn đâu chương chín lại lừa gạt tới ngươi chương chín lại lừa gạt tới ngươi theo trường học đi ra mạc hiên đi trước tiệm bánh gà tổ mua bốn khối tiểu bánh gà tổ ngoại trừ cho lạc một kỳ cùng hai tử trả lại lạc thi nhã mang theo một khối hương thảo vị lái xe đổi tới kinh đô khu buôn bán trung tâm lạc thị cao úc sáu mươi tầng kiến trúc tất cả đều là lạc thị sản nghiệp mỗi một lần đến mạc hiên đều cảm thấy mình ba năm này nhiều sinh hoạt liền cùng giống như nằm mơ dừng xe ở cao úc bên ngoài chỗ đ ậ u xe mạc hiên mang theo bánh gà tổ liền tiến vào lạc thị cao úc sân khấu mỹ nữ nhìn thấy hắn vội vàng chạy tới cung kính nói rằng mạc tiên sinh ngài đã tới ân vậy ta trực tiếp đi lên mạc hiên rất khách khí đối nàng khe vất cảm chính mình liền đi tổng tài chuyên môn thang máy cũng không người ngăn đòn hắn dù sao lúc trước lần thứ nhất hắn đến bị chậm trễ một lần sân khấu cùng bảo an bị khai trừ m ấ y cái trong thang máy mạc hiên cùng lạc một kỳ phát h o ạ c h trạc nói mình đã ở trong thang máy không nghĩ tới vừa ra thang máy lạc thi nhã lạc một kỳ cùng hai cái sữa nắm liền đã ở nơi đó chờ hắn ba ba lạc vi nhi cùng lạc tuyết nhi cùng một chỗ ôm lấy cha đ u ổ i một bên huệ tỷ cười đi tới nói mặc tiên sinh ta giúp ngài cầm a tạ ơn huệ tỷ mạc hiên vội vàng đem đồ vật đưa cho huệ tỷ chính mình xoay người đem hai cái em bé ôm các ngươi thế nào hài tử vội vã thì ngươi vừa vặn trong tay cũng không có việc gì lạc thi nhã cười nói lại mua ăn ngon bằng lòng cho một kỳ còn có nữ nhi mang tiểu bánh gà tổ ta nhớ được ngươi ưa thích hương thảo vị cũng mang cho ngươi một phần mặc hiên ôm hải tử nhìn xem lạc thi nhã cùng lạc một kỳ chính hắn đều không có chú ý tới hắn nhìn ánh mắt của các nàng không còn né tránh ngược lại mang theo một tia dịu dàng cùng quyền luyến thi nhã vậy ta trước mang hải tử x u ố n g dưới không cần vốn là muốn mang hải tử đi ta đặt vốn riêng quán công n đường ca vừa vặn có sinh ý cần liền để hắn đi huệ tỷ sắp xếp người cho chúng ta chọn món ăn a nghe được lạc thi nhã phân phó huệ tỷ rất nhanh liền lấy ra điện thoại đi phân phó ca ca nhanh đi nghỉ ngơi thật ta lạc một kỳ thúc giục ta vẫn chờ ăn tiểu bánh gạ tố đâu mạc hiên bất đắc dĩ bị lạc một kỳ cùng nữ nhi thúc giục mà lạc thi nhã liền ở một bên mỉm cười đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ tiến vào phòng nghỉ sau lưng huệ tỷ nhìn xem cái này cái gọi là một nhà năm m i ệ n g ăn trong lòng lại vui vẻ vừa bất đắc dĩ đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư thân phận thật hai nữ hầu một chồng cũng không người có thể làm gì chỉ là huệ tỷ nhìn xem mạc hiên bóng lưng ánh mắt phức tạp dạng này đối mạc hiên thật được không thở dài huệ tỷ cũng không tiện nói gì dù sao nàng c ũ n g trịnh thúc như thế mấy năm qua này đại tiểu thư nhị tiểu thư kế hoạch bọn hắn đều có phần tham dự phong nghị rất lớn d ư ờ n g có hai tấm bởi vì các nàng t ỷ mọi dùng chung một cái phòng nghỉ cho nên rất nhiều thứ đều chuẩn bị hai phần phong nghị không chỉ có độc lập xa hoa phòng vệ sinh thậm chí còn có b ồ n tắm lớn đưa bữa ăn người đến coi như nhanh huệ t ỷ chào hỏi mấy người mặc đồ tây đen nữ nhân qua đến giúp đỡ chờ đồ ăn dọn xong sau lạc thi nhã đối với các nàng nhẹ gật đầu huệ tỉ liền dẫn người đi ra ngoài buổi tối hôm nay không phải trước đừng về đi ở a lạc thi nhã nhìn thoáng qua cho hải t ử điểm món ăn ngày mai ta cùng một kỳ đều có rảnh nghĩ đến mang hải tử cùng đi chơi đ ù a thiểu hiên ngươi có thể xin phép n g h ỉ sao ta có thể a mạc hiên lấy điện thoại di động ra ta cùng đạo sư sách một câu liên tốt ngày mai hẳn là cũng không có gì chuyện k h ẩ n yếu dạng này vậy ta đặt trước ở giữa phòng tổng thống a lạc một kỳ cười cười đến lúc đó ca ca mang theo chúng nữ nhi ở một gian ta cùng t ỷ t ỷ ở một gian ân t ố t vừa vặn đẩy cửa tiến đến đưa đồ u ố n g huệ tỷ nghe được mạc hiên trả lời ánh mắt khẽ nhúc ních nhưng lạc thi nhã nhìn nàng một cái ánh mắt tiếp xúc nhìn thấy lạc thi nhã trong mắt đệ nén bệnh trạng huệ tỷ lập tức đem đồ uống đều dọn xong không nói gì thêm huệ tỷ lần trước đưa tới kia bình rượu đỏ nhớ phải giúp ta mang lên nghe được lạc thi nhã nói như vậy huệ tỷ vội vàng ngần g đầu dường như tại dùng ánh mắt hỏi đến cái gì mà lạc thi nhã chỉ là nhẹ gật đầu huệ tỷ k h ẽ thở dài một tiếng trầm giọng nói rằng biết đại tiểu thư đại tiểu thư các nàng đến cùng lại muốn hạ thủ a huệ tỷ nhìn thoáng qua vừa ăn cơm một bên hống nữ nhi mạc hiên không khỏi càng đồng tình lên nam nhân này hai nữ nhân nặng nghề lại bệnh trạng lưu lên si mê thật không biết mạc hiên biết tất cả sau hội là dạng gì biểu lộ thế nào còn lấy rượu a mạc hiên nhìn huệ tỷ tò mò hỏi hải tử ở đây yên tâm ca ca là một bình không tệ rượu đỏ ta cùng tỷ ta một lần cũng liền một người uống chút lạc mộc kỳ đem một khối bông tuyết thịt bò kẹp ở mạc hiên trong chén ngươi cũng biết gần nhất tập đoàn có nhiều việc uống một chút có thể nghỉ ngơi thật tốt mạc hiên cũng không hỏi nhiều nữa chờ sau khi ăn cơm xong huệ tỷ đem rượu đỏ cùng mạc hiên cho các nàng mua tiểu bánh gà tổ cùng một chỗ sắp xếp gọn đi theo các nàng cùng một chỗ xuống lầu lên xe t ỷ mỗi hai người ô n hải tử ngồi ở hàng sau lạc mộc kỳ đem định vị phát cho mạc hiên tia quán rượu cách nơi này cũng không xa không bao lâu đã đến phong xếp rất lớn hơn nữa có hai、gian. hai cái sữa nắm lần thứ nhất ở bên ngoài có chút hưng phấn cùng mạc hiên trong phòng chơi một hồi bất quá bởi vì buổi chiều không có ngủ trưa mà là đi lạc thị cao ốc chơi không bao lâu liền la hét vây lại mạc hiên lính lấy bọn hắn rửa mặt lạc thi nhã các nàng rất cẩn thận buổi chiều cũng làm người ta mua áo ngủ đưa tới chờ đổi hào áo ngủ hai cái nữ nhi lên giường không bao lâu liền ngủ rồi tiểu hiên cùng uống một c h é n a lạc thi nhã nhìn hai từ ngủ bưng một cái ly rượu đỏ đưa cho mạc hiên tiền đã chuyển tới ngươi thẻ lên chúc mừng ngươi không có ta cũng chỉ là vận khí tốt mạc hiên có chút xấu hổ dù sao mình có thể thành công là bởi vì lạc thi nhã hỗ trợ của các nàng có thể lạc thi nhã lại cười nói v ậ n khí cũng phải cấp người có chuẩn bị không phải sao coi như uống một chén chúc mừng mạc hiên cũng không nghĩ nhiều một ngụm liền đem rượu đỏ uống vào chỉ là nhập khẩu cảm giác có chút không đúng lắm chẳng biết tại sao có chút thua thiệt đắng chắc cảm giác đến đây đi ta cùng một kỳ còn có lời muốn nói với ngươi đây mạc hiên cũng không nghi ngờ gì mà là theo chân lạc thi nhã tới gian phòng của các nàng có thể mới vừa đi vào mạc hiên chỉ cảm thấy mình đầu có chút trong váng thân hình có chút lay động ca ca ngươi không sao chứ lạc một kỳ vội vàng tới đỡ lấy hắn thế nào mới uống một chén liền choáng thành d ạ n g này hỏng lạc thi nhã có chút kinh hoàng nói hắn uống chính là ta một chén kia cái này chén mới là tiểu hiên này làm sao xử lý a ta ly kêu bên trong tăng thêm chợ ngủ thuốc không có việc gì ta mạc hiên còn không nói ra cả người liền mới ngã xuống lạc một kỳ trên thân thân cao gần một trăm chín mươi mạc hiên áp xuống tới nếu như không phải lạc thi nhã hỗ trợ chỉ sợ lạc một kỳ cũng đỡ không được hắn tì m ộ i hai cái cùng một chỗ mới đưa mạc hiên nâng tới trên giường lạc một kỳ trong mắt điên còn không có chút nào che giấu khỏe m ô i n i ế t lên bệnh trạng nụ cười ca ca ngươi thế nào vẫn là như thế không có phòng bị tâm đâu trước ô n hải tử đi sát vách chính thúc phái bảo mẫu đã đang chờ lạc thi nhã dịu dàng vớt ve mạc h i ê n gương mặt có thể trong ánh mắt bệnh trạng lòng ham chiếm hữu lại làm cho người không hiểu kinh hồn b ạ n vía chương mười bị kích thích đến t ô yên nhiên chương mười bị kích thích đến t ô yên nhiên tiểu thư cần lại xác nhận một chút lệ đính hôn quá trình sao t ô ra trong biệt thự quản gia hỏi đến ngồi trên ghế ngẩn người t ô yên nhiên có thể đường à y đều không có đạt được một tia đáp lại không cần tùy tiện a t ô yên nhiên thanh em có chút khẳng h ẳ n cầm điện thoại di động lên quay người lên lầu. mặc ra trên danh sách vẫn là không có chớ tiểu thiếu ra sao đúng vậy tiểu thư quản gia nhẹ gật đầu m u ố n ta phái người đưa thiếp mời đi kinh đô đại học sao không cần t ô yên nhiên trở lại gian phòng của mình vừa mới đóng cửa lại nàng liền phản p h ấ t không có khí lực đ n g dạng dựa vào tuyết trắng c ử a phòng chậm rãi co quắp ngồi trên mặt đất nàng biết nếu như nàng cũng không làm cái gì vậy thì thật không có cơ hội vì cái gì liền đi đến một bước này t ô yên nhiên tự lẩm bẩm có thể không có người trả lời nàng mặc yên cùng mạc gia đoạn tuyệt quan hệ nàng đề chia tay quay đầu cùng mạc cầm bằng con t u y ê n hiện tại nàng hối hận có lẽ nàng đã sớm hối hận có thể tất cả cũng không kịp nàng l i ê n như là một con đà điều không dám đi nghe ngóng mạc hiên tin tức càng chật vật rời đi trong nước xuất ngoại bồi dưỡng đông nhiên nàng mò tới trên tay mình mang theo vòng tay một nháy mắt tô yên nhiên ảm đạm ánh mắt dường như có quang mang hắn nhất định sẽ chờ ta tô yên nhiên rất nhanh đứng người lên mạc hiên không phải một cái bạc tình bạc n h i ễ m người ta biết là ta không tốt mạc hiên nhất định sẽ lý giải ta biết sao tô yên nhiên không biết rõ nhưng nàng chỉ có chống đỡ lấy chính mình để cho mình tin tưởng mạc hiên là sẽ còn lấy nàng, nàng run dậy tìm tới b ọ của mình từ bên trong lấy ra một chương mới làm thẻ điện thoại đổi được trên điện thoại di động của mình mặc hiên kéo đen nàng tất cả phương thức liên lạc nàng chỉ có mới xử lý một chương thẻ do dự thật lâu nàng thông qua cái tia nàng một mực đưa đỉnh dây số mỗi một cái tiếng chung đều chớp động lên nàng tâm rốt cục tại điện thoại sắp tự động c ú t máy lúc được kết nối có thể ngay sau đó một cái dây nghe mang theo một tia lười biếng cùng mệt mọi n g ữ t ỷ âm nhường tô yên nhiên như rơi vào hầm băng đồng dạ n g vị kia t ô yên nhiên không thể tin được mặc hiên bên người lại có những nữ nhân khác rõ ràng hắn lúc trước như vậy yêu chính mình làm sao lại d cái điện t h o ạ i di động n à yên chủ nhân đâu. Tô y nhiên trong giọng nói tràn đầy tức giận mà nghe được nàng thanh âm bên kia giường như sửng sốt một chút sau đó đông nhiên cười ta làm ai đây t ô yên nhiên a n à y sẽ là ban đêm hai mươi ba điểm bốn mươi chín điểm ta cầm điện thoại di động của hắn người nói ta là ai đâu nhường mạc hiên nghe t ô yên nhiên đệ nén chính mình không cần hô lên đến có thể thanh âm không ngừng run r ậ y có thể điện thoại bên kia nghe được lại tự a hồ như càng thêm vui vẻ ừ ạ n g chỉ sợ không được à này sẽ hắn vừa nằm ngủ dù sao ân bốn giờ hắn hơi mệt vâng không ngươi chờ một chút ta đem hắn thân tình không muốn mặt t ô yên nhiên mặt biến đến đỏ bừng không chỉ có bởi vì cùng mình trò chuyện ngự tỉ âm lời trực b ạ c h càng nhiều hơn chính là một loại phẫn nộ cùng không c a m lòng mặc hiên ngươi thế mà tự cam đọa lạc thế mà thế mà m u ộ i m u ộ i nhắc nhở ngươi à, ta hiện tại mới là nữ nhân của hắn hơn nữa à. còn có con của hắn à. lạc thi nhã hất lên một cái áo ngủ sắc mặt luồn đỏ ửng bên người mặc hiên ngủ say s a lấy mà lạc một kỳ theo phòng tắm đi ra dùng khăn mặt lao đầu của mình giống nhau sắc mặt đỏ ửng mang trên mặt mỉm cười không có khả năng hắn hắn làm sao lại không có cái gì không thể nào ngươi từ bỏ hắn không phải sao l ạ c thi nhã khiêu khích nói chúng nói cho nên a tô i yên nhiên đừng lại liên lạc hắn không phải l ạ c thi nhã thanh â m bỗng nhiên biến đến vô cùng băng lãnh dù cho cách điện thoại tô i yên nhiên đều cảm thấy một cỗ xâm nhập cốt tủy hẳn ý ta sẽ để cho ngươi hối hận hối hận ngươi đã từng trộm đi hắn mấy năm hắn là chúng ta tìm muội đ ờ i này kiếp sau mãi mãi cũng là chúng ta tô i yên nhiên bồi dối cúp điện thoại đầu góc c h ố n g giống l ạ c thi nhã uy hiếp rất chân thành không có ý đồ chơi bửa thậm chí mang theo một loại để cho người ta kinh hồn táng đạm điên cuồng cùng hận ý đến cùng là ai t ì muội nàng không nhớ rõ chính mình đi qua cùng mạc hiên cộng đồng vòng tròn bên trong co tìm hội cái kêu ngự tỉ âm nàng luôn cảm thấy q u e n h a y có thể nhất thời lại lại nghĩ không ra đến cùng ở nơi nào nghe qua sẽ không d i nhất định là d i t ô yên nhiên đưa di động dùng sức ném ra ngoài nàng không tin không tin mạc hiên hội không yêu nàng càng không tin hắn sẽ cùng hai nữ nhân là biến âm thanh nhất định là biến âm thanh t ô yên nhiên dường như nghĩ đến an ủi lý do của mình mạc hiên n g ư ơ i thật ngây thơ dùng phương thức như vậy che giấu chính mình còn để ý ta ngươi nhất định trong lòng còn có ta nhìn xem cút máy điện thoại lạc thi nhã bờ môi có chút câu lên t i ệ n tay kéo đen cái số này sau lạc một kỳ đem khăn mặt tiện tay q u o n g ra đi đến bên giường hôn lấy mạc hiên mà mạc hiên trạng thái có chút kỳ quái ánh mắt có chút trống rỗng hơi hiếp lại dường như có ý thức nhưng lại dường như chút nào vô ý thức tỷ c a c ca sẽ không xảy ra chuyện a nghe được lạc một kỳ lời nói lạc thi nhã liếc nàng một cái đem nàng đẩy qua một bên vừa rồi cũng không gặp ngươi lo lắng yên tâm đi chỉ lần một lần hai không có vấn đề cái này dược hội giữ lại hắn một chút ý thức chỉ là chỉnh thể còn là ở vào một loại nửa mê nửa tình trạng thái nếu không phải ngươi không phải nhà mớn ta cũng không muốn lấy ra dùng tỷ ngươi vừa rồi so ta còn khoa chương có được hay không. liên quan tới bản t á c xuất hiện dược vật phần lớn là ta nói h i ệ u nói vượn g không cần thay vào hiện thực lạc thi nhã ôm mạc hiên cổ nhẹ nhàng nói nhỏ lấy hô ta tiểu hiên mạc hiên dường như một cái tượng gỗ đồng dạng hắn chỉ cảm thấy mình trong giấc m ộ n g chính mình dường như bị hai cái nữ ác ma bắt được chiếm hữu hắn không nhìn thấy mặt của các nàng lại có thể cảm nhận được rõ ràng các nàng đối với mình yêu thương còn có một loại để cho người ta hít thở không thông lòng ham chiếm hữu cùng dường như xâm nhập đại não thanh â m ngươi là chúng ta người vịnh viên yêu cũng là chúng ta cho nên không cần phải sợ chúng ta sẽ yêu ngươi mãi mãi cũng chỉ có thể yêu một mình ngươi mạc hiên chỉ cảm thấy mình tình trạng kiệt sức hắn không có khí lực phản kháng từng câu dụ hắn sa đoạ đồng dạng nói nhỏ nhường hắn lại có chút cảm thấy dạng này sa đoạ tại các nàng bên người dường như cũng không có gì ngủ đi tiểu hiên lạc thi nhã khẽ hôn một cái mạc hiên gương mặt ngày mai ngươi liền không nhớ rõ bất quá không sao cả ta sẽ để cho ngươi cam tâm tình nguyện để ngươi rốt cuộc không thể rời bỏ chúng ta chương mười một tiến thối lương nan chương mười một tiến thối lương nan ngày thứ hai lên mạc hiên chỉ cảm thấy mình toàn thân m ộ n rùn bả vai cũng mơ hồ làm đau ta thế nào ngủ cái này mạc hiên nhìn xem gian phòng bố cục hơi kinh ngạc đây cũng là lạc thi nhã cùng lạc một kỳ ở gian phòng kia hắn vội ý thức nhìn một chút ga giường bị trùm chỉnh chỉnh tề tề không có bất kỳ cái gì vết tích tỉnh lạc thi nhã cầm trong tay một chén sữa bò đi đến ngồi bên giường mang trên mặt một kia ấ y này nói thật xin lỗi à tiểu hiên ta ta gần nhất áp lực công việc rất lớn cho nên một mực ngủ không ngon hôm qua trong rượu tăng thêm chút t r ợ ngủ thuốc nhưng ta lần thứ nhất làm như vậy liều lượng không có n ắ m chắc tốt mặc hiên ngơ ngác nhìn lạc t h i nhã thế nào nghe việc này đều không đúng người bình thường trong rượu ai sẽ thêm thuốc lạc thi nhã giường như liệu đến đồng đạo chỉ, chỉ tủ đầu giường nói chính ngươi xem một chút đi ta không có lửa ngươi mặc hiên theo tay nàng chỉ phương hướng đúng là một hộp trợ ngủ dược vật ngươi tăng thêm nhiều í ta mặc hiên vẫn là không tin tại sao ta cảm giác ta h ô m qua giống như mặc hiên nghĩ nửa ngày có thể hắn dường như không nhớ ra được đêm qua xảy ra chuyện gì lạc thi nhã đem sữa bỏ đưa cho hắn nói trách ta cùng một kỳ nhiều nhường ngươi uống hai chén về sau ngươi liền ngủ ở đây ta cùng một kỳ đi bồi nữ nhi mặc hiên nhìn thấy lạc thi nhã dưới mắt hình như có bầm đen trong lòng lại không khỏi có chút đau lòng hỏi vi nhi cùng tuyết nhiao nhao tới các ngươi sao c o tốt hai tử rất nghe lời chỉ là hôm qua bốn người nhét chung một chỗ xác thực không quá dễ chịu lạc thi nhã cười cười kỳ thật ta là muốn giữ lại chiếu cống ngươi chỉ là ngươi luôn luôn xa lánh chúng ta không phải ta mạc hiên vừa muốn nói gì có thể lạc thi nhã lại đột nhiên nắm tay đặt ở trên bờ môi của hắn đột nhiên xuất hiện mập mờ, mờ nhường mạc hiên mặt một chút liền đỏ lên ta biết chuyện ban đầu ngươi cũng không m u ố n vẫn cảm thấy ấ y n ấ y lạc thi nhã chậm rãi thu tay lại chỉ hơn nữa ngươi biết mội ta cũng thích ngươi ta cùng nàng đều cho ngươi sinh hài tử ngươi khó mà lựa chọn cũng là không thể tránh được lạc thi nhã đem sữa bỏ đưa cho mạc hiên mị vợi đứng dậy nói rằng không sao cả trải a có t h qua thời cũng c h gian dài ở chung mạc hiên cảm giác được các nàng tỉ mọi đối với hắn thiên vị có thể hắn người này quá biết tiếng thối xưa nay không chịu đáp lại cái gì bởi vì hắn biết mình không xứng nhưng lạc thi nhã cùng lạc một kỳ dịu dàng đối sự bao dung của hắn lý giải nhường hắn lại từ từ sinh ra không muốn xa rời a i thở dài mạc hiên đem sữa bỏ uống một hơi cạn sạch cùng đi qua khác biệt bị lạc thi nhã tâm lý ám chỉ qua mạc hiên bây giờ loại kia xoắn suýt cùng mở mịt càng thêm nhường hắn có chút vô phương đường đ ố i rời đi lưu lại lạc thi nhã vẫn là lạc một kỳ hắn hoàn toàn không biết nên làm cái gì vì cái gì không thể hai cái đều muốn đâu một cái ý niệm trong đầu tại trong đầu hắn bỗng nhiên vang lên có thể mạc hiên lập tức trong lòng thầm má mình hắn tính là gì một cái hắn đều không xử mới hắn thế mà còn vọng tưởng nga hoàng nữ anh trong lòng không hiểu bực bội lại có chút xa x u t mạc hiên lại nằm ở trên giường nhìn chằm chằm trần nhà ngẩn người đến cùng nên làm cái gì à cùng mạc hiên bên này xoắn suýt so sánh mặc ra cùng tần ra liền không như vậy thái bình tần nhi châu đ á o công ty làm giả được chứng thực là thật mặc dù tần thị không phải đại châu đ á o công ty nhưng cũng coi như nổi danh nhãn hiệu hết lần này tới lần khác lần này là một nhóm dây chuyền vàng giả dối k h á c số không hợp đối với một cái châu đau công ty mà nói còn dính đến hoàng kim trang sức cái này không nghi ngờ gì chính là tại tự ủ y c h i ê bài cái này cũng chưa hết m ạ c thị bên kia sản phẩm cũng bị tra ra vấn đề m ạ c thị là làm giày phục làm giàu m ạ c trường sơn cùng mạc c ẩ m bằng có lòng phát triển nghiệp vụ tại mới thị trường nhiên liệu có chỗ xem như cho nên mới sẽ nghĩ biện pháp đấu thầu dung tinh trí năng cánh tay máy hy vọng theo linh kiện bắt đầu từng bước một hướng tin chờ hạch tâm kỹ thuật dựa sắt vào có thể m ạ c thị nhà kho đ ố n g nhiên xảy ra c h á y lớn nguyên nhân là mạch điện biến chất không có bất kỳ người nào là nhân tố nhưng vấn đề ở chỗ m ạ c thị nhà kho an toàn t a i họa ngầm vấn đề đã bị đã cảnh cáo bọn hắn không có trình đốn lần này bảo hiểm công ty bồi thường cũng thay đổi thấp hơn rất nhiều thống chi kia là một nhóm lập tức liền muốn ra kho sản phẩm mới phí bồi thường vi phạm hợp đồng cũng là một số lớn mở ra tiêu cái này một đợt tương đương trực tiếp cho mạc thị cùng tần thị tập thể thả một đợt huyết này làm sao hai bên đi ra chuyện mặc trường sơn trong thư phòng nổi trận lôi đình mà tần nhi ngồi ở một bên túi đầu không nói làm sao bây giờ thật lâu tần nhi mới mở miệng hỏi ta bên kia tra được kết quả là thuộc hạ vấn đề ngay tại một chút xíu si t r a cũng làm khẩn cấp quan hệ xã hội còn tốt hai cái nhà kho đốt đi một cái đã xuất hàng còn lại đã phái người đi hiệp thương tranh thủ một chút thời gian phát lại bổ sung mạc trường sơn ngồi ở ghế dựa sắc mặt tái nhận lần này chúng ta cộng lại t ổ n thất nội mãi nhanh bốn cái ức cầm bằng hôm qua còn khuyên ta để cho ta m a u từ lao thái thái trong tay đem cổ phần mua về không phải lúc này mạc hiên cái kiêng lịch tử vạn nhất nổi lên chúng ta chỉ có thể càng bị động nói đến nghe được hắn sách mạc hiên tần nhi đem liệu dưỡng viện sự tình nói cho mạc trường sơn mạc trường sơn nghe xong lông mày không khỏi khóa chặt hôm qua cầm bằng cũng cùng ta để cập qua chuyện này ngươi xác định ngươi ý là hắn mang theo đồng hồ là thật tám chín phần mười liệu dưỡng viện mỗi người hai n g h n hôm bao lại là toàn cầu vẹn vẹn tám k h i biểu lại là hạ lượng mười bát t ầ n nhi sách đến nơi đây cũng là hơi nghi hoặc một ch thủ bút lớn như vậy chỉ sợ mạc hiên hiện ở sau lưng nữ nhân không đơn giản a tân nhi nhìn thoáng qua trầm tư mạc trường sơn thăm dò tính mà h ỏ i t h ă m không phải cùng cha nói một tiếng nhường mạc hiên trở về A, sự kiện kia đến cùng là cầm bằng đuối lý ngươi không phải không biết rõ lao gia tử cùng lao thái thái thế như nước với lửa ngay tiếp theo hắn cũng không chào đón mạc hiên mạc trường sơn xuất ra một điếu thuốc nóng lửa k h í h một hơi thật sâu lại nói lúc trước lao gia tử cố ý cầm mạc hiên buồn nôn lao thái thái không nghĩ tới ngược lại thuận nào ý tân nhi trong lòng không khỏi cười lạnh buồn nôn lao thái thái đem chái ruột đưa đến lẻ loi một mình b có thể nàng cũng không tư cách nói cái gì lúc trước đưa tiễn mạc h i ề n trong nội tâm nàng cũng c h ư a tính toán ba người nữ nhi một đứa con trai mà nàng còn có giang tư phong muốn n u ô i cho nên đưa tiễn một đứa bé tự nhiên đối nàng mà nói áp lực liền t i ể u không ít húng chi tại nàng cùng mạc trường sơn trong lòng mạc cẩm bằng mới là thứ nhất số hiệu dù cho giang tư phong cũng không sánh bằng mạc cẩm bằng đối nàng tầm quan trọng tính toán ta suy nghĩ cổ phần này chỉ sợ lao thái thái nói là cái gì cũng không biết lấy không mạc trường sơn có chút bực bội thuốc lá gì đi ta sẽ cùng cha nói một tiếng ngươi bên kia không bằng để cho lão nhị giút ngươi một cái mặc ra nhị nữ nhi mặc oanh oánh tại mạc thị nhậm chức phó tổng quản lý giám đốc là mạc cẩm bằng đi lão nhị ổn thỏa một chút tần nhi nhẹ gật đầu l ã o tam bây giờ tại ngành giải trí không trông cậy được vào lão đại lại tại mạc thị nhậm chức giải sơn không phải nhường mạc hiên về trong nhà hỗ trợ á thôi đi cái kiêng nghệ tử ước gì chúng ta chết hết mặc trường sơn cười lạnh một tiếng chuyện ban đầu ngươi quên ngươi cảm thấy nao đến tình trạng kia mặc ra còn có các ngươi tần ra ai dung hạ được hắn hắn lại dung hạ được hay chương mười hai tàn vỡ nguyên nhân gây ra chương mười hai tàn vỡ nguyên nhân gây ra tần nhi nghe được mạc trường sơn lời nói vẻ mặt không khỏi ảm đạm một phần không có mẫu thân không thèm để ý con của mình cho dù là tần nhi nhưng một người yêu là có hạn theo đưa tiễn mạc hiên một phút này mạc trường sơn cùng tần nhi đều cố ý từ bỏ cái này tiểu nhi tử nuôi không đến chiếu cố không đến làm sao có thể hai vợ chồng này lẫn nhau không rõ ràng có thể chính mình cũng biết mình trong lòng kia phần dơ bẩn mạc hiên trở về cũng không phải là mãi mãi không nguyện ý nuôi cũng không chỉ là thân thể vấn đề mà là bởi vì mạc hiên thành tích quá ưu tú bọn hắn là có lòng nhường mạc hiên vào gia tộc xí nghiệp thật không nghĩ qua hắn có thể thay thế mạc cầm bằng nhưng là mạc hiên bị tiếp trở về cũng kích thích mạc cầm bằng hắn trong nhà trên nhảy giới tránh vũ hoan cổ động lệnh thương mình ba người t ỉ t ỉ cô lập nhằm vào mạc hiên những n à y mạc trường sơn vợ chồng đều biết nhưng bọn hắn không nguyện ý quản mạc thôi một cái nuôi dưỡng ở nãy nãy bên người quanh năm suốt tháng không gặp được mấy lần nhĩ tử cùng sớm chiều trung đụng tứ đứa con cái bọn hắn hội thiên vị ai liếc qua tới ngay nhưng mạc hiên nhìn qua tính cách dịu dàng ngoan ngoãn, có thể hắn tuyệt không phải chịu ủy con người nhẫn lại ba lần mạc hi tại mạc cẩm bằng cố ý đem mạc hiên tham khảo tư liệu ném vào thùng rác ngày đó câm tối mạc hiên ở trước mặt tất cả mọi người cho mạc cẩm bằng nằm cái c á i t á c hắn từ nhỏ tập võ hơn nữa tố chất thân thể vô cùng tốt mạc cẩm bằng bị đánh miệng mũi máu chảy ngày đó bắt đầu mạc hiên liền nhìn thấu mạc ra người ngay trước phụ mẫu cùng lao ra t ử mắt uy hiếp nói hắn lại chọc ta một lần ta cùng lắm thì một mạng đổi một mạng để ngươi mạc ra hoàn toàn đoạn tử tuyệt tôn phụ mẫu bất công lao ra từ lạnh lùng các tỷ tỷ miệm ai mạc hiên khi đó liền đã đối mạc ra hoàn toàn thất vọng nhưng mạc hiên có lẽ cũng không nghĩ biết tô yên nhiên là tô g i a đại tiểu thư lại hai nhà mãi mãi vì nàng cùng mạc h i ê n định ra hôn sự bọn hắn biết rõ mạc cẩm bằng không yêu tô yên nhiên chỉ là vì trả thù mạc h i ê n có thể theo bọn hắn nghĩ mạc h i ê n không có khả năng kế thừa gia nghiệp mạc cẩm bằng mới là lựa chọn tốt nhất cho nên mạc cẩm bằng chỉ cần cho tô yên nhiên mua lễ vật bọn hắn hết sức ủng hộ mà nguyên bản ngay tại nhà hoa không lên mấy đồng tiền mạc h i ê n tức thì bị bọn hắn cắt xén tất cả tiền xài vặt chỉ bất quá đám bọn hắn không dám đoạt mạc yên trên tay mãi mãi cho hắn đánh tiền sinh hoạt thẻ trong nhà bảo tiêu thử quà gãy cánh tay hai người các ngươi thật sự là trời đất tạo nên một đôi cái gì thiên vị trường tử bất quá là lúc trước chính mình tác n g h i ệ t mạc hiên không nuôi ở bên người sợ h ạ i hắn tương lai đoạt quyền mà thôi bọn hắn không đốc ngược lại tính toán nhiều lắm mạc hiên là bọn hắn mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được đưa tiễn tự nhiên cũng lo lắng cái này cùng mình không thân cận lại s o đại nhi tử có năng lực tiểu nhi tử đoạt quyền mạc c ẩ m bằng làm trầm trọng thêm bất quá là bọn hắn ngầm thừa nhận chèn ép mạc hiên thủ đoạn mà thôi trong lòng bọn họ mạc hiên thậm chí không phải là bê mà là con rơi mạc cầm bằng không được còn có đại nữ nhi mạc thanh, thanh nhị nữ nhi thậm chí tiến vào ngành giải trí tam nữ nhi mạc đình đình dù cho mạc hiên là nhi tử có thể cùng mình không thân cận tự nhiên là có cũng được mà không có cũng không sao húng chi đứa con trai này hết lần này tới lần khác còn không phục bọn hắn quản giáo chen ép một thân bản sự không có thể vì bọn họ sử dụng như vậy thì càng không cần thiết để ý tóm lại chuyện này ta sẽ thông báo cho cha cẩm bằng bên kia hiện tại làm không tệ cánh tay máy sự t ì n h lạc thị tham dự công ty lại ra như thế một việc sự t ì n h sợ là cũng không có gì tinh lực lại phát triển nguồn năng lượng mới mặc trường sơn thở dài còn tốt cha con bọn họ không có giai đoạn trước đầu nhập quá nhiều tinh lực cùng tài lực đi vào cánh tay máy chuyện này bọn hắn ngay từ đầu cũng không ôm lấy hy vọng quá lớn mặc trường sơn tin tưởng mạc cẩm bằng liền là cố ý tìm cơ hội buồn nôn mạc hiên cũng không để ý vẫn là thử lại lần nữa a tần nhi do dự một chút lúc trước chúng ta đối mạc hiên cũng s ắ c thực quan tâm không đủ vì công ty phát triển còn dung túng cẩm bằng đoạt hắn bạn gái thôi đi tôi yên nhiên chính mình phạm là kiên định còn đến viên cẩm bằng t r ê n chân nếu như mạc hiên ở đây đại khái hội cho mình t r a ruột lần thứ nhất từ đáy lòng vỗ tay dù sao đối với mạc hiên mà nói khả năng này là hắn cái này sinh vật học phụ thân nói qua duy nhất một câu tiếng người cầm bằng cũng là ngu xuẩn như thế nào đi nữa cũng không nên tìm tiểu thư đi hại đệ đệ mình mạc trường sơn nghĩ đến chuyện ban đầu đối với mình trưởng tử liền cực kỳ bất mãn tim tim à mạc hiên còn bị hắn làm mất rồi trở về thêm mắm thêm muối mang theo tiểu thư tới cửa não tôi yên nhiên thế mà tin tính toán t i ế n lịch tử đảo ngược thiên cương cũng là chuyện sớm hay m u ộ n không có sự kiện kia hắn cùng chúng ta cũng không có khả năng hòa giải nói đến đây mạc trường sơn rơi vào trầm tư bên trong nếu như mạc hiên thật tìm tại kinh đô có quyền có tiền phú bà đâu hắn lại hơi giải tử cũng không thể không thừa nhận mạc hiên có cái này tiền vốn liên n h a n g chị hắn tiếp xúc qua một chút ngành giải trí tiểu thì tươi chính mình tiểu nhi tử nếu là tiến ngành giải trí trên cơ bản chính là nghiền ép bọn hắn nếu như mạc hiên thật bỡ đỡ được một cái mạc ra không đắc tội nổi phú bà hắn thực sự không có thể bảo chứng mạc hiên không trả thù có thể hống người ta như thế dụng tâm nghệ tiền thật thổi một chút gối đầu phong chưa chừng mạc ra cùng tần ra xảy ra chuyện gì tóm lại cổ phần sự tình chỉ cần cha đồng ý tiền cho bọn họ hai ông cháu thuận tiện đường tiểu tử kia lấy tiền xéo đi mặc trường sơn dường như có biện pháp đến lúc đó nhường hắn ký tên xuất ngoại nhiều tiền như vậy đủ hắn sống còn phải nhường hắn cam đoan không thể trả thù chúng ta mạc hiên đương nhiên không biết rõ mạc trường sơn cùng tần mi nghĩ như thế nào hắn ngay tại một nhà ngày liệu cửa hàng phòng bên trong ăn tươi mới cơm luôn đây là kinh đô tiêu phí cao nhất một nhà ngày liệu cửa hàng tất cả nguyên liệu nấu ăn không vận c a c a ta nhớ được ngươi lần trước theo ta ăn ngày liệu thích nhất tính cương mạng văn dưa hà mì đi lạc một kỳ cười cho mạc hiên kẹp đông tuyết cùng châu tiệm này ta sớm chào hỏi tuyệt đối là tươi mới nhất mạc hiên cúi đầu cơm khô không chịu ngầm đầu mà chớ vi nhi tỏ mỏ nhìn cha một cái ba ba, n g ư ơ i mặt thế nào hồng như vậy a a hơi nóng có thể không đỏ sao hắn cảm giác được hai cái chân tại ma sát hai chân của hắn ngẩng đầu nhìn một cái lạc thi nhã cùng lạc một kỳ nợ nụ cười cứ như vậy nhìn xem hắn tranh thủ thời gian ăn cơm đi không phải đợi sẽ trả muốn dẫn hải tử đi chơi sao mạc hiên túi đầu xuống tiếng chầm nói rằng đừng làm rộn nếu như là đi qua mạc hiên đại khái liền mượn cớ chạy nhưng chính hắn cũng không biết chính mình làm sao lại bắt đầu tung tha cho các nàng tị bội như thế vượt tuyến hành vi tôi t lạc thi nhã nhung a y n â n cầm lên nhìn xem mạc hiên nhưng lời nói lại là đối lấy phục vụ v i n ó i đem đồ ngọt lên đây đi đúng rồi mạc hiên cùng ta đi sân khấu một chuyến có được hay không tỉ ta cũng đi lạc mộ kỳ vừa muốn phản đối có thể lạc thi nhã một cái mắt đ a u đi qua hải tử mặc kệ lạc mộ kỳ trong lòng cái này hận a đối mạc hiên lưu luyến si mê là thật tỉ tỉ mình đối huyết mạch của mình áp chế cũng là thật mạc hiên không rõ ràng cho lắm đi theo lạc thi nhã ra phòng sau mới hỏi đi sân khấu làm cái gì a ta muốn mua t h a n h rượu nhà này không tệ lạc thi nhã cười cười muốn người giúp ta cầm một chút chờ ra không đi được sao m ạ c h i ê n còn chưa nói xong lạc thi nhã bông nhiên bắt hắn lại tay tiến vào bên cạnh một cái không ai phòng tiếp lấy tay nắm lấy cổ áo của hắn hướng phía dưới kéo một phát mạnh mẽ hôn vào môi hắn bên trên tiểu hiên ô n ta lạc thi nhã trong lời nói hữu tình muốn có dịu dàng còn có không để nén được điên cuồng mà mạc hiên lại thật ôm lấy nàng thậm chí hắn chính mình cũng không biết vì sao lại dạng này chương một mươi ba tô yên nhiên ta là thuốc kích thích vậy sao liên quan tới tâm lý ám chỉ cái này và kịch là ta nói bậy một chút chúng ta cũng không phải tâm lý học thuần túy vì kịch bạn cần cho nên khả năng không quá chặt chẽ cẩn thận nếu như nhìn đến đây lời nói xin đừng nên so đo những này dự vật tâm lý ám chỉ đều là thiết lập hai nữ chính bắt được nam chính thủ đoạn mà thôi mặc hiên chính mình cũng cảm thấy bất ngờ hắn dường như biến có chút quá nghe nàng lời nói có thể trong ngực lạc thi nhã lại dường như càng thêm mẻ cỡng ôm thật chặt ở mạc hiên cổ sâu hơn nụ hôn này mạc hiên hô hấp dường như bị lược đoạt đồng dạng chỉ có thể ngửi được lạc thi nhã trên thân dễ ngửi mùi nước hoa thật xin lỗi tiểu hiên ta thích ngươi một hôn kết thúc lạc thi nhã ánh mắt mê ly ngư khí mềm mềm mà mạc hiên đầu góc t ố n g giống đang nghe lạ m ạ không, không, không chờ mạc hiên trả lời lạc thi nhã lại một lần hôn lên hắn một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi chậm rãi tiến vào vòm miệng của hắn không biết hai bờ môi phá nhưng lạc thi nhã lại ngoảnh mặt làm ngơ dường như tất cả đối với nàng mà nói đều không thèm để ý chút nào chỉ có trước mắt nam nhân này nàng muốn hắn tất cả thân thể linh hồn nàng đều muốn chiếm làm của riêng thật lâu lạc thi nhã mới cùng mạc hiên tách ra nàng r ố t ve mạc hiên h ư n g luận mang theo son môi bờ môi mỉm cười ngươi rốt cục bằng lòng chủ động ô m ta thi nhã ta ta mạc hiên ánh mắt m ề mang ngơ ngác nhìn nữ nhân trước mắt tại sao là ta ta không xứng với n g ư ơ i ta nói ngơi ư phối liền xứng với lạc thi nhã nhẹ nhàng đem mạc hiên đầu nằm ở ngực mình không cần muốn những thứ này ngâm lại vi nhi ngâm lại tuyết nhi tiểu hiên người a nhất định là ta cùng một kỳ một kỳ mạc hiên tựa như bỗng nhiên hiểu rõ đồng d ạ n g dây rủi lấy muốn rời khỏi có thể lạc thi nhã dường như sớm có đ o á n trước ô m thật chặt nàng không chịu vung tay đừng suy nghĩ cứ như vậy không tốt sao lạc thi nhã gắt gao ô m hắn đem mặt của hắn t r ô n ở bộ ngực mình tiểu hiên không cần suy nghĩ nhiều quá ngươi chỉ cần nhớ kỹ ngươi là hải tử phụ thân là nam nhân của chúng ta liền tốt không phải ta ta muốn ngạt chết lạc thi nhã vội vàng bông ra mạc hiên đầu vừa thở dốc mấy lần lạc thi nhã liền phảng phát nghiện đồng đạo lại hôn lên hắn lúc này mạc hiên điện thoại di động văng lên Lạc tôi nhã một yên ồ nhiên thanh âm mệt mỏi chuyển tới đã lâu không gặp chúng ta có thể gặp một lần sau nghe được là tôi yên nhiên thanh âm mà khiên thật bất ngờ có thể lạc thi nhã trực tiếp mở miệng ta cùng hắn đang thân đây tôi tiểu thư hôm qua ta cho ngươi biết sự tỉnh ngươi quên lại là ngươi t ô yên nhiên dường như bị dẫm lên chỗ đau đồng dạo thanh em nâng lên mấy độ ngươi đến cùng là ai mạc hiên gọi mạc hiên nghe mạc hiên vừa muốn nói chuyện lạc thi nhã lại hôn lên so với vừa rồi dường như càng thêm nhiệt liệt cũng càng thêm điên cuồng một hôn kết thúc lạc thi nhã nhìn thấy c ú t máy điện thoại cười cười sau đó cầm điện thoại di động nhẹ nhàng hoạt động mạc hiên gương mặt thế nào muốn cùng nàng hợp lại không có mạc hiên liền vội vàng lắc đầu chỉ là hiếu kỳ nàng vì sao lại cùng ta liên hệ không cho phép hiếu kỳ về sau ngươi thân thiết kỳ cũng chỉ có thể hiếu kỳ ta cùng em gái ta lạc thi nhã liếm liếm bờ môi của mình dường như vẫn chưa thỏa mãn đ ồ dạng đi thôi trở về đi thanh r ư ợ u đợi lát nữa đi lại mua cho nên nàng chính là vì chạy ra ngoài làm loại sự tình này mạc hiên thở dài tùy ý lạc thi nhã bá đạo lôi kéo chính mình ra phòng không nghĩ tới đối diện lại đụng phải lạc một kỳ nàng nhìn xem tỉ tỉ mình cùng mạc hiên hồng hồng bờ môi trong nháy mắt sắc mặt âm chầm xuống muộn muộn thế nào lạc thi nhã biết do còn cố hỏi thế nào tức giận như vậy đâu lạc một kỳ mạnh mẽ chừng lạc thi nhã một cái sau đó bắt lấy mạc hiên tay l i n đi mà lạc thi nhã chỉ là làm sửa lại một chút y phục của mình cười trở về bọc của các nàng ở giữa m ộ kỳ ngươi nghe ta nói quen thuộc ngưng phòng quen thuộc t chỉ là lần này ngồi trên đùi lấy biến thành một người khác dường như tham lam giả thú điên cuồng hôn lấy mạc hiên mặt b ờ môi mạc hiên không biết mình đến cùng thế nào lạc thi nhã hắn không có phản kháng lạc một kỳ hắn cũng liền để tùy đi hắn luôn cảm thấy dạng này không đúng có thể dường như trong đầu luôn có một thanh âm nói cho hắn biết không muốn cự tuyệt các nàng các nàng là nhất người yêu của ngươi các nàng thân cận không muốn cự tuyệt ca ca ngươi thật sự là muốn mạng của ta lạc một kỳ tay không an phận luồn vào mạc hiên quần áo chạm đến da thịt của hắn mạc hiên thân thể không khỏi cứng ngắc lại một chút hết lần này tới lần khác lúc này mạc hiên điện thoại lại văng lên v mà mạc hiên vừa lấy điện thoại di động ra liền bị lạc một kỳ một thanh cướp đi nghe mạc hiên lúc này là ngươi sao không phải a ta là t ỷ ta lạc một kỳ dường như trò đùa quái đ ả n tiểu ác ma đồng dạng cười khẽ có thể trong mắt lóe ánh sáng nóng bỏng mang ai nha nói sai bất quá không trọng yếu ngươi xác định ngươi còn muốn nghe sao lạc một kỳ trực tiếp liền đem điện thoại cúc máy sau đó khỏe miệng mang theo đùa cận cười nhìn lấy mạc hiên c a c ca ngươi có chút lòng tham a ta ngay cả lời đều không nói bên trên một câu a ta nô、no. m ộ kỳ miệng ta một hồi nát lạc một kỳ căn bản cũng không nghe mạc hiên lời nói ngược lại bá đạo hôn đi lên lúc này ngay tại công ty tô yên nhiên trong tay điện thoại chậm rái t r t xuống thế mà không là cùng một người hơn nữa nghe vào tuổi tắc cùng nàng hẳn là không kém nhiều a bốn tô yên nhiên vừa mua điện thoại mới lại bị ném ra ngoài trong bi thương càng nhiều hơn chính là một loại bị làm nụ cảm giác các nàng lấy chính mình làm cái gì đ ợ n n â y một vòng vẫn là thuốc kích thích cố ý nghe kích thích chính mình thu hoạch được khoái hoạt càng không để cho nàng có thể tiếp nhận chính là mạc hiên bên người có người khác mạc hiên ngươi liền nhất định phải như thế t r ư n g pha ta t ô yên nhiên nằm sấp ở trên bàn làm việc kiềm chế tiếng khóc chuyển tới thật lâu nàng đ ỗ n g nhiên đứng người lên lung tung xoa xoa nước mắt trên mặt mạc hiên ngươi là ta ta sẽ không bỏ qua chương mười bốn hắn có hai tử hai cái mạc hiên xoa mình bị thân vừa đ ỏ lại tê dại miệng trong lòng luôn cảm thấy cái nào không thích hợp hắn luôn cảm thấy mình bây giờ biến không có cách nào cự tuyệt lạc thi nhã cùng lạc m ộ c kỳ quá thân mật yêu cầu cái loại cảm giác này nhường hắn có chút không thoải mái thật giống như mình bị mê hoặc lại hình như mình bị hạ ma chú nào có vừa cùng tỷ tỷ hôn xong lại cùng mỗi mỗi hôn hắn tự nhận chính mình không phải loại kia trái ôm phải ấp người có thể hắn dường như hiện đang từ từ biến thành loại kia hy vọng trái ôm phải ấp người nhất là hắn luôn cảm giác mình càng ngày càng ý lại càng ngày càng không thể rời bỏ lạc thi nhã cùng lạc một kỳ mà chuyện ngày hôm nay để trong lòng hắn đệ nén một loại nào đó tình cảm cũng một chút xíu phong thích hắn không muốn rời đi các nàng hắn khát vọng có người thích hắn phụ m â u chẳng ghét tỉ tỉ ghét bỏ anh ruột hận không thể đưa hắn vào chỗ chết người yêu bằng hữu phản bội tại hắn thống khổ nhất thời điểm là lạc thi nhã cùng lạc một kỳ mang theo hai đứa bé xuất hiện ở trước mặt hắn liền phẳng hắn không biết mình đối lạc thi nhã cùng lạc một kỳ có phải hay không tình yêu có thể lại tựa hộp như càng thêm phức tạp cũng càng thêm máy liệt nhưng hắn không dám nghĩ càng không xứng mớn có thể càng là kiềm chế loại k i a đ ố i tình cảm của các nàng lại biến càng máy liệt hắn bỗng nhiên liền phát hiện chính mình liền phản phất hoa hồng đỏ bên trong một câu ca tử xả hành triển nhiều trong lòng lạc thi nhã cùng lạc một kỳ dường như thật là hai cái x à chậm rãi đem trái tim của hắn q u ấ n quanh bắt được không có sao chứ lạc thi nhã nhìn thấy mạc hiên xuất thần nhẹ nhàng kéo hắn lại tay mạc hiên cái này mới hồi phục tinh thần lại có chút ngượng ngùng muốn đem tay rút ra ngoài. nhưng lạc thi nhã lại nắm thật chặt mỉm cười nhẹ nói không muốn cự tuyệt tiểu hiên nghe được lạc thi nhã lời nói mạc hiên thở dài thật liền không lại động n ế n qua dưa hạ mỹ đi ra lạc thi nhã điện thoại bỗng nhiên thu được một cái tin tức tô yên nhiên đến liệu dưỡng viện lạc thi nhã ánh mắt biến ảm đạm không rõ sau đó nàng mỉm cười cất điện thoại di động sau khi lên xe lạc thi nhã bỗng nhiên mở miệng nói ra không phải chúng ta đi xem một chút mãi mãi a a có thể chứ mạc hiên kỳ thật rất muốn mang hải tử đi nhiều bồi bồi mãi mãi nhưng là hắn không tốt làm ý tứ mở miệng dù sao mình chuyện này kỳ thật cũng ám vội tăng thêm lạc ra đối hai cái tiểu nha đầu bảo hộ cũng rất dụng tâm mặc hiên thì càng thật không tiện không có quan hệ lại nói hải tử cũng ưa thích thái n ã i n ã i đối với mặc hiên lạc thi nhã liền phảng phất một cái dịu dàng đại tỷ tỷ như thế kiên nhẫn lại dịu dàng đương nhiên hắn cũng không biết rõ đây đều là ngụy trang nàng muốn mang hải tử đi xem n ã i n ã i s á t thực không giả, bất quá càng nhiều nàng đã đợi không kịp nhìn thấy tô yên nhiên hoàn toàn hết hy vọng r á n g vẻ liệu dưỡng viện bên trong mãi mãi nhìn xem có chút bứt dứt tô yên nhiên không k h i thở dài ai yên nhiên ngươi tới xem một chút ta lao thái bà này chỉ sợ còn có chuyện khác t ô yên nhiên n h ị n không được nước mắt chảy xuống ta lúc đầu là bị mạc cầm bằng lửa hiện tại ta không muốn đính hôn ta muốn gả cho mạc hiên yên nhiên ta không muốn chỉ trích ngươi đi qua làm sự tình đến một lần xem ở n ã i n ã i ngươi trên mặt mũi thứ hai đều đi qua n ã i n ã i n g ư khí biến có chút mạnh cứng rắn có thể ngươi suy nghĩ một chút chuyện ban đầu tiểu hiên lúc kia bị oan uống trước đó ngươi làm cái gì thật cho là ta không biết sao t ô yên nhiên nhìn xem n ã i n ã i bờ m ô i run rẩy mong muốn giải thích nhưng lại một câu cũng nói không nên lời người cùng tiểu hiên mười lăm tuổi quen biết khi đó tiểu hiên x ả ra ngoài ý mớn bộ phận ký ức mất đi ta bắt đầu không nghĩ tới ngươi có thể cùng với hắn một chỗ hai nhà tôn tử tôn nữ tại một trường học chiều ứng lẫn nhau cũng là bình thường là ngươi nói ngươi ưa thích tiểu hiên ngươi nói ngươi hội gà cho hắn chúng ta mới làm chủ an bài hơn ư ớ c từ nhỏ các ngươi chỉ thấy qua không chỉ một lần không nói thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên thế nhưng quen biết rất lâu ngươi con tiểu hiên cùng mạc cầm bằng ra đi hẹn họ thu hắn lễ vật thậm chí ngươi nói đến đây mãi mãi khí ho khan vài tiếng chữ a di vội vàng giúp nàng thuật khí mãi mãi k h á t tay á o tiếp tục nói ngươi cùng hắn đi khách sạn qua đêm khi đó ngươi cùng tiểu hiên còn không có chia tay a dường như một tiếng xét tại vang lên bên hai t ô yên nhiên thân thể run dậy kịch liệt lấy gục đầu xuống không dám nhìn mãi mãi ánh mắt mạc cẩm bằng theo lần thứ nhất nhìn thấy t ô yên nhiên liền đ ố i nàng triển khai truy cầu hắn tại mạc ra được s ủ n g ái trên tay có tiền mười mấy vạn mấy chục vạn lễ vật ánh mắt hắn đều không nháy mắt một chút húng chi lâu dài lưu lên quán ăn đêm mạc cẩm bằng miệng rất biết nói mà t ô yên nhiên đến cùng vẫn là tuổi trẻ đơn thuần thời gian dần trôi qua nàng có mạc hiên cùng mạc cẩm bằng liên lạc càng thêm thường xuyên mạc cẩm bằng sau lưng nói mạc hiên những cái kia nói xấu nàng cũng chưa từng tìm tới chậm mà mạc hiên biết được xong cùng nàng lần thứ nhất đại ở mỹ một trận tôi yên nhiên dưới cơn nóng giận vậy mà chỉ trích mạc hiên lòng dạ nhỏ mọn ghen ghét ca ca của mình đáng đ ờ i không người thương yêu thậm chí nàng hờn d ỗ i cùng mạc cẩm bằng ra ngoài uống rượu cuối cùng c ò n kích thích hạ nàng cùng mạc cẩm bằng đi khách sạn ngươi có phải hay không đang suy nghĩ ta vì cái gì biết mãi n ã i cười lạnh mạc cẩm bằng loại kia hoa hoa công tử chọc nhiều ít sổ nợ dối mù để cho ta đứa con kia cho giữ được ta sớm cùng bà ngươi nói qua chỉ sợ ngươi cảm thấy ta bất công mạc hiên một chữ cũng không tin a hắn ngày thứ hai liền khiêu khích mạc hiên ngươi liền không có phát hiện mạc hiên từ ngày đó bắt đầu liền đã tại xa lánh ngươi sao ngươi cho rằng ngươi cuối cùng giải trừ hô nước cùng mạc cẩm bằng cùng một chỗ mới là tổn thương hắn ngươi đã sớm tổn thương hắn tôi yên nhiên tôi yên nhiên kích động đứng người lên thanh âm khàn khàn nói không phải n ã i n ã i ngày đó ngày đó căn bản cũng không có loại chuyện đó có hay không có trọng yếu không một cái có bạn trai người cùng nam nhân khác đi khách sạn qua đêm ngươi cảm thấy ai sẽ tin các ngươi cái gì cũng không có mãi mãi cảm xúc có chút kích động khi tức thì biến có chút hối loạn tiểu hiên bây giờ không phải là mạc da thiếu gia ta cái này mặc ra lão phu nhân cũng có cũng được mà không có cũng không sao tô đại tiểu thư như vậy môn hộ cháu của ta không với cao nổi t ô yên nhiên chỉ cảm thấy trước mắt một hồi biến thành màu đen chuyện này nàng vẫn cho là m ặ c hiên không biết rõ m ặ c cẩm bằng cũng đã đồng ý nàng thay nàng giữ bí mật thật không nghĩ đến m ặ c hiên một đã sớm biết khó trách khó trách này g đó hắn rời đi m ặ c ra ta cùng hắn chia tay hắn bình tĩnh như vậy t ô yên nhiên còn đến không kịp hồi ước đi qua muôn một chút liền bị đẩy ra m ặ c hiên mà ặ không thay đổi đứng tại cửa ra vào nhìn xem t ô yên nhiên đã lâu như vậy gặp lại cái này để cho mình hồn khiên mộng nhiêu nam nhân t ô yên nhiên cơ hồ liền phải ư ớ c chế không nổi chính mình tưởng niệm nào h vào trong ngực của hắn nhưng nhìn tới mạc hiên lạnh lùng ánh mắt lúc t ô yên nhiên tâm liền phảng phất bị đao cắt như thế khó chịu t ô yên nhiên chúng ta đã chia tay rất lâu về sau xin ngươi cũng chờ quay dậy n ã i n ã i ta mạc hiên t h a n h âm không có một tia chấn động cũng không mang theo một tia nhiệt độ ngươi bây giờ nên làm là chủ bị cùng mạc cầm bằng đính hôn mà không là tới nơi này mạc hiên t ô yên nhiên vô ư ơ tay muốn đi qua kẹo hắn thật không nghĩ đến hai cái sữa nắm một trái một phải lộ ra đầu nhìn một chút t ô yên nhiên ngửa đầu nhìn xem mạc hiên hỏi ba ba nàng là ai à tôi yên nhiên chỉ cảm thấy toàn thân cũng không có khí lực lui về phía sau hai bước đỡ cái ghê mới không có ngã s ắ p xuống nàng rất muốn lựa gặp mình đây không phải là mạc hiên hài tử thật là cái này hai nha đầu mặt mày cùng mạc hiên liền phản phất một cái khuôn đúc đi ra như thế n g ư ơ i n g ư ơ i kết hôn không có bất quá đây đúng là con của ta mạc hiên c ú i người sờ lên lạc vi nhi cùng lạc tuyết nhi đầu thái n ã i n ã i ở nơi đó sao không chào hỏi thái n ã i n ã i hai cái sữa nắm nện bức tiểu chân ngắn chạy tới bên giường nhìn thấy cái này hai sữa nắm mãi mãi trong nháy mắt mặt mày hớn hở ta ngoan ngoan nhóm tới a đến thái mãi mãi sờ sờ dài thị thị t không có t ô yên nhiên ngơ ngác nhìn hai đứa bé lại nhìn một chút mạc hiên mạc hiên m ặ t không thay đổi chỉ chỉ c n g nói ra ngoài nói đi chương mười lăm ra nợ giờ sẽ cho tình địch cơ hội chương mười lăm ra nợ giờ sẽ cho tình địch cơ hội mạc hiên nói xong quay người thì rời đi phòng bệnh t ô yên nhiên vội vàng đi theo ra ngoài vừa ra phòng bệnh liền thấy lạc thi nhã cùng lạc một kỳ đứng ở ngoài cửa dù là đối dung mạo của mình dáng người cực kỳ tự tin t ô yên nhiên nhìn thấy các nàng tỷ bội lúc cũng không khỏi cảm thấy mình ảm đạm p a i mờ húng chi nàng nhận biết nàng nhóm hoặc là nói kinh đô thượng tầng vòng trọn liền không có người không biết lạc ra hai cái công chúa n g ư ờ i tốt tô tiểu thư lạc một kỳ mỉm cười cùng nàng trao hỏi mà lạc thi nhã tại nhìn thấy người ngoài lúc lập tức biến trở về ngày thường người sống chớ gần lạnh lùng chỉ hơi hơi phất phất tay tiếp lấy liền tiếp tục quên tay một cặp mắt đào hoa nhàn nhạt đánh giá tô yên nhiên nghe được lạc một kỳ thanh âm tô yên nhiên chỉ cảm thấy mình tê cả ra đầu cho mạc hiên đánh cái thứ hai trong điện thoại truyền ra thanh âm cùng lạc một kỳ cơ hộ giống nhau như lúc cả ca, ca bằng không ngươi vẫn là đi cho chúng ta mua đồ h ộ a lạc một kỳ mỉm cười đối mạc hiên nói rằng có sự tính vẫn là nữ nhân cùng nữ nhân nói tương đối dễ dàng không phải sao mạc hiên vừa muốn mở miệng lạc thi nhã đưa tay vô vô mạc hiên mu bàn tay trên mặt lạnh lùng biến mất thay vào đó là một vệ nụ cười ô u nu đi thôi không có chuyện gì mạc hiên nghĩ nghĩ nhẹ gật đầu quay đầu hướng tô yên nhiên nói rằng yên nhiên đi qua liền đi qua chúng ta đều nên nên đối mặt thực tế mạc hiên n g ư ơ i nghe ta giải thích tô yên nhiên cuốn quýt muốn đuổi kịp rời đi mạc hiên nhưng lạc thi nhã quay đầu nhìn xem nàng ánh mắt thâm thúy băng lánh lại dọa đến tô yên nhiên không còn dám động một cái tô tiểu thư bên trong hài từ đâu là ta cùng tì ta phụt hơn tự nhiên là ca ca lạc m ộ kỳ hai tay chắp sau lưng trên mặt mang cười lại không đặt đáy mắt nói cho ngươi là vì nhờ ngươi đừng có hy vọng hơn nữa ta cũng không sợ ngươi nói ra đi tô tiểu thư là người thông minh hẳn phải biết chuyện này truyền đi hậu quả không phải sao ngươi ngươi cùng lạc phó tổng đúng không nghĩ tới a lạc m ộ kỳ trên mặt ý cười càng đậm tô tiểu thư ngươi cũng nhìn thấy bất luận ta vẫn là ta tỉ ngươi cảm thấy ngươi vị này tô ra thiên kim có thể cùng ai s o đâu t ô yên nhiên không hiểu cảm thấy một loại bất lực cùng nạt thở cảm giác mặc nhiên không chỉ có hai tử vẫn là cùng lạc thị, thị mỗi sinh cái này sao có thể càng kỳ quái hơn chính là lạc ra thế mà cũng nhận loại sự tình này tô tiểu thư lời đã nói rất rõ ràng lạc thi nhã khỏe miệng lộ ra một tia không dễ dàng phát giác đủ cười người đã là đi qua về sau không muốn liên lạc với tiểu hiên không phải ta không ngại nhường tô ra thả lấy máu dừng lại một chút lạc thi nhã bỗng nhiên mang theo một tia giọng khiêu khích nói rằng cho nên à tô tiểu thư ngươi nói ngươi lấy cái gì cùng chúng ta tranh hắn đâu còn có tô tiểu thư trộm được dịu dàng rất giá rẻ sao ngươi có ý tứ gì nghe được nàng lại s á c trộm t ô yên nhiên vẻ mặt rõ ràng càng căng thẳng hơn ta lúc nào thời điểm trộm ta từ nhỏ đã cùng mạc hiên nhận biết cũng là các người ta biết các ngươi lạc ra một tay che trời có thể ta cùng mạc hiên nhận biết càng lâu ta hiểu rõ hơn hắn đông nhiên lạc một kỳ một phát bắt được nàng t ó c tiếp lấy hung hăng một bạt t h a i quất vào trên mặt nàng tiện nhân không phải ngươi ta làm sao lại cùng k a ca cách ra lâu như vậy lạc một kỳ trong mắt tràn đầy bạo ngược cùng sát ý t ô yên nhiên k a ca mười lăm tuổi vì sao lại mất trí nhớ ngươi dám nói cho hắn biết sao lạc một kỳ lực tay rất lớn t ô yên nhiên mặt một chút liền xương phồng lên lỗ t a i ông ông tác hưởng nghe được lạc một kỳ nâng lên mạc hiên mười lăm tuổi t ô yên nhiên vẻ mặt càng thêm bối rối lạc mục kỳ mạnh mẽ đem nàng vùng ở một bên lạc thi nhã đi lên trước giữ chặt mội mội mình tay sau đó quay đầu nhìn về phía tô yên nhiên thấy l ạ n h cả người từ trên người nàng chậm dại phát ra tô yên nhiên một mặt không khỏi lùi về phía sau mấy b ư ớ c tô yên nhiên ta có thể cho ngươi một cái cơ hội lạc thi nhã l ạ n h giọng nói rằng ngươi thấy được chúng ta tỉ mội đã cùng hưởng mạc hiên ta không ngại hắn lại thêm một cái tỉ h ngươi lạc mục kỳ nghe được lạc thi nhã lời nói lo lắng muốn mở miệng nhưng lạc thi nhã nhìn một chút nàng ra hiệu nàng đừng nói trước về phần tô yên n i ê n nghe được về sau nhất thời cảm giác cho nàng có phải điên rồi hay không thì lạc thi nhã đứng tại cửa ra vào nhìn thấy mạc hiên trở về thân mật kéo lại cánh tay của hắn ôn nhu nói yên tâm đi đã cùng nàng nói qua thật xin lỗi a hẳn là ta cùng nàng nói mạc hiên thở dài ta thật không rõ nàng đều muốn kết hôn còn chạy đến tìm ta làm cái gì t ố t đừng suy nghĩ lạc thi nhã dường như một cái dịu dàng thê tử giúp mạc hiên sửa sang lấy quần áo một kỳ ở bên trong ngươi cùng nàng còn có hải tử nhiều bồi bồi n ã i n ã i ta đi gọi điện thoại xử lý một chút công ty sự tình thi nhã ngươi công ty nếu là có sự tình liền đi về trước ca không có việc gì công ty nơi đó có anh ta tại chờ mãi n ã i nghỉ ngơi chúng ta cùng nhau về nhà lạc thi nhã cố ý đem về nhà hai chữ cắn trọn g một chút mạc hiên chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp nhẹ gật đầu vừa đẩy cửa muốn đi vào mạc hiên vội vàng theo trong túi lấy ra một bình nước hoáng đưa cho nàng ta biết ngươi không quá yêu uống đồ uống mua cho ngươi nhưng lạc một kỳ là nàng thân sinh muộn m u ộ i tình cảm rất sâu thúng chi lúc trước hồi ức là c á p nàng tỷ muội cùng mạc hiên cùng một chỗ kinh nghiệm về phần tô yên nhiên lạc thi nhã hận không giết được nàng chỉ là hiện tại lạc thi nhã cần con cờ này mà thôi yên tâm tiểu hiên ta sẽ để cho mạc ra nhận hết trả tấn lạc thi nhã mặt tựa ở vừa rồi vớt ve qua mạc hiên trên tay dường như dạng này chính là cùng người yêu thân mật cùng nhau đồng dạng bọn hắn quá bẩn thỉu không xứng làm người nhà của ngươi tô yên nhiên cũng là nàng thế nào phối ngấp n g ẽ ngươi đây t i ể u hiên ngươi là ta cùng một kỳ chỉ có chúng ta cùng nữ nhi mới là ngươi người thân cận nhất thật là muốn đem ngươi giam lại mãi mãi cũng không nên rời bỏ ta bên người r ờ i đi liệu giữa viện tô yên nhiên lái một chiếc móc trở một bên chạy về công ty một bên trong đầu hồi tưởng đến lạc thi nhã lời nói tạo thành đây hết thể chính là mặt ra ngươi chỉ cần đồng ý kế hoạch của ta ta sẽ cho ngươi ta trợ lý điện thoại có việc ngươi liên lạc nàng liền có thể chỉ cần ngươi làm được như vậy ta có thể cho phép ngươi trở lại tiểu hiên bên người thậm chí ta sẽ đi khuyên hắn dù sao hắn hiện tại ngoại trừ mãi mãi chỉ nghe chúng ta thì muội xe bỗng nhiên dừng lại tôi yên nhiên thở phào một cái sau đó phát động xe lấy tốc độ nhanh hơn chạy về tô thị hử không quan trọng lạc thi nhã lạc mục kỳ các ngươi lại có thể có mấy phần chân tâm đâu tôi yên nhiên cười lạnh lầm bầm đến lúc đó chỉ cần mạc hiên một lần nữa tiếp nhận ta ta liền bán thành tiền tất cả mang theo hắn xuất ngoại nghĩ không ra thì ra lúc trước chính là các nàng a bất quá thì tính sao ta có thể trộm một lần liền có thể trộm lần thứ hai chương công cụ người lạc tiên chương mười sáu công cụ người lạc tiên cùng n g ã i n g ã i chờ đợi một hồi bởi vì nhìn thấy hai cái tiểu bà bối n g ã i n g ã i tinh thần cũng tốt hơn nhiều n g ã i n g ã i rất ưa thích lạc vi nhi cùng lạc t u y ế t nhi thế nhưng minh bạch nhà mình cháu trai bây giờ có thể có đãi nộn g h ư vậy đã rất ma nguyễn n g ã i n g ã i không phải không biết rõ lạc ra địa vị gì tại kinh đô cơ hồ là độc nhất ngăn tồn tại người ta không chỉ có không có làm khó mặc hiền còn nhường hắn lấy phụ thân thân phận làm bạn nữ nhi lạc thi nhã cùng lạc một kỳ mặc dù không có cách nào thường xuyên đến có thể đối với mình cũng là làm thân nhân đồng dạng chỉ là mãi mãi hiện tại chính mình cũng cảm thấy t càng càng、so、hai â n t nữ nhân hai cái nữ nhi vốn lại là thân tỷ mọi thái mãi n ã i ăn lạc tuyết nhi cầm một cái quýt giơ lên mãi mãi trước mặt mãi mãi sửng sốt một chút mỉm cười đẩy trở về từ ái sờ lên lạc tuyết nhi đầu nói tuyết nhi ngoan tuyết nhi ăn đi tiểu ra hỏa lắc đầu thịt hồ hồ tay nhỏ vẫn là giơ quýt mãi mãi trong lòng ấm áp hé miệng lạc tuyết nhi lúc này mới cười vui vẻ đem quýt đưa vào n ã i n ã i miệng bên trong thái n ã i n ã i ăn nhiều thân thể tốt lạc tuyết nhi sưa hô hô nói n g h e đến đó n ã i n ã i không khỏi ánh mắt đỏ lên nàng tự mình biết chính mình chỉ sợ thời gian không nhiều lắm nhưng vẫn là c ư ờ i s ờ lên lạc tuyết nhi mà nói tuyết nhi nói rất đúng thái n ã i n ã i nhất định nhiều ăn có được hay không đang nói lạc vi nhi cũng bu lại trong tay dơ mới vừa tới lúc lạc một kỳ mua đại anh đào tội nghiệp nói thái n ã i n ã i không ăn vi nhi ăn đều ăn mãi mãi đem hai cái xưa năm kéo cố nên chính mình nước mắt không cần chảy ra nếu như có thể thật muốn bồi tiếp cháu mình cùng hai cái chắt gái lại nhiều mấy năm a một bên mạc hiên nhìn thấy không nói gì mà l à q u a y người rời đi lạc mộ kỳ vội vàng đuổi theo mạc hiên đứng tại hành lang bên cửa sổ hai mắt vô thần nhìn ngoài cửa sổ thời tiết thật tốt một á ngây đều không có ca ca ngươi không phải thương tâm lạc mộ kỳ giữ chặt mạc hiên tay lúc trước đã tận lực ta biết nếu như không phải là các ngươi giúp ta mãi mãi cũng thật không lâu như vậy mạc hiên q u a y đầu không muốn để cho lạc mộ kỳ nhìn thấy chính mình rơi lệ sớm tối đều phải có một ngày như vậy ta ta có thể tiếp nhận lạc mộ kỳ nhẹ nhàng ôm mạc hiên bả vai đầu nhẹ kẽ tựa vào cánh tay của hắn bên trên n g ự khí nhu hòa ca, ca ngươi còn có ta cùng tỉ, tỉ. Ca ca, c lặng lặng lúc này lạc thị cao ốc tổng tài văn phòng nhìn thấy điện báo biểu hiện lạc thi nhã lạc thiên doa đến kém chút liền từ trên ghế nhảy dựng lên lạc thiên là lạc thi nhã đại bá nhi tử cũng là bây giờ lạc thị tổng tài mội mội a có chuyện gì không tiếp thông điện thoại sau lạc thiên gọi là một cái hẹn mọn ngươi nhìn ngươi cùng một kỳ công tác đều ném đi đi ra ngoài bội mội phu ta ta đều không nói gì có chuyện gì liền đừng làm khó dễ ngươi cả đi cũng không có gì ta muốn cho tiểu hiên tiến dung tinh tập đoàn còn có mặc ra bên kia đến tiếp sau giải quyết như thế nào lạc thi nhã thanh lanh nói giọng nói kia liền cùng đối đại thuộc h ạ n như thế lạc thiên đối điện thoại di động im lặng mắng vài câu sau liền cùng báo cáo công tác như thế dung tinh không cần lo lắng ta là đại cổ đông lại nói mội phu năng lực ở đằng kia bày biết đâu về phần mặt ra nhà kho cháy bọn hắn cứu chữa một nhóm hơn nữa còn có một cái nhà kho hàng tại tổn thất là khẳng định đã có người bắt đầu bắt đền bất quá vẫn chưa tới thương cân động cốt tình trạng nghĩ nghĩ lạc thiên tiếp tục nói kỳ thật ngươi không cần thiết thật nếu để cho nhà hắn phá sản cũng không là chuyện gì làm gì hành hạ như thế đâu kết lợi cho bọn họ quá rồi lạc thi nhã cười lạnh nói giao phó ngươi sự tình làm xong chưa cái kia thi nhã ta là tồn tại đúng đúng đúng cho nên sự tình làm xong chưa lạc thiên cái này biệt quật ta có thể hắn hiện tại quả là không thể trêu vào cái này thì hai chỉ có thể bất đắc dĩ hồi đáp yên tâm đã tìm người cố ý thả ra phong thu mua mạc lão phu nhân trên tay cổ phần không phải chúng ta bên này mặc ra hẳn là không phát hiện được biết trước đó hai cái hạng mục ta đã xử lý tốt một hồi nhường huệ tỷ đưa qua cho ngươi nghe được lạc thi nhã hời hợt lời nói lạc thiên trong lòng vẫn là có chút c h ấ n kinh cộng lại chục tỷ cất bước hai cái hạng mục lạc thi nhã nhẹ nhàng xử lý tốt bất quá cũng bình thường lạc thi nhã đại học là tài chính cùng hệ tâm lý song chuyên nghiệp lạc mục kỳ tại nàng một lần kia là tài chính hệ học bá đồng thời còn là biết nhà vẽ kiểu nổi tiếng nếu như hai nàng không phải đỉnh cấp yêu đương não chỉ sợ cái này biết chính mình thoái vị câu cá cũng không sao cả hết lần này tới lần khác hai nàng liền vây quanh mạc hiên chuyển kết quả chính mình đừng nói câu cá còn phải bị hai nàng làm công cụ người chỉ cần là mạc hiên có vài việc gì đó hoặc là hai nàng muốn cùng mạc hiên có vài việc gì đó t i ê n chỉ định công tác liền đều giao cho hắn loại thời điểm này lạc thiên đều là dưới cơn nóng giận nổi giận một chút không thể c h ê i vào thực sự không thể c h ê i vào cũng liền mạc hiên cho là nàng hai là dịu dàng được người tiểu mất trắng lúc trước lạc gia sẽ ra chuyện lớn như vậy cái này tỉ m ộ i hai gian nan như vậy tình huống đều vô sự làm sao có thể là yếu đối tiểu bạch hoa đúng rồi ngươi lần trước mua khối kia rô rơ đ ố kia vẫn là tìm ta nghĩ biện pháp đặt lại nói ngươi không phải cho ta nghe được lạc thiên lời nói lạc thi nhã ngự khí chuyện đương nhiên hồi đáp kia là cho mạc hiên ta liền dư thừa tự dứt lấy đủ. không đúng thiên kia vẫn là ta móc thi nhã thi nhã bên kia lạc thi nhã đã đưa điện thoại cho dập máy không phải thật sự coi ta là công cụ người à, biểu ta đặt trước tiến ta hòa các ngươi cầm lấy đi hống c h ă n đó lạc thiên khí nghiến răng nghiến lợi nhưng cũng không thể tránh được được rồi được rồi ta đợi trước khẳng định là đã cứu giang dương đại đạo mới đụng phải cái này hai bạch nhã lang oán trách vài câu lạc thiên trong lòng cũng là hiếu kỳ mạc hiên trên thực tế rất được lạc gia trưởng bối ưa thích nhất là chính mình thân mãi mãi chuyện này lạc gia người đều biết là lạc thi nhã lạc một kỳ tùy hứng làm bậy tạo thành trình độ nào đó mạc hiên coi như người bị hại trong nhà vốn là muốn lạc một kỳ gả cho mạc hiên lạc vi nhi cũng ghi t ạ c bọn hắn danh nghĩa tính làm lạc một kỳ nữ nhi nhưng không biết rõ lạc thi nhã làm cái gì trong nhà đối với các nàng tỷ mội hai nữ một chồng đi làm căn bản liền chấp nhận đường mội phu ngươi có thể ngàn vạn sống lâu trăm tuổi a lạc thiên nghĩ đến lúc trước tỷ mội hai vì mạc hiên trong nhà hủy nhiều ít bộ đồ dùng trong nhà chương ô này điên k thật sự là làm n g ờ i ta k mười bảy mặc hiên chưa từng thấy qua lạc thi nhã ư ơ n giờ Mạc ê n từng thấy qua lạc thi Nhã. chưa Lạc thấy Thi qua r i đi liệu dưỡng viện mặc hiên lái xe về tới trang viên chính thức nhìn thấy bọn hắn một nhà năm người trở về lại thở dài một hơi không ngừng hắn cái khác người hầu cũng giống vậy nhẹ nhàng thở ra lâu như vậy không có trở về bọn hắn đều sợ nhà mình đại tiểu thư mang theo hải nhi cùng mạc hiên trực tiếp liền bỏ trốn vừa trở về mạc hiên liền nhận được một cái số xa lạ điện thoại như những mày mạc hiên nghe được à nguyên lịch tử này có thể à thật đúng là đem ta d ạ y số kéo đen mạc trường sơn lạnh lùng âm thanh âm vang lên nói cho bà ngươi cổ phần ta cho ngươi hết thẻ qr u y a sáu ức không thể nhiều hơn nữa ngày mai ngươi cầm cổ phần trao quyền quay về chuyện đến một chuyến mạc trường sơn không thể chờ đã có mấy nhà đại công ty có ý hướng thu mua kia mười phần trăm cổ phần đương nhiên hắn tự nhiên không biết rõ đây là lạc thiên thụ ý có thể mạc hiên nghe được mạc trường sơn lời nói chỉ là nhàn nhạt đáp lại một câu sau đó mặc kệ hắn còn có hay không cái gì muốn nói trực tiếp cúp điện thoại thuận tay đem cái số này kéo đen một bên khác mạc trường sơn còn muốn nói gì nữa không nghĩ tới trực tiếp bị mạc hiên treo lại đánh liền không cứ gọi được cái này nịch tử mạc trường sơn mạnh mẽ vô bàn một cái t ố t t ố t ngươi cho rằng tiền này ta dễ dàng như vậy liền cho ngươi nịch tử lúc trước liền không nên đem ngươi tiếp về nhà tức giận ta mạc hiên nhìn xem màn hình điện thoại di động trong mắt d ư ờ n g như h ỏ a như thế đang tiêu đốt nói hắn lúc trước không thương tâm kia là gặp người cha mẹ ruột không chỉ có không có đã cho chính mình vốn có tất cả thậm chí giúp đỡ chính mình kia người ca ca nghĩ biện pháp phá hư hắn cùng tô yên nhiên đối với bọn hắn mà nói lợi ích trọng yếu nhất mà cẩm bằng là từ nhỏ nuôi đến lớn cùng quan hệ bọn hắn càng thân cận mà hắn hai tuổi liền được đưa đến mãi mãi bên người một năm trôi qua gặp bọn họ cấp b ậ c số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay thậm chí có đôi khi tới nhìn một cái rồi đi có thể cái này trách hắn sao đem hắn đưa tiễn là bọn hắn lựa chọn không cùng bọn hắn thân cận là lỗi của hắn sao hắn thậm chí đối cha mẹ ruột đều không có bất kỳ cái gì khái niệm thẳng đến m ư ơ i năm tuổi hắn xảy ra chuyện bị tiếp trở về mặt ra hắn biết rõ nếu như chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không nghĩ tới đem hắn đón về dù cho đón về cũng bất quá là vì tương lai cho mạc cầm bằng làm công cụ đại học lúc hắn cự tuyệt tài chính hệ mà là kiên chỉ lựa chọn máy tính công trình vì chuyện này mạc trường sơn chửi ầm lên có thể mạc hiên căn bản liền không quan tâm tương lai của hắn hắn luôn tự mình lựa chọn mà không phải đi cho người khác làm đá đặt chân ba ba ăn cơm lạc vi nhi cùng lạc tuyết nhi chạy tới giữ chặt mạc hiên tay mạc hiên nhìn thấy hải tử trong mắt lệ khí chậm rãi tiêu tán cầm hai tử tay cùng đi phong ăn ban đêm d ẫ ngủ hai đứa bé mạc hiên trở lại gian phòng của mình vừa tắm rửa đi ra đổi vẫn là số xa lạ uy mạc hiên ngay sau t ô yên nhiên thanh âm khàn khàn chuyển tới dường như còn mang theo vẻ say nghe được nàng thanh âm mạc hiên thở dài nói ta đều bội phụ c ngươi hôm nay đều nào đến nước này ngươi còn liên hệ ta làm cái gì đây hắn không biết do còn có chuyện tối ngày hôm qua không phải chỉ sợ hắn kinh ngạc tô yên nhiên chấp nhất ngươi rời đi các nàng có được hay không t ô yên nhiên ủy khuất nói dường như còn làm bộ khóc thút thít h ả i tử h ả i tử ngươi ưa thích ta cũng có thể coi như con đẻ các nàng không đồng ý ngươi mang đi ta cũng có thể cho ngươi sinh yên nhiên ta nói chúng ta đều nên đối mặt thực tế m ạ c hiên u ố t u ố t mi tâm gần thời gian hơn ba năm ngươi cùng mạc c ẩ m bằng quan tuyên về sau lại xuất ngoại học tập đã lâu như vậy ngươi theo không nghĩ tới ta hiện tại ngươi dạng này thì có ý nghĩa gì chứ ta ta chỉ là sợ hãi ta có lỗi với ngươi t ô yên nhiên nức nở đi qua nghe được nàng khóc m ạ c hiên hiểu ý bên trong khó chịu sẽ đau lòng nhưng bây giờ trong lòng của hắn không có một tia chấn động thời gian lâu như vậy làm bạn chính mình chính là lạc thi nhã lạc một kỳ còn có hải tử tại chính mình bất lực nhất nhất lúc tuyệt vọng cũng là các nàng đối với hắn đưa tay ra hắn không biết rõ ba người bọn họ kết quả nhưng hắn bằng lòng dạng này một mực canh giữ ở các nàng tỷ mọi bên người yên nhiên đừng có lại đánh tới ta không muốn lại một lần nữa ta đi qua liền đi qua mặc hiên ngữ khí bình tĩnh bây giờ tô yên nhiên đã không có cách nào lại tác động tâm tình của hắn ngươi thấy được ta có hai tử vô luận như thế nào ta cũng sẽ không thật xin lỗi hải tử mẫu thân mặc hiên ngươi thật sự là xuẩn tô yên nhiên đ ố n g nhiên cười ngươi làm sao lại như vậy tin mặc các nàng lạc ra tại kinh đô địa vị gì có bao nhiêu tài phú ngươi biết dạng này gia tộc làm sao lại cho phép như thế hoang đường sự tỉnh đến lúc đó tổn thương nhất định là ngươi bị ném bỏ cũng sẽ chỉ là ngươi Mạc h i ê ngươi n không cần chấp mê bất ngộ lạc ra tỉ m ộ i nhiều năm như vậy mắt cao hơn đầu nhiều ít công tử nhà giàu đều mong mà không được ngươi cùng các nàng không phải một cái thế giới m ạ c hiên chúng ta mới là từ nhỏ quen biết ngươi đừng quên mười lăm tuổi thời điểm không có ta ngươi tính mạng còn không giữ nổi ngươi coi như báo đáp ơn cứu mạng của ta cùng với ta chúng ta cùng ra nước ngoài cũng sẽ không quay lại nữa nghe được tô yên nhiên lời nói m ạ c hiên thở dài mười lăm tuổi lúc hắn thụ thường bộ phận ký ức thiếu thốn khi tỉnh lại thông qua người khác trong miệng miêu tả là tô yên nhiên nói nàng cứu mình hai người kết giao trong lúc đó m ạ c hiên đối nàng móc tim móc phổi tốt không chỉ có bởi vì khi đó thật thích nàng còn có một tầng nguyên nhân chính là cái này yên nhiên ta không thể bởi vì cái này liền từ bỏ nữ nhi của ta m ạ c hiên cười khổ nói hơn nữa là ngươi trước dồn g bỏ ta nói xong m ạ c hiên liền c ú t điện thoại lần này hắn không có kéo hắt cái số này mà tôi yên nhiên nghe được m ạ c hiên lời nói chỉ có ôm đầu khóc giống vốn là muốn ghi chú cái số này m ạ c hiên do dự một chút đem trò chuyện ghi chép xóa bỏ tôi yên nhiên đến cùng đã cứu chính mình nếu như có chuyện mặc hiên có thể sẽ giúp nàng nhưng cái khác mặc hiên sẽ không đáp ứng lúc này môn u đ ỗ n g nhiên mở ra l ạ c thi nhã mặc một bộ yêu diễm hắc kim v á y ngủ sâu vê cổ áo cởi trần lấy r a thị tuyết trắng cao ngất dây núi như ẩn như hiện thi nhã ngươi thế nào mạc hiên thấy được nàng mặc đồ này có chút xấu hổ còn chưa nói xong l ạ c thi nhã đ ỗ n g nhiên xông vào trong ngực của hắn ôm chặt lấy hắn t i ể u hiên ta muốn ngươi l ạ c thi nhã thanh â m mềm mại ánh mắt lại tràn đầy dụng nghiệp mạc hiên sửng sốt một chút đại não một nháy mắt có chút phản ứng không kịp một giây sau là thi nhã bỗng nhiên giữ chặt mạc hiên cổ áo tiếp lấy hôn lên mạc hiên mở môi mạc hiên luân hãm mạc hiên lần thứ nhất nh đôi mắt bên trong dục n i ệ m chìm nổi dường như không cách nào dập tắt như lửa đã một giờ trôi qua lạc thi nhã lại dường như không biết mệnh mọi đồng dạng tiểu hiên lạc thi nhã câm lấy thanh âm song tay thật chặt chụp lấy mạc hiên hai tay quên tới quên người khác ngươi mọi thứ đều nên thuộc về ta cho nên tại bên cạnh ta trầm luân đi xuống đi chương mười tám gấp đôi hạnh phúc gấp đôi c h a tấn chương mười tám gấp đôi hạnh phúc gấp đôi c h a tấn lại qua sắp đến một giờ ván giường đ ỉ n h chỉ lắc lư mập mờ thanh âm cũng im bặt mà rừng nguyên bản một tuần lễ kế hoạch có thể lạc thi nhã không muốn đợi thêm nữa hơn nữa t ô yên nhiên xuất hiện nàng không thèm để ý cũng chỉ là nhường mạc hiên cảm thấy nàng không thèm để ý nàng ghét chán ghét t ô yên nhiên bởi vì nàng mạc hiên mất trí nhớ đến nay đều không nhớ ra được nàng cùng lạc một kỳ mạc hiên ánh mắt mê ly mà nhìn trước mắt x i n h đẹp người nhất thời lại có chút hoảng hốt lâu như vậy đến nay mạc hiên một mực kiềm chế tình cảm của mình hắn không biết rõ lựa chọn thế nào cho nên liền dứt khoát không chọn an t ĩ n h làm bạn tại các nàng bên người liền tốt nhưng hôm nay đệ nén tình cảm cuối cùng tiến tiết đi ra hắn đến cùng là cái nam nhân huyết khí phước cương thể lực lại tốt kinh người ông ta đi tắm rửa tiểu hiên lạc thi nhã khẽ hôn mạc hiên mở môi một chút đợi chút nữa lại ôm ta trở về mạc hiên thật liền ôm nàng đi phòng tắm ấm áp nước từ hoa vai xuống lạc thi nhã ôm cổ của hắn tham lam hôn mạc hiên tiểu hiên cùng ta còn có một kỳ chúng ta mang theo hải tử rời đi kinh đô a lạc thi nhã dịu dàng u ố t ve mạc hiên dắn chắc lồng ngực đi một một chỗ yên tĩnh có được hay không thi nhã ta suy nghĩ dạng này không phải cái biện pháp mạc hiên vẫn là không nhịn được mở miệng ta đã sai một lần hơn nữa ta quá mức hưởng thụ các người đối ta dịu dàng có thể dạng này cuối cùng là không đúng đáp lại hắn là lạc thi nhã hôn nồng、nhiệt. sai sao đương nhiên là sai lạc thi nhã so với ai khác đều tin tưởng có thể có trọng yếu không không trọng yếu đối lạc thi nhã mà nói mạc hiên độc nhất vô nhị mội mội của mình cũng là không có thể thay thế đã từng lạc ra tao nộ i trọng biến cố lớn các nàng tỉ mội lúc ấy chỉ có lẫn nhau có thể tín nhiệm mà khi đó mạc hiên liền phảng phất một trùng sáng xông phá hắc á m đi vào các nàng trước mặt tiểu hiên ta nói đừng đi nghĩ những thứ này lạc thi nhã lời nói liền phảng phất có ma lực đồng dạng nhường mạc hiên không tự giác bông sôi bỏ mặt tùy ý nàng đem chính mình đem chính mình, đem chính mình đẩy ngồi tại bùn tắm lớn trước vùi đầu tại nàng trong ngực ngươi không thể rời bỏ chúng ta không phải sao cho nên a lạc thi nhã trên mặt mang theo có chút bệnh trạng mỉm cười đừng đi phản kháng đừng nghĩ đến rời đi chúng ta t i ể u hiên nam nhân đều khát vọng có thể giống ngươi như bây giờ vì cái gì ngươi còn muốn chấp nhất tại những cái kia khuôn sáo đâu tựa như ác ma nói nhỏ tràn đầy r ụ hoặc lại lại dẫn một kia hơi thở nguy hiểm lạc thi nhã cho tới nay đối mạc hiên tiến hành tâm lý ám chỉ chính là vì tan giã tâm lý của hãn phòng tuyến ngươi rõ ràng rất m ê lên chúng ta bất luận là dung mạo thân thể còn có chúng ta yêu lạc thi nhã nhìn xem g ẩ n người mạc hiên ngữ khí càng nô hòa một bên hôn mặt của hắn một bên ghé vào lỗ thai hắn thổ khí như lan cho nên a ngươi vừa mới không có tâm lý trói buộc chúng ta như thế ngươi không sung sướng sao ta mặc hiên chỉ cảm thấy mình đầu vóc trống rỗng dường như hoa vãi xuống tiếng nước đều biến mất toàn bộ thế giới chỉ có lạc thi nhã ở bên thai nói nhỏ tiểu hiên ngươi sẽ không cự tệ ta không phải sao mặc hiên trên l ụ c thể bản năng trên tâm lý đ ẻ nén tình cảm dục vọng đã chậm rãi lạc thi nhã hoàn toàn phóng thích ra ngoài tiểu hiên thừa nhận a ngươi muốn cùng hai chúng ta cùng một chỗ lạc thi nhã cười càng thêm bệnh trạng ngươi đã không thể rời bỏ chúng ta lấy lạc ra địa vị tài lực lạc thi nhã có thể có một vạn loại phương pháp nhường mạc hiên lưu tại bên người nàng nhưng từ vừa mới bắt đầu nàng không có ý định ép buộc mạc hiên bất luận là một lần kia hoang đường mang thai sinh hạ nữ nhi chờ một chút đều là nàng cùng lạc một kỳ từng bước một thiết kế tốt nàng biết mạc hiên trong lúc nhất thời vẫn là không có cách nào hoàn toàn trở thành nàng kỳ vọng d á n g vẻ nhưng đã để nàng rất hài lòng mạc hiên ngần đầu cùng vừa mới khác nhau mạc hiên ôm chặt lấy lạc thi nhã trong mắt của hắn tình cảm lần thứ nhất biến không lại áp xuống cặp thiết như là trầm tĩnh đáy hồ trong con mắt chỉ phản chiếu lấy lạc thi nhã cái bóng ba mươi phút sau mạc hiên mặc đồ ngủ ôm mệt m ỏ i lạc thi nhã trở lại nàng phòng ngủ nhẹ nhàng đưa nàng bồng xuống tiểu hiên không lưu lại theo ta cùng một c h ỗ sao lạc thi nhã tiếng nói khẳng khản lại bằng thêm một phần yếu đuối p h ả n phất tại lũng nịu đồng dạng mạc hiên khẽ hôn nàng một chút gãi đầu một cái nói vẫn là về đi ngủ đi không phải ngày mai vi nhi cùng tuyết nhi buổi sáng nhìn thấy cũng không thích hợp tốt tá lạc thi nhã cũng không tiếp tục yêu cầu vậy ngươi sớm nghỉ ngơi một chút mạc hiên giúp nàng đắp kín mển lúc rời đi thuận tay tắt đèn nhẹ nhàng đóng cửa lại ai mạc hiên một bên hướng phòng ngủ của mình đi một bên thở dài ban ngày bị cỡ hôn ban đ đột kích ban đêm hắn vẫn cho là đạo tâm của mình vững chắc bây giờ nhìn vững chắc cái giám a hắn không có cảm thấy mình là thánh nhân chỉ là cho tới nay quá tự ti lạc thi nhã cùng lạc một kỳ đối tình cảm của hắn hắn không phải không biết rõ chỉ là hắn không dám yêu cầu xa vời không biết mình đến cùng thế nào làm lạc thi nhã nói ra câu kia ta m u ố n người mặc hiên cảm thấy mình trong lòng xây lên tường thành ẩm vang sụp đổ bị thương tổn chính là ngươi bị ném bỏ cũng sẽ chỉ là ngươi thô yên nhiên lời nói đ ỗ n g nhiên ngay tại trong đầu hắn quanh quẩn đoạn này hoang đường tình cảm tương lai một khi xảy ra vấn đề kia thật liền chỉ biết như nàng nói tới chỉ là mạc hiên không nguyện ý thoát thân không chỉ có bởi vì hai tử lạc thi nhã cùng lạc mộ kỳ liền phảng phất a n h tốc đ ồ n g dạng trí mạng nhưng lại nhường hắn nghiện như thế không muốn rời đi các nàng lắc lắc đầu mạc hiên đẩy cửa phòng ra về tới phòng ngủ của mình vừa ngồi bên giường đ ỗ n g nhiên đằng sau mềm mại thân thể dính thật sắt vào hắn ca ca cùng t ỷ t ỷ rất vui v ẻ sao lạc mộ kỳ thanh â m rất lạnh cùng nàng ấm áp thân thể tạo thành tương phản mục m ộ c kỳ mạc hiên giật này mình người thế nào ca ca ngươi cùng tỉ tỉ có thể cùng ta lại không thể sao lạc mộ kỳ mạnh mẽ cắn bở vai của hắn một n g ụ n đau mạc hiên to mày lạc mộc kỳ dường như còn không hết hận đ ỗ n g nhiên từ phía sau hôn lên mạc hiên b ở môi cùng nó nói là hôn không bằng nói tại gặp ăn đồng dạng một kỳ ngươi bình tĩnh một chút mạc hiên muốn đẩy ra nàng nhưng lại lại chẳng biết tại sao trong tiềm thức cảm thấy không nên đẩy ra nàng đồng dạng lạc mộc kỳ t ẩ y mạnh lôi kéo mạc hiên áo ngủ đem hắn kéo ngã xuống trên giường ca ca nghẹn g à o nỉ non nương theo lấy một giọt nước mắt rơi vào mạc hiên trên mặt mạc hiên không khỏi sửng sốt một chút dưới ánh đèn lờ mờ lạc mộc kỳ k h ỏ mắt rưng rưng nước mắt ca ca vì cái gì ngươi liền không nguyện ý tiếp nhận đâu lạc m ca ca ta cũng rất muốn ngươi mặc hiên không có chú ý tới nàng treo nước mắt trên mặt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác mỉm cười quá trình các ngươi không thích xem ta biết hơn một giờ trôi qua ta đánh không lại xét duyệt nghĩ đến lạc thi nhã việc đã làm lạc một kỳ liền hận đến nghiến răng t ỷ t ỷ mình thế mà đem chính mình khóa t r á i trong phòng còn trộm đi nàng điện thoại đợi nàng dẫn tới người hầu cho nàng mở cửa mới phát hiện t ỷ t ỷ nàng đã đắc thủ ca ca ta còn muốn không ngươi không muốn mặc hiên phản đối cũng không có ý nghĩa gì bởi vì lạc m ộ kỳ căn bản không có ý định trưng cầu mạc hiên ý kiến chương mười chín liền biết ngươi nói một đằng làm một mẹo chương mười chín liền biết ngươi nói một đằng làm một mẹo đối với mạc hiên thống khổ nhất là cái gì là tối hôm qua hoang đường sao không là ngủ đến hơn mười giờ lên liền thấy trịnh thúc chi kỷ bưng lên một ly lớn cậu k ỳ t r à còn chi kỷ bưng đến đây một bát thuốc đông y cái này cái gì à trịnh thúc nhìn xem đen x ì thuốc thang mạc hiên đã cảm thấy cái nào không thích hợp trịnh thúc nhìn thoáng qua mạc hiên có phần có thâm ý nói mặc tiên sinh thân thể tốt nhưng là nên bù lại là đến bù đây là đại tiểu thư phân phó mời một vị nổi danh trung ý chuyên môn điều chế an thận thuốc ta sống lâu như thế liền chỉ nghe qua thuốc dưỡng thai ngài nói thẳng bổ thận là được mạc hiên hung tợn nghĩ tìm kia hai cái kẻ đầu tư kết quả trịnh thúc cáo chi hắn lên trước tỉ m ộ i hai mang theo hải tử về lạc gia lao c h ạ c h lạc gia lão phu nhân muốn ngoại tôn nữ lúc đầu hai em bé còn nháo muốn tìm c h a kết quả bị lạc thi nhã cùng lạc m ộ t kỳ cho theo trở về cơm tối m ặ c tiên sinh cũng muốn đi lạc gia ăn không một lát nữa cơm trưa đại tiểu thư phân phó ngài thực đơn là xào lan hoa bầu rụng doi châu canh sinh hảo mạc hiên vội vàng phất tay cắt ngang trịnh thúc cắn răng nói rằng thân thể ta rất tốt tính toán thuốc này ta uống giữa trưa ta liền không trở lại mạc hiên cầm lấy chén thuốc uống một hơi cạn s hắn kèm chút không có đem bữa cơm đêm qua đều phun ra quá khổ thực sự chỉ có điều bởi vì hắn không có ăn điểm tâm chính thúc vẫn là c h i kỷ đề xuất chuẩn bị cho hắn cơm trưa quả n h â n a đi lên mấy món ăn thấy thế nào thế nào đổ ngài muốn về mặt ra chính thúc nghe được mạc hiên nói muốn về mặt ra một chuyến có chút ngoài ý muốn nhìn xem hắn mạc hiên nói thẳng cáo chi trở về mục đích theo rồi nói ra ta cảm giác ta cái k i a cha ruột tỷ lệ lớn sẽ không như thế đơn giản liền cho ta tiền lấy mạc hiên đối với mình vị kia phụ thân hiểu rõ n h ư n g mạc trường sơn trên người mình dùng tiền liền cùng hắn chết cha ruột như thế khó chịu nói thật dễ nghe thu mua trên tay hắn cổ phần chỉ sợ nhất định sẽ nói tới yêu cầu gì hoặc là có kẻ mặc cả ta cùng ngài cùng một chỗ trở về đi chính thức nghĩ nghĩ ngài cùng m ặ c ra lúc trước huyên náo khó coi như vậy chỉ sợ trở về bọn hắn sẽ làm khó ngại mạc hiên lắc đầu nói không có việc gì bọn hắn cái dạng gì vẫn là rõ ràng cổ phần trao quyển sách ta liền không mang chỉ sợ hôm nay tiền này là nếu không tới trong tay a n cơm mạc hiên chuẩn bị lái xe về m ặ c ra nhưng trịnh thúc cho hắn một cái mới chìa khóa xe cũng cho hắn nhìn xuống lạc một kỳ mua cho hắn phe ra gì theo cùng các nàng tìm muội mạc hiên thì bấy nhiêu lưu ý vừa xuống xe hình cùng giá cả. lạc mộc kỳ mua màu đen phe ra gì giá trị cực lớn khái năm trăm vạn hơn bất đắc dĩ cho lạc mộc kỳ gọi điện thoại có thể bên kia xem xét là hắn căn bản liền không tiếp chỉ ở hệ chặt bên trên trả lời một câu các ca ngươi nếu là hỏi chuyện xe ta liền không tiếp điện thoại à kỳ thật hắn là muốn nói nàng hai câu cái này nha đầu điên tình t h ầ m nghĩa nặng đem b ả vai hắn đều nhanh cắn chảy máu buổi sáng tỉnh lại vai trái một mảnh tím xanh mạc hiên lần này không có từ chối mà là tiếp nhận chìa khoa xe nghị nghị hắn cùng thúc vài câu. Chính thúc kinh ngạc nhìn hắn một cái không thể nín được cười đi mạc tiên sinh yên tâm đi chính thúc cho mạc hiên cầm bao tới bên trong giường như trang cái gì mạc hiên mở ra xác nhận một chút nhẹ gật đầu liền lên xe rời đi trang viên thật cũng không phải là người một nhà không tiến một nhà cửa a trịnh thúc c ư ờ i khổ nhìn xem mạc tiên sinh rất bình thường à cái này thực chất bên trong thế nào cũng mang theo một c ô điên sức được đâu nói một mình một phen trịnh thúc lấy điện thoại di động ra cho lạc thi nhã gọi một cú điện thoại đại tiểu thư mạc tiên sinh chính mình về mặt ra hắn cảm thấy mạc trường sơn sẽ không dễ dàng đem tiền cho hắn hắn không có nói sai mạc trường sơn cái loại người này làm sao lại tùy tiện đem tiền phun ra lạc ra láo c h ạ c bên trong lạc thi nhã ngồi một chân ghế bằng gỗ đỏ hai chân trùng điệp v ta chỉ lo lắng bọn hắn sẽ làm khó tiểu hiên nhường liệu dưỡng viện người chú ý một chút mặc ra hiện tại duy nhất có thể uy hiếp được tiểu hiên đại khái chỉ có nãi n ã i cái này đại tiểu thư trịnh t ú c do dự một chút mặc ra vạn nhất nổi lên tìm người vũ lực uy hiếp mạc tiên sinh ngươi yên tâm không có chuyện gì lạc thi nhã tự tin cười một tiếng mặc ra bao nhiêu cân lượng ta rất rõ ràng đừng nói nhà bọn hắn lạc gia bảo tiêu cũng không tìm tới có thể thắng tiểu hiên người không cần để ý những này cúp điện thoại lạc thi nhã vừa muốn đứng dậy chỉ cảm thấy hai chân có chút như n h u ra nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua lạc thi nhã không khỏi khỏe miệm nếu như mình bội bội không có đi theo kẻ dối tia liền càng hoàn mỹ lại một lần nữa trở lại mạc gia bệ tự mạc hiên duy nhất ý nghĩ chính là so với mình bây giờ chỗ ở thật có đôi chút không cao cấp lạc thi nhã tỉ mội ở lại trang viên là kinh đô chân chính thượng tầng vòng tròn khu cư trú chiếm diện tích đại xa hoa lạc thi nhã ưa thích hoa hồng trắng lạc m ụ c kỳ ưa thích hoa hồng đỏ trong nhà thậm chí chuyên môn mớn một vị nghề làm vườn lao sư quản lý hoa hồng chủng loại cũng cực kỳ đắt đỏ ta nghĩ như vậy nhiều ít cũng có chút cáo mượn a i hùm ý tứ cười khổ tự d ễ một phen mạc một vị trung niên a di thấy là mạc hiên không khỏi sửng sốt một chút lập tức lệ nóng doanh chồng nói tiểu thiếu ra ngài ngài trở về vương a di trong nhà b ả o mẫu làm người thiệt lương mặc ra trên giới khác nhau đối đãi mạc hiên cùng mạc cầm bằng vương a di vẫn luôn cảm thấy có chút quá mức nhưng nàng chỉ là một cái người hầu nàng cũng không có cách nào mạc hiên cao t r u n g lúc bởi vì chỉ có hắn một cái lên cấp ba thời gian cùng người khác khác biệt mặc ra không chỉ có không có an bài qua xe đưa đón hắn thậm chí liền ăn cơm cũng không để ý qua tự học buổi tối sau khi về nhà là vương a di cho hắn làm bữa ăn k u y lớp mười hai lúc m ạ c cẩm bằng liền bắt đầu truy cầu tô yên nhiên m ạ c trường sơn cùng tần ni lại gãy mất mạc hiên tiền tiêu vặt mặc dù lúc đầu cũng không có nhiều vương a di lo lắng mạc hiên trên tay không có tiền một cái bảo mẫu cầm tiền của mình muốn trợ cấp mạc hiên bị mạc hiên từ chối trên tay hắn có mãi mãi cho thẻ mặc dù không giống khác phú nhị đại học sinh như thế tiêu tiền như nước cũng là tính dư giả tiểu thiếu gia lão gia cùng tiến sinh đây là nghĩ thông suốt rồi bằng lòng nhường ngài về nhà vương a di vẫn cảm thấy mạc hiên so với mạc cẩm bằng xuất sắc hơn nàng xác thực trình độ văn hóa không cao nhưng nàng tại mạc gia nhiều năm như vậy cũng không phải không có thấy qua việc đời một cái lúc trước dẫm tuyến miễn cưỡng bên trên bình thường một quyền đại nhi tử cùng một cái cử đi kinh đô đại học tiểu nhi tử liền nàng cái này bảo mẫu đều biết h ai càng quý giá thế nào nhà mình cố chủ liền nghĩ mãi mà không rõ đâu không phải vương a di lúc trước ta đi không có ý định lại cùng bọn hắn có quan hệ gì lần này trở về cũng bất quá là thay m ạ i m ạ i chân chạy mạc hiên cười cười bọn hắn đều có đây không nhị tiểu thư không tại giống như nàng gần nhất đi phu nhân công ty có chuyện bận rộn tam tiểu thư cũng không ở nhà nghe được mạc hiên lời nói vương a di thở dài nàng cũng biết lúc trước nào đến tình trạng kia chỉ sợ mạc ra người chịu m ạ c h i ê n cũng không chịu quay người mang theo m ạ c h i ê n tiến vào biệt thự đại môn trong p h ò n g k h á c h m ạ c ra người ngoại trừ nhị nữ nhi tam nữ nhi thật đúng là liền đều ở đó m ạ c lao ra tử ngồi ở trên ghế salon nhìn thấy m ạ c h i ê n sắc mặt liền âm trầm xuống m ạ c trường sơn cũng là vẻ mặt không vui thư lạnh một tiếng không có lại nhìn hắn thần nhi m ặ t không biểu tình lại nhìn từ trên xuống dưới m ạ c hiên một bên m ạ c cầm bằng nhìn thấy m ạ c hiên ánh mắt dường như ngâm độc đồng dạng n g ồ i ở bên cạnh hắn chính là mặc gia đại nữ nhi mặc thanh thanh mặc ra ba người nữ nhi đều kế thừa tần nhi nhắn trị mặc thanh, thanh không chỉ có xinh đẹp khí chất cũng rất tốt nhìn thấy mạc hiên mạc thanh thanh không có bất kỳ cái gì cảm xúc biến hóa nhưng mạc hiên rất rõ ràng nàng là người so từ bản thân mặt khác hai người t ỷ t ỷ mạc thanh thanh muốn ác độc nhiều nhà đều ở đây mạc hiên dùng rất muốn ăn đòn biểu lộ cùng bọn hắn khoát tay h á o mặc chủ tịch ta tới lấy tiền tới nguyên nghịch tử mạc trường sơn mạnh mẽ vua xuống bàn tiền gì mau đem cổ phần trao q u y ề n sách lấy ra sau đó lăn ra khỏi nhà chật chật chật ta liền biết ngươi người này nói một đằng làm một mẹo nói chuyện cùng đánh rắm như thế mạc hiên một chút không ngoài ý muốn sở hữu cái này cha ruột thái độ ta nếu là không cầm đâu lại tìm tám bảo tiêu tới sau đó bị ta đưa vào y hệ viện mặc trường sơn nghe đến đó mặt đều tái rồi hắn là thật muốn tìm người mạnh mẽ giáo huấn mạc hiên dừng lại có thể hết lần này tới lần khác sở hữu cái này tiểu nhi tử liền giống như b ậ t h ắ c lúc trước tám bảo tiêu đều ngăn không được hắn bị hắn tay không t ấ t sắt đánh vào y hệ viện thảm nhất một cái hiện tại đi đường còn khập khen đi dài sơn mặc lao ra tử l ệ n h lùng mở miệng nói mặc hiên ta chỉ hỏi ngươi một câu bà ngươi cái này là quyết tâm muốn cùng ta cống đến cùng vậy sao chương hai mươi mặc thanh thanh dã tâm chương hai mươi mặc thanh thanh dã tâm ngài làm gì hỏi một chút đâu mạc hiên lúc trước ngài đem mãi mãi bước đi bây giờ ngươi quái mãi mãi có phải hay không có chút quá mức mặc lao gia tử nhìn chằm chằm mạc hiên dường như hy vọng có thể nhìn thấy tâm hắn hư dáng vẻ có thể mạc hiên lại cũng không để ý lao gia tử chính ngài tin tưởng lúc trước vì cái gì mãi mãi khăng khăng rời nhà bọn hắn cũng tin tưởng mạc hiên chỉ chỉ mạc trường sơn cùng tần nhi t u ổ i đã cao già mà không k í n h ở bên ngoài để người ta nữ hài làm lớn bụng kết quả hải tử còn không phải ngươi mặc chủ tịch đáng tiếc ca kém một chút ngươi liền có đệ đệ ngươi làm cản mạc lao gia tử nắm lên trên bàn trà cái chén đối với mạc hiên liền ném tới mặt ạ c chén trà cũng Hiên không hắn người, tới tới hắn liền rơi trên đụng trợt trà lấy m đất lao ú c trước t ta nói, ta uống quá nhiều ngươi đến cùng còn muốn cầm điểm này phá sự nói rồi, điểm ta a quá phá bà b cầm sự lâu. Mạc lao Mạc gia tử ngón tay phát run chỉ vào mạc hiên giận dữ hét còn có đây là ngươi một tên tiểu đ ố i có thể tùy tiện lấy ra nói chính ngươi không muốn mặt trách ta nói mạc hiên ánh mắt lạnh xuống lao gia tử chính ngươi tin tưởng có phải hay không cũng bởi vì chút chuyện nhỏ này nhường lời ta nói liền không có ý nghĩa đi mạc hiên thân ni đứng người lên n ữ khí không vui cắt ngang hắn ra ra nói rất đúng hắn như hãn ã i mãi có thể nói ngươi nói không chừng còn không cho ra ra xin lỗi thật xin lỗi không dám xin lỗi mặc hiên n ắ m thật chặt trên tay mình bao tiền các ngươi nếu là không cho kia cổ phần ta liền lấy ra đi bán ta biết các ngươi toàn ra không muốn mặt không nghĩ tới các ngươi thật không khiến ta thất vọng a ngươi cũng là mạc ra người mặc trường sơn cắn răng nghiến lợi nói rằng ngươi cho rằng ngươi cầm một phần đoạn tuyệt quan hệ chứng minh liền có thể cùng chúng ta hoàn toàn thoát ly quan hệ bây giờ không phải là tại thương lượng với ngươi chỉ cần ngươi giao ra cổ phần trong nhà liền còn nguyện ý tiếp nhận ngươi ta nghe cẩm bằng nói lần này dung tin sản phẩm mới ngươi cũng tham dự chỉ cần ngươi đem cổ phần trả lại ta có thể nghĩ biện pháp đem ngươi giới thiệu tới hợp ngươi chuyên nghiệp công ty d ừ n g một chút mặc trường sơn trong lời nói có hàm ý nói trong nhà như thế nào đi nữa cũng là ngươi huyết mạch tương liên thân nhân dù sao cũng tốt hơn người ngoài nhất thời mới mẹ à. mặc hiên nghe ra được hắn có ý tứ gì chỉ sợ hiện tại mạc ra đều cảm thấy hắn bị phú bà ban n u ô i bất quá theo thực tế góc độ đến xem bọn hắn nói không sai chỉ có điều không phải một cái phú bà là hai cái tiện thể còn sinh em bé huyết mạch thứ này có đôi khi rất yêu ơ ta mặc hiên lắc đầu thở dài tình cảm bài liền đừng đánh nữa a vừa rồi ta vào cửa để cho ta xuất r a trao quyển sách lập cút ngay không phải cũng là ngươi sao ta vẫn là câu nói kia các ngươi bỏ tiền hoặc là ta bán cho người khác còn lại không bán nữa mặc h i ê n quá rõ ràng nhà này người gì gì đó đức hạnh hứa hẹn với hắn liền không có một lần thực hiện qua huống chi bây giờ trong lòng hắn thân nhân của hắn là n ã i n ã i là lạc thi nhã cùng lạc một kỳ là hai cái nữ nhi bà bối cái này nguyên sinh gia đình hắn chỉ cảm thấy buồn nôn đệ đệ làm gì huyên náo khó coi như vậy đâu một mực không có mở miệng mặc thanh thanh đ ỗ n g nhiên nói chuyện bình thường đối mặc hiên luôn luôn gương mặt lạnh lùng người thế mà mặt mỉm cười chỉ là trong mắt không có mỉm cười trong nhà hiện tại nhất thời cũng không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy chúng ta đều thối lui một bước ca ngươi nhường ra cổ phần phụ thân ra ba ước chuyện này dừng ở đây mặc thanh thanh chậm rãi hướng về sau tựa vào ghế s o f a chỗ t ự a l ư n g bên trên ta danh nghĩa có một bộ đại bình tầng tại kinh đô trung tâm thành phố có thể sang tên tới ngươi danh nghĩa liền xem như là đưa cho ngươi bồi thường、Mạc、hiên trong lòng không khỏi cười lạnh mặc thanh, thanh đầu này xả mỹ nữ sẽ tốt vụng như vậy sao so với mạc c ẩ m bằng mạc thanh thanh không chỉ có thể lực xuất sắc hơn tâm cơ cũng càng thâm trầm lạc thi nhã cùng lạc một kỳ lúc trước phái người điều tra qua mạc ra trên l ê dưới mạc hiên cũng là khi đó mới biết được mạc thanh thanh giã tâm rất lớn nàng muốn là toàn bộ mạc thị thậm chí tần thị châu b á o bây giờ mạc thị tổng tài là nàng nhưng cái này tổng tài vị trí sớm tối đều sẽ bị mạc trường sơn nghĩ biện pháp cho mạc c ẩ m bằng mạc thanh thanh một bên nhường phụ mẫu mạc c ẩ m bằng cảm thấy nàng có thể tùy thời thoái vị một bên âm thầm ngư đồ chuyển di tài sản bồi dưỡng thân tín của mình n g m thừa nhận mạc cẩm bằng chèn ép mạc hiền là bởi vì so với thành tích tại mạc gia con cái bên trong ưu tú nhất mạc hiền mạc cẩm bằng tốt nắm nhiều quay đầu nhìn xem qua nhiều năm như vậy mạc thanh thanh đối mạc cẩm bằng s ù n g ái dung túng chỉ sợ bất quá cũng là vì nó giết mạc cẩm bằng có chút năng lực nhưng tiêu căng g ư n g ngạnh mặc trường sơn chậm chạp không có hạ quyết tâm nhường mạc thanh thanh thái vị cũng là bởi vì nguyên nhân này nếu như không phải lạc gia xâm nhập điều tra mạc hiên còn không biết mình cái này đại tỷ thế mà lòng dạ sâu như thế trao quyền sách ta không có mang mãi mãi cũng không có ý định muốn nhiều như vậy mạc hiên thật sâu nhìn thoáng qua mạc thanh thanh. Đã đại tỷ đều nói như vậy. ta bằng lòng lui một bước cha vậy chúng ta quyết định như vậy đi a mạc thanh thanh quay đầu nhìn về phía mạc trường sơn chuyện này thật muốn ngáo đến cổ phần dẫn ra ngoài đối công ty không phải chuyện tốt như vậy đi mạc hiền ta cho ngươi thêm mua một chiếc xe cá nhân ta lại phụ cấp ngươi một ngàn vạn có thể chứ nghe đến đó mạc h i ề n còn không có gì biểu thị mặc c ẩ m bằng mặt đã bắt đầu có gáp mạc thanh thanh tại trung tâm chợ bộ kia đại bình tầm vị trí địa lý vô cùng tốt hắn muốn qua hai lần nhưng mạc thanh thanh đều từ chối bây giờ lại để cho cho mạc hiên không nói lại là cầm mạc thanh thanh tiền của mình lại là mua xe dựa vào cái gì mặc ra đều nên hắn Mạc hắn i ê nên n cọng lông đều không n một đều m bắt tới tay. Có thể Có g h nhà mình ĩ tới tại cũng ô không n tầng ngầm bị uy hiếp, sau đó bị Bằng hoán nhìn chầm chầm Hiên, nói nào. Hắn g ga giám ty sát thế thể huy hủy, ra sau mà Mạc Cẩm chằm chằm Mạc dám bị bị hiếp, chỉ đều câu đó độc có c không có ngu như vậy rõ ràng là mạc hiên phía sau phú bà xuất thủ có thể làm đến nước này chỉ sợ hắn mặc ra là thật đắc tội không nổi hắn không dám nói lời nào chính là sợ mạc hiên trong tay cũng có hôm nay mạc hiên trở về hắn một mực nơm nớp lo sợ chờ các ngươi bỏ được phun ra ba cái ức lại nói k h ắ t ca mạc Hiên cầm b a o c gia tử a khinh g lỏng c thường nói chẳng thành lời, tao gì ta sớm biết rằng này lúc trước liền không nên cho nàng cổ phần mạc hiên bước chân ngừng lại quay đầu nhìn xem mạc lao gia tử âm thanh lạnh lùng nói mãi mãi nói ngươi đợi này cũng bị mất hiệu con nàng xem ra thật là không sai lao gia tử ta may mắn nhất chính là các người đem ta đưa đến mãi mãi bên người nuôi dưỡng không phải à hắn nhìn thoáng qua mạc cầm bằng vẻ mặt xem thường ta cũng không muốn biến thành hắn cùng x u ẩ n như theo mạc cầm bằng lần này hoàn toàn bị trọc giận đứng người lên g ầ m thét ngươi m a n g ai đổ con lợn ai tiếp lời ta m a n g ai mạc hiên l ờ i n h ắ c nói nhảm trực tiếp nhấc chân đi mạc thanh thanh đứng người lên đối ra ra mình cùng phụ m â u nói rằng ta đi đưa t i ệ n à thuận tiện khuyên hắn một chút ngươi quan tâm đến nó làm gì làm cái gì m ạ c trường sơn mạnh mẽ chừng chính mình đại nữ nhi một cái còn có ngươi tại sao phải bằng lòng hắn còn còn chính mình trợ cấp không có cách nào à cha về sau công ty đều là cầm bằng ta cái này làm đại tỷ đau hắn đã nhiều năm như vậy nỗ lực những này vì hắn về sau trải đường cũng là nên mạc thanh thanh nói xong liền đổi u theo mạc hiên mạc cẩm bằng nghe đến đó trong lòng không cưỡng nổi đ ắ c ý vẫn là mình đại tỷ tâm thương mình cho nên hắn cũng không thấy được mạc thanh thanh quay đầu sau trong mắt lóe lên c h á n ghét cùng lạnh lùng chương hai mươi mốt hợp tác chương hai mươi mốt hợp tác mạc hiên rời đi mạc ra biệt thự vừa mới vừa đi tới xe của mình trước sau lưng liền vang lên mạc thanh thanh, thanh âm xem ra thật đúng là có người bao nội a hôm qua mẹ nói vẫn là h ạ n lượng mười bạt hôm nay liền đổi năm triệu phe ra di mạc hiên quay đầu nhìn một chút mạc thanh, thanh. nàng lại khôi phục ngày xưa biểu lộ liền cùng ai đều thiếu nợ nàng tiền như thế có chuyện gì sao mặc hiên trong lòng tin tưởng mặc thanh thanh hội cùng mình tiếp xúc chớ tổng tài ta ngẫm lại ngươi có phải hay không cũng nhớ thương trong tay của ta cổ phần đâu ha <cười> ha quả nhiên a ngươi so mạc c ẩ m bằng tên ngu xuẩn kia thông minh nhiều mặc thanh thanh cũng không che giấu nữa chính mình nâng lên mạc c ẩ m bằng lúc trong giọng nói tràn đầy c ă m ghét nói thật nếu như chỉ có ngươi một đứa con trai ta còn thực sự bằng lòng dụng tâm giúp đỡ ngươi đối với mình cái này đại tỷ lời nói mặc hiên một cái dấu chấm câu đều không tin chính mình cùng bị gia tộc từ bỏ khác nhau ở chỗ nào mặc cẩm bằng không phải là bị nàng sau l ư n g tính toán ta vừa vặn có việc không bằng đưa ta một chút mạc thanh thanh biết mạc hiên không tín nhiệm ì n h cũng không lại tiếp tục nói chút không có dinh dưỡng lời nói mà là trực tiếp đi tới cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế trước ngươi cùng ta t ỉ đ ệ một trận còn chưa từng có thật tốt nói qua mạc hiên cũng không phản đối hai người cùng nhau lên xe rời đi mạc ra biệt thự đi uống ly cà phê a mạc thanh thanh tựa ở chỗ tựa lưng bên trên đầu nhìn ngoài cửa sổ mạc hiên ta có thể cho ngươi sáu trăm triệu cổ phần ngươi cho ta kia phòng nhỏ ta vẫn như cũ cho ngươi thậm chí tương lai mục đích của ta đạt thành sau ta còn có thể cho ngươi thêm mạc thị cổ phần mạc hiên không có trả lời chỉ là hướng dẫn gần nhất một nhà quán cà phê chờ xác nhận lộ tuyến sau hắn mới mở miệng ngươi muốn x o á n vị không sai mạc thanh thanh trả lời rất thẳng thắn mà mạc hiên cũng không lại tiếp tục hỏi tiếp chỉ là mang theo nàng tới quán cà phê chờ hai người vào cửa hàng muốn hai ly cà phê mạc thanh thanh uống một ngụm không khỏi nhữ nhữ mày nhanh tan hương vị không thật là tốt mạc thanh thanh ngoài miệng nói nhưng vẫn là tăng thêm hai cái bịt đường đi vào dùng địa chậm dài khóe để ư ta hợp tác với ngươi tương lai mạc thị ta thậm chí có thể cùng ngươi cùng hưởng ta không tín nhiệm ngươi mạc hiên nói thẳng ra ý nghĩ trong lòng ngươi có thể tính toán chính mình một cái đệ đệ khó đảm bảo ngươi sẽ không tính toán một cái khác bởi vì ngươi sẽ không cùng t a tranh mạc thanh thanh chậm rãi buông xuống thìa nhìn xem mạc hiên ánh mắt đ ạ m đạm không rõ ta không cần một cái ngốc nghẽ ta địa vị người bất luận hắn là mạc cầm bằng tên ngu xuân kia vẫn là ngươi cái này đầu góc tốt làm đệ đệ cho nên ngươi không cam tâm a mạc hiên nhìn xem nàng bỗng nhiên cười ta nhớ không lầm mạc thị tại trên tay ngươi thật là í c lợi ổn định lên cao dứt bỏ không nói những cái khác ta ngược lại thật ra thật bội phục ngươi mạc thanh, thanh nghe đến đó phốc phốc một chút bật cười đi ngang qua một người đàn ông nhìn xem nàng đều có chút nhìn l â y người mặc thanh thanh xinh đẹp mặc dù không bằng lạc da t h muội có thể bàn luận dung mạo cũng tuyệt đối là siêu q u ầ n b ạ n tụy quả nhiên ngươi cũng hy vọng trả thù à. cầm lấy chén cà phê y ê u nhã uống một ngụm mặc thanh thanh tiếp tục nói không sai ta là không cam t â m dựa vào cái gì ta là nữ nhi là tô nữ phụ thân cùng da ra liền phải ta cho mạc cầm bằng làm áo cưới ngươi không dụng tâm bên trong không công bằng mặc hiên nhìn sang ngoài cửa sổ ta đứa con trai này còn không bằng ngươi đây ha ha mạc hiên ngươi đoán xem vì cái gì ra ra cùng phụ thân mẫu thân đều không chào đón ngươi mạc thanh thanh đối với hắn trừng mắt nhìn chúng ta dạng này ra thế không thể lại dạng này ngươi một không là báo dưỡng hai cũng không bệnh không có thai thậm chí còn rất xuất sắc đây rốt cuộc là vì cái gì ngươi liền không nghĩ tới sao mạc hiên không có trả lời chỉ là nhìn xem nàng giá hiệu nàng nói tiếp mạc thanh thanh lấy ra điện thoại tìm tới chính mình mẹ c h ặ t mã đưa tới mạc hiên trước mặt nói thêm cái hảo hữu a đệ đệ có một số việc vẫn là phải chứng cớ không phải sao mạc hiên cũng không do dự quét mã tăng thêm sau mạc thanh thanh phát một văn kiện cho hắn bên trong có người m u ố n biết ba mẹ đều có mạc thanh thanh thu hồi điện thoại về phần ra ra ta có thể nói cho ngươi hắn là cố ý nguyên nhân ta còn không biết chỉ là suy đoán mà thôi ngươi cũng không biết ra ra đi qua còn có một cái đệ đệ mà ngươi ra đời tháng n à y cùng vị kia thúc ra giống nhau như lúc mạc hiên sửng sốt một chút không nghĩ tới thế mà còn có chuyện trùng hợp như vậy có thể cái này cùng hắn có quan hệ gì ngươi có thể đi trở về hỏi một chút mãi mãi bất quá ta cảm thấy nàng khả năng cũng không biết mạc thanh thanh q u a n tay cứ như vậy nhìn xem mạc hiên về phần cha mẹ dứt bỏ nữ nhi của ta thân phận ta cũng nghĩ nói một câu ngươi hận bọn hắn là hẳn là ngươi hận ta hận ngươi nhị tỷ tam tỷ đều là hẳn là hai người bọn họ không biết rõ tình hình về phần ta ta cố ý mạc thanh thanh nói những n à y thời điểm rất bằng thẳng thậm chí để cho người ta cảm thấy nàng thậm chí đều không có hổ thẹn qua mạc hiên đặt ở dưới mặt bàn trái tay nắm chặt lấy nhưng biểu lộ lại không có gì thay đổi nhưng ngữ khí lại mang theo một tia lênh ý ngươi cũng là thẳng thắn ha ha ngươi không phải cũng biết sao mạc thanh thanh không thèm để ý chút nào ta dung túng mạc cầm bằng nhưng ta cũng biết hắn không chiếm được tiện nghi gì b ấ theo quá Tô Yên n i ê n t lý thuyết nàng hy vọng theo mạc cẩm bằng trên tay cướp đi mạc thị liền nên cản trở mới đúng có thể nàng từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ cái gì can thiệp thậm chí còn đã cho mạc cẩm bằng tiền vậy nói rõ mạc cẩm bằng cùng tô yên nhiên thông ra đối nàng có chỗ tốt chỉ có cái này một nguyên nhân ta có thể hợp tác với ngươi mạc hiên t h ậ m rãi mở miệng nói chỉ có điều cổ phần ta nhất định phải thu được tiền mới có thể cho ngươi ngươi có thể làm lãi lãi chủ tự nhiên không phải ta cũng sẽ không đáp ứng ngươi nghe được mạc hiên lời nói mạc thanh thanh nhẹ gật đầu sau đó đứng người lên nói rằng chờ tin tức ta yên tâm ta không phải cha mẹ cùng ra ra ta nói được thì làm được đúng rồi lần này ta mời mạc hiên nhìn ngoài cửa sổ mạc thanh thanh trận một chiếc taxi rời đi hắn chậm rãi từ trong túi lấy ra ghi âm út không thể nín được cười cười hắn có thể hiểu được mạc thanh thanh đổi lại bất luận kẻ nào cũng không nguyện ý đem chính mình đạt được tất cả chắp tay người khác chỉ là mạc thanh thanh tâm quá ngon độc một bên nâng giết mạc c ẩ m bằng một bên dung túng hắn chèn ép chính mình lý giải nhưng không có nghĩa là hắn liền cùng sở hữu cái này đại tỷ hòa giải tương phản mặc h i ế n biết mạc thanh thanh đạt được tất cả về sau chỉ sợ kế tiếp muốn đối phó chính là hắn một bên khác lạc thi nhã trên điện thoại di động nhận được tin tức nhìn thoáng qua sau lạc thi nhã không có bất kỳ cái gì biểu lộ mà là trực tiếp khóa bình phong tỷ thế nào lạc một kỳ đi đến lạc thi nhã ngồi xuống bên người tò mò hỏi lạc thi nhã cười khẽ một tiếng ngón tay thon g i i điểm một cái điện thoại di động của mình màn hình nói mặc thanh thanh quả nhiên ngồi không yên nàng muốn thu mua tiểu hiền cổ phần À, nàng rốt cục muốn xuất thủ nghe được lạc thi nhã lời nói lạc m ụ t kỳ lại không ngạc nhiên chút nào dường như các nàng tỷ bội một đã sớm biết đồng dạng lạc thi nhã cười lạnh một tiếng cầm điện thoại di động lên phát ra một cái tin tức về sau liền đưa di động bông xuống người nhận thư ghi chú bên trên viết tô yên nhiên ba chữ t r ư ơ n g hai mươi hai nữ nhi của ta đến phiên người nói t r ư ơ n g hai mươi hai nữ nhi của ta đến phiên người nói rời đi quán cà phê mạc hiên nhìn đồng hồ nguyên bản kế hoạch đi trường học nhưng nửa đường hắn nhận được lạc thi nhã gửi tới video chính mình hai cái nữ nhi tại lạc gia láo trạch khóc náo h muôn cha thế nào hống đều hống không tốt không có cách nào mạc hiên cũng chỉ đánh lái xe đi lạc gia bản thân hắn bởi vì gia nhập nghiên cứu phát minh tiểu tổ cho nên không phải toàn ngày chế tiến sĩ sinh trường trình học thời gian so ra mà nói tương đối tự do lái xe đổi tới lạc gia láo trạch không nghĩ tới hai cái tiểu sữa nắm đã tại cửa chính chờ ba ba ba ba nhìn thấy mạc hiên lạc vi nhi cùng lạc tuyết nhi nệm b ớ c tiểu chân ngắn liền chạy tới một trái một phải ôm lấy mạc hiên chân ngầm đầu tội nghiệp mà nhìn xem hắn thế nào bà bối nhìn thấy các nàng hai mạc hiên trong lòng chuyện gì đều có thể ném đến sau đầu đem hai cái sữa nắm vừa mới ôm thì mỗi hai liền ôm cha cổ một người một bên hôn một miệng lớn mạc tiên sinh ngài đã tới chiếu cố hai em bé bảo mẫu nhìn thấy mạc hiên liền cùng nhìn thấy cứu tinh như thế tiểu tiểu tỉ nào muốn gặp ngài lão phu nhân bên kia có khách không có biện pháp mới khiến cho đại tiểu thư đem ngài gọi tới không sao cha tới mạc hiên đem hai đứa bé thả trên mặt đất một tay nắm một cái đã lao phu nhân nơi đó có khách vậy ta không bằng chức mang hải tử trở về đi đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư phân phó để chúng ta đợi đến ngài liền mang ngài đi vào nghe được bảo mẫu lời nói mặc hiên nhẹ gật đầu n ắ m nữ nhi đi theo nàng cùng một chỗ tiến vào lao c h ạ c h nói là lao c h ạ c h kỳ thật chính là một bộ dân quốc thời kỳ bảo đảm lưu lại đại hào c h ạ c h lạc gia loại này trăm năm gia tộc nội t i n h rất sâu vào niên đại đó liền đã tại kinh đô quát tháo phong vân nguyên bản còn có một bộ càng cổ lao cựu c h ạ c h nhưng chẳng biết tại sao lạc gia người cũng không có ở tại nơi này đi ngang qua phòng khách cửa mở ra lạc thi nhã cùng lạc một kỳ ngồi ở trên ghế s a lon mặt lạch lấy lạc lao phu nhân cùng một vị tuổi tác tương tự lao thái thái thân thiết phản đảm tại lao thái thái bên người còn ngồi một người mặc sâu lam s nhìn qua ước chừng hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi tả hữu n i ê n kỷ ánh mắt thỉnh thoảng tại lạc thi nhã tỉ bội trên thân bay tới bay lui mạc hiên ánh mắt một chút liền lạnh xuống đồng dạng người loại này đến đại khái đều là chạy theo ra mắt lạc ra địa vị tại cái này bày biện lạc thi nhã cùng lạc một kỳ dung mạo dáng người lại quá người tiên dù cho biết các nàng có hài tử nhưng cái này không trở ngại những cái kia công tử nhà giàu tới cửa cầu thân lắc đầu mạc hiên vẫn là mang theo hài tử rời đi thân phận của hắn không được hắn làm cái gì trên thực tế hắn cực kỳ tự trách thậm chí mỗi lần biết chuyện này hắn đối mặt cầm bằng căm hận liền làm sâu thêm một phần. lạc thi nhã cùng lạc một kỳ bởi vì cho mình sinh con sự tình còn có ba người bọn họ c ắ t không đức lý còn loạn tình cảm rõ ràng có thể có lựa chọn tốt hơn nhưng vẫn là thủ ở bên cạnh hắn tại mạc hiên thị giắc bên trên nhìn là mạc cẩm bằng lúc trước đối với mình hãm hại mới ra những sự tình này cùng bọn nhỏ tới lâu hai mạc hiên ngồi ở trên ghế salon trong lòng chẳng biết tại sao có chút khó chịu đi qua không phải là không có loại sự tình này thậm chí còn có chạy đến lạc thi nhã tỉ bội ở lại trang viên mạc hiên trong lòng phức cảm tự ti nhường hắn nhiều lần muốn rời khỏi nơi này cũng không tiếp tục trở về nhất là loại thời điểm này h ắ n chỉ là một cái bị nhà mình vứt bỏ người vốn là không xứng với lạc thi nhã cùng lạc một kỳ tựa như thâm h ả i k ì n h lại cố gắng thế nào vật lên cũng không có khả năng cùng đầy sao có bất kỳ gặp nhau ba ba cha hai cái nữ nhi kêu gọi nhường mạc hiên theo trong hoảng hốt thanh tình lại nhìn trước mắt hai cái đáng yêu nữ nhi mạc hiên thở dài điều chỉnh một hạ cảm xúc sau đó lấy ra điện thoại nói ba ba cho các ngươi tìm phim hoạt hình thấy được hay không lạc vi nhi cùng lạc tuyết nhi thích xem nhất chính là bộ kẹm mẩn chỉ có điều các nàng chỗ nào biết cái gì chiến đấu chỉ là đơn thuần cảm thấy nơi đó có rất nhiều đáng yêu con dối lúc này một bỗng nhiên đề ra vừa mới tại phòng khách nam nhân kia không có gõ cửa trực tiếp liền đi đến nhìn thấy mạc hiên s ừ n g sốt một chút sau đó ngự a khí nạo g mạn dò hỏi này làm sao còn tìm nam bảo mẫu đâu mạc hiên ngẩng đầu liếc hắn một cái lạnh nhặt nói vị tiên sinh này vào nhà gõ cửa là cơ bản lễ phép nam nhân lại không có để ý mà là có chút ghét bỏ nhìn thoáng qua đang chuyên chú nhìn phim hoạt hình hai cái s a nắm sau đó mở miệng đối ra lệnh ngươi có thể rời đi mạc hiên không có trả lời mà là nhìn đồ đần như thế nhìn xem nam nhân này nên nói hay không tối ra không tệ vóc dáng cùng mình cũng kém không nhiều chỉ có điều coi trời bằng vùng ánh mắt còn có trong lúc lơ đãng một chút tiểu động tác nhường mạc hiên luôn có thể nhớ tới một vị ao cá chi chủ không nghe thấy ngươi là lạc thi nhã vẫn là lạc một k ỳ trợ lý a nam nhân nhìn mạc hiên không có bất kỳ cái gì động tác trong giọng nói mang theo một tia không vui mặc kệ ta cười a i ta đều không thích ngươi đi nhanh lên ta nếu là không đi đâu mạc hiên không chỉ có không muốn rời đi ngược lại dựa vào ở trên ghế salon khiêu khích nhìn hắn một cái nam nhân cũng không hề tức giận mà là khinh thường nói ta xem như tương lai lạc ra con rể chẳng lẽ còn xử trí không được n g ư ơ như thế người phụ tá một bên bảo mẫu nước mắt hắn đi cái nhà này người nào đi hắn mặc tiên sinh cũng không thể đi không phải hai cái này tiểu s ữ a năm có thể đem phòng khóc sập chờ ngươi làm tới lạc ra con rể rồi nói sau mạc hiên cố nén cho hắn một quyền xúc động không còn phản ứng hắn mà lúc này lạc vi nhi cực kỳ đúng lúc đó quay đầu nhìn thoáng qua nam nhân kia đối với hắn thẻ lưỡi sau đó lại thanh m ạ i khí đối mặt hiên nói ba ba ta muốn ăn đường đường nghe được lạc vi nhi hô cha nam s ắ c mặt người cứng đờ hắn không biết rõ lạc vi nhi là lạc thi nhã vẫn là lạc một kỳ thế nhưng đã chứng minh chính mình nguyên bản xa vời cơ hội càng thêm xa vời vừa rồi tại dưới đầu lạc thi nhã cùng lạc một kỳ kia là một chút hòa nhã cũng không cho hắn thậm chí ngay cả lợi đều chẳng muốn về một câu hắn là theo chân chính mình mãi mãi tới nếu như không phải mụ nội nó cùng lạc lao phu nhân có chút giao tình chỉ sợ hắn liền tỵ bội hai mặt cũng không thấy lạc vi nhi liền cùng không nghe thấy hắn nói chuyện như thế tiếp tục ôm mạc hiên cánh tay núng nịu ba ba mới là đẹp mắt nhất ai muốn nhìn cái này quái thúc thúc ca đến cùng chưa kết hôn mà có con sinh không có gia giáo nam nhân lẩm bẩm một câu ta là kinh đô diệp ra diệp linh ngươi hẳn là nghe qua ta đi ngươi mới vừa nói cái gì mạc hiên bỗng đầu nhìn diệp linh ánh mắt ánh m diệp ninh còn không có phát giác ngược lại cười lạnh nói dọa ta nói ta là kinh đô diệp gia ta hỏi người mới vừa nói cái gì mạc hiên thanh âm bỗng nhiên đ ể cao mấy chuyến ngựa khí không có một tia nhiệt độ diệp ninh có chút bị hù dọa nhưng vẫn là một bộ cao cao tại thượng bộ g á n g ngựa khí miệng ai ta nói sai không có giáo dưỡng chẳng lẽ không phải sự thật mạc hiên chậm rãi đứng người lên đem lạc vi nhi nhẹ nhàng thả ở trên ghế salon sờ lên nàng đầu quay người hướng về diệp ninh đi qua thế nào ngươi một cái làm công còn muốn đánh ta diệp gia tại kinh đô mặc dù không bằng lặt ra nhưng cũng là hào môn nhà giàu so với mạc Diệp Ninh tin, không thật là m chương hai n nên Cho mươi ba lạc thi nhã mặt của ngươi bẩn tay hắn chương hai mươi ba lạc thi nhã mặt của ngươi bẩn tay hắn diệp ninh đâu chịu nổi vũ nhục như vậy phóng nhãn kinh đô không có mấy người dám trực tiếp cho hắn diệp ra thiếu ra một bạt hai ba ba không đánh người lạc vi nhi cùng lạc tuyết nhi nhìn thấy mạc hiên đánh diệp ninh một bậc hai chạy tới ôm lấy mạc hiên chân nhìn thấy nhà mình nữ nhi tội nghiệp dáng vẻ mạc hiên lửa giận trong lòng một nháy mắt liền dập tắt thật xin lỗi chả sai mạc hiên đối với hai cái nữ nhi xin lỗi ba ba không nên tại bảo b ố i trước mặt phát c á o đánh người diệp ninh lần này khí ác hơn ngươi đánh ta ngươi không cùng ta xin lỗi cho con gái của ngươi xin lỗi có thể không đợi hắn nói cái gì cửa bị đá một cái bay ra ngoài lạc thi nhã dẫm lên mười cm dày cao góc đi tới toàn thân tản ra băng lanh khí tức diệm ninh lời đến khỏe miệm mạnh mẽ liền trẹn họng trở về đại tiểu thư. vừa mới vị này diệp tiên sinh không gõ cửa tiền đến còn đối mặt tiên sinh cùng tiểu tiểu tỷ môn nói năng lô mãng bảo mẫu nhìn thấy lạc thi nhã rất tận chức tận trách đem chuyện vừa rồi đơn giản tường thuật tóm lược một chút mặc tiên sinh bởi vì tiểu tiểu tỷ bị vị này diệp tiên sinh vũ nhục cho nên đánh hắn một bàn hai lạc thi nhã quay đầu nhìn thoáng qua diệp ninh thanh lánh x i n h đẹp gương mặt dường như ngưng kết băng xương đồng dạng mỹ lệ cặp mắt đào hoa không có một tia nhiệt độ xin lỗi lạc thi nhã lạnh lùng p h u n ra hai chữ diệm ninh lần này hoàn toàn khống chế không nổi cảm xúc lớn tiếng nói lạc thi nhã người của ngươi bật ta ta tay của hắn. lạc thi nhã trên người hàn ý càng thêm hơn ta để ngươi xin lỗi diệp ninh kém chút bị lạc thi nhã một câu cho nghẹn chết cái gì gọi là mặt của ta bận tay hắn lạc thi nhã coi hắn làm cái gì giáp r ử i sao n h a diệp thiếu ra thời gian trôi qua quá tốt rồi tại lạc gia lão trạch bên chồng cũng dám diêu võ dương a i lạc một kỳ chẳng biết lúc nào t i ì n đến hai tay ôm ngực mang trên mặt giả cười nàng quay đầu hướng a di hỏi vừa rồi tiểu tiểu tỷ có hay không hô cha hô b ả mẫu tiếp tục nói thẳng bờ báo diệp tiên sinh còn nói tiểu tiểu tỷ môn chưa kết hôn mà có con ra đời không có giáo dưỡng a đúng rồi diệp tiên sinh tiến đến còn không có góc cửa diệp minh mặt lúc đỏ lúc trắng ngày bình thường ngang ngược càn dỡ đã quen tăng thêm hắn quá tự tin cho rằng chính mình chịu tiếp nhận chưa kết hôn mà có con lạc thi nhã hoặc là lạc mục kỳ liền đã đủ cho các nàng mặt mũi diệp da là không bằng lạc da như vậy nhưng tại kinh đô cũng là có mặt mũi đại gia tộc từ nhỏ nông triệu từ bé cầm ý ngọc thực diệp minh tự nhiên ngạo mạn rất nhưng hắn lại quên đây là lạc da dù cho diệp ra da già chủ tới cũng phải thấp kém lạc da lan ra ngoài lạc thi nhã chỉ vào cổng diệp minh khuất nhục mắt nhìn mạc hiên một cái thế nhưng không dám nói gì chỉ có thể bước nhanh rời đi hải tử không có sao chứ không có người ngoài lạc thi nhã cùng lạc một kỳ trên thân người sống chớ gần khí tức giường như không tồn tại đồng dạng biến mất đi đến mạc hiên bên người ôn h u mà hỏi thăm thật giống như các nàng dịu dàng chỉ có mạc hiên một người mới xứng với như thế không có việc gì cũng là ta không tốt mạc hiên trong lòng ngày náy lại thế nào sinh khí cũng không nên tại hải tử trước mặt động thủ đánh người có phải hay không cho các ngươi r ư t lấy phiền thức không có việc gì một chút chuyện nhỏ mà thôi lạc thi nhã dịu dàng đuốt ve mạc h i đầu bất quá một cái diệp ninh m ạ thôi lạc thi nhã xác thực không để vào mắt lạc một kỳ đối bảo mẫu nhẹ gật đầu bảo mẫu rất biết điều ra ngoài còn thuận tay gài cửa lại hắn là diệp da lao thái thái mang tới mãi mãi đã từ chối lạc thi nhã ngồi ở trên ghế salon đưa tay đem đ a n g ô m cha lạc vi nhi ôm ở trong lồng ngực của mình con của chúng ta chỉ có thể có ngươi một cái phụ thân bất luận kẻ nào đều thay thế không ngươi tiểu hiên mặc hiên bị lạc thi nhã nói mặt một mảnh đỏ ửng cũng không tiện nói chuyện chỉ là khẽ gật đầu một cái rời đi lạc gia biệt thự diệp lao phu nhân cùng diệp ninh cùng nhau lên nhà mình rồi đứng i ỏ i sơ lao phu nhân nhìn xem bộ mặt diệm ninh vẻ mặt chỉ tiếp rèn sắc không thành thép ngươi là làm hư diệp lao phu nhân thở dài lạc gia lao thái thái vừa rồi đã nói không nghĩ nàng nhóm tỷ mộ i thông ra ngươi ngược lại tốt rồi trả lại ngươi là tương lai lạc gia con rể ngươi là cái r á m mãi mãi ta diệp ninh trong lòng đối sở hữu cái này mãi mãi rất e ngại tăng thêm chính mình cũng xác thực đối lý túi đầu không dám phản bác lạc gia năm đó như vậy dung chuyển lớn đại phòng chỉ có lạc thiên một cái nhị phòng bên này chỉ có lạc gia tỉ mội nhiều ít người nhìn chằm chằm các nàng tỉ mội ta thật vất vả ỉ vào chính mình cùng lạc lao phu nhân có mấy phần giao tình mang ngươi qua đây ngươi còn một bộ hoàn khố bộ dáng diệp lao phu nhân không khỏi thở dài kinh đô muốn cưới lạc thi nhã hoặc là lạc m ộ t kỳ người chỉ sợ đầy dây không nói người khác người xưng kinh đô đại thiếu công tử nhà họ thiếu còn có vị kia si mê phật kinh trình ra công tử cái nào không thể so với diệp ninh ra thế tốt năng lực cũng đem cháu mình vung ra mấy con phố kia hai nhà đều cầm hai cái này công chúa không có biện pháp chính mình cháu trai này thế mà còn dám dùng ngày thường diễn xuất đắc tội các nàng còn dám ngay mặt nói người ta nữ nhi như thế nào như thế nào đi hôn sự này à ngươi là đ ừ n g suy nghĩ diệp lao phu nhân lười nhác xen vào nữa nhắm mắt lại an tâm dưỡng thần ta đã tìm mặt khác một nhà nữ nhi mặc dù ra thế không bằng nhà chúng ta càng không bằng lạc là... ra nhưng cô nương này có dạ tâm rất có ta hình dáng khi còn trẻ ngươi chuẩn bị một chút dành thời gian cùng nàng gặp gỡ đi n ã i n ã i ai vậy mặc g a trưởng nữ mặc thanh thanh cửa phòng bị lạc lão phu nhân đẩy ra ba cái đại nhân mang theo hai đứa bé chơi vui vẻ lão phu nhân lại nhẹ nhàng kéo cửa lên quay người rời đi lao thái thái ngài không đi vào một bên chiếu c ô nàng a di dò hỏi mà lạc l ã o phu nhân khoát tay h à o nói chờ cơm tối lúc rồi nói sau mặc hiên đứa nhỏ này cũng là không may bày ra nhà chúng ta kia hai nhà đầu ai a di sửng sốt một chút lao thái thái đây là nói cái gì mê sằng đầu cái này m ặ c hiên chỉ sợ mộ tổ b ố c lên nhiều ít khói xanh mới có v ậ n khí này có thể được tới hai vị tiểu thư lọt mắt xanh thế nào luôn phu nhân còn nói loại lời này ngươi đừng cảm thấy ta nói ăn nói khùng điên yêu quá nặng nề rất dễ dàng t ẩ u hòa nhập ma lạc lao phu nhân lắc đầu t h ở d à i cái này hai nha đầu trang cho dù tốt sớm muộn cũng có không giả bộ được một ngày cũng là ta lão già chết tiệt kia tắc nhiệt lúc trước không phải hắn không sạch sẽ lưu lại mầm thái họa cũng không hôm nay nhà này hai từ đoạn này nghỉa duyên a di nghe được cái này trong lòng cũng là một trận hoảng sợ lạc gia lão gia từ trước kia phong lưu lưu lại hai cái con riêng cùng một cái con gái t không nghĩ tới ba người này thế mà thừa dịp mười năm trước lạc lao gia tử qua đời ngưu toan đem lạc lao phu nhân sở sinh đại nhi tử cùng nhị nhi t ử hai nhà trạm thảo trừ căn dành toàn bộ lạc gia nhất là lạc thi nhã tỉ mội còn có lạc tiên thành bọn hắn trọng điểm muốn giết chết mục tiêu a di cũng không biết tưởng tình đoạn thời gian kêu bỗng nhiên lạc thi nhã cùng lạc một kỳ tung tích không rõ hai năm đều cho là nàng nhóm tỉ mội là bị con riêng hại chết về sau mới biết được là đưa đến lạc gia có thể tin chi bên người thân che giấu tung tích bí mật bảo vệ thằng đến hai năm sau lạc gia nội loạn kết thúc mới đem hai vị tiểu thư tiếp về đến nhà c ũ nếu g là theo khi đó bắt đầu hai cái tiểu thư tính khi hai cách đại biến. Có thể cái đại i đó đầu b n này, cùng、mạc、Hiên đến cùng Có cái Mạc có thể q a A n muốn hỏi, nhưng cũng hệ hỏi, gì? Di biết đây không phải nàng nên hỏi cũng hỏi lúc à lôi của c h n g ta A l ạ Lao Phu nhân nghị trước ớ nước i khỏi đây, không mắt ơ i phải xuống. Nếu không phải lúc t r ta khư khư cố chấp kém chút hy sinh các nàng tỷ muội các nàng cũng sẽ không biến thành bây giờ bộ dáng con cháu tự có con cháu phúc các nàng cảm thấy dạng này phù hợp vậy thì do lấy các nàng tỷ muội đi thôi chương hai mươi b ố tỉnh táo ngươi không được qua đây a chương hai mươi b ố tỉnh táo ngươi không được qua đây a t i ế u hiên ta hỏi ngươi chuyện gì thừa dịp mạc hiên đi ra uống nước lạc thi nhã cũng đi theo hắn cùng đi đi ra đem hắn trực tiếp kéo vào một cái phòng nhỏ bên trong thập chuyện gì nghĩ đến tối hôm qua chính mình mới từ lạc thi nhã gian phòng đi ra liền bị lạc một kỳ cho đạt được mạc hiên liền có một loại bị bắt gian cảm giác ngươi đừng khẩn trương như vậy đi lạc thi nhã c ư ờ i như không c ư ờ i nhìn xem mạc hiên ta liền muốn hỏi một chút ngươi về mạc ra về sau có kết quả gì sao mạc hiên trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra ngẫm lại cũng là tối hôm qua lạc thi nhã mệt m ỏ i thành như thế hẳn là rất sớm rồi nghỉ ngơi không có gì chính là ta cái kia cha ruột quả nhiên không khiến ta thất vọng mạc hiên cười khổ đem chuyện ngày hôm nay nói cho lạ thậm chí liền mạc thanh thanh hợp tác với hắn sự tình cũng đều nói rõ ràng rồi nhưng mà lạc thi nhã c a o mày lạnh giọng hỏi ngươi tại sao phải cùng mạc thanh thanh đơn độc uống cà phê ta mạc hiên bị lạc thi nhã một câu nói kêu hỏi có chút t r ò n váng cùng mạc thanh thanh uống cà phê là bởi vì có việc cần a có thể nhìn trước mắt vẻ m ặ t không vui lạc thi nhã mạc hiên nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ rõ ràng nàng vì cái gì bỗng nhiên liền tức giận lần sau không cho phép cùng những nữ nhân khác đơn độc tiếp xúc lạc thi nhã bỗng nhiên bắt lấy mạc hiên cổ tay phải ngự khí vô cùng chăm chú thi nhã ngươi có phải hay không quên nàng là ta thân tỉ, tỉ. mặc hiên, là... hiên bất đắc dĩ cười cười cũng chẳng biết tại sao hắn đưa tay cưng chiều sờ lên lạc thi nhã đầu đột nhiên xuất hiện thân mật lạc thi nhã ánh mắt chỉ là ngốc chệ một cái trước mắt bỗng nhiên liền nhiễm lên một vẻ ônu cùng bệnh trạng mặc hiên còn không có kịp phản ứng lạc thi nhã kéo lại mạc hiên cổ áo hôn lên môi của hắn lần này mặc hiên ngắn ngủi kinh ngạc sau hai tay nhẹ nhàng ôm nàng eo nhỏ nhắn có thể dạng này ngược lại nhường lạc thi nhã càng thêm điên cuồng thật lâu r ờ i môi lạc thi nhã tay không an phận giải khai mạc hiên khóa kéo thi nhã ngươi đừng làm rộn mạc hiên dọa đến vội vàng đi cản nàng làm lọt tay nhưng lạc thi nhã lại thuận thế giật xuống áo khoác của hắn áo lót tay áo dài cũng bị nàng có chút dã man giật ra cổ áo lộ ra rắn chắc vai phải tiểu hiên ngươi nói cho ta ta cùng em gái ta tối hôm qua ai càng làm cho ngươi vui v ẻ mạc hiên sáu nghe được lạc thi nhã lời nói mạc hiên chỉ cảm thấy mình trên đầu một cái màu đỏ nguy trữ điên cuồng chất động ngươi. ngươi nói cái gì、đó. mạc hiên chột u dạ quay đầu chỗ khác không dám nhìn nàng ta hôm qua hôm qua không phải đi ngủ sao a lạc thi nhã cười khẽ một tiếng trong ánh mắt qua mang bệnh trạng lại mang theo điên c u ồ n g chỉ là tay lại vô cùng dịu dàng nhẹ khẽ vớt vớt mạc hiên trần lộ ra b ả vai ta tiểu hiên thật sự là còn học được cùng ta nói dối lạc thi nhã chậm rãi tới gần mạc hiên b ả vai vậy ngươi nói cho ta ngươi trái vai là chuyện gì xảy ra thi nhã n g ư ơ i nghe ta giải thích ngươi tỉnh táo thi nhã ngươi không được qua đây a nhìn xem chính mình biến tím xanh vai phải mạc hiên đẩy trong đầu liền một cái ý nghĩ hủy diệt ta mệt mỏi lạc thi nhã thỏa mãn liếm liếm chính mình môi son ô m chặt mạc hiên cổ hỏi cho nên tiểu hiên ngươi vẫn là không có nói cho ta tối hôm qua ai càng làm cho người khoái hoạt nhất định phải chọn một sao đối ta lựa chọn tử vong lạc thi nhã bật cười một tiếng sờ lên mạc hiên gương mặt dịu dằn g nói ta mới không nỡ bỏ ngươi chết đâu t ố t trở về đi lạc thi nhã giúp mạc hiên chỉnh lý tốt quần áo bỗi tối hôm nay ngươi nhất định phải cùng ta ngủ mạc hiên bất đắc dĩ cũng không có bất kỳ cái gì biểu thị đi theo lạc thi nhã cùng đi ra phòng nhỏ sau điện thoại liền phát tới lạc một kỳ tin tức kaka buổi tối hôm nay ta sẽ còn tập kích bất ngờ người a mạc hiên luôn cảm thấy cái này tỉ hai từ khi cùng mình làm rõ về sau liền có điểm l ạ lạ mặc dù đối với hắn vẫn là rất dịu dàng nhưng lòng ham chiếm hữu dường như biến càng ngày càng mạnh cũng tỉ như đêm qua nghĩ đến tối hôm qua mạc hiên chỉ cảm thấy tiếng nói phát khô trên mặt nóng lên lúc trước cùng lạc thi nhã các nàng kêu hoang đường một đêm chính mình hoàn toàn không có ấn tượng gần nhất một lần kia hắn còn cho là mình là nằm mơ tự nhiên không biết mình đã bị các nàng tỉ bội ăn xong lau xay qua nhưng lúc này đây lại khác biệt mạc hiên hoàn toàn là có ý thức lại chính mình cũng tự nguyện hắn cái tuổi này huyết khí phương cương thể lực lại tốt lại tiền vốn mười phần an tủy h trong xương mới biết liếm nó cũng ngon sao tự nhiên là khó tránh khỏi biến có chút tâm thần bất định mạc tiên sinh ngươi không sao chứ một gã bảo mẫu nhìn mạc hiên tại đứng tại hành lang lần người nhẹ nhàng vỗ vô, vô bờ vai của hắn mạc hiên cái này mới thu hồi suy nghĩ có chút ngượng ngùng nói rằng không có vừa mới đang suy nghĩ chuyện gì mạc tiên sinh là phu nhân mời ngài đi qua một chuyến nghe được bảo mẫu lời nói mạc hiên có chút hiếu kỳ chính mình đến lạc gia không phải lần một lần hai ngoại trừ lần thứ nhất bởi vì hải tử sự tình lạc lao phu nhân đơn độc cùng hắn tán gẫu qua cái này về sau liền không có lại có qua đi theo bảo mẫu tới thư phòng lạc lao phu nhân mang theo kính lão bưng lấy một quyển sách nhìn thấy mạc hiên tiến đến mỉm cười nói tiểu mạc đến đây vừa vặn ta bên này giá sách phân loại cần người hỗ trợ ngươi giúp ta một chút à? biết lão phu nhân đối lạc lão phu nhân mạc hiên hết sức kính trọng đây là một cái rất có người có bản lĩnh niên đại đó không chỉ có ra nước ngoài học qua phía sau nhà mẹ đẻ chân ra cũng không đơn giản cũng là nàng đồng ý mạc hiên cùng lạc thi nhã lạc một kỳ ở cùng một chỗ chiếu cô hai tử đồng thời chưa bao giờ trách móc nặng nề qua chính mình tiểu mạc tương lai có tính toán gì hay không lạc lao phu nhân bỗng nhiên hỏi một câu mặc hiên vừa hướng ứng với trên giá sách nhãn hiệu một vừa sửa sang lại thư tịch ta muốn trước hoàn thành việc học tương lai kỳ thật ta còn thực sự chưa nghĩ ra mặc hiên việc học đã rất cấp tốc chỉ là tại sau khi tốt nghiệp t r ư ớ c nghiệp quy hoạch bên trên thật sự là hắn trong lòng còn không có một cái nào hoàn chỉnh ý nghĩ ta nói lời này khả năng ngươi sẽ cảm thấy ta lao thái bà cố tình gây sự lạc lao phu nhân đem sách trong tay khép lại lạc ra không thiếu tiền ngươi chính là cái gì cũng không làm thi nhã cùng một kỳ cũng có thể để ngươi cả một đời vinh hoa phú quý cho nên tiểu mạc ngươi có suy nghĩ hay không qua cùng các nàng còn có hài tử Đi chương n nhận g ai s hai Chuyện của các mươi ta lăm lần này thắng là hải tử chương hai mươi lăm lần này thắng là hải tử nghe được mạc hiên lời nói lạc lao phu nhân cũng không có sinh khí ngược lại cười một cái nói bàn luận năng lực thi nhã mặc dù so lạc thiên tuổi trẻ nhưng lại so lạc thiên xuất sắc hơn một kỳ chơi tâm trọng có thể nghiêm túc so thi nhã cũng tranh lệch không nhiều lắm vẫn là biết nhà vẽ tiểu nổi tiếng nếu như không phải vạn bất đắc dĩ ta làm sao có thể từ bỏ các nàng đâu vẫn là nói ngươi nhớ tới cái gì mặc h i ê n nghe đến đó có chút mờ mịt hắn chẳng biết tại sao phản ứng đầu tiên là lạc lao phu nhân lo lắng lạc thi nhã cùng lạc một kỳ uy hiếp được lạc thiên loại cảm giác này rất quen thuộc hoặc là nói hắn dường như đi qua biết chuyện gì nhưng hắn thế nào cũng nhớ không nổi đến nhìn thấy hắn mê hoặc biểu lộ lạc lao phu nhân âm thầm nhẹ nhàng thở ra nghĩ không ra liền nghĩ không ra à có lẽ đối với hắn mà nói nghĩ không ra tốt hơn đâu người suy tính một chút ta t h i ể u mạng ta thật là đem hai cái bảo bối nhất tôn nữ đều giao cho trên tay ngươi lạc lao phu nhân chậm dãi đứng người lên kỳ thật ta càng hy vọng ngươi lưu lại coi như ngươi cùng thi nhã mục kỳ sự t ì n h thật lộ ra ánh sáng lạc gia cũng không quan tâm các nàng tỉ m ộ i không cần phải nói tài năng của ngươi cũng là ít có cái tuổi này việc học có thể tới ngươi trình độ này thật sự là phượng mao lân g á c nói câu tự tư lời nói ngươi dạng này hạt giống tốt thu được trong tay mình tốt hơn ngươi chạy tới nhà người khác không phải sao bất quá ta cảm thấy các ngươi khả năng cuối cùng vẫn là sẽ rời đi kinh đô ngươi đứa nhỏ này ta còn là hiểu rất rõ tính tình gặp sao yên vậy không nhiều lắm gia tâm đến cho các nàng kia hai cái h o a n ra ha ha ngươi cũng đừng đánh giá thấp ngươi tại trong lòng các nàng địa vị kỳ thật lạc lão phu nhân không có nói hết ra tình hình thực tế các nàng mang theo mạc hiên rời đi kinh đô cái này thùng n ư ợ n g đ ố i cái này một nhà năm miệng ăn là c h u y ệ n tốt mạc hiên là lạc thi nhã cùng lạc một kỳ vải ngược hiện tại gió ê m sóng lặng tất cả mạnh khỏe một khi mạc hiên xảy ra chuyện gì nhà mình tôn nữ chỉ sợ sẽ đem toàn bộ kinh đô n á o út x ố c nguyên bản lạc một kỳ gà cho mạc hiên lạc vi nhi tính tại nàng danh nghĩa đây đã là hoàn mỹ nhất phương thức giải quyết lạc ra loại địa vị này môn hộ phản mà không cần xứng đôi chỉ muốn nhân phẩm tốt là được không chọn lạc thi nhã là lạc lao phu nhân hy vọng tương lai lạc thiên có thể kế nhâm chủ tịch lạc thi nhã mặc cho tổng tài có thể lạc thi nhã chỉ là một câu lạc lao phu nhân liền dứt k h á t bảy nát mặc kệ n á n mãi ngài không muốn ta hoàn toàn hủy lạc thị vậy ngài liền theo ý của ngài xử lý lạc thi nhã một phút này điên dại nhường thường thấy cảnh tượng hoành tráng lạc lao phu nhân đều kinh hồn bạc vĩa nàng vững tin lạc thi nhã có bản sự này càng vững tin lạc thi nhã thật liền dám làm như thế một cái mạc hiên có thể chấn an các nàng tìm muội lạc lao phu nhân tự nhiên cũng nên nhận lúc trước vẹn vẹn biết mạc hiên cùng tô yên nhiên kết giao trang diện kia nàng ngẫm lại đều nghĩ mà sợ cái này tìm muội hai ẩn nhẫn lâu như vậy chính là vì bọn hắn làm ra t r ư ở n g không để ý tới các nàng nữa các nàng tất cả cố gắng cũng là vì nói cho bọn hắn các nàng tìm u ộ i chỉ cần mạc hiên ở bên người tại kinh đô mạc hiên khó đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện hắn nguyên sinh gia đình ngấp nghẽ lạc thi nhã lạc một kỳ những cái kia hàm ô n thậm chí ghen ghét mạc hiên t à i hoa người đều có thể biến thành mạc hiên uy hiếp cùng nó để các nàng không bình tĩnh còn không bằng cho bọn họ một cái an ổn tuổi già lạc thiên dù cho không bằng lạc thi nhã năng lực cũng tuyệt đối không kém trong nhà cũng có hai đứa con trai một đứa con gái cái nào đều có thể làm lạc g i a tương lai người cầm quyền các nàng không đi kia tất cả liền như cũ lạc g i a cũng sẽ dốc toàn lực che chở mạc hiên dù sao đây là lạc gia thiếu các nàng tìm mọi mạc hiên trầm mặt thật lâu trên thực tế hắn cũng hy vọng rời đi kinh đô lạc thi nhã cùng lạc một kỳ liền có ý nghĩ này. hắn mặc dù đối với mình chuyên nghiệp vẫn luôn đầu nhập vào rất nhiều t i n h lực cũng xác thực thiên phú dị bẩm nhưng kinh nghiệm thân tình tình yêu h i ế u nghị phản bội mặc hiên rất nhiều chuyện đều nhìn rất thoáng ta nghe các nàng mặc hiên c h ầ m rãi mở miệng nói ra chỉ cần các nàng bằng lòng bất luận đi ở ta đều sẽ canh giữ ở các nàng cùng hải từ bên người lạc lao phu nhân nhìn xe mặc m hiên khẽ thở dài một tiếng không nói gì nữa tại lao trạch gan cơm tối lạc thi nhã cùng lạc một kỳ lên xe của mình hai cái sữa nắm đi theo mặc hiên lên xe của hắn nguyên bản về lao trạch còn có thể nhìn thấy lạc thi nhã tỉ bội phụ mẫu nhưng bọn hắn đi nước ngoài tạm thời về không được trở lại trang viên sau mạc hiên bị hai cái sữa nắm lôi kéo muốn cùng các nàng chơi mạc hiên tự nhiên bằng lòng ba ba vi nhi muốn uống điểm điểm t r à t r à ba ba tuyết nhi cũng muốn uống bởi vì mạc hiên biết làm cơm đi theo n ã i mãi còn học được làm lê t r à ngẫu nhiên uống qua một lần hai cái bảo bảo có khi liền sẽ c u ố n lấy mạc hiên cho các nàng làm tốt vậy ta đi làm mạc hiên đối nữ nhi của mình luôn luôn là hữu cầu tất tướng thi nhã một kỳ các ngươi uống s a o t ố t ca ca ta muốn bao nhiêu thả mật ong mạc hiên gật đầu bằng lòng quay người liền tiến vào phòng bếp lạc thi nhã nhìn thoáng qua ngội một mình khoe miệng có chút câu lên một kỳ hôm nay sớm nghỉ ngơi một chút ta lạc một kỳ lông mày nhơ lên không khỏi khẽ cười nói tỉ kia liền thấy đ ấ y ai sớm nghỉ ngơi một chút rồi lạc vi nhi cùng lạc tuyết nhi nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút hai cái sữa nắm nhìn nhau một chút từ trên ghế xạ lòn trở xuống đến nhanh đi tìm cha không phải một hồi liền hạ nhiệt độ bảo bảo sợ lạnh ba ba cha nhìn thấy ngay tại cắt lê mạc hiên hai con nít một trái một phải ôm lấy cha chân của bà mạc hiên vội vàng cầm trên tay đao đ ô n g xuống xoay người dỗ dành hai đứa bé nói các bảo bối ngoan đừng chạy tới phòng bếp tới chơi cha một hồi liền làm xong、Muốn muốn cùng cha cùng một chỗ lạc vi nhìn mãi thanh mãi khi nói lạc tuyết nhi ở một bên cái đầu nhỏ điểm dường như gà con ăn gạo đồng dạng mụ mụ cùng di di vậy quá lạnh quá đáng sợ các nàng mới không đi tìm tội chịu đâu mặc nhiên không rõ ràng cho lắm đành phải nhường hai cái sữa nắm tại khoảng cách a n toàn lợi còn cố ý căn dặn các nàng không nên chạy loạn hai cái bảo bảo thật liền ngoan ngoan ở đằng kia chờ lấy nhìn xem chính mình cha bận rộn một hồi cuối cùng là nhường hải tử cùng hai mẹ đều uống lê trà lạc h i nhã cùng lạc một kỳ sớm liền về đến phòng đi nhìn t h ấ chính mình mụ, mụ còn có di di rời đi hai cái sữa nắm ánh mắt đi lòng vòng đối với cho các nàng đổi á o ngủ cha nũng nịu ba ba b ồ i vi nhi tuyết nhi ngủ có được hay không bởi vì tỷ m ộ i hai ở tại một cái phòng ngủ một cái giường lớn cho nên ngẫu nhiên mạc hiên sẽ tới bồi hai đứa bé cùng một chỗ ngủ ngẫm lại chính mình cũng vài ngày không có ôm hai cái bảo bảo đi ngủ mạc hiên sờ sờ hai cái bảo bảo cái mũi nhỏ nói t ố ấ t kia cha đi tắm trước đổi á o ngủ rất nhanh liền tới có được hay không ước chừng sau một giờ lạc thi nhã cùng lạc một kỳ không hẹn mà cùng rời đi phòng ngủ của mình thành công tại mạc hiên cửa gian phòng tới một lần chạm mặt ga một kỳ lạc thi nhã quan sát toàn thể một chút mượt mọi mình một thân tuần h bạch sắc đai đeo x a mỏng váy ngủ có lồi có lom dáng người như ẩn như hiện đây là thật dự định dành với ta lạc một kỳ khinh thường nhìn t ỷ t ỷ mình màu đen viền gen váy ngủ cùng mình so chỉ có hơn chứ không kém nàng nghĩ nghĩ đông nhiên đ ỏ mặt sau đó nhỏ giọng nói rằng t ỷ nếu không cùng một chỗ lạc thi nhã nghe đến đó trên mặt không có gì thay đổi nhưng lại hãy ngó qua chỗ khác dùng nhẹ không thể nhẹ nữa thanh âm nói một tiếng đi có thể chờ t ỷ mỗi hai người mở cửa lại phát hiện mạc hiên căn bản liền không có ở phòng ngủ mà lúc này mạc hiên một trái một phải ôm chính mình hai cái nữ nhi bà bối đang ngủ say hai cái sữa nắm ôm cha cánh tay ngủ trên mặt còn mang theo một tia rào hoạt nụ cười t r ư ơ n g hai mươi sáu rán chuột một ổ t r ư ơ n g hai mươi sáu rán chuột một ổ mạc hiên ngày thứ hai khi tỉnh lại kém chút không có bị cảnh tượng trước mắt h ủ chết cái giường này s á c thực thật lớn lạc vi nhi cùng lạc tuyết nhi đi ngủ không thành thật cho nên lạc thi nhã các nàng cố ý đặt trước chế giường lớn nhưng nếu như cái giường này ngủ tiếp hai cái trưởng thành nữ tính vậy thì có điểm chật trội tình huống hiện tại là hai hải tử nằm ngang ngủ ở đầu giường rán mạc hiên đầu mà lạc thi nhã cùng lạc một kỳ một trái một phải ba chiếm mạc hiên hai cái cánh tay rõ ràng đây là đem hải t ử chuyển tới đầu giường các nàng tiến vào trong ngực hắn mạc hiên muốn rút ra cánh tay lên không nghĩ tới lạc thi nhã mơ mơ màng màng mở mắt ra nhìn thấy mạc hiên đã tỉnh vũ mị cười một tiếng nguyên bản liền tuyệt mỹ dung nhan bởi vì vừa mới tỉnh ngủ mang theo một tia l ờ i biếng lại thêm cái này quá nụ cười mê người nhường mạc hiên không khỏi tìm đập l o ạ n một giây sau tấm k i a thanh lanh tuyệt mỹ dung nhan tại mạc hiên trong mắt không ngừng phóng đại ôn nhuận môi son nhẹ nhàng bao trùm tại mạc hiên trên môi một hôn kết thúc mạc hiên còn chưa kịp phản ứng lạc mộ kỳ từ từ nhắm hai mắt lục lọi mạc m ạ c hiên đầu góc trống r ỗ n g loại cảm giác này hắn làm sao có thể chịu nổi a nếu không ta đặt trước một chương càng lớn giường a lạc thi nhã ngồi dậy có chút thích dí r ộ i ra lưng mỏi cái này thì hai bởi vì hải tự tại trở về đổi một thân bình thường áo ngủ tới bẹ bẹ cổ lạc thi nhã nhìn ván qua đầu giường ngủ được giường như hai cái tiểu nãi miêu s ữ a nắm k h í liền không đánh một chỗ đến không nghĩ tới a nhường cái này hai sữa n ắ m cho chặt đức lạc một kỳ liền phản phất một con m è o to đồng dạng không những không có lên ngược lại cố ý rán mạc hiên chặt hơn lạc thi nhã lệnh giọng nói rằng đừng giả bộ tranh thủ thời gian rời giường đi công ty、thì ngươi liền biết áp bác ta lạc mộ kỳ bất mãn mở mắt ra nũng nịu như thế ôm mạc hiên cánh tay hôm nay ta không đi công ty ta phải về trường học một chuyến ca ca một hồi chúng ta cùng đi có được hay không ngươi đi trường học làm cái gì không chờ mạc hiên hỏi lạc thi nhã mở miệng trước lạc mộ kỳ chậm rãi đứng dậy nhìn thấy trên đỉnh đầu của mình ngủ được n ộ n ngang lộn xộn lạc tuyết nhi nhịn không được bóp nàng thịt hồ hồ khuôn mặt nhỏ một chút nha đầu chết t i ệ t kia x i n ngươi cùng ta đoạt nam nhân đúng không đáng thương lạc tuyết nhi còn đang trong giấc ngộng khuôn mặt nhỏ bị mẹ ruột của mình cầm bốc lên một khối mặc dù không đau thế nhưng nhường tiệu sữa nắm một bên hừ hừ. một bên vung tay nhỏ muốn đem lạc mộc kỳ tay vớt ve lạc mộc kỳ phát tiết xong hoàng khí thỏa mãn vớt vớt nữ nhi mặt mới quay đầu hướng lạc thi nhã nói rằng ngươi quyết t ta không phải còn tại mỹ thuật hệ nơi đó học n i ê n sao như thế không có nói láo lạc mộc kỳ mặc dù đại học đọc chính là tài chính hệ nhưng một mực không hề từ bỏ chính mình thích nhất hội họa cùng thiết kế cho nên nàng lựa chọn tại kinh đô đại học mỹ viện nơi đó tiếp tục đào tạo sâu chỉ có điều cùng mạc hiên như thế không phải toàn ngày chế mà thôi mạc hiên không có để ý trước đó lạc mộc kỳ còn không có trước khi tốt nghiệp chính mình cũng cọ nàng xe đi trường học hắn quay đầu đi hống hai cái sữa nắm rời giường chỉ là chẳng biết tại sao đ ô n g nhiên thấy lạnh cả người đánh tới hắn thậm chí tiện tay đem chăn mềm khoác ở trên thân thế nào hơi một tí trong phòng này nhiệt độ không khí liền xuống hàng đâu hắn tự nhiên không thấy được lạc thi nhã mặt tâm trầm một thân băng lanh khí t ứ c tỉ ngươi yên tâm ta sẽ không ăn vụng lạc mộc kỳ kéo lạc thi nhã cánh tay nhỏ giọng cùng nàng nũng nịu ở trường học ta cùng ca ca còn không phải một cái chuyên nghiệp chính là muốn cũng không có cơ hội a lạc mộc kỳ một bên nói chân trái một bên vụng trộm dưới đất vẽ lên một cái siên điểm này tiểu động tác lạc thi nhã làm sao lại chú ý không đến nàng thở d tiện nghi ngươi một lần ban đêm ngươi biết tốt a tốt a lạc mộc k ỳ cười hắc hắc vậy ta trước đi thay quần áo a lạc mộc k ỳ vui vẻ rời đi các bảo bảo phòng ngủ không có chú ý tới lạc thi nhã có chút câu lên khoe miệng mạc hiên trở lại gian phòng của mình rửa mặt thay xong quần áo lúc này mới nhớ tới mạc thanh thanh cho mình phát văn kiện kỳ thật hắn cũng không nhiều hứng thú lắm lạc thi nhã cùng lạc mộc k ỳ vận dụng lạc ra thủ đoạn đã đem rất nhiều chuyện đều tra rõ cũng bởi vì này mạc hiên đối cha mẹ mình cuối cùng như vậy một chút tình cảm hoàn toàn biến mất nghĩ, nghĩ mạc hiên vẫn là ấn mở cặp văn kiện vạn nhất có cái gì lạc ra không có cha được hắ mở ra văn kiện về sau mạc hiên vẫn là trần kinh lần thứ nhất hắn bội phục mạc thanh thanh không biết nên nói nàng lòng dạ đủ sâu hay là nên nói nàng kế thừa mạc t r ư ờ n g sơn cùng tần nhi lòng dạ ác độc cùng vô tình lạc r a mặc dù mánh khóe thông thiên thật có chút sự tỉnh kém xa thân ở mạc gia mạc thanh thanh càng thêm thuận tiện hắn là thật không nghĩ tới mạc t r ư ờ n g sơn lại có thể tàn nhẫn đến nước này mạc cầm bằng không phải tần ni thân sinh mà là hắn cùng mối tình đầu lý ngọc trinh con riêng điểm này mạc hiên đã biết chính thức uy hiếp mạc cầm bằng dùng chính là cái này bí mật toàn bộ mạc gia chỉ sợ ngoại trừ hắn cùng mạc thanh thanh còn có người trong cuộc mạc trưởng cũng không biết mạc cầm bằng không phải tần nhi hai tử mà đổi cái kia hắn cùng tần nhi nhi tử cũng chính là mình cùng cha cùng mẫu ca ca đã chết lý ngọc trinh xử lý đồng thời mạc trường sơn đồng ý về phần chứng cứ là một phần ghi âm mạc hiên cầm di động tay bắt đầu run dày lên hổ giữ không ăn thì con hắn không chỉ có vì mạc cầm bằng k h ắ c khe khe khắt chính mình thậm chí còn hại chết chính mình một cái con ruột nhưng hắn không đồng tình tần nhi nàng cũng không sạch sẽ giang tư phong ở đâu là nàng con nuôi rõ ràng là nàng con riêng cái này hai vợ chồng đều có một cái để ở trong lòng mối tình đầu có thể hai vợ chồng này lại đều không có lựa chọn chính mình mối tình đầu hai người các người thật tuyệt phối a mạc hiên không khỏi nợ nụ cười lạnh đáng tiếc ca tần tổng người cái này m ệ n h cũng là đủ khổ mạc thanh thanh tra được giang tư phong thân phận có thể nàng lại không có t r a được càng sâu bí ẩn mà lạc gia lại biết mạc hiên trong lòng đ ỗ n g nhiên ác thú vị m u ố n nếu như tần n h i biết đây hết thảy bất luận mạc cầm bằng thân phận vẫn là giang tư phong thân phận nàng sẽ như thế nào đâu hắn rất muốn báo thù bọn hắn nếu như không phải mãi mãi còn tại mạc hiên có lẽ thật sẽ đem tư liệu đóng gói đưa cho mạc trường sơn cùng tần n h i để bọn hắn cho căn cho tính toán. Có thể hắn không thể. h ắ nếu đã đáp đem đ mãi mãi, mãi mãi cái, phao ứng Hiên không quan tâm mạc ra người, nhưng hắn không thể không bận Hiên chính mình toàn, đem văn kiện chuyển Mạc tâm Mạc tâm cảm một Mạc mở lạc thể thụ. Thở ra ra tọc, n trên máy vi tính dành n trước. máy vi ế như vẹn vẹn bởi vì hắn bị khắc khe khắc khắc mạc hiên trên thực tế còn không đến mức hận bọn hắn tới tình trạng như thế nhất làm cho hắn không thể tiếp nhận chính là hắn theo không nghĩ tới chính mình thân sinh phụ mẫu thế mà lại vì mạc cầm bằng liên thủ tính toàn hắn nhường tô yên nhiên cùng mình chia tay càng làm cho hắn phẫn nộ liền là lúc trước mãi mãi bệnh phát mặc ra trên giới thế mà không một người ra tay thậm chí đối với hắn trầm trọng khiêu khích b ọ hắn. Hắn người người nàng. Nàng nếu như cảm không phải mạc i a người lạnh lùng tự đại mãi mãi cũng sẽ không chỉ có hai năm này tuổi thọ mạc trường sơn tần nhi ta chờ chờ các người vợ chồng thân bại danh liệt như chó cắn xé đối phương m ặ c hiên nắm chặt xong quyền đánh mắt một mảnh tinh hồng chương hai mươi bảy hắn là nam như ta chương hai mươi bảy hắn là nam nhân ta lạc thi nhã ăn xong đ i ể m tâm đổi tới công ty sau huệ t ỷ trước tiên liền đến nhỏ giọng cùng nàng báo cáo diệp ra tiếp xúc mạc thanh thanh a khó trách a lạc thi nhã không khỏi cười lạnh mạc hiên nói cho nàng trước đó lạc thi nhã liền tình tưởng mạc thanh thanh dạ tâm có thể nàng có thể như thế có chỗ dựa không lo ngại gì cùng mạc hiên b à n điều kiện chỉ bằng chính nàng hiển nhiên là không thể nào diệp ra lão phu nhân kia coi trọng nàng cũng không kỳ quái dù sao nàng ứa thích loại kia có g i tâm nữ nhân lạc thi nhã dịu dàng đốt ve trước một mình mạc hiên mua cho nàng dây chuyển không sao cả không cần phải để ý đến bất quá một cái diệp ra mà thôi mà thôi mạc hiên cũng không hiểu rõ chân chính lạc thi nhã đối với hắn mà nói vị này tại phiệt công chúa quyền lực vĩnh viễn chỉ là một cái khái niệm húng chi tại mạc hiên trong mắt lạc thi nhã rất dịu dàng mặc dù bình thường nhìn qua thanh lãnh nhưng mạc hiên lại cảm thấy nàng không phải một cái nhận tâm người có thể trên thực tế lạc thi nhã phá hủy tập đoàn xí nghiệp không có một trăm cũng có tám mươi trong đó không thiếu thâm căn cố đế hào môn hoặc là tài chính hùng hậu ngoại lai xí nghiệp chỉ cần không phải đối mặt mạc hiên lạc thi nhã tàn nhẫn liền lạc tiên đều cảm thấy giận sôi lạc ra không chỉ có là đỉnh cấp tài p i ệ t hắc đạo Con chính giới đây ề u có cực sức cùng ảnh hưởng lớn n h n Nhiều Nhã nhấp nhấp mạch. lực đối địch, Lạc thế Thi đối ít t a liền cũng ó có thể để bọn hắn vạn kiếp bất mốn, thật thể thì hắn phục. Chỉ chổ để đại Đây bọn vạn cần này công mớn, nàng muốn vị Lạc kiếp c làm làm. ra gì là vì cái gì nhiều như vậy công tử nhà giàu dù là lạc thi nhã chưa kết hôn mà có con có nữ nhi đều chèn phá đầu muốn cưới nàng nguyên nhân cho nên lạc thiên huệ t h bọn người đều không hiểu vì cái gì lạc thi nhã cùng lạc một kỳ hội tốn nhiều như vậy tâm tư một chút xíu điều tra thẩm t ấ u mặc gia tần gia chỉ cần nàng gật đầu kinh đ â ngày mai cũng sẽ không có mặc gia tần gia tồn tại lạc thi nhã dường như nhìn ra huệ tỷ nghĩ hoặc cười nhẹ nói tiểu hiên một mực tại ẩn nhận không phát bởi vì mãi mãi không đành lòng hắn cùng cha mẹ mình thân nhân đánh đến ngươi chết ta sống cho nên a tại hắn quyết định trước khi đọc thủ ta làm sao sẽ làm giữ đâu nam nhân ta muốn làm sự tình ta đều sẽ giúp hắn làm được hắn muốn chính mình đối phó m ặ c ra k i ta đương nhiên muốn tùy theo hắn ta muốn làm chẳng qua là nhường hắn có thể không có bất kỳ cái gì trở ngại huệ t ỷ nhìn xem lạc thi nhã bệnh trạng nụ cười cảm giác này so với nàng bình thường còn kinh khủng hơn ngày thường lạc thi nhã chẳng qua là lạnh lùng vô tình xem như thực tế quyền lực không thua kém lạc thi huệ tỷ không hề cảm thấy cái này có cái gì quá mức t à i việt trưởng không giả liền nên như lạc thi nhã như vậy nàng có thể không phải một người tốt nhưng tuyệt đối không thể lấy làm một cái mềm yếu người nhưng dính đến mạc hiên lạc thi nhã liền hoàn toàn không có lý trí chỉ bằng đối mạc hiên phong ma yêu làm việc mọi thứ đều lấy mạc hiên ưu tiên là ta đã biết đại tiểu thư huệ tỷ sẽ không nói thêm cái gì nàng chỉ cần hoàn thành lạc thi nhã mệnh lệnh là được rồi tới trường học cùng lạc một kỳ tách ra mạc hiên liền đi đồ thư quán cho tới chưa đều tại trong tiệm sách vội vàng biết việc học luật văn thẳng tới giữa trưa mạc hiên chuẩn bị đi nhà ăn ăn cơm bên kia lạc một kỳ điện thoại đánh tới c a c a muốn hay không cùng một chỗ ăn cơm chưa a ta đang muốn đi đâu mạc hiên mới vừa từ đồ thư quán đi ra người bên kia kết thúc rồi hả đúng a vậy chúng ta tại nhà ăn thấy a cúc điện thoại mạc hiên rất nhanh liền chạy tới nhà ăn không ít tuổi trẻ học bội nhìn thấy mạc hiên cũng nhịn không được nhìn nhiều vài lần học t r ư ở n g kia rất đẹp a vóc dáng lại cao dáng người nhìn xem cũng không tệ đừng làm rộn kia là mạc hiên học t r ư ở n g được xưng là tường đồng vách sắt nam nhân đến nay đều không có nữ sinh tỏ tỉnh thành công qua kỳ thật lấy mạc hiên bộ này tối ra làng á i hải vương cũng không phải là không thể có thể làm sao hắn đại nhất lúc cùng tô yên nhiên kết giao về sau lại một lòng nhào vào hải tử cùng việc học bên trên cho nên đối mặt cùng trường nữ sinh tỏ tình đều hiện cự húng chi hắn người này cũng không phải loại kia làm tình người cũng không biết ai cho hắn như thế ngoại hiệu hắn cũng lười so đo thậm chí cảm thấy đến dạng này kỳ thật cũng rất tốt trước đó đối với hắn mà nói có thể đền bù sai lầm của mình nhiều hơn làm bạn hải tử quan trọng hơn hiện tại hắn bị hai cái nữ yêu tinh của lấy cũng không cái kia tâm tư chớ chớ học trường một cái vóc dáng tiểu xảo nhìn qua rất đáng yêu học mọi đi tới mạc hiên trước mặt mặt đều đỏ bừng n g ư ơ tốt có chuyện gì sao mạc hiên thanh em thuộc về loại kia trầm thấp rất có tử tính loại kia nghe được mạc hiên g i ọ n g ôn h ò a tiểu học m ộ i m ặ t càng đỏ hơn run rẩy lấy điện thoại di động ra sợ hay nói học trưởng ta ta có thể thêm bạn mẹ chặt sao mạc hiên sửng sốt một chút có chút ngượng ngùng nói thật xin lỗi a khả năng không tiện lắm không đợi hắn nói xong một cái ấm áp ôm ấp liền từ phía sau ôm lấy mạc hiên lạc một kỳ mỉm cười ô m mạc hiên e o dịu dàng nói ca ca mới rời khỏi ngươi một hồi làm sao lại có tiểu học bội tìm ngươi muốn nhìn mạc hiên có chút bất đắc dĩ cười, cười. tiểu học mội có chút thất bại nhưng nhìn tới lạc một kỳ thật sự là tự ti mặc cảm vừa muốn nói gì lại đối mặt lạc một kỳ cặp kia điên cuồng ánh mắt mang trên mặt để cho người ta ra đầu tê dại nụ cười trong mắt lóe một tia ánh sáng màu đỏ hắn là nam n h â n ta lan lạc một kỳ dùng miệng hình m ũ i chữ mỗi câu đối với tiểu học mội nói rằng doa đến tiểu học mội ngay cả lời cũng không kịp nói xoay người chạy nàng không sao chứ mặc hiên bị đột nhiên xuất hiện biến hóa khiến cho không hiểu ra sao thế nào b ỗ n nhiên liền chạy khả năng có việc gấp a ca ca không cần còn nàng lạc một kỳ ra vẻ giận g ữ hử nhẹ nói ca ca thật sự là không oan thế mà c o n ta cùng tỉ tỉ ở bên ngoài cùng với tiểu học mọi câu kết làm vậy không phải ta ta lại không có bằng lòng a nhìn xem mạc hiên hốt hoảng giải thích lạc một kỳ che miệng c ư ờ i trộm sau đó kéo cánh tay của hắn nhẹ dọn g ca ca phải nghe lời a không cho phép cùng ta cùng tỉ tỉ bên ngoài nữ hài t ử nói chuyện người chung quanh nhìn thấy lạc một kỳ nhìn lại một chút mạc hiên lập tức một bộ thì ra là thế d á n g v ẻ ta đã nói rồi hóa ra là cùng lạc giáo hoa tốt hơn đừng nói cũng liền mạc hiên cái này nhan chị mới xứng với giáo hoa đi kết thúc lần này không biết bao nhiêu nam sinh nữ sinh cùng một chỗ muốn thất tình rồi mạc hiên thật sự là có chút nhức đầu hắn không phải yêu t r ư ơ n g dưng người khả lạc một kỳ không thèm để ý chút nào thậm chí nàng ư ớ c gì tất cả mọi người biết mới tốt ca ca ngươi nếu là thật biết sai vậy ngươi liền hôn ta một cái lạc một kỳ n g n g đầu phía sau phảng phất có một cái tiểu ác m à cái đôi đ ô n g đưa không phải ta liền nói cho t ỷ t ỷ ngươi con ta nhóm ở bên ngoài tìm học ngữ a đừng làm rộn một kỳ nhìn xem chung quanh nhiều người như vậy mạc hiên thật sự là thật không t i ệ n khả lạc một kỳ lại không nguyện ý vương tha hắn đồng d ạ o rơi vào đường cùng mạc hiên chỉ có cúi đầu khẽ hôn nàng một chút xó xình bên trong một cái nam sinh hung hăng vỗ bàn một cái trong ánh mắt mang theo lửa giận còn có một tia khuất nhục mạnh mẽ nhìn bọn hắn c h ầ m c h ầ m hai người t r ư ơ n g hai mươi tám đợi người tam đại h ảo giác t r ư ơ n g hai mươi tám đợi người tam đại h ảo giác một kỳ ngươi dạng này ta không có biện pháp giúp ngươi cầm ăn a lạc một kỳ liền cùng dài đến mạc hiên trên thân như thế ôm chặt hắn cánh tay trái cái này khiến nguyên bản định giúp hắn cầm đồ ăn mạc hiên có chút im lặng ngươi lại hôn ta một cái không phải ta liền không bông ra ngươi lạc một kỳ nắm lấy mạc hiên quần áo trong ánh mắt mang theo một loại bệnh trạng chấp nhất chỉ là trong nháy mắt nhưng vẫn là bị mạc hiên bắt được một kỳ ngươi không sao chứ m ạ c hiên một nháy mắt cảm thấy mình sau sống lưng phát l ạ n h lại nhìn đi lạc m ộ c kỳ ánh mắt lại khôi phục ngày xưa dịu dàng đừng làm rộn ăn cơm trước đi tôi t đã lạc m ộ c kỳ chậm rãi bung ra m ạ c hiên mang trên mặt cười ca ca buổi chiều không có chuyện chúng ta đi ra ngoài chơi à? À, ta ta luận v ă n còn m ạ c hiên còn chưa kịp nói chuyện lạc m ộ c kỳ hủy khuất mà nhìn xem hắn ngự a khí mang theo một vẻ cầu khẩn ca ca khó nói chúng ta không tính ở cùng một chỗ sao khuya ngày hôm trước đi ngươi nói đi đâu liền đi đó mặc hiên sợ nha đầu này nói ra cái gì hổ lang tri tử chỉ có vội vàng đáp ứng lại không chú ý tới lạc mộc kỳ trong ánh mắt chợt lóe lên quang mang ca ca thật sự là nghe lời đâu tốt à ăn cơm xong chúng ta liền đi ra ngoài chơi à. lạc mộc kỳ lôi kéo mạc hiên tay ta đi tìm chỗ ngồi ca ca giúp ta cầm ăn ngon không tốt mặc hiên nhẹ gật đầu lạc mộc kỳ lúc này mới bưng hắn ra vui vẻ tìm một cái gần cửa sổ không v ị ngồi xuống sau đó dùng điện thoại phát một cái tin tức ra ngoài ta danh nghĩa cách kinh đô đại học gần nhất khách sạn giúp ta mở một cái lầm phòng thuận tiện nói một câu kinh đô ước chừng hai phần ba khách sạn cấp sao cùng nổi danh chủ đề khách sạn không phải tại lạc thi nhã cùng lạc m c ò người lại một phần b h xong xong, xoa xoa này nơi mạc hiên cũng h là nhận biết kinh đô danh môn tiếu gia nhị công tử tiêu quà là kinh đô đại học nghệ thuật hệ học sinh so lạc một kỳ còn nhỏ hơn một tuổi lương tượng nghề giải trí cự đầu tiếu gia tài nguyên không ngừng hơn nữa vẫn là lạc một kỳ người theo đuổi lạc mộc kỳ dường như liền không thấy được hắn đồng dạng đem một cái lột tốt tôm đưa đến mạc hiên bên miệng điềm điềm nói ca ca mau ăn những n à y ta căn bản ăn không hết mạc hiên có chút lúng túng hé miệng lạc mộc kỳ dùng khăn giấy xoa xoa tay sau đó nhìn sang vẻ mặt táo bón đồng dạng biểu lộ tiêu q u a do dự một chút mở miệng hỏi thật không tiện ngươi nói chuyện với ta sao tiêu q u a trên đầu gân xanh đều muốn nổ tung hắn chỉ chỉ mạc hiên trong giọng nói tràn đầy khinh thường ngươi cự tuyệt cùng nhà ta thông ra liền vì cùng với hắn một chỗ lạc m ộ kỳ ta đổi ngươi hai năm nữa ngươi liền đối với ta như vậy đây cũng không phải nội hạc Mạc hiên cũng có nghe thấy, chỉ là lạc mộc n kỳ, ta, ta kỳ đối mặt hắn lúc trên mặt hoàn toàn không có vừa rồi đối mặt mạc hiên dịu dàng mặt không biểu tình ngựa khí băng lánh xa cách nếu như không có chuyện gì làm phiền ngươi tránh ra không nên khoáy dày ta cùng ca ca ăn cơm tiêu qua sắc mặt càng thêm khó coi sau lưng hai cái tùy tùng kéo hắn một cái quần áo nhỏ giọng thầm thì nói muốn không tính là a đến cùng kia là lạc gia nhị tiểu thư có thể cùng tiêu qua cùng nhau chơi đ ù a gia cảnh cũng đều không kém những người này rất rõ ràng đắc tội lạc một kỳ chỉ sợ đêm nay về nhà liền phải bị chính mình lao t ử cắt ngang chân nhưng mà tiêu qua lại không có nghe bọn hắn thậm chí không kiên nhận đánh xuống tay đối với lạc một kỳ đau lòng n h ấ t cóp nói ngươi không thích ta tiếng ngươi khi đó vì cái gì đối ta lấy lòng ta đã biết ngươi có phải hay không cảm thấy ta hiện tại là đình lưu nữ phấn quá nhiều ngươi cảm thấy có áp lực phen này phát biểu đừng nói mạc hiên cùng lạc một kỳ phụ cận ăn dưa đồng học cũng nhịn không được mắt trở trắng người cái này nếu là cùng người khác nói có lẽ còn tốt nhưng đối với lạc một kỳ cái này đỉnh cấp tài phiệt nhị công chúa nói vậy cái này liền ít nhiều có chút phổ tin thật xin lỗi a ta không có áp lực lạc một kỳ đã hơi không kiên nhẫn tiêu nhị thiếu n g ư ơ i nếu là lại tiếp tục dây dưa đừng trách ta không cho tiếu ra mặt mũi tiêu qua bị câu nói này kích thích đưa tay liền muốn nắm lạc một kỳ cánh tay còn không có đ ủ ợ phải mặc hiên một thanh liền đem hắn đẩy đi ra đứng người lên ngăn khuất lạc một kỳ trước người nâng đỡ kính mắt nói rằng vị bạn học này xin tự trọng mặc hiên thân cao một trăm tám mươi chín tiếp cận một trăm chín mươi tiêu qua mới một trăm tám mươi thân cao áp chế xuống khí thế liền so mạc hiên thấp hơn rất nhiều hắn đứng thẳng người đi đến mạc hiên trước mặt nước g mắt nhìn hắn n g a khí khinh miệt nói rằng ta biết người chớ học trưởng mặc ra con rơi vị hôn thê đều bị ca ca của mình cướp đi phế vật lạc một kỳ ngươi tìm như thế a lạc một kỳ một c ư ớ c đá vào tiêu qua trên bụng nguyên bản liền luyện qua thuật phòng thân tê c u n đô cùng vật lộn lạc một kỳ cước lực vốn là đại còn mang giày cao gót tiêu qua bị một cốc đá lui về sau mấy bước ôm bụng ngồi trên mặt đất n g ơ i lại nói ca ca một câu ta liền giết ngươi lạc m ộ kỳ mặt như sưng lạnh trong giọng nói mang theo một tia sắt ý mạc hiên lúng t nhẹ giọng đối lạc m ộ c kỳ thì thầm cái kia loại sự tình này hẳn là ta nam nhân này đến ta mặc kệ ai cũng không cho nói ca ca lạc m ộ c kỳ không có ngày thường tại mạc hiên trước mặt dịu dàng đáy mắt ngựa vừng đỏ trong ánh mắt l ó é hàn mang còn có ta lúc nào thời điểm đối ngươi lấy lòng qua ngươi cho ta nói rõ hắn lại dám nói xấu chính mình vẫn là ngay trước mạc hiên mặt nhiều năm như vậy nàng lạc m ộ c kỳ chỉ thích mạc hiên một người lạc m ộ c kỳ không thể cho phép bất luận kẻ nào nhường ca ca cảm thấy nàng tình cảm có lượng nước ngươi ngươi khi đó lúc trước trong tiệc rượu đối ta cười nhiều lần ngươi chẳng lẽ không phải thích ta một câu nói kia sau l ư n g b ị n hắn t ù y tùng cũng nhìn không được mắt trợt trắng một bên xem náo nhiệt đồng học liền cùng nhìn đồ đần như thế nhìn xem hắn đối ngươi cười liền là ưa thích ngươi đại huynh đệ ngươi đây là hiện trường biểu diễn đ ờ i người tam đại h ảo giác vậy sao lời nói này l ạ c đồng học đối ta cũng cười qua có phải hay không liền là ưa thích ta À đúng rồi ta là nữ ta còn tưởng rằng cái gì kinh thiên địa khiếp quỷ thần tình cảm gốc m ắ c kết quả là cái này chẳng bằng nói ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ngươi so chớ học trường lớn lên so ngươi soái vóc dáng cao hơn ngươi hai mươi ba tuổi liền tiến sĩ sinh đang học không thể so với ngươi ngành giải trí bình hoa mạnh bốn phía học sinh tiếng nghị luận càng lúc càng lớn tiêu qua sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi lạc một kỳ nghe được hắn không khỏi n ở nụ cười lạnh tham gia một cái tịch rượu ta gặp được ngươi chào hỏi không mặt mỉm cười chẳng lẽ cho ngươi một m ạ n hai ngươi ngươi t i ê u qua còn muốn phản bác có thể làm sao lạc một kỳ một c ư ớ c này bị đá thật sự là quá gắt không chỉ có đau hơn nữa hắn cảm giác chính mình nói thêm gì đi nữa chỉ sợ liền phải phun ra còn có ta thậm chí đều không nhớ rõ cái nào tiệt rượu gặp qua ngươi. ngươi liền dây dưa ta hai năm dưới lạc một kỳ ô n mạc hiên cánh tay quay đầu nhìn mạc hít lúc ngự khí lập tức liền biến mềm hắn đ o a n của ta ta vẫn luôn chỉ thích ca ca một người cái này mạc hiên vẫn tin tưởng dù sao bọn hắn có một đứa bé tiêu qua cưỡng ép đẻ ép chính mình đ ừ n g nôn thanh â m phát ru nói ngươi ngươi lạc mộc kỳ ngươi sẽ hối hận nhưng mà lạc mộc kỳ liền cùng không nghe thấy đồng d ạ n g đầy mắt đều là mạc hiên n g ự a khí dịu dàng hỏi thăm ca ca chúng ta ra ngoài ăn đi đúng rồi ta dẫn ngươi đi ăn thịt nướng có được hay không mạc hiên chỉ cảm thấy mình sắp bị chung quanh từng đạo bao hàm sát khi ánh mắt lang trì xử tử cùng tại phiệt nhị công chúa kết giao lạc mộc kỳ vì hắn đã tiêu qua hơn nữa còn một bộ yêu đương nao dáng vẻ thế này sao lại là ân ân ái ái đây là kéo cựu hận a mạc hiên liền trả lời đều không có trả lời lôi kéo lạc một kỳ vội vàng chạy ra nhà ăn mà tiêu qua cũng nhịn không được nữa toa một chút liền phun ra cùng ngày tiếu gia nhị thiếu ra tại kinh đô đại học nôn mửa liền lên nóng lục x o á t nhưng mà hắn bị lạc một kỳ đánh bao quát cùng mạc hiên lạc một kỳ tranh chấp sự tình tại trên mạng một chút sóng gió đều không có nhấc lên chương hai mươi chín t ô yên nhiên tâm cơ c h ư ờ n g hai mươi chín tôi yên nhiên tâm cơ bãi đỗ xe chỗ t ô yên nhiên theo chính mình hót c h bên trên đi xuống nàng đến trường học mục đích đúng là vì tìm m c hiên thật làm cho tô yên nhiên lộ ra ánh sáng mạc hiên cùng lạc thi nhã lạc mộc kỳ sự tình nàng không có ngu như vậy loại sự tình này lạc gia muốn ép liền có thể đẻ xuống dù cho biết thì đã có sao lạc gia có là biện pháp có thể r ũ sạch nhưng nếu như một khi biết là nàng làm kia tô ra cùng ngày liền sẽ bị lạc gia phá hủy nàng cùng mạc hiên khác biệt tô ra có một đứa con trai cùng một đứa con gái nhưng tô phụ cũng là có lòng n h ư ờ n g nàng tiếp nhận một bộ phận trong nhà buôn bán mạc hiên không quan tâm thương vòng những sự tình này cũng không tâm tư nghe n ó n g có thể tô yên nhiên là rất rõ ràng lạc thi nhã lạc mộc kỳ thậm chí nhìn qua là h ả o h ả o tiên sinh l à tiên lạc ra tất cả đều là ăn người không nhà xương quái vợt một phương diện khác tôi yên nhiên đã bắt đầu tại nhà mình công ty có trình độ nhất định tự quyền lạc thi nhã có một câu nói rất đúng muốn cho mạc hiên quay đầu tôi yên nhiên nhất định phải làm ra lựa chọn đang suy tư nhìn thấy mạc hiên nên nói cái gì tôi yên nhiên ngẩng đầu nhìn tới cách đó không xa mạc hiên cùng lạc một kỳ cùng đi hướng bãi đỗ xe tôi yên nhiên s ừ n g sốt một chút vội vàng trốn đi lạc một kỳ nếu như tại kêu nàng liền làm không là cái gì ca ca ăn xong thì nướng chúng ta đi nghỉ ngơi một chút ta lạc một kỳ kéo mạc hiên cánh tay n ữ khí mềm、đu. ta mua một quán rượu phòng a bộ phòng mặc hiên kém chút bị một mạch đem chính mình nhảy chết đừng làm rộn m ộ c kỳ không phải ngươi để cho ta cùng ngươi buổi chiều đi ra ngoài chơi sao đúng a đặt trước phòng hai tà chơi game a lạc m ộ c kỳ cầm điện thoại di động lung lay đối mặt hiên chừng mắt nhìn kk ngươi cho rằng đâu a ta ta cho là ngươi muốn xem phim mặc hiên mặt một chút liền đỏ lên đi qua hắn cùng lạc m ộ c kỳ cùng nhau đến trường lúc nha đầu này động một chút lại thừa dịp buổi chiều không có lớp kéo hắn đi khách sạn song bài chơi game hoặc là xem phim truy phiên chỉ là bây giờ loại tình huống này mạc hiên khó tránh khỏi không suy nghĩ lung t u n g cũng là quên tới s á c thực hai người bọn họ thật chính là thuần khiết đi khách sạn chơi game bắt được mạc hiên đỏ mặt lạc một kỳ bờ môi có chút câu lên cố ý liên tục đặt câu hỏi ca ca ngươi vì cái gì đỏ mặt đâu ca ca lỗ thai vì cái gì cũng đỏ lên thời tiết không lạnh a ca ca ngươi tại sao phải nuốt nước miếng đâu còn có trên người ngươi thế nào như thế bỏng là muốn làm cái gì sao mạc hiên bị nàng hỏi càng thêm ngượng ngủng khả lạc một kỳ lại không nguyện ý buông tha hắn từng bước ép sát ca, ca ngươi hôn ta một cái không phải ta liền nói tiếp、no. người đều có tính tỉnh bị nha đầu này t r e o cợt nửa ngày mạc hiên đến cùng nhịn không được hôn lên nhưng mà lạc một kỳ trong mắt mang theo bệnh trạng hai tay ôm mạc hiên cổ dùng sức sâu hơn nụ hôn này thế nào cảm giác vẫn là bị nha đầu này xáo lộ mạc hiên trong lòng có loại mắc lửa cảm giác có thể thương ngọt khí tức n h ư ờ n g hắn nhịn không được ôm thật chặt ở lạc một kỳ eo không đành lòng bông ra ca ca ta không muốn ăn thịt nướng lạc một kỳ trong mắt dường như mang theo hơi nước trên mặt một mảnh đỏ h n g nàng chậm rãi non chân lên xích lại gần mạc hiên lỗ t a i thanh âm mềm không tưởng nổi ta muốn ăn ngươi nghe lời chức trước đi ăn cơm đi mạc hiên là một cái nam nhân bình thường mỗi ngày trông coi chuyện này đối với khuynh quốc k huynh thành tìm hội bị các nàng hưu ý vô ý t r e o chọc lâu như vậy lại có tính thực chất quan hệ lý trí của hắn hiện tại rất yếu đuối nhưng vẫn là dáng chống đỡ lấy chính mình nhất định phải thanh tình lạc mộc kỳ chỉ là câu môi cười một tiếng lôi kéo mạc hiên tay nói tốt à kia chúng ta đi thôi hôm nay là mạc hiên mở chiếc kia mười bạch đến trường học vừa mới lên xe mạc hiên còn chưa kịp đeo lên dây nị tan toàn lạc mộc kỳ liền ngồi ở trên đùi của hắn hai tay ôm đầu của hắn phô thiên cái địa hôn vào mạc hiên mở môi trên mặt mộc kỳ đừng làm rộn mạc hiên ch hôm nay hắn chỉ mặc một cái sâu lam sắc liền mũ vệ áo bị lạc một kỳ đã kéo một nửa lộ ra tám khối cơ bụng c a c a ngươi làm sao lại như thế nhận người ưa thích đâu lạc một kỳ mặc dù vẫn là ôn nhu như vậy cười có thể trong ánh mắt một k i a nguy hiểm quan g man g không ngừng lấp lóe ta nếu là không đến ngươi có thể hay không thêm cái k i a tiểu học ngồi h ạ i h chát làm sao có thể mạc hiên liền vội vàng lắc đầu n g ư ơ i biết ta ta ở trường học đều không có bằng hữu gì như thế sự thật mạc hiên trước đó chính mình đơn độc ở một cái nhà trọ hắn mười lăm tuổi về sau bởi vì mất đi bộ phận ký ức cho nên không qua yêu cùng người kết giao chính ra hảo quá khứ là hắn là số không nhiều bằng hưu nhưng kinh nghiệm một lần phản bội sau mạc hiên đối với mình nhìn người ánh mắt đều có hoài nghi tăng thêm về sau có hai tử ở trường học cùng hắn quan hệ tốt người không nhiều tiểu tổ thành viên cũng chỉ có thể tính quan hệ đồng nghiệp các ca ngươi là ta cùng t ỷ t ỷ ngươi không có thể đi tìm người k h á c ca lạc một kỳ dịu rằng lại lại tự a hồ ẩn nhẫn đồng dạng vuốt ve mạc hiên mặt đ ỗ n g nhiên hôn lên trên môi của hắn tự a hồ là hận d ố i lại tự a hồ sợ làm đau hắn đồng dạng nhẹ khe cắn một chút làm sao lại thế mạc hiên cũng không có nguyên nhân vì nàng như thế một cái tiểu tiểu cử động sinh khí ngược lại đưa thay sờ sờ nàng đầu ta không sẽ phản bội các ngươi chỉ muốn các ngươi còn cần ta ta vẫn tại các ngươi bên người mạc hiên không biết mình câu nói này đối lạc một kỳ lực sát thương lớn bao nhiêu nàng càng thêm tham lam hôn lấy mạc hiên hô hấp biến gấp rút lại lung tung ca ca đi khách sạn không phải ta ngay ở chỗ này ăn ngươi doa đến mạc hiên vội vàng phát động động cơ cái này dưới ban ngày ban mặt hắn cũng không có lòng tin kia khảo nghiệm mình d a n h giới cuối cùng thằng đến mười bạc đi xa thôi yên nhiên mới sắc mặt tái nhật đi tới mạc hiên cùng lạc một kỳ càng là thân mật trong nội tâm nàng càng là thống khổ dựa vào cái gì nam nhân kia dịu g i n g bao dung cũng đều là nàng trong nội tâm nàng hối h ậ n càng nhiều hơn chính là ghen ghét bất luận là lạc thi nhã vẫn là lạc một kỳ nàng đều phát điên ghen ghét rõ ràng đây hết thể đều nên nàng vừa mới cái kia bị hắn hôn nữ hải cũng nên là nàng cái kia cho hắn sinh con người cũng nên là nàng người tại tiếp nhận thống khổ to lớn lúc sẽ tự động che đậy lỗi lầm của mình nàng quên đi mặc hiên là bị nàng tự tay đẩy ra là nàng chậm rãi khuynh hướng mạc cầm bằng càng là nàng tại mạc hiên bị mạc cầm bằng hãm hại lúc đứng ở mạc hiên mặt đối lập bên trên không sao cả đều tới k ị mọi thứ đều tới k ị tôi yên nhiên cào lung tung túi sách ta phải tỉnh táo ta nhất định phải đem hắn theo trong tay các nàng cướp về đông nhiên t ô yên nhiên dường như nghĩ tới điều gì trên mặt chậm rãi nổi lên nụ cười còn có n ã i n ã i ta còn có hô nước mạc hiên rất nghe n ã i n ã i lời nói nếu như nàng có thể nhường tô ra l á o thái thái ra mặt như vậy hô nước liền vẫn là nàng cùng mạc hiên lạc thi nhã cùng lạc một kỳ hiện tại tình huống này căn bản không có khả năng gả cho mạc hiên mà nàng lại có thể nàng không tin lạc gia tại chính mình cùng mạc hiên chấp hành hô nước sau sẽ còn dung túng lạc gia tỷ mọi dạng này dây dừa mạc hiên hải tử lạc gia hội cho phép nhà mình nữ nhi hải tử để người khăn n ô i một khi mạc hiên bởi vì chính mình mãi mãi thỏa hiệp cùng nàng đính hôn nàng liền có thể đem mạc hiên lừa gạt tới nước ngoài lạc ra lại thế nào mánh khóe thông tin ê cũng không có khả năng đem bàn tay tới nước ngoài à. nghĩ tới đây t ô yên nhiên lập tức lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại cho chính mình trợ lý cùng mạc ra hợp tác hợp đồng tạm thời không cần mô phỏng t ô yên nhiên hiện tại nhậm chức giám đốc gần nhất có một cái hợp tác là mạc cầm bằng phụ trách theo về nước đến bây giờ t ô yên nhiên liền không có lý qua mạc cầm bằng t r o nước n giờ t h i n liền k n có thể cũng không tiện phát tác rất lớn nguyên nhân chính là vì cái này hợp tác m ạ c thanh thanh năng lực quá xuất sắc m ạ c trường sơn chậm chạp không chịu để cho nàng nhường ra tổng t à i vị trí m ạ c cẩm bằng so với ai khác đều muốn nóng đội mạc cẩm bằng đều là ngươi không phải ngươi mạc hiên làm sao lại không để ý tới ta tôi yên nhiên ánh mắt v ỏ bừng m ạ c hiên ngươi sẽ thấy so với các nàng ta mới là càng người yêu của ngươi chương ba mươi hoa hồng đỏ hoa hồng trắng chương ba mươi hoa hồng đỏ hoa hồng trắng khách sạn trong phòng trên giường lạc một kỳ hai tay cùng mạc hiên mười ngón gấu chặt dường như không cách nào tách rời đồng dạng l i ê n p h n g phất, Hiên chỉ nàng đang sợ mạc hiên sẽ rời đi, chỉ có dạng n đi, sợ sẽ Mạc có rời à y dường dạng. Dòng dã như giờ, hắn đồng hơn trận này không có lý trí phong bạo mới dần dần lắng thể h mới mới một kỳ Mạc lại i có có bắt trí bạo lấy lý kỳ ê n nhẹ nhàng ôm trong n g ôm ự có giai Ngươi, nhân. c chút kỳ quái đúng vậy à, c a c a ta chính là rất kỳ quái a lạc một kỳ thanh nhâm k h ẳ n g hẳn nhưng nhìn lấy mạc hiên ánh mắt tràn đầy quyền luyến ta trúng độc không có người liền sống không nổi độc theo mười năm trước nàng lần đầu tiên nhìn thấy ngồi trên đại thụ mạc hiên nàng liền trúng độc nàng thật như vậy ưa thích loại sự tình này sao chính nàng cũng không biết có thể dường như chỉ có dạng này n à vì, không không vì một ngày này có trời mới biết các nàng nhịn bao lâu có trời mới biết các nàng bỏ ra nhiều ít cố gắng nhu đổi nhiều ít các ca không nên rời bỏ ta lạc một kỳ vô cùng yếu ớt nút ở mạc hiên trong ngực dường như cầu khẩn lại như nũng nịu mạc hiên không có trả lời chỉ là chăm chú đem nàng ôm càng chặt hơn các ca, ca người biết vì cái gì ta thích hoa hồng đỏ sao mạc hiên sửng sốt một chút mà lạc một kỳ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn bởi vì có người nói hắn cũng nghĩ làm cái kia bị thiên vị tới c ó chỗ dựa không lo ngại gì người mạc hiên trong đầu dường như lóe lên một cái đoạn ngắn chỉ là trong nháy mắt chớp mắt l à qua dưới một thân cây một cái nam hải cùng một nữ hải mang theo thai nghe sau đó đoạn này ký ức liền phảng phất vỡ vụn thủy tinh đồng dạng không cách nào lại liều công lại hắn bỗng nhiên nhớ lại chính mình thích nhất ca là hoa hồng đỏ cùng hoa hồng trắng nhưng đến đấy vì cái gì ưa thích hắn quên lạc thi nhã ưa thích hoa hồng trắng mà lạc một kỳ ưa thích hoa hồng đỏ mạc hiên chỉ cảm thấy mình đâu có chút đau p h ả n phất có cái gì muốn xông ra ký ức chi môn lại lại không cách nào đi ra c a c a đường đi muốn lạc một kỳ bỗng nhiên đứng dậy đem đầu của hắn chăm chú ô m chặt ta có thể mãi mãi cũng để ngươi làm cái kia bị thiên vị người mãi mãi cũng có thể để ngươi nắm trong tay lại sẽ không thất bại l ạ c hiên chỉ cần nghe được nàng cùng lạc thi nhã ở bên thai nói nhỏ liền sẽ thay đổi vô cùng an tâm phóng túng sau cảm giác mệt mỏi đánh tới mạc hiên chậm dãi nhắm mắt lại hắn trong giấc ngộng trong ngộng hắn dường như về tới chính mình một ư ơ i ba tuổi lúc hắn dường như thấy được một lớn một nhỏ hai nữ h à i có thể hắn thấy không rõ mặt của các nàng chỉ là không h i ể u cảm thấy nhìn thấy các nàng hội rất an tâm nhưng khi hắn vươn tay lạc thi nhã cùng lạc một kỳ một trái một phải ôm hắn trong ánh mắt cảm xúc nhường hắn cảm thấy có chút hoảng hốt to lớn lồng giam đem ba người vây quanh mà hắn bị các nàng kẹp ở giữa càng ôm càng chặt các nàng không có làm một chuyện gì có thể một loại không h i ể u ngạt thở làm cho hắn có chút không thở nổi hắn muốn tranh thoát lại bị các nàng nắm chắc mặc cho hắn ra sao dùng sức cũng không cách nào đau th toàn thân không khỏi mồ hôi lạnh c h ả y dòng vô ý thức trở lại nhìn sang lạc mộc kỳ đã không có ở đây một kỳ hắn nhẹ giọng kêu gọi đèn lại đột nhiên được mở ra mạc hiên vừa mới t ỉ n h ngủ có chút không cách nào thích đ ứ n g quan mang bản năng dùng tay che chắn thật xin lỗi không phải em gái ta ngươi rất thất vọng à. lạc thi nhã thanh âm thanh lãnh dường như còn mang theo một kia ghen tôn u g thi nhã ngươi thế nào mạc hiên kinh ngạc nhìn đứng ở bên giường trên mặt băng lãnh lạc thi nhã cái kia ta ta lạc thi nhã không có trả lời chỉ là chậm rãi bỏ đi màu đen áo khoác bên trong mặc áo sơ mi màu đen cùng tu thân màu đen bao mươm thon dài cân xứng cặp đùi đẹp phủ lấy tất chân màu đen phản phất tại hờn r ộ i như thế đem dưới chân dày cao góc đá rơi xuống lạc thi nhã ba đạo ngồi ở mạc hiên trên hai chân ánh mắt như băng lại lại dẫn một tia ai o á n em gái ta trở về trong nhà dù sao cũng phải có người quản hải tử về phần ngươi lạc thi nhã dùng tay nắm lấy mạc hiên cái cằm ngươi cho ta đến hôm ta lạc thi nhã có chút thu bạo lại có chút bực bội giật ra chính mình áo sơ mi cổ áo sau đó bắt đầu hôn mạc hiên mặt môi h ô n g ác lại ác liệt phản phất như là muốn đem hắn ăn hết như thế đâu không lạc thi nhã hai tay chống tại mạc hiên bạ một đôi mắt tinh hồng mà nhìn xem mở mịt vô phương ứng đối mạc hiên cùng lạc m ộ thi kỳ k á c b ệ t thi lạc nhã càng thêm bá đạo càng thêm điên dại ta sẽ để cho ngươi càng đau tiểu hiên cho dù là đáp ứng cùng em gái ta cùng một t r ỗ nắm giữ ngươi ta cũng muốn ngươi quên không được ta bất luận là lúc nào dứt lời nàng mạnh mẽ hôn lên mạc hiên môi tham lam ngang ngược công chiếm tất cả lạc thi nhã so với lạc một kỳ dường như bệnh đến càng nặng đây là mạc hiên ý nghĩ cuối cùng hai người sủi lơ ở trên ghế salon lạc thi nhã màu đen nguyên bản tỉ mỉ trải lấy bím cũng tạt mát ra tiểu hiên lạc thi nhã ánh mắt mắt ly lại nhộn một vệ điên cuồng có hay không cảm thấy ta rất quá đáng không có mạc hiên mọi m ệ t cười cười quá mức chính là ta đúng à chính là ngươi lạc thi nhã ngự khí dịu dàng nhẹ tay khẽ vớt sở mạc hiên đầu có thể ta không thèm để ý vì ngươi ta có thể làm bất cứ chuyện gì thân ở thế yếu liền phải công vu tâm kế không phải sao hoa hồng trắng ca tử mạc hiên mong muốn hỏi nàng có thể lạc thi nhã lại không cho hắn cơ hội mở miệng che miệng hắn ghé vào lỗ thai hắn nói nhỏ lấy tiểu hiên đây là chúng ta đưa cho ngươi mộng cho dù là ác mộng cũng là xinh đẹp nhất ác mộng cam tâm tình nguyện tại giấc mộng này bên trong không cần tỉnh lại không nên hỏi ta ngươi duy nhất có thể làm chính là yêu chúng ta. dùng ngươi tất cả yêu chúng ta đừng rời bỏ ta tiểu hiên không có ngươi ta có thể sẽ đem chính ta đều hủy đi mạc hiên đại não lại lâm vào trống rông bên trong trận gió lốc này lắng lại lạc thi nhã ôm chặt mạc hiên liền phảng phất sợ hắn hội biến mất đồng dạng miệng bên trong nhẹ nhàng ngâm nga lấy hoa hồng trắng rõ ràng là một bài bi thương tình ca mạc hiên lại cảm thấy vô cùng an tâm liền phảng phất trận này bệnh trạng yêu thương điên cuồng không thể nói lý có thể mạc hiên lại cam tâm tình nguyện không quan hệ tiền tài không quan hệ bất cứ chuyện gì lạc thi nhã cùng lạc một kỳ liền phảng phất trong lòng dâng lên dây leo một chút xíu đem hắn cả trái tim quân quanh bắt được khả năng mạc hiên chính mình cũng không có chú ý tới hắn dường như cũng có chút không bình thường chương ba mươi mốt mặc thanh thanh điều kiện chương ba mươi mốt mặc thanh thanh điều kiện lạc mộc kỳ buổi sáng đổi tới khách sạn phòng xếp lúc có chút không nói nhìn xem mạc hiên cùng lạc thi nhã mạc hiên còn đang ngủ say lạc thi nhã hiển nhiên vừa tắm rửa xong đang dùng khách sạn máy xấy thổi tóc tỉ n g ư ờ i so ta ác hơn nhiều lạc mộc kỳ thở dài đem thay thế quần áo đặt lên bàn chỉ sợ ca ca bị ngươi dày vỏ hỏng a lạc thi nhã liếc nàng một cái vậy tóc đi tới thay đổi lạc mộc kỳ lấy ra quần áo một thân già dặn đồ tây đen trong nhà không có sao chứ vi nhi cùng tuyết nhi thế nào a ngươi hôn qua khí thế hùng h ổ chạy tới để cho ta khi về nhà cũng không phải thái độ này a nghe được lạc thi nhã hỏi thăm lạc mộc kỳ chỉ cảm thấy b u ồ n c ư ờ i này sẽ tỉ tỉ cũng là quan tâm tới hai t ử lạc thi nhã ngồi trên g h ế không thi phấn trang điểm nhưng như cũ x i n h đẹp động nhân tỉ chúng ta hành hạ như thế sẽ có hay không có hai thai a nghe được lạc mộc kỳ lời nói lạc thi nhã không khỏi lông mày nhớ lên phải nghĩ biện pháp lẩn tránh phong hiểm mới được kia hai cái vật nhỏ liền đủ có thể dành ngươi còn nói hôm qua ngươi mang ca ca trở về tốt bao nhiêu lạc m ô kỳ tức giận nói vi nhi cùng t u y ế t nhi k é m chút đem phòng khóc sập hết lần này tới lần khác ca ca còn ngủ lạc thi nhã lệnh g i ọ n g n i ệ m ai a ngươi dày vào hắn thời điểm không gặp tâm tư ngươi thương hắn thì ngươi cái này không nói lý lẽ a ngươi so ta còn có thể dày vào hắn đâu cái kia mặc hiên yếu ớt ngồi xuống thụy nhãn mung lung lung ngự khí mệt mỏi nói ta muốn lại ngủ một chút không cần cãi nhau nói xong hắn thẳng tắp nằm xuống dù là thể lực cho dù tốt tốt hổ không chịu nổi hai làng a lạc thi nhã đấy m ắ t hiện lên một vệ đau lòng đối lạc một kỳ nói một kỳ gọi lạc thị d à n h nghĩa tốt nhất phòng ăn chuẩn bị đồ ăn đưa tới a hôm nay thật tốt bồi bồi tiểu hiên tỉ kia công ty bên kia không phải còn có đường ca đó sao lạc thi nhã chuyện đương nhiên nói quyết định như vậy đi chờ tiểu hiên ăn xong chúng ta đi tắm suối nước nóng tỉ người xác định chúng ta ba tắm suối nước nóng hai ta có thể khiến cho hắn nghỉ ngơi cũng đúng nhường chính thúc đem hải tử đưa tới cho lúc này ngay tại công ty lạc thiên toàn thân lắp một cái nghị nghị hắn cầm điện thoại di động lên cho lao bà của mình gọi điện thoại hải tử mẹ hắn ban đêm mang hải tử đến công ty đ ú n g theo ta tăng ca ngươi đừng hỏi nữa ta cảm giác hôm nay quân vương lại nếu không tào chiều mạc hiên lại ngủ một giờ mới lên một c ô dễ ngửi đồ ăn mùi thơm chậm dai thổi qua đến nhìn mạc hiên lên lạc mục kì một chút bổ nhào vào trong ngực hắn nũng n ệ u nói ca ca ngươi tỉnh rồi nhanh đi tắm rửa mua cho ngươi đ i ể m tâm lạc thi nhã ngồi đầu giường nhìn thấy mạc hiên tỉnh lại đưa thay sờ sờ hắn có chút đầu tóc dối bời dịu dằn nói thật xin lỗi à tiểu hiên ta mua suối nước nóng khách sạn nghỉ ngơi thật tốt một cái đi hôm nay hải tử mạc hiên nghĩ đến hai cái sữa nắm lạc thi nhã cười nhẹ nói, vừa c h i ề u t r ị n h thúc hội để các nàng đi qua cùng chúng ta tụ hợp đừng lo lắng mạc hiên thở phào một cái hôm qua coi là ban đêm có thể trở về kết quả đoán chừng hai cái nữ nhi nhất định rất gấp à. bình thường như vậy dính chính mình một ngày một đêm qua không có trở về hắn vừa muốn đứng lên rửa mặt nghĩ nghĩ lại ngồi xuống có chút lúng túng nói một kỳ ngươi đem ta quần áo cho ta lạc một kỳ bật cười một tiếng đưa thay sờ sờ mạc hiên dắn chắc lồng ngực nói ca ca lúc này ngươi thế nào ngược lại còn thẹn thùng đâu mau đi đi mang cho ngươi quần áo mới đến đây không phải vậy ta cũng xấu hổ a rõ ràng chính mình cùng nàng hai đều đã tình h u ố này có thể mạc hiên vẫn có chút không tốt làm y tứ cuối cùng vẫn là lạc thi nhã đem mạc hiên q u ầ n đưa cho hắn tránh trong chân mặc chạy đến phòng tắm tắm rửa cái này phòng xếp có một cái phòng ngủ cùng một cái phòng khách tắm rửa xong thay xong quần áo đi ra đồ ăn đã bày ở trên bàn trà Chỉ là, Mạc Hiên nhìn là, thế ấ y trước mắt tư t rơi chầm ca đồ ăn rơi vào tư ca ca, thế nào lạc một kỳ nhìn mạc hiên nhìn c h ầ m c h ầ m đồ ăn mật người còn tưởng rằng là không đủ phong phú là cảm thấy đồ ăn quá ít sao đó cũng không phải vấn đề là mạc hiên chỉ vào kia quen thuộc bộ thận gói phục vụ ta thế nào ta cảm giác giống như nếm qua cái này là vì tốt cho ngươi thể lực cho dù tốt cũng phải bồi bổ a lạc thi nhã tỉ mỉ loại bỏ một khối sinh hào thịt đặt ở mạc hiên cơm trong hộp ngoan ăn nhiều một chút mạc hiên bất đắc dĩ chỉ có thể buồn bực ăn lúc này điện thoại đ ỗ n g nhiên văng lên lạc thi nhã trực tiếp bá đạo đoạt lấy đi nhìn thấy ghi chú mạc thanh thanh n h u mày một cái đây là muốn cùng ta đ à m luận thu mua cổ phần a mạc hiên cười lạnh ta t i ế p a thi nhã cái này pha sự tranh thủ thời gian kết thúc cũng tốt lạc thi nhã nhẹ gật đầu nhường mạc hiên mở miếng để mạc hiên nghe lời làm theo điện thoại kết nối sau mạc thanh, thanh mang theo một tia nhẹ nhõm âm thanh âm văng lên lúc nào thời điểm cùng gặp mặt a thiên ta đã chuẩn bị xong hôm nay không được mạc hiên để đua xuống cầm lấy một bên nước khoáng v ặ n ra uống một ngụm ta cho là ngươi còn phải chờ một chút sáu trăm triệu đối ngươi không phải số lượng nhỏ a đây cũng không phải là ngươi nên quan tâm bất quá ta còn có một điều kiện yên tâm chúng ta giao dịch là giao dịch điều kiện này chỉ là vì thuận tiện về sau chúng ta tốt hơn hợp tác mạc hiên n h ư mày hắn có thể có cái gì nhường mạc thanh thanh đáng giá b ả n điều kiện ta muốn cùng ngươi cái kia nhân tình nhìn một chút không nghe thấy mạc hiên thanh âm mạc thanh thanh phối hợp nói rằng Ta biết ai, không ngươi lên do leo chỉ có ầ n n g điều mạc hiên quá rõ ràng mặc ra người đặc điểm ngoài miệng nói thật dễ nghe chiếm được tiện nghi sau lập tức liền trở mặt không quen biết mạc hiên hơi nghi hoặc một chút nhưng nhìn lạc thi nhã kiên định biểu lộ mạc hiên bất đắc dĩ hồi đáp có thể c h ờ ta đi cùng ngươi giao tiếp cổ phần ngày đó ta mang nàng đi cùng ngươi gặp mặt Tốt, tối tại mặt. cút thoại, chút Thi tò Thi mặt ta. Ta biết, ta Thi mặt. một biết Thi trong tính toán, tiếp tục thúc ba buổi sau Sau phía nữa, nhanh ngày ngàn điện Hiên không nhìn Nhã, Nhã, ngươi không cần cùng nàng nên không Nhã Đương nhiên, một cũng không đi. À. Mạc Hiên không biết rõ Lạc thi Nhã trong lòng tính toán, nàng cũng không tiếp tục nói nữa, mà là thúc giục Mạc Hiên nhanh lên ăn giờ, giảm gặp gặp giục à. À, mà đầy hiểu khi hỏi, đi cười đi. Mạc Lạc Lạc mò Mạc Mạc cư có cho Lạc kỳ về là ý rõ phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện lúc này t ô yên nhiên trong lòng vô cùng phiền muộn hôm qua nàng đã cùng n ã i n ã i đề cập qua chuyện này t ô n ã i n ã i không quá bằng lòng dù sao chuyện này t ô yên nhiên đánh nàng mặt nhường nàng tại chính mình bạn tốt nhiều năm trước mặt thất tín với người nhưng đến đấy là cháu gái của mình t ô n ã i n ã i cuối cùng vẫn là đáp ứng nhưng hôm nay mạc cầm bằng cái này đến cái khác điện thoại đánh tới t ô yên nhiên thực sự phiền muộn không thôi cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ nghe yên nhiên ngươi về lâu đến như vậy chúng ta còn không gặp mặt đâu nghe được mạc cầm bằng thanh âm t ô yên nhiên đều cảm thấy tâm phiền ngự khí mang theo một tia lạnh lùng hỏ Ta tỷ tam tỷ tắm Trường ta nữa. ta nữa. nhị muốn nước nóng, các nàng muốn mời người cùng đi. Chương 32. Không có các nàng, ta cũng không cần người Trường Không có các nàng, ta cũng không cần người mời suối đi đi. các có các có các lạc thi nhã đặt là kinh đô nổi danh nhất một nhà suối nước nóng khách sạn đương nhiên nàng là đại cổ đông khách sạn chiếm diện tích không chỉ có đại hơn nữa chia làm hai bộ phận phía trước là có công cộng suối nước nóng thành trì vững chắc khách sạn đằng sau thì là mang suối nước nóng mang trận tầng hai dân ở lại không cần nghĩ cũng biết đằng sau so với ở khách sạn muốn càng thêm đ ắ t đỏ nhưng yên tĩnh tư mật tính mạnh gian phòng cũng càng thêm dễ chịu càng quan trọng hơn là dân ở lại khu p h ụ cận cây xanh hoa cỏ đều là khách sạn tỉ mỉ quản lý qua phong cảnh nghi nhân cho nên quán rượu này cũng là kinh đô vong hồng cửa hàng đồng thời phục vụ ưu tú còn có rất có đặc sắc thiệp phệ phục vụ viên rất cung kính mang theo lạc thi nhã lạc một kỳ còn có ngáp một cái mạc hiên tới dân ở lại khu lạc thi nhã đặt trước tốt vị trí an tĩnh nhất một bộ dân ở lại vừa mới mở cửa hai cái sữa nắm liền bổi nào vào mạc hiên bên người ôm bắt đùi của hắn tội nghiệp mà nhìn mình cha mạc tiên sinh ngài đã tới chính thức vẻ mặt mọi mệt đi theo bảo mẫu cũng là một bộ sinh không thể luyến giám vẻ mạc hiên không ở nhà hai cái tiểu sữa nắm vừa khóc vừa g ạ o nếu như không phải hôm qua lạc một kỳ trở về an ủi các nàng nói cha có việc ngày mai liền vẫn có thể trở về chỉ sợ một đêm này ai cũng đừng muốn ngủ mà kẻ đầu tiêu lạc ra tỉ m ộ i một bộ người không việc gì d á n g vẻ lạc thi nhã còn có chút không vui ngồi xuống bóp bóp lạc vi nhi mặt ba ba hôm qua cùng mụ mụ cùng một chỗ cũng không thể có ngươi cha cũng không cần mụ mụ à ba ba muốn vi nhi không cần mụ mụ Lạc t h i n h ã c á i này tiểu bạch nhã lang không có ta ở đâu ra ngươi bên kia lạc tuyết nhi cũng là nhìn xem m ạ n hiên vẻ mặt bị khuất ba, ba không cần xấu mụ mụ cùng xấu di di muốn biết nhi cùng tỉ lạc một kỳ khí nắm lấy nàng sau cổ áo kéo đến trước mặt mình uy hiếp nói ngươi có tin ta hay không cho ngươi sinh đệ đệ hoặc là m u ộ i muội để ngươi cha về sau mặc kệ ngươi doa đến hai cái tiểu s ữ a nắm lắc đầu liên tục nói cái gì cũng không cần đệ đệ đệ m u ộ i m u ộ i hai người các ngươi đủ a mặc hiên có chút đau đầu chính thức vất vả các ngươi không bằng ta dẫn các nàng tại phụ cận đi dạo a nơi này phong cảnh ta nhìn cũng không tệ lắm t ố t chớ đi quá xa lạc thi nhã ôm lạc vi nhi đứng người lên hôn một chút nữ nhi của mình thịt hồ hồ khôn mặt nhỏ đợi chút nữa ta nhường khách sạn đưa chút đ ầ ngọc đến chờ ngươi cùng chúng nữ nhi trở về tắ đại tiểu thư nhị tiểu thư tiểu tiểu tỷ đều đưa đến vậy chúng ta liền đi về trước chính thúc nhiều thông minh a trường hợp này hắn mới không tại cái này làm bóng đèn đâu lạc thi nhã nhẹ gật đầu sau đó cầm ra bản thân chìa khóa xe đưa cho trịnh thúc nói đem xe của ta lái trở về à ngày mai chúng ta ngồi tiểu hiền xe trở về chính thúc tiếp nhận chìa khóa phát hiện đi theo chìa khóa cùng nhau còn có một tờ giấy hắn không có bất kỳ cái gì dị dạng mà là mang theo hai cái bảo mẫu cùng rời đi thẳng đến bãi đỗ xe chính thúc mới mở ra tờ giấy phía trên chỉ viết một câu nhường mạc cầm bằng x ả ra chuyện chính thúc đem tờ giấy trực tiếp dùng tùy thân cái bật lửa nhóm lửa ném xuống đất toàn bộ đốt hết sử dụng sau này chân đập diệt tiếp lấy hắn lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại chuẩn bị một chút ngày mai phải tất yếu mạc cầm bằng lên đồ đề mạc hiên cũng không biết rõ lạc thi nhã kế hoạch cái gì mà là lôi kéo hai cái nữ nhi tại phụ cận toàn bộ tháng mười kinh đô thời tiết đã nguội suối nước nóng khách sạn nơi này rất dùng nhiều cây cỏ mục đều đã bắt đầu ấu vàng lại có một phen đặc biệt cảnh sắc hai cái xưa năm t h ị hồ hồ tay nhỏ lôi kéo mạc hiên nhìn một phía đi theo cha cùng một chỗ nhìn cái gì đều tựa hồ cũng đẹp chớ sau lưng một cái mang theo ngạc nhiên mừng rỡ cùng kinh ngạc âm thanh em vang lên mạc hiên nịu nhũ m ẩ y quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng t ô yên nhiên đứng tại cách đó không xa ba chân bốn cẳng tới trước mặt nàng dừng lại nhìn thấy hai cái sữa n ă m lúc mắt thần minh lộ ra ảm đạm rất nhiều không nghĩ tới hôm qua ở trường học đụng phải hắn cùng lạc một kỳ nay này thế mà ở chỗ này hội lại một lần nữa đụng phải mạc hiên t ô yên nhiên nguyên vốn không muốn đến nàng không muốn đụng phải mạc c ẩ m bằng không nghĩ tới mạc c ẩ m bằng nói cho nàng chỉ có nàng hai người tỉ tỉ h ắ n không đi trên thực tế mạc cầm bằng đối tô yên nhiên cũng là cực kỳ bất mãn nhưng dù sao nàng là thích hợp nhất thông gia đối tượng, hai nhà hợp tác người phụ trách chủ yếu cũng là bọn hắn hai người t ô yên nhiên không muốn gặp hắn trong lòng của hắn tin h tưởng là bởi vì nàng hối hận có thể hắn cũng không quan tâm ngược lại hắn bên ngoài còn có những nữ nhân khác căn bản liền không có đem t ô yên nhiên để ở trong lòng về phần lần này thuần túy là chính mình hai người t ỷ t ỷ tự tác chủ trương nhất định phải lôi kéo t ô yên nhiên hắn bất quá là thuận nước đẩy thuyền mà thôi chẳng ai ngờ rằng thế mà ở chỗ này hai người gặp nhau có chuyện gì sao mặc hiên ngữ khí xa cách hai tử của ta mẹ đều tại chờ một chút chúng ta còn muốn trở về t ô yên nhiên chịu đựng đau lòng miễn n ư ợ n g cười nói ta thật hối hận Mạc h i ê ngươi n có thể hay không cho ta một cái cơ hội cao trung ba năm đại học một năm chúng ta cùng một chỗ lâu như vậy ngươi liền không thể tha thứ ta một lần sao mạc hiên nhìn trước mắt t ô yên nhiên gió nhẹ thổi qua nàng mái tóc thật dài theo gió tung bay lấy rõ ràng gương mặt này vẫn là trong trí nhớ mình như thế xinh đẹp thậm chí bằng thêm một tia vũ mị nhưng hôm nay mạc hiên thấy được nàng trong lòng không hề bận tâm yên nhiên ngươi nói sai ta tha thứ ngươi không phải một lần mà là t ố t nhiều lần theo ngươi lần thứ nhất tiếp nhận mạc cầm bằng lễ vẫn lúc ta liền biết ngươi dao động kia là một đầu vòng tay hạ lược hoàn ta nhớ không lầm Từ ngày đó bắt đầu ta ngày ngươi đầu này ngươi liền đó đầu đưa đầu lại khi ô n mang g qua đ chỉ chỉ đại c học kết thúc ta muốn mang ngươi chúc mừng ngươi nói trong nhà muốn an bài cho ngươi học lên đến không có đi kỳ thật ngày đó ngươi là cùng mạc cẩm bằng cùng nhau ăn cơm hắn nhưng là thiết trí vẹn vẹn ta có thể thấy được vòng bằng hưu mạc hiên dừng lại một chút nhìn một chút sắc mặt hơi trắng bệnh tôi yên nhiên sau đó dò hỏi còn muốn ta nói sao loại sự tình này ngươi thật là không làm thiếu ta cảm thấy rất không có ý nghĩa đã đã lâu như vậy còn đi lật bạn gái trước nợ cũ cái này không phù hợp tính cách của ta chớ mạc hiên ta ta có thể giải thích tôi yên nhiên muốn đi tới giữ chặt mạc hiên nhưng nhìn thấy hai cái s a nắm nàng muốn giữ chặt mạc hiên tay cứ như vậy dừng lại giữa không chúng không trọng yếu đi qua liền đi qua mạc hiên thở dài lần trước ta liền nói cho ngươi biết chúng ta đều nên hướng về phía trước nhìn ngươi cũng nhìn thấy ta hiện tại tình huống này một người tầm chia hai nửa đối với các nàng mụ mụ liền rất không công bằng huống chi ta bây giờ còn có nữ nhi ngươi cảm thấy ta khả năng lại rung nạm xuống một cái phản bội ta mối tình đầu sao t ô yên nhiên thân thể không khỏi lung lay nàng nhẹ nhàng đỡ lấy bên người một gốc cây nô đồng trong ánh mắt tràn đầy đắng chát mặc hiên ta nói ta có thể đối với các nàng giống con gái ruột như thế hơn nữa ngươi coi như rời đi các nàng lạc ra cũng có thể cho các nàng tốt nhất ngươi ưa thích hải tử ta cũng có thể cho người sinh t ô yên nhiên dường như nghĩ tới điều gì sau đó hốt hoảng nói rằng ngày đó ngày đó đi khách sạn là ta không đúng có thể ta cùng mạc cầm bằng chẳng hề làm gì ha ha tô yên nhiên à ngươi không phải muốn ta nói điểm lời khó nghe sao mạc hiên c h â m trọc cười một tiếng mạc cầm bằng người nào ta rất rõ ràng ngươi coi như lúc ấy không biết rõ hiện tại cũng phải biết ngươi cùng một người như vậy đi khách sạn ở một đêm hắn không có đ ụ n g ngươi chính ngươi tin sao mạc hiên lắc đầu tiếp tục nói ta nói ta tha thứ ngươi rất nhiều lần kỳ thật kia về sau ngươi liền nên phát giác được ta đối với ngươi giữ một khoảng cách ta nhiều lần muốn cùng ngươi nói chia tay có thể ngươi cùng ta chia tay ta cần phải đi tìm tôi ã i mãi dù sao đây là hai nhà chúng ta lão nhân lập thành hô nước đến cùng nỗ lực qua chân tâm ta nói cho ta biết mãi mãi dành thời gian đi cùng tôi mãi mãi sách chuyện này đoạn thời gian kia ngươi có ký ức liền nên nhớ kỹ ta không tiếp tục chủ động liên lạc qua ngươi sau đó ta cùng trong nhà đoạn tuyệt quan hệ chính ngươi đưa ra chia tay cũng mạnh mẽ muốn cầu hôn nước đổi thành mạc t ầ m bằng còn cùng hắn qua n tuyên không sai à tôi yên nhiên ta hiện tại còn nguyện ý cùng ngươi tâm bình khí hòa trò chuyện đến một lần mười lăm tuổi là ngươi đã cứu ta thứ hai ta và ngươi đến cùng cũng quen biết lâu như vậy bây giờ ngươi đạt được ư ớ mướn gả tiến vào mặt ra ta cũng có ta cuộc sống của mình không cần thiết tiếp tục dây dưa không phải sao tôi yên nhiên chán nản nhìn một chút mạc hiên nàng có chút không cam lòng muốn từ mạc hiên trong ánh mắt tìm tới cái gì nhưng trừ bình tĩnh đạo mạc nàng cái gì cũng không nhìn thấy nếu như ta lúc đầu không có xuất ngoại ta đi tìm ngươi nếu như không có lạc r a thì muội ngươi vẫn sẽ hay không cho ta cơ hội tôi yên nhiên thanh em chẳng hẳn nước mắt chảy ra không ngừng xuống tới mạc hiên nhìn nàng một cái khẽ thở dài một tiếng không có cắt nàng ta cũng sẽ không lại về ngươi yên nhiên là ngươi không cần ta nữa ngươi làm sao lại không nhớ được chứ chương ba mươi ba tất cả đều là mở cớ chương ba mươi ba tất cả đều là mượn cớ ta không có không cần ngươi đèn é n tình cảm nhường tô yên nhiên có chút của l o ạ n l ạ c vi nhi cùng lạc tuyết nhi dọa đến ôm lấy mạc hiên đ u ổ i có chút khẩn trương nhìn xem nàng mạc hiên đưa tay nhẹ nhàng v ố t ve đầu của các nàng nhìn xem tô yên nhiên nói cho nên mạc hiên ngươi biết rõ lúc trước cùng ngươi đính hô nước là bởi vì ngươi tốt xấu vẫn là mạc gia tiểu nhi tử tô yên nhiên có chút kích động nói rằng ngươi biết rõ ta và ngươi hô nước còn có thông gia nhân tố tại có thể ngươi đây ngươi đoạn tuyệt quan hệ thời điểm làm sao lại không có suy nghĩ một chút ta, ta còn muốn thế nào cân nhắc ngươi mạc hiên không khỏi nợ nụ cười lạnh tôi yên nhiên d ô n g không phải một ngày xây thành lòng người cũng không phải một ngày liền chết người không nên ép lấy ta lôi chuyện cũ tốt vậy ta liền lại nói mấy đầu sinh nhật của ta người đem lễ vật đưa cho mạc cầm bằng cũng bởi vì hắn nói ta trộm trong nhà tiền ngươi tin phải cho ta một lần dạy bảo Cùng mực cho mạc cầm tức. có cùng có độc cho hẹn điện vang, bằng tin không ở trường là bởi vì người nói muốn có một nơi, cùng ta có đơn không gian, đầu ta thuê nhà chọ, trong nhà người không đồng ý, cho nên người tiến vào trường gửi ta thoại một túi Ta trọ một ta ta thuê trọ, ra quay đi đầu đầu bởi họ, vào vì ở là ý, mặc cầm bằng bởi vậy lái xe thường xuyên tìm ngươi ngươi cùng hắn đi phụ cận ăn cơm uống trà sữa ngươi có phải hay không cho là ta một chút không rõ ràng t ô yên nhiên ngươi phàm là nói rõ ngươi thay l ò n g ta cũng sẽ không so đo phía sau ngươi trách ta không liên lạc ngươi trách ta lãnh đ ạ m ta hỏi quan g ư ơ i chính ngươi không biết rõ chuyện gì xảy ra sao ngươi là trả lời như thế nào thế mà cho rằng là ta thay l ò n g là ngươi một lần một lần lựa ầ n l chọn buộc ta đối với ngươi đoạn bỏ cách nói thật ngươi biết chia tay vì cái gì ta không thương tâm sao bởi vì ta đối ngươi đã sớm chết tâm t ô yên nhiên ngơ ngác nhìn mạc hiên lúc trước mạc hiên m ư ơ i tám tuổi sinh nhật t ô yên nhiên mua cho hắn h ạ n lượng khoản giày chơi bóng lại bởi vì cùng mạc c ẩ m bằng nói chuyện phiếm hắn vô ý nói một câu mạc hiên trộm trong nhà tiền nàng tức giận ngay trước mạc hiên mặt đem giày chơi bóng cho mạc c ẩ m bằng lấy tên đẹp cho hắn một bài học có thể mạc hiên nhân phẩm nàng so với ai khác đều nên tin tưởng nàng vẫn là làm như vậy mạc c ẩ m bằng thường xuyên trà trộn quán ba quán ăn đêm tự nhiên biết nói sao hống nữ sinh mà mạc hiên không có nhiều như vậy còn con quấn hắn càng muốn biến thành hành động t ô yên nhiên cảm thấy mạc hiên không đủ quan tâm càng muốn cùng mạc cầm bằng nói chuyện h i ế m nguyên bản nàng là muốn cùng mạc hiên mà là phụ mẫu không đồng ý nàng sớm như vậy liền cùng mạc hiên ở chung có thể mạc hiên chính mình ở n g o ạ i t r ú cho mạc cẩm bằng cơ hội đ ộ n g một chút lại đi trước mặt nàng soát tồn tại cảm t ô yên nhiên một mực cường điệu mạc hiên là bạn trai nàng có thể nhưng vẫn là đi theo mạc cẩm bằng ra ngoài không thèm để ý chút nào mạc hiên cảm thụ người khác hỏi chỉ nói kia là mạc hiên ca ca buồn nốt nhất là nàng nói mạc hiên cùng trong nhà quan hệ không tốt hắn ca ca tìm nàng là vì chữa trị quan hệ nhưng bọn hắn lần nào ra ngoài nâng lên mạc hiên đều là mạc cẩm bằng đang khích bác ly gián lần kia khách sạn sau đó mạc hiên đối nàng thái độ biến cực kỳ lãnh đạo thậm chí một lòng chỉ quan tâm việc học rất ít chủ động liên lạc nàng có thật giật mình tô yên nhiên lại trả đũa có thể đổi lấy chỉ là mạc hiên càng thêm thất vọng ba ba chúng ta trở về đi lạc vi nhi nhẹ nhàng lôi kéo mạc hiên tay con mắt đỏ ngầu ba ba không cùng a di này nói chuyện cha liền không t ứ c giận lạc tuyết nhi không nói gì dội ra tay nhỏ đi dắt tay của cha chỉ mạc hiên bình phục tâm tình xuống cười đem chúng nữ nhi ô m lấy nhẹ giọng thì thấm an ủi không sao cha cái này mang các ngươi trở về có được hay không hắn quay đầu nhìn về phía tô yên nhiên, tô yên nhiên ta thật không rõ ngơi dạng này ý nghĩa là cái gì hôn sự là chính n g ư ơ i cầu ta là n g ư ơ i từ bỏ n g ư ơ i rời đi trong nước trở về ngươi nói cho ta ngươi muốn cùng ta quay về tại tốt mặc h i ê n ta thật hối hận tô yên nhiên cả người mắt trần có thể thấy s ụ xuống lúc trước ta thừa nhận ta xác thực dao động mặc cẩm bằng rất biết nói ngươi biết hơn nữa ta cũng sinh kỳ h à ngươi cùng trong nhà đoạn tuyệt quan hệ cha mẹ ta nơi đó bắt đầu đồng ý hai chúng ta thông ra không riêng gì mãi mãi ta ý tứ càng nhiều hơn chính là ngươi dù sao cũng là mạc gia tiểu thiếu gia ta cùng mặc cẩm bằng đính hôn là không có cách nào hai nhà đến cùng nhiều như vậy hợp tác ta mặc dù cùng hắn qua tuyên nhưng ta không có cùng với hắn một chỗ、qua. ta còn là thanh bạch ba năm qua ta một mực không có quên ngươi mặc hiên ta thật hối hận chúng ta tôi yên nhiên vẫn chưa nói xong lạc mộ kỳ m i a mai thanh âm liền c h u y ể n đến nhà tô tiểu thư thế nào như thế bằng lòng thông đồng người ta hải t ử cha đâu lạc mộ kỳ đi tới giúp mặc hiên nhận lấy lạc t u y ế t nhi giữ chặt mặc hiên tay nói ca ca ngươi thật không nghe lời thế mà ở chỗ này cùng bạn gái trước thật không minh bạch không có ta mặc hiên vội vàng giải thích chỉ là đủ phải có một số việc giải thích một chút ta ta chẳng hề làm gì à không tin ngươi hỏi chúng n ư nhi nhìn thấy hai cái s ữ a năm lần đầu lạc mộ kỳ khẽ hừ một tiếng nói nhanh đi về k a ca thật sự là một khắc cũng không khiến người ta yên tâm à. bằng không cùng t ỷ t ỷ thương lượng đem k a ca giam lại vĩnh viễn lưu tại bên người chúng ta à. vừa nghĩ tới k a ca muốn cùng tiện nhân này tiếp xúc vừa muốn đem nàng dễ đi lạc mộ kỳ đẻ nén nội tâm điên cuồng lôi kéo mạc hiên liền đi t ô yên nhiên còn muốn nói điều gì có thể cách đó không xa lạc thi nhã khoanh tay nhìn xem nàng chỉ là tiếp xúc đến nàng ánh mắt lạnh như b ă n g t ô yên nhiên liền không nhịn được cảm thấy sợ hãi nàng tin tưởng cái này tỉ mỗi hai là tên yên vẫn là có thể tiện tay bóp chết nàng tên、điên. lạc thi nhã nhìn thấy mạc hiên xương l ạ n h đồng dạng mặt trong nháy mắt liền hòa tan có chút giận dữ méo méo mạc hiên mặt nói trở về lại thu thập ngươi đi thôi ta giúp ngươi đuổi đi nàng mạc hiên cùng lạc một kỳ ô m hải t ử rời đi lạc thi nhã mới quay đầu lại dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía tôi yên nhiên lạnh giọng ném câu nói tiếp theo tại ngươi làm được yêu cầu của ta trước đó ngươi nói cái gì đều chẳng qua là lấy cớ mà thôi vớt xuống một câu nói như vậy lạc thi nhã quay người thì rời đi tôi yên nhiên dường như không có khí lực ngồi xổm trên mặt đất ngẩn người đúng vậy à hiện tại giải thích thế nào đều chẳng qua là lấy cớ mà thôi thật xin lỗ vào nhà sau mạc hiên lập tức cùng lạc thi nhã còn có lạc một kỳ xin lỗi ta chỉ là muốn cùng nàng nói rõ ràng đừng lại dây dưa ta biết rồi lạc thi nhã vươn tay vỗ nhẹ nhẹ mạc hiên mặt một chút coi như đánh qua ngươi cái tát không cho phép lại cùng nàng tiếp xúc biết sao không phải ta cũng chỉ có giết nàng ta cố ý t kêu món điểm tâm n g ọ t còn có hồng trà cùng cà phê nóng mau tới ăn đi trong lòng bạo ngược sắc ý hoàn toàn không có biểu hiện tại lạc thi nhã trên mặt nàng rất muốn giết t ô yên nhiên nếu như không phải nàng còn hữu dụng chỗ lời nói lạc thi nhã không ngại tự mình động thù t hai cái sữa nắm nhìn thấy món điểm tâm ngọn lôi kéo cha nói ba ba ăn bánh gà tổ biết cha cho các ngươi mở ra nhìn xem dịu dàng kiên nhẫn mạc hiền lạc thi nhã sát ý trong lòng ngược lại mạnh hơn không chỉ có nàng lạc một kỳ cũng là như thế kia là các nàng mạc hiền sẽ không cho phép người khác ngấp nghẽ nhất là tô yên nhiên chương ba mươi bốn h ị tỷ phải làm yêu chương ba mươi bốn h ị tỷ phải làm yêu tô yên nhiên thất hồn lạc phách trở lại ba người các nàng thuê lại dân ở lại mặc đình đình không biết đi nơi nào chỉ có mạc、Quánh、ánh ngồi ở trên ghế salon cùng mạc thanh, thanh nữ cường nhân trang phục khác biệt mạc、Quánh、ánh trải lấy một cái bím tóc đuôi ngựa mang theo mắt kiếng ọ c vàng ôm một bản thơ cổ từ g i á n thượng mặc dù cùng tỷ tỷ tướng mạo tương tự đồng thời cũng là một cái mỹ nhân nhưng mạc ánh ánh cho người ta một loại người n h ạ t như hoa c ú c cảm giác yên nhiên ngươi không sao chứ mạc ánh ánh nhìn thấy tô yên nhiên thất lạc thần sắc còn có nước mắt trên mặt hơi kinh ngạc cùng cầm bằng c á i nhau sao tô yên nhiên ánh mắt trống rỗng nhìn thoáng qua mạc ánh ánh thanh âm khẳng khẳng, vánh á n h tỷ ta đụng phải mạc hiên nghe được mạc hiên mạc ánh, ánh vẻ mặt âm trầm xuống ngữ khí cũng mang theo một tia k i n h h ư ờ n g hắn lại có tiền tới đây ngươi thấy là theo chân người nào sao có phải thật vậy hay không bị cái nào cái chung niên phú bà ban ngôi vánh anh tỷ ngươi vì cái gì đối với hắn địch t tôi yên nhiên không có trả lời mà là hỏi một cái vẫn muốn hỏi vấn đề mạc hiên đến cùng chỗ nào đắc tội ngươi hắn không có đắc tội ta mạc ánh ánh khép lại quyển sách trên tay đều là đệ đ ệ ta có thể ngươi xem một chút cẩm bằng nhìn lại một chút hắn tính tình lạnh lùng lần trước cùng trong nhà huyên náo khó coi như vậy còn đem cẩm bằng răng cửa đều đánh rớt tôi yên nhiên nghe đến đó nhữ n g mày có thể đây không phải là mạc cẩm bằng oan buồng hắn hắn mới động thủ sao mạc cẩm bằng cùng trình gia h ả o thiết kế nhường trình gia hào mượn chính mình sinh nhật mời mạc hiên tham gia sinh nhật của hắn tiệt tùng nửa đường cho mạc hiên trong rượu hạ dược muốn cho hắn cùng một cái tiểu thư thật không minh bạch nhưng mạc hiên uống rượu xong đi một chuyến toa l é t người đã không thấy t â m hơi lúc ấy bọn hắn tại một cái hội sở thế nào cũng tìm không thấy mạc hiên ngày thứ hai mạc cẩm bằng lôi kéo tiểu thư kia còn có trình gia hào tới mạc gia đại náo một trận một mực chắc chắn mạc hiên say rượu mất lý trí phi lễ tiểu thư kia trình gia hào làm chứng tăng thêm mạc cẩm bằng kích động không có bất kỳ cái gì tính thực chất chứng cứ mạc trường sơn liền ấn định mạc hiên không bị kiềm chế nhiều bận t r ư ờ n g tử sổ nợ dối mù một đống hắn chẳng quan tâm thậm chí còn chủ động giúp hắn áp xuống tới mà tiểu nhi t ử làm theo lời đồn nghe đồn hắn liền chửi ấm lên có thể chẳng ai ngờ rằng mạc hiên cứng rắn một đợt còn gọi điện thoại báo động cuối cùng cha ra mạc hiên bị một chiếc mạng ư ớ c xe cho đón đi mạc hiên yêu cầu không cáo mạc c ẩ m bằng chính gia hảo có ý định vũ hãm cũng bởi vì này mới đưa đến mạc hiên cùng mạc gia hoàn toàn tan vỡ người một nhà hắn nhất định phải vạch mặt còn độc thủ mạc ánh anh nghĩ tới đây liền không nhịn được nghiến răng nghĩ lợi cầm bằng là ta nhìn lớn lên trách thì trách mạc hữu gì hại cầm t ô yên nhiên ngơ ngác nhìn mạc á n h oánh nàng không nghĩ tới mạc á n h oánh đã lâu như vậy thế mà còn cho rằng chuyện này mà c ẩ m bằng không có sai cho yên nhiên ngươi đừng có lại cùng hắn liên hệ mạc h i ê n kia tính tình bị mãi mãi cho làm hư mạc oanh oánh không khỏi thở dài theo hắn về nhà trong nhà lại luôn là x ả ra chuyện hắn n g vào chính mình từ nhỏ tập v õ thân thể dám chắc không ít ức hiếp c ẩ m bằng n g ư ơ i xem một chút hắn nơi nào có một cái làm đệ đệ nên có d á n g vẻ và anh oanh tỷ lúc trước hắn đến cùng thế nào ức hiếp mặc cầm bằng t ô yên nhiên thanh âm mang theo một tia lạnh lùng ta cùng hắn tốt xấu cũng quen biết lâu như vậy mạc hiên cũng không phải là một cái lấy mạnh hiếp yếu người cầm bằng nói à thừa dịp chúng ta không tại ỉ vào so cầm bằng cao so cầm bằng có thể đánh không ít uy hiếp hắn còn đoạt cầm bằng tiền mạc u ánh nói n lẽ thẳng khí hùng tôi yên nhiên nghe được không khỏi cười lạnh ngươi thấy được sao còn cần nhìn sao ta lời đến khoe miệng mạc u ánh liền cũng không nói ra được đúng vậy à nàng chưa từng tận mắt thấy qua mạc hiên ức hiếp mạc cầm bằng hoặc là nói giống như ai cũng không có tận mắt thấy mạc hiên ức hiếp mạc cầm bằng đều là nghe mạc cầm bằng nói ta không có gì là nói tôi yên nhiên đứng người lên cầm lấy túi sách mặc ánh Anh ra công Không thỉ, chờ ty trước. có việc, Mạc đi về q u ánh Anh ngăn chắc n n chắn mạc hiên tính tình ác liệt không bằng mạc c ẩ m bằng bàn mặt nhọc kia cùng mình đi qua khác nhau ở chỗ nào muốn cho tới hôm nay lạc thi nhã cùng lạc một kỳ sau khi xuất hiện mạc hiên cuốn quýt rũ sạch giải thích lúc dáng vẻ tôi yên nhiên đã cảm thấy tâm dường như bị kim đâm như thế đi qua mạc g i a trên giới ngoại trừ mãi mãi tất cả mọi người đối mạc hiên cơ hồ đều là thái độ này rõ ràng cử đi kinh đô đại học có thể mạc g i a lại không có một trận ra dáng học lên yến nàng đ ỗ n g nhiên nhớ lại chính mình lúc trước đem dạy chơi bóng cho mạc cầm bằng lúc cùng vừa rồi mạc oanh nhạt còn có thể thông cảm được có thể chính mình khi còn bé liền nhận biết mạc hiên hắn làm sao lại làm ra loại sự tình này t ô yên nhiên gục trên tay lái nhịn không được khóc ổ lên mặc ánh ánh càng nghĩ càng không đúng tình mặc hiên cùng tô hiên nhiên chuyện quá khứ các nàng tỷ bội đều biết mặc thanh thanh mặc dù không có trực tiếp tham dự nhưng cũng trình độ nào đó trợ giúp một chút về phần mặc ánh ánh cùng mạc đình đình kêu hoàn toàn chính là nghị trăm phương ngàn kế giúp đỡ mạc c ẩ m bằng mặc c ẩ m bằng mới là trong lòng các nàng đệ đệ mà từ nhỏ không ở nhà cùng các nàng sinh sơ mạc hiên tự nhiên mà vậy có cũng được mà không có cũng không sao nàng lấy điện thoại di động ra cho mạc đình đình gọi điện thoại sao có thể cũng đánh không thông mạc đình đình tới đây là cùng mấy cái ngành giải trí nghệ nhân nói chuyện hợp tác sự tình cái này lao tam một chút cũng không đáng tin cậy m ạ c ánh ánh có chút bực bội cúp điện thoại mặc hiên thế mà tới nơi này a xem ra thật đúng là nhường phú bà bao núi a mặc đình đình c h á n g h é t mặc hiên còn có một nguyên nhân khác tại mặc hiên trước đó nàng tại mặc ra thành tích là tốt nhất mặc dù không hơn kinh đô đại học nhưng cũng đi danh giáo đại học lúc vẫn là song chuyên nghiệp tài chính hệ học bá đồng thời còn kiêm tu văn học hệ trực tiếp ở cấp trên vòng tròn bên trong dựng lên một đợt t à i nữ người thiết lập dù cho năng lực không bằng nàng đại tỷ nhưng nàng một mực rất tự phụ cho rằng bàn luận tài tình nàng thậm chí lớn hơn mình tỷ muốn nhiều xuất sắc nhưng nàng chán i ê n c ghét mạc hiên là có một lần mạc cẩm bằng làm yêu nàng vô não che chở mạc cẩm bằng chỉ trích mạc hiên mạc hiên cực kỳ ác độc trâm trọng nàng mạc oanh ánh, ánh mắt ngươi không tốt đầu góc cũng không tốt vậy sao đừng ôm bản thơ cổ tử tự ngại hối tiếc cho là mình là lâm đại ngọc ngươi cho ăn bể bụng liền đại quan viên bên trong một cái thế lợi bà tử câu nói này đối với luôn luôn khoác lác tài tình xuất sắc mạc oanh oánh so quất nàng cái tắt còn khó chịu hơn có thể nàng lại quên nhiều lần nàng là thế nào vũ nhục mạc hiên ngươi ngoại trừ học giỏi những địa phương khác quả thực không còn gì khác đừng cảm thấy ta quá mức ngươi muốn nhận rõ vị trí của mình huyết thống không có nghĩa là chúng ta muốn tán đồng ngươi theo mạc hiên trở về nàng chưa bao giờ phóng thích qua một lần thiện ý ngược lại một lần lại một lần châm trọc khiêu khích mà mạc hiên chỉ là đổi nàng một câu nàng liền mang thù đến nay tôi yên nhiên chỉ giao động a mạc oanh oánh ngoài miệng không có thừa nhận có thể trong nội tâm nàng t ì n h tưởng chính mình cái kia đệ đệ nhỏ nhất sinh đến cùng tốt bao nhiêu mạc cẩm bằng không chỉ có vóc dáng không có hắn cao tướng mạo cũng không bằng mạc hiên không được ta phải tìm tới hắn cho hắn một bài học mạc oanh ánh cầm điện thoại di động lên không thể để cho hắn phá hủy cẩm bằng cùng yên nhiên hôn sự cái này mạc hiên lúc này tới đây cùng ca ca của mình đoạt nữ nhân hắn có hay không nghĩ tới đây mạc oanh ánh không khỏi kinh ngạc một cái trước mắt sau đó vẫn là đẩy cửa đi ra ngoài trong n g á y mắt đó nàng mới nhớ tới tô yên nhiên là bọn hắn cả nhà trên dưới theo mạc hiên trong tay cướp đi chương ba mươi lăm là động tâm cảm giác chương ba mươi lăm là động tâm cảm giác thế giới này rất lớn lớn đến có người cả một đời đều có thể không gặp được thế giới này cũng rất nhỏ nhỏ đến có đôi khi vừa ra khỏi cửa ngươi liền có thể đụng phải không muốn nhất đụng phải người mặc hiên hiện tại chính là cái này tâm tình nghe nói quán rượu này có đặc sắc suối nước nóng màn t ầ u nhưng muốn đi trước mặt cửa hàng giá rẻ mua sắm mặc hiên nghĩ đến nhường lạc thi nhã cùng lạc một kỳ còn có chúng nữ nhi ăn thuận tiện mang về ngày mai nhìn mãi mãi thời điểm cầm tới không nghĩ tới đối diện lại đụng phải chạy đến mặc ánh ánh mặc hiên thật đúng là ngươi mặc ánh, ánh nhìn thấy mặc hiên trong ánh mắt tràn đầy xem thường ngươi mới vừa rồi là không là đụng phải yên nhiên mạc hiên l ờ i n h ắ c cùng nàng nói nhảm thậm chí dư thừa một ánh mắt đều không muốn phân cho nàng trực tiếp liền đi về phía trước ngươi đứng lại đó cho ta mạc q u ánh ánh một phát bắt được mạc hiên cánh tay ta để ngươi đi rồi sao có việc mạc hiên một thanh hất ra mạc q u ánh ánh ta nhớ được ta và các ngươi nhà không có quan hệ a mạc hiên ngươi làm người không nên quá phận mạc q u ánh ánh nghĩ đến đến cùng là người nhà mình thật xin lỗi mạc hiên ngự a khí không có như vậy cao cao tại thượng yên nhiên cùng cầm bằng chẳng mấy chốc sẽ đính hôn chính ngươi tự cam đoạc nhường lão bà ban đôi còn cố ý kích thích yên nhiên làm cái gì ta kích thích nàng mạc hiên nhịn không được cười lên đến cùng là ta kích thích nàng vẫn là nàng cùng thuốc cao r a chót như thế quân lấy ta à à ngươi khi đó huyên náo khó coi như vậy tiên nhiên đối ngươi đã sớm chết tâm mạc ánh ánh vẻ mặt tự tin tiên nhiên đụng phải ngươi trạng thái liền biến không quá bình thường hiện tại đã đi thật tốt muốn mang nàng đi ra ngâm một chút suối nước nóng cũng bởi vì ngươi cho pha trộn bệnh tâm thần mạc hiên mắng một câu nhấc chân đi hắn có đôi khi thật muốn đi làm một lần thân tử giám định chính mình làm sao lại cùng đám người này là người thân mạc、Quánh、ánh cũng là không để ý hắn chửi mình ngược lại đi theo hắn một bộ tận tình bộ dáng mạc hiên ta biết trong lòng ngươi không công bằng có thể tình cảm miễn cưỡng không đến chính ngươi không có b ả n sự bắt không được nữ nhân cũng đừng trách tiên h nhiên lựa chọn tốt hơn nghe được cái này mạc hiên dừng bước quay đầu lạnh lùng nhìn thoáng qua mạc o á n h á n h nhìn thấy mạc hiên như, như băng ánh mắt mạc o á n h á n h không khỏi trong lòng căng thẳng nàng trong nháy mắt nhớ tới trước mắt người này lúc trước chính mình liền đánh ngã trong nhà tám bảo tiêu có thể mạc o á n h á n h còn là một bộ bộ dáng của cường thậm chí khiêu khích nói chúng nói thế nào ngươi còn muốn đánh ta、à? ta nói chẳng lẽ không phải sự thật sao trong miệng ngươi tốt hơn chính là cái tia hàng ngày của quán ăn đêm s ả ra chuyện nhường cha hắn mẹ cho hắn chủ đ í c tìm một cái tiểu thư để hãm hại đệ đệ mình mặc cầm bằng sao mặc hiên mang theo một tia trào phúng cười toàn g i a giúp đỡ ca ca cùng đệ đệ mình đoạt bạn gái thế nào ngay tận thế khắp thiên hạ cũng chỉ thường một cái tô yên nhiên trừ bọn người ra bại não như thế thiên vị mặc cầm bằng chính là mười phần phế vật mặc u a n h oánh ta hiện tại không để ý các ngươi là bởi vì mãi mãi còn tại thế lúc trước các ngươi làm ta cũng không có quên n ã i n ã i không có nhiều thời gian các ngươi tốt nhất vẫn là cầu nguyện mãi mãi sống lâu mấy ngày a mãi mãi nếu như không có ở đây ngươi các ngươi toàn bộ mặc ra liền đợi đến gặp báo hưng a mạc ánh ánh trong lòng x i ế t chặt nhìn xem mạc hiên đoán hận ánh mắt vô ý thức dịch ra ánh mắt lúc trước mạc hiên liên lạc toàn bộ mạc ra bao quát n à n g ở bên trong không ai cho tin tưởng hắn là vì nãi n ã i đều cảm thấy hắn đang gạt tiền ngươi ngươi không cần cầm chuyện này v y hiếp ta mạc ánh ánh có chút t r ộ t giả nói còn không phải ngươi tổng ước hiếp cầm bằng mạc cầm bằng nói ta ước hiếp hắn ngươi liền tin vậy hắn để ngươi chết ngươi có thể ngàn vạn đi chết mạc hiên châm chọc nói rằng lại có ta chính là thật ư ớ hiếp hắn cùng các ngươi không cho mãi mãi tiền thuốc men có quan hệ sao mạ ngươi không chỉ có đầu góc bị chó ăn lương tâm cũng cùng một chỗ cho chó ăn ngoại trừ ta mãi mãi phụ đạo nhiều nhất chính là ngươi đi lúc trước ngươi cao trung mãi mãi mấy chục tuổi người còn muốn cuối tuần chạy đến ngươi ở trường học phụ cận nhà trọ phụ đạo ngươi nàng sinh bệnh ngươi một phân tiền không ra thậm chí nói cái gì tới À đúng rồi nói bởi vì nàng ta mới cùng trong nhà trở mặt loại này mãi mãi quả thực liền không thể nói lý mãi mãi và ở liệu giữa viện ngươi đi xem qua nàng một lần sau nghĩ tới đây mặc hiên hận không thể trực tiếp một bạt hai quất vào trên mặt nàng chính mình tiểu học năm lớp sáu lúc mặc ánh, ánh lớp 12, nàng ngại mãi mãi một cái tôn nữ nhường đi đứng vốn cũng không quá lưu l o á t mãi mãi đi tìm nàng cho nàng phụ đạo b à i thập、Nãi、mãi mãi nằm viện nhu cầu cấp bách tiền thuốc men mặc hiên cái thứ nhất liên hệ chính là nàng đổi lấy là nàng không lưu tình chút nào n i ệ m ai mạc ánh ánh bị mạc hiên nói mặt lúc thì đỏ lúc thì trắng v ờ môi giật giật một câu cũng nói không nên lời mạc hiên không có lại để ý đến nàng phối hợp rời đi mạc ánh ánh cũng không tiếp tục đi ngăn cản trong lòng lại thế nào bất mãn cuối cùng cũng chỉ có thể t ắ n môi một cái xoay người đi tìm mạc đình đình mạc hiên mua suối nước nóng màn tàu nghĩ mua một chút đồ ăn vặt đồ uống loại hình man mặc hiên uống vào cửa hàng giá rẻ tự mình làm nước ô mai đang chuẩn bị đi về đối diện một nam một nữ hướng hắn cái phương hướng này đi tới nữ đi ở phía trước nam ở phía sau đuổi theo mưa nặc ngươi nghe ta nói nam nhân vẻ mặt kinh hoàng quần áo cũng có chút không trình tề ta ta chính là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh mà thôi ngươi không nên tức giận tên là mưa nặc nữ nhân tóc dài nhìn ra thân cao chừng một trăm bảy mươi lăm tả hữu mặc một đôi bảy cm dày cao gót lộ ra càng cao hơn người mẫu đồng dạng dáng người một t r ư ơ n g xinh đẹp động nhân dung nhan một đôi mắt phượng ta và ngươi không có gì đáng nói nàng nhan nhặt nhìn thoáng qua nam nhân phía sau tiết minh thương nghiệp thông gia vẫn là nhà ngươi hao t â m tổn trí cầu tới ta chỉnh vũ nặc không phải không gả ra được thông gia cũng không phải không phải ngươi không thể ta hội cùng trong nhà giải thích rõ hôn sự như vậy coi như thôi mặc hiên an tĩnh lui qua một bên mang theo cái túi uống vào nước ố mai sau đó xem náo nhiệt cũng không ngừng hắn mặc dù bây giờ không phải mùa thịnh vượng nhưng tiệm này vẫn là có không ít khác h nhân t r u n g quanh top năm top ba người đi đường đều bảo trì khoảng cách nhất định dừng bước lại cùng một chỗ xem náo nhiệt mưa nặc ta ta thật không phải có lòng tiết minh chú ý tới người xem náo nhiệt vội vàng chỉnh lý trên người âu phục chúng ta chuyển sang nơi khác chuyện v ắ n đi nhiều người như vậy thực sự không thích hợp có cái gì không thích hợp ngươi không muốn mặt thời điểm sao không cảm thấy không thích hợp t r ì n h vũ nặc cười lạnh ta và ngươi không có gì đáng nói dù cho không có tình cảm ta tự nhận chưa hề bạc đánh ngươi cùng ta đi ra tới chơi ngươi đều phải trộm mở một gian phòng cùng cái kia tiểu minh tinh cậu thả ngươi có không có liêm sỉ t r ì n h vũ nặc thanh em rất lớn hơn nữa nghe ra được nàng rất phẫn nộ mặc hiên luôn cảm thấy cái tên này quen thai trong thời gian ngắn lại nghĩ không ra ở nơi nào nghe qua trình vũ nặc đến cùng là ai tiết minh sắc mặt trở nên rất khó coi dù sao nhiều người như vậy hắn một cái công tử nhà giàu bị vị hôn thê chóc gian còn như thế tung ra bên cạnh đã có người bắt đầu đập video mưa n ặ n g ngươi dạng này rất là hai chúng ta nhà người tiết minh hạ giọng ngươi bất mãn cũng đừng như thế đại đ ỉ n h quảng chúng nào a a chính ngươi không quản được chính mình thời điểm làm sao lại không nghĩ tới có hôm nay t r ì n h vũ nặc đầy ra hắn đường đường kinh đô tiết gia công tử ngươi đều không để ý chính mình mất mặt ta quan tâm cái gì lần này chung quanh ăn dưa người đều không bình tĩnh mặc hiên nhớ tới tiết minh là ai tiết gia là làm chuỗi siêu thị cả nước đều có bọn hắn trí nhánh tiết minh là tiết gia nhị công tử trước đây không lâu vừa mới tuyên bố cùng trình g i a tiểu thư đính hôn t r ì n h g i a tại kinh đô địa vị rất cao có thể nói là lạc gia phía dưới nhất lời nói có trọng lượng mấy cái gia tộc một trong trời ạ cái này trình g i a tiểu thư là thật hung á c một chút tiết gia nhị công tử mặt mũi đều không cho hại hào môn thông gia có đôi khi không có tình cảm các chơi cắt cũng không phải là không có nhưng nhường vị hôn thê trực tiếp bắt bao liền khó coi mấu chốt mang theo vị hôn thê đến bên kia còn cùng tiểu tam an vụng trình tiểu thư mới khó chịu nhất ta chung quanh nghị luận t i ế t minh tự nhiên nghe được hắn một phát bắt được trình vũ nặc tay phải cơ ngạnh nói rằng đều nói đây không phải chỗ nói chuyện ngươi liền không thể suy tính một chút mặt mũi của ta sao tranh thủ thời gian cùng ta đi đừng những n à y mất mặt xấu hổ t r ì n h vũ nặc mạnh mẽ hất tay của hắn ra tay trái mang theo ché nổ bao một chút liền đập vào trên mặt hắn lần này tiết minh hoàn toàn giận xoay tay lại chính là một bạn thai quất vào trình vũ nặc trên mặt ngươi tiện nhân này chính ra dậy kèm đều tiến c h o trong bụng tiết minh giơ tay lên còn nghĩ lại đánh nhưng cổ tay lại bị người tóm chặt lấy tiết công tử ngươi nhất định phải tiếp tục nữa sao mạc hiên nắm lấy cổ tay của hắn lạnh lùng nói hai vị đều là có mặt mũi người như thế không thể diện không sợ trong nhà mình cũng cùng một chỗ mất mặt sao t r ì n h vũ nặc bị đánh một bạt h a i đang m u ố n bốc phát nhưng nhìn tới m ạ n h ít lúc không khỏi ngây n g ẩ n cả người trước mắt cái này mang theo túi n h ự a nam sinh thân cao đại lại mọc ra một trường cực kỳ khuôn mặt dễ nhìn mang theo một bộ h ắ t bên cạnh kính mắt thanh tú nhã nhặn nhưng lại cho người ta một loại rất có sức mạnh cảm giác một đôi phòng thanh tịnh đẫy hộ như thế ánh mắt thâm thúy trầm tĩnh t r ì n h vũ nặc chỉ cảm thấy mình tâm dường như bị đánh trúng đồng dạng nhịp tim không hiểu biết nhanh nguyên bản đau đớn trên mặt không hiểu bắt đầu nóng lên trời ạ ta ta đây là thế nào cái này đây là động tâm cảm rất sao t về phần mạc hiên thuần túy là nhìn không được thiện tay mà làm hắn nuôi trình vũ nặc nhẹ gật đầu mang theo cái túi quay người cũng rời đi t r ì n h vũ nặc như ở trong ngậu mới tỉnh vội vàng đội theo có chút lo làm nói tạ cảm ơn ngươi a không có việc gì không có việc gì mạc hiên khoát tay áo trình tiểu thư ta còn có việc cáo từ trước đợi chút nữa người tên gì t r ì n h vũ nặc vội và nói g n chuyện này hôm nay rất cảm tạ ngươi ta ta muốn dành thời gian mời ngươi ăn cơm có thể chứ ách cảm tạ hảo ý của ngươi nhưng ta không phải là rất thuận tiện cái này nếu để cho lạc thi nhã cùng lạc một ký biết thì còn đến đâu k i u chúng ta thêm hẹn c h ặ t được không t r ì n h vũ nặc vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định về sau có việc ta có thể giúp ngươi mạc hiên cảm giác nếu là không cho nàng phương thức liên lạc nàng có thể sẽ không thả chính mình đi không có cách nào lấy điện thoại di động ra cùng nàng trao đổi phương thức liên lạc người gọi mạc hiên là kinh đô đại học cái kia mạc hiên sao nghe được trình vũ nặc lời nói mạc hiên có chút ngoài ý muốn chính mình hẳn không có như vậy nổi danh a trình vũ nặc cũng không nghĩ tới cái này trình ra không đào được người thế mà lại trùng hợp như vậy liền xuất hiện ở đây còn ngăn cản tiết minh tham dự qua dung tinh cánh tay máy chương trình chế tác mạc hiên tự nhiên cũng bị từng cái công ty săn đầu để mắt tới trong đó liền bao quát trình ra chính vũ nặc tại trình thị phụ trách liền là nhân sự cái này một khối hai mươi ba tuổi tiến sĩ sinh đang học gia nhập nghiên cứu phát minh tiệu tổ tham dự dung tinh hạng mục t r ì n h vũ n ạ c đương nhiên sẽ không buông tha tốt như vậy người kế tục có thể kinh đô đại học từ chối tất cả mời bao quát trình g i a dung tinh bên kia cũng đã bắt chuyện qua mạc hiên trên cơ bản bị dung tinh dự định trình g i a rất nhiều hạng mục đều dựa vào cùng dung tinh hợp tác tự nhiên cũng không có lại đánh mạc hiên chủ ý người khác không biết rõ nhưng trình g i a tin tưởng dung tinh phía sau là là thiên dung tinh coi trọng bọn hắn cũng không cần thiết lại t r a n h trình tiểu thư nếu như không có chuyện gì lời nói vậy ta liền đi trước mạc hiên khẽ vất cảm sau đó rời đi chính vũ nặc trong lòng lại là rất không bình tĩnh ngơ ngác nhìn xem mạc hiên bóng lưng có cơ hội vẫn là lại tiếp xúc một chút、ta. chính vũ nặc vớt vớt mình bị tiết minh đánh qua mặt nàng dường như nghĩ tới điều gì vội vàng lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại uy lập tức cho ta đem mạc hiên tài liệu cặn kẽ truyền tới đúng chính là dung tinh coi trọng cái kia mạc hiên nghĩ biện pháp t r a một chút hắn tài liệu cặn kẽ trở lại tiểu viện của mình lạc thi nhã đang túi đầu cầm điện thoại di động từng đầu hồi phục tin tức lạc mục kỳ liền tương đối thành thơi đang ngồi ở trên thảm cùng hai đứa bé chơi ba ba hai cái tiểu s ữ a nắm nhìn thấy mạc hiên trực tiếp liền vứt xuống lạc mục kỳ chạy tới ôm lấy mạc hiên chân hai cái này không có lương tâm lạc mục kỳ khí b mụm m ụ gi gi lạc vi nhi cùng lạc tuyết nhi vội vàng lại trở về lôi kéo lạc một kỳ tay lung lay lạc một kỳ một người bóp một chút khuôn mặt nhỏ n h ắ n đ a n g yêu đứng dậy đi qua giúp mạc hiên tiếp nhận trong tay túi nhựa thừa dịp mạc hiên không chú ý khẽ hôn một cái gương mặt của hắn suỵt lạc một kỳ dùng ngón tay làm một cái thủ thế im lặng suỵt bên kia vội vàng xử lý công ty chuyện lạc thi nhã không nhìn thấy mạc hiên mặt một chút liền đỏ lên rõ ràng loại sự tình này cùng các nàng đã làm sự tình so sánh cái này đều tính là chuyện nhỏ có thể một cái tiểu tiểu cử động vẫn là mạc hiên trong lòng nhảy loạn trở về nhà lạc thi nhã dường như r ú t xong ngẩng đầu dịu dàng đối mạc hiên cười một tiếng mua nhiều như vậy ân a ân còn muốn c á m ơn các ngươi mạc hiên dịu dàng cười cười nếu không phải ngươi cùng một kỳ hỗ trợ ta hiện trên tay cũng không có nhiều tiền như vậy a lạc thi nhã cười nhạt một tiếng mạc hiên tài hoa rất xuất sắc hắn chương trình lạc thị đã tại mở rộng cuối năm lạc thị phỏng đoán cẩn thận cũng là hơn trăm triệu doanh thu có thể lạc thi nhã trong lòng lại có chút hối hận nhường lạc thiên thông báo dung tinh thu n ạ mạc hiên nàng không cần mạc hiên ra ngoài kiếm tiền tài hoa của hắn thậm chí lạc thi nhã đều cảm thấy chỉ cần các nàng xem tới là được rồi nguyên bản buổi chiều muốn tắm suối nước nóng. nhưng lạc thi nhã cùng lạc một kỳ nói vẫn là chờ ban đêm lại nói mặc hiên cũng không để ý liền mang theo hai đứa bé tại hậu viện ao suối nước nóng nơi đó chơi hai đứa bé cũng rất nghe lời thoát vớ dày đáng yêu chân nhỏ chân luồn vào đi của ấm áp nước suối lạc thi nhã cùng lạc một kỳ an vị ở một bên trên ghế mây nhìn xem cha con ba người dương quang vẩy vào trong sân gió nhẹ quất vào mặt ấm áp hơi nước thỉnh thoảng đập vào mặt rõ ràng đã có chút lạnh tháng mười có thể cái này một nhà năm miệng ăn người lại không có cảm giác nào trong sân cũng dường như biến càng thêm ấm áp tới cơm tối thời gian lạc thi nhã một chiếp điện thoại khách s mạc hiên nhìn một chút nhìn không được muốn rơi lệ cuối cùng không có sinh hảo r o i châu canh nóng nảy hoa bầu dục gì gì đó nhà ai người tốt hàng ngày ăn những vật kia a cơm nước xong xuôi đã là b ả y hát mạc hiên nhìn đồng hồ quay đầu hỏi thăm lạc thi nhã cùng lạc một kỳ không phải các ngươi mang theo nữ nhi đi trước đi ba không có việc gì chờ một chút đi hơn nữa lạc thi nhã thật sâu nhìn mạc hiên một cái tiểu hai tử cũng không cần tắm suối nước nóng mạc hiên ba kia mang hải tử tới làm gì một bên khác mặc ra tỉ mọi dân ở lại bên trong mặc ánh ánh sắc mặt xanh xám mà nhìn xem mạc đình đình mạc đình đình bản luận tướng mạo là ba tỷ mỗi bên trong suất sắp nhất nhưng bây giờ đầu tóc dối bời trên mặt còn có mấy đạo vết chào ta thật muốn đánh chết ngươi mạc oanh oanh tức giận nói rằng ngươi điên rồi vậy sao thế mà cùng tiết minh còn bị trình vũ nặc cái này chính quy vị hôn thê bắt lấy không sai cùng tiết minh yêu đương vụ trộm chính là mạc gia tam tiểu thư mạc đình đình nhị tỷ ta ta cũng là bị lừa a mạc đình đình hai mắt đẫm lệ vẻ mặt thủy khuất tiết minh nói chỉ cần ta cùng hắn liền cho ta kéo tài nguyên ngươi cũng biết ta làm diễn viên lâu như vậy một mực không nóng không lạnh lúc trước để ngươi đi học cho giỏi ngươi nhất định phải tiến ngành giải trí trong nhà cũng không phải không cho ngươi lện trả tiền chính ngươi chống đỡ không nổi chết h a i mặc ánh ánh bực bội đem mắt kính của mình h a i xuống tiết ra mới sẽ không còn ngươi chính ra thật muốn truy cứu còn sẽ dính dấp tới nhà chúng ta ngươi ngươi thật sự là không thể nói lý mặc ánh ánh quả thực liền bị m ộ i m ộ i mình tức chết mặc ra tại h ả o môn khắp nơi trên đất kinh đô cái rắm cũng không bằng bất luận tiết ra vẫn là chính ra các nàng đều đắc tội không nổi nhất làm cho nàng tức giận là chính mình cùng thằng ngu này thế mà còn là một thai sinh ra nghĩ tới đây mạc ánh ánh đã cảm thấy có phải hay không đầu vóc đều sinh cho mình một chút cũng không có cho mạc đình đình thật tốt tới đây tắm suối nước nóng tôi yên nhiên đi mình bị mạc khi n ổ i mạc đình đỉnh càng là trực tiếp chọc phiền toái lớn như vậy một khi lộ ra ánh sáng nàng sự nghiệp bị hủy không nói m ạ c ra thần gia cũng phải đi theo gặp nạn đang phiền não mạc ánh ánh điện thoại đ ố n g nhiên văng lên là thần n i đánh tới mạc ánh ánh có chút do dự nhưng vẫn là nghe điện thoại mẹ có chuyện gì sao các ngươi ở đâu lập tức về nhà t ầ n n i lo làm nói cầm bằng cầm bằng xảy ra chuyện lớn chương ba mươi bảy bóng đêm chương ba mươi bảy bóng đêm chính thức đến cùng đã có tuổi đối mạng lưới không đủ hiểu hắn chỉ muốn phụ trách xong thành đại tiểu thư phân phó hắn là thật không nghĩ tới bây giờ mạng lưới dư luận lên men thế mà nhanh như vậy mặc cẩm bằng người này lưu luyến quán ăn đêm quán ba khó đảm bảo sẽ không ra cái gì chuyện hoang đường lạc gia nhìn chằm chằm vào hắn trong tay có không ít m ạ c cẩm bằng liệu mà lần này hắn bị lộ ra cùng một cái đã kết hôn tam tuyến nữ nghệ nhân khách sạn mân phòng cái này nữ nghệ người đã ba mươi tuổi còn có hai tử mặc dù không nói đại hồng đại tử nhưng cũng coi như con mặt tiếp lấy mạc thị cùng tô ra thông ra tin tức cùng một chỗ tuấn ra mà lạc thị người cũng là đủ hung ác thậm chí lộ ra ánh sáng rồi mạc cẩm bằng không ít tại quán ăn đêm cùng khác biệt nữ tính thân mật anh c h ụ vượt qua giới hạn yêu đương vụ trộm còn liên lụy đến ngành giải trí đây cơ hồ bờ u ép ép kéo căng như thế mặc ánh ánh cùng mạc đình đình vội vàng về nhà lúc mạc cẩm bằng đang đầy bụi đất quỷ trên mặt đất mạc thanh thanh vẻ mặt lạnh lùng ngồi ở trên ghế salon không nói lời nào mạc trường sơn ánh mắt đỏ bừng trên người áo sơ mi giải khai hai ba nút thắt cầm trong tay một cây sợi đẳng tân nhi chỉ ngồi ở một bên khóc、mạc、lao ra tự ép căn bản không hề xuất hiện ta lúc đầu người thằng ngu này không quản được chính mình trong đúng q u â n điểm này sự t ì n h lão tử thay ngươi thu thập bao nhiêu lần sổ nợ rối mù nhìn ngươi an tâm một hồi không nghĩ tới a ngươi cũng là sẽ cho lão tử chọn thời điểm mặc cầm bằng túi đầu không dám nói lời nào trên mặt rõ ràng vừa chịu q u a đánh mặc trên người quần áo không nhìn thấy có thể trên người toàn hàng hiệu có chút rách d ư ớ i hiện nhiên cây kia sợi đ ằ n g đã rút qua h ắ n tra việc cấp bách nhất định phải nghĩ biện pháp khẩn cấp quan hệ xã hội mặc thanh thanh lạnh lùng nhìn mặc cầm bằng một cái cầm bằng cũng là tuổi trẻ không hiểu chuyện lần này liền coi như xong đi không hiểu chuyện hắn hai mươi sáu mặc trường sơn đem sợi đằng ném xuống đất hắn không phải ngành giải trí việc này chỉ cần ép một chút đối chúng ta không có có tổn thất nhưng t ô ra bên kia đã bất mãn n g h e đến đó tất cả mọi người chẳng mặc cái gì không cho ta từ hôn ngay tại gian phòng của mình gọi điện thoại tô yên nhiên kích động đứng lên điện thoại một bên khác huệ t h mang theo ý c ư ờ i nói chỉ là không cho ngươi từ hôn đính hôn có thể trì hoãn hơn nữa chỉ cần không linh chứng cái này cái gọi là hôn ước là không có bất kỳ cái gì pháp luật hiệu lực miệng ước định không làm được đến được các ngươi bộ tổng tài có ý tứ gì tô yên nhiên cưỡng chế lấy lựa giận ta hiện tại từ hôn xem như cho thấy thái độ của ta đi v ề phân nhằm vào mặt ra ta cũng bắt đầu chuẩn bị thực hành hiện tại nàng không cho ta từ hôn có phải hay không nói một đằng là một m n ẻ o tô tiểu thư ngài có thể lựa chọn không hợp tác với chúng ta huệ tỷ nhàn nhạt đáp lại chỉ cần ngài biểu thị không thái hôn đằng sau lạc phó tổng hội nói cho ngài nên làm như thế nào tiết tốt ta liền không cùng các ngươi hợp tác tô yên nhiên cắn răng nói rằng ta cũng không phải lạc thi nhã cùng lạc một kỳ ta dựa vào bản thân cũng có thể truy hồi m ặ c hiên đại tiểu thư chịu cho i t ngươi cơ hội đã là nàng nhân tử tôi yên nhiên trầm mặc nàng không phải không biết rõ lạc thi nhã không có ý tốt cũng không tin lạc thi nhã thật liền sẽ cho nàng cơ hội có thể nàng đối mặt hiên chấp niệm là một mặt một phương diện khác nàng không đáp ứng lạc gia hội sẽ không đối phó tôi ra nói cái gì hôn ước làm miệng ước định nàng cùng lạc thi nhã chẳng lẽ cũng không phải là miệng ước định nàng không có dũng khí đó đối kháng lạc g i a cái này cự thú húng chi nàng muốn vãn hồi mạc hiên dường như đồng ý lạc thi nhã kế hoạch là một cái lựa chọn tốt tốt ta bằng lòng ngươi tôi yên nhiên có chút bất đắc dĩ đồng ý ta không rõ cái này có ý nghĩa gì ta đây cũng không biết tô tiểu thư ngủ ngon huệ t ỷ không chút do dự cút điện thoại ngay sau đó cho lạc thi nhã phát tin tức đi qua đại tiểu thư nàng đáp ứng lạc thi nhã nhìn thấy huệ t h tin nhắn câu môi cười một tiếng sau đó liền để điện thoại di r ộ n xu điện thoại đẩy đưa một đầu tin tức tiết ra c h ố i siêu thị nhị công tử vượt quá giới hạn nào đó nữ tinh bị vị hôn thê bắt gian tại trận mặc hiên đối với chuyện ngoại giới phát sinh hoàn toàn không biết gì cả hắn giờ phút này thích dí qua trong suối nước nóng trên mặt c h e kín khăn mặt sau lưng một chiếc có chút mở tối đèn gió thổi qua nhanh cây chuyển đến tiếng xào xạ xà cấm áp nước suối n h ư ờ n g cả người hắn chậm rãi bông lòng xuống không khỏi có một ít buồn ngủ sau lưng đèn đ ỗ n g nhiên dập tắt hắn cũng không có bất kỳ cái gì phát giác chỉ cả cả cả cả cả người thủy g ư ờ n g như nhắc lên gần sóng tiếp lấy một cái bóng loang thân thể chậm rãi tới g cửa sổ bên trong truyền đến ánh sáng n h ạ t hạ lạc thi nhã chỉ bọc một đầu khăn mặt tóc c o lại không có một câu chỉ có tràn đầy cướp đoạt hôn một kỳ quá mệt mỏi ngủ thiết đi lạc thi nhã đệ nén tình dục thanh âm tại mạc hiên vang lên bên t h a i ách nhưng thật ra là nàng cho lạc một kỳ trong nước hạ trợ ngủ thuốc hai cái nữ nhi một cái buổi chiều không có ngủ cơm nước xong xuôi lại chơi một hồi hai tử vốn là thang ngủ cùng lạc một kỳ cùng một chỗ tại lầu một phòng ngủ ngủ thiết đi lạc thi nhã chậm cả người rán tại mạc hiên trên thân thanh âm dường như thiên sứ an ủi lại như ác ma nói nhỏ tiểu hiên đêm nay ngươi chỉ thuộc về ta một người thi nhã cái này đây là tại bên ngoài mạc hiên vô ý thức muốn đẩy ra nàng cũng không nhỏ tâm trạng đến trước ngực mềm mại doa đến hắn vội vàng thu tay lại chờ đợi chút nữa trở về phòng lại nói hắn luôn cảm thấy mỗi lần lúc này hắn càng giống một nữ nhân ta liền muốn ở chỗ này lạc thi nhã trong mắt bệnh trạng lòng ham chiếm hữu không có chút nào che giấu lại là loại kia hung h á c hôn dường như lạc thi nhã tại dùng loại phương thức này nói cho mạc hiên hắn mọi thứ đều là thuộc về hắn ta là nam nhân có được hay không các ngư dạng này có chút quá không đem ta coi ra gì hai người các ngươi không sai biệt lắm được lạc m ộ kỳ mặc một bộ màu trắng áo tròn tắ dựa vào tại cửa ra vào đầy vẻ xem trò đùa chớ chọn dọa đến k e m chút ngã sấp xuống trong suối nước nóng lạc thi nhã xoay người ghé vào suối nước nóng bên cạnh cười như không cười nói ngươi thế mà không ngủ à muộn m u ộ i a thật coi ta khờ a lạc m ộ kỳ khinh thường hư một tiếng liền biết mình t ỷ t ỷ không có ý tốt nàng đưa cho mình thủy kia làm ộ t ngụm cũng không dám uống chứa chính mình ngủ liền muốn nhìn một chút t ỷ t ỷ mình làm cái gì quả nhiên a đã nói xong mang mạc hiên đến nghỉ ngơi đâu huống chi đó cũng là nàng mạc hiên tỉ tỉ mình quá hèn hạ lạc thi nhã cầm qua vừa rồi giật xuống khăn tắm đắp lên người đưa tay kéo lại muốn đi lên mạc hiên không cho phép chạy thiều hiên dưới bóng đêm ba người cứ như vậy ngồi a o suối nước nóng bên trong một mảnh h i ê n lặng cái kia hai người các ngươi h a i bóp ta đuổi thế nào còn cắn người đâu đừng cắn ta m ặ ta t đây là mặt người không phải đầu heo thịt cảm giác không giống hắn nghĩ như vậy thế nào cảm giác hai nàng tại ác ý trả thù chính mình lại cắn lại bóp làm cái gì vậy chương ba mươi tám mảnh vỡ ký ức chương ba mươi tám mảnh vỡ ký ức ngày thứ hai lạc vi nhi cùng lạc tuyết nhi lên tìm tra hai cái sữa nắm giật này mình chính mình cha đây là thế nào hai cái trên cánh tay thế nào đều là dấu răng cái kia ký thị cảm liền cũng in đích cắn qua cả mị giữ tủ m ạ n như thế nhất làm cho hai cái sữa nắm kinh ngạc rõ ràng tìm đến chính là cha thế nào mụ mụ cùng di di tại cha gian phòng đâu hai n g ư ờ i là là c h ó sao mạc hiên thật vất vả đem hải tử hống ra ngoài n ữ k h í bất mãn nói ta cũng hoài nghi hai n g ư ờ i có phải hay không muốn đem ta ăn nếu như có thể hai nàng thật đúng là m u ố n có một số việc rất kỳ quái vì một chút xíu bảo hộ mạc hiên các nàng có thể kiểm chế tình cảm của mình ngụy trang thời gian ba năm thật là cùng mạc hiên quan hệ đột nhiên tăng mạnh các nàng lòng ham chiếm hữu ngược lại càng tăng mạnh hơn cắn xé lưu lại ấn ký liền phảng phất có thể chứng minh người này là các nàng cho ngươi giữ lại ký hiệu lạc thi nhã bỗng nhiên từ phía sau ô m lấy mạc hiên eo khí lực rất lớn dù là mạc hiên cái này nhanh một trăm chín mươi thân thể rắn chắc nam nhân đều cảm thấy có chút ngạt thở t i ể u hiên ngươi không sẽ rời đi chúng ta đúng không làm sao lại thế ta mạc hiên vừa muốn nói tiếp đối diện lại thấy được lạc một kỳ mỉm cười nhìn xem chính mình rõ ràng là chính mình quen thuộc nụ cười có thể mạc hiên lại có chút không hiệu không dép mà run tiểu hiên ngươi sẽ không rời đi chúng ta à lạc thi nhã cánh tay càng ngày càng nắm chặt nàng thanh âm không giống bình thường ôn nhu như vậy dường như mang theo một loại uy hiếp cảm giác không biết a ngươi thế nào mạc hiên có chút hiếu kỳ đẩy ra lạc thi nhã cánh tay q u e n người nhưng mà nhìn thấy vẫn là nàng ngày thường dịu dàng đại tỷ tỷ như thế nụ cười thi nhã ngươi không sao chứ không có việc gì à, đồ ngốc ngươi nói ta rất vui vẻ lạc thi nhã giơ tay lên vớt vớt mạc hiên t a i phát một nháy mắt mạc hiên có chút hoảng hốt chẳng lẽ mình vừa rồi là ảo ra sao ca ca nhanh cùng đi ra ngoài a lạc một kỳ thân mật giữ chặt m ạ hiên tay ta đói bục rồi mạc hiên không tiếp tục muốn t ù y ý lạc một kỳ lôi kéo chính mình liền đi ra ngoài lạc thi nhã lạnh nhạt nói các ngươi đi trước ta xử lý một chút công ty sự tình thuận tiện giúp các ngươi điểm bữa sáng t h ẳ n g đến mạc hiên cùng lạc một kỳ rời phòng lạc thi nhã hiện ra nụ cười trên mặt biến có chút bệnh trạng quay người theo trong bọc lấy ra một cái lam sắc cặp văn kiện địa viết tay sau cái tinh tế chữ giai đoạn thứ ba báo cáo mạc cầm bằng thế mà huyên náo lớn như thế một bên giúp lạc vi nhi cùng lạc tuyết nhi kẹp bánh báo hấp một vừa nhìn trên điện thoại di động tin tức một đêm này không có chú ý n ó n lục soát bị hai chuyện trò chiếm đoạt một cái là mạc cẩm bằng cùng đã kết hôn nữ diễn viên vượt quá giới hạn một cái khác chính là hắn hôn qua ở đây nhìn thấy chính vũ nặc chóc gian tiết minh bất quá hắn không cùng lấy nổi danh mặc dù hắn xen vào việc của người khác hơi ngăn lại tiết minh nhưng ngoại giới dường như càng để ý hai cái h ả o môn con cái cầu hết vợ kịch ca ca ngươi cũng không cần quản bọn họ lạc một kỳ đưa tay đem mạc hiên điện thoại khóa bình phong ngươi bây giờ liền an tâm hồi tiếp chúng ta đi học cho giỏi là được rồi ta ngược lại thật ra muốn đi học cho giỏi các ngươi cũng phải để a mạc hiên luôn cảm thấy gần nhất hai ngày này bị các nàng tỷ mỗi q u n có chút h ô n g ác việc học luận văn còn kém một nửa nghiên cứu phát minh tiểu tổ bên kia mặc dù không sao nhưng hắn cũng thật lâu không có đi báo danh hơn nữa hai ngày này thật sự là quá phong túng chút lạc thi nhã cùng lạc một kỳ tại loại này thời điểm liền phảng phất biến thành người khác cùng nó nói là đang phát tiết tình dục dường như càng giống là đang phát tiết một loại nào đó chấp nghiệm ba ba ngươi thế nào lạc vi nhi mềm nụ thanh â m nhờ ư n g mạc hiên nguyên bản hoảng hốt tinh thần rất nhanh khôi phục lại hắn không có trả lời chỉ là đối nữ nhi cười cười sau đó cho nàng thổi thổi trước mặt bát báo cháo mạc hiên thất thần bị lạc một kỳ thu hết vào mắt nàng nghĩ nghĩ bỗng nhiên nhìn xem lạc vi nhi nói, Vì Vì, chậm một chút uống đừng bỏng tới v ì v ì mạc hiên nghe được cái tên này lúc thần sắc biến có chút ngốc trệ luôn cảm thấy cái tên này hắn rất quen thuộc hơn nữa không hiểu có một loại ngạt thở cảm giác ca ca n g ư ờ i không sao chứ lạc một kỳ nhìn thấy mạc hiên sắc mặt biến có chút tái nhuận liền vội vàng đứng lên đi đến bên cạnh hắn thế nào là nhớ tới cái gì sao mạc hiên có chút m ở mịt nhìn một chút nàng không khỏi lắc đầu lại không có chú ý tới lạc một kỳ lời nói có vấn đề trong đầu dường như xuất hiện một chút lẹ tẻ đoàn ngắn tựa hồ cũng cùng một cái tên là vi vi người có quan hệ có thể hắn liền là nghĩ không ra đến cùng là cái gì cảnh tượng mà chẳng biết lúc nào đi ra lạc thi nhã đứng tại mạc hiên sau lưng lẳng lặng mà nhìn xem ánh mắt phức tạp trong tay còn cầm cái k i a cặp văn kiện sau đó lạc thi nhã mở ra cặp văn kiện dùng bên trong kẹp lấy bút tại viết xuống một ít chữ ký ức thần kinh vẫn là không có hoàn toàn khôi phục nhưng, nhưng nhất định phải bảo đảm hắn không sẽ rời đi viết xong lạc thi nhã khép lại văn kiện đặt vào trong bọc sau mới đi tới mạc hiên bên người vụ vô, vô đầu của hắn nói hôm nay ở được một ngày a nơi này hoàn cảnh tốt ngươi bình thường không phải ở nhà mang hài tử chính là vội vàng việc học có đôi khi còn thay chúng ta chân chạy a a tốt nghe được lạc thi nhã lời nói mạc hiên trong đầu những cái kia cực kỳ trí nhớ mơ hồ dường như một nháy mắt lại biến mất ba ba cha không khó chịu lạc vi nhi cùng lạc tuyết nhi nhìn thấy mạc hiên bộ dáng không đúng coi là cha là sinh bệnh đứng trên ghế đi s ờ cha mặt mạc hiên vội vàng đem hai cái sữa nắm ô m lấy mỉm cười nói không có việc gì cha chính là ngủ không ngon đợi lát nữa cha lại đi ngủ một hồi là được rồi hai ngày này cũng là không có nằm mơ là dày vò quá độc các sao mạc hiên chỉ cho là là hai ngày này quá có thể dày vò cũng không có hoài nghi có cái gì khác cùng mạc hiên khác biệt mặc cẩm bằng thời gian liền trải qua không dễ dàng lắm tôi ra bên kia không có tin tức gì tôi yên nhiên chỉ cấp hắn phát một đầu lệ đính hôn chỉ hoãn tin tức về sau kéo đen hắn tất cả phương thức liên lạc mặc trường sơn dưới cơn nóng giận nhường hắn ở nhà không cho phép ra khỏi cửa trong phòng ngủ khói mù lợ lờ, hắn kẹp lấy một điếu thuốc một bên rút một bên nghĩ đến cùng là ai đang tính kế hắn lúc này một cái ẩn dấu d â y số đánh tới mặc c ẩ m bằng lông mày vận ở cùng nhau bực bội đ è xuống kết nối ngữ khí bất thiện nói rằng ai vậy mặc đại thiếu gia nhanh như vậy liền quên ta chính thúc mang theo dếu cận thanh âm chuyển tới lần trước bãi đỗ xe mặc đại thiếu gia nghĩ đến cũng không nhớ rõ mặc c ẩ m bằng có chút bối rối thuốc lá diện tại trong cái gạt tàn thuốc nhẹ giọng nói ta đã cùng phụ thân ta nói qua các ngươi còn muốn thế nào ta nhớ được ta nói chính là nhường mặc chủ tịch tự mình đi liệu giữa viện tự mình cùng hắn mặc lao phu nhân đàm luận cổ phần sự tình a chính thúc n ữ khí bỗng nhiên biến lạnh xuống mặc đại thiếu gia nếu như không muốn lại lần trước nóng lục soát vậy thì theo chúng ta nói làm con mẹ nó ngươi đừng quá mức mặc cầm bằng c ầ m nhẹ đừng cho là ta không đoán ra được các ngươi là bao nuôi mặc hiên cái kia phú bà thủ hạ a không phải các ngươi thế nào để ý như vậy cái này phá sự a ngươi còn không có ngu như vậy a chính thúc ra vẻ kinh ngạc nói rằng yên tâm chỉ cần ngươi khuyên đến động v ụ thân ngươi chúng ta có bản lĩnh để ngươi mất mặt cũng có bản lĩnh đem chuyện này áp xuống tới mặc đại thiếu gia ngươi cũng không muốn ngươi cùng ngươi thân mẹ ruột làm những cái kia phạm pháp hoạt động để người ta biết ta chương ba mươi chín trình vân tâm chương ba mươi chín trình vân tâm Tại suối nhìn ư ớ c nóng k á c h s mạc ngày, hiên tới r dương giáo sư thân thiết lôi kéo hắn ngồi xuống rót cho hắn một chén trả nói tiểu maka tin tức tốt dung tinh đã an bài mặt người thử mạc hiên thở phào một cái đợi lâu như vậy chính mình chuyện công tác rốt cục t h ầ n ai lạc điệu tạ ơn ngài lao sư lâu như vậy đến nay đều là ngài cẩn thận chỉ đạo mạc hiên rất cung kính nói rằng ngài vẫn là có ý định về h ư u sao ta số tuổi này cũng nên lui xuống đi hưởng hưởng t h a n h p h ú c dương giáo sư khoát khoát tay bà ngươi thân thể vẫn là như cũ mạc hiên cười khổ mà nói hai ngày này cùng ta gọi điện thoại vẫn là nói ngủ không đủ dương giáo sư vô vô mạc hiên bà vai tiếp rẻ nói đừng suy nghĩ bà ngươi quan tâm cả một đời gia đình chính mình bản chức bên trên nàng đều không thẹn lương tâm nói đến trình thị cũng mời ngươi chính ra cái kia đại tiểu thư trình vũ nặc tự mình cùng ta liên hệ muốn xin ngươi gặp mặt nói chuyện nâng lên trình vũ nặc dương giáo sư không khỏi cảm thán rất tốt cô nương tiết ra cái k i a thật sự là đuôi mù đúng rồi tiểu mạc người kia người ca ca sự tình không có quan hệ gì với ta mạc hiên lắc đầu nói rằng ngài quên ta cùng mạc g i a đoạn tuyệt quan hệ dương giáo sư yết hầu giật giật muốn khuyên giải lời nói vẫn là không có nói ra chưa người khắc k h ổ chớ khuyên hắn người thiện đạo lý hắn biết rõ mạc hiên bây giờ là người trưởng thành tự nhiên tin tưởng tự mình lựa chọn đúng sai hay không cùng đạo sư lại hàn huyên một hồi mạc hiên rời đi văn phòng nhìn nhìn thời gian đã là mười hai giờ chưa nhiều đang định giải quyết một cái cơm chưa đi liệu dưỡng viện nhìn mãi mãi một cô rất dễ chịu mùi nước hoa đối diện bay tới xin hỏi người là mạc hiên sao một cái hất lên màu trắng áo choàng mặc trên người màu đen thêu lên màu đỏ mẫu đơn sần s á m xinh đẹp nữ nhân chậm rãi đi tới một đôi đan phượng mắt quan sát toàn thể một chút mạc hiên không khỏi cởi khẽ ta là trình tiên sinh thư ký lý mạc thanh thiếu gia của chúng ta muốn gặp mặt ngài một lần mạc hiên nghi hoặc nhìn nhìn nàng lập tức hỏi vị kia trình tiên sinh kinh đô t r ì n h gia a đúng rồi tiểu thư nhà chúng ta cùng ngài gặp qua trình vũ nặc nghĩ tới đây hắn cũng đã biết đây là cái nào trình gia chỉ là hắn không phải rất muốn gặp vị này trình gia thiếu gia trình vũ nặc ca ca trình vận tâm lúc trước hắn tới cửa muốn cùng lạc gia thông gia nhưng cùng lần trước d i ệ p ninh như thế ăn bế m u ô n canh loại người này bỗng nhiên tìm đến mình có thể không gặp hay là không gặp tốt thiếu gia của chúng ta nói cần phải xin ngài gặp một lần lý m ạ n thanh dường như nhìn ra mạc hiên có chút không quá tình nguyện mưa nặc tiểu thư sự t ì n h thiếu gia muốn tự mình cảm tạ ngài thiện tay mà thôi mà thôi không có gì đáng ra nói mạc hiên thờ ơ nói rằng cảm tạ cũng không cần ta còn có việc đến nhanh đi ra ngoài ngài vẫn là đi một chuyến a lý m ạ n thanh vẫn như cũ kiên trì húng chi tiểu thư của chúng ta tính cách ta tin tưởng ngài cũng không muốn nàng tự mình đến quấy dối ngài、a. thở dài mạc hiên chỉ đành chịu gật đầu bằng lòng không cần thiết khó xử nàng một cái làm công đi theo lý m ạ n thanh cùng đi ra trường học một chiếc r ồ n r dơ s ở dừng ở trước mặt bọn hắn trên xe ngoại trừ một người tài xế không có bất kỳ người nào lái xe tới kinh đô đại học không x a một cái q u á n trà nơi này mạc hiên đi theo dương giáo sư tới qua mấy lần không chỉ có kinh đô đại học những lao gia hỏa kia ưa thích đến rất nhiều kẻ có tiền đều bằng lòng tới đây uống trà nói chuyện làm ăn lý m ạ n thanh mang theo mạc hiên tới hậu viện một lương đình cái đình bên trong một chương bàn đá bốn cái băng ghế đá một người mặc một thân màu xám âu phục tóc quản lý rất chỉnh tề nam nhân tay trái cầm p ậ t tay phải bưng một b à n kim cương kinh miệng lẩm bẩm đi theo phía sau hai cái đồ tây đen bảo tiêu nhìn xem cao lớn và vỡ thân cao đều giống như giống nhau như lúc thiếu ra hắn tới lý mạng thanh đi qua cung kính đối với hắn nói rằng hiền nhiên vị này chính là trình vấn tâm kỳ thật mạc hiên rất muốn đậu đen giao mùa hắn đi qua chỉ có tại nữ tần đoàn văn bên trong nghe qua phật tử xưng hô thế này không nghĩ tới vẫn thật là đ ủ u phải trình vấn tâm chính là như thế một cái đỉnh lấy cấm dục phật tử đầu hàm kinh đô danh nhân vấn đề là ngươi cũng phật tử ngươi thông ra cọc lông đâu ngươi không nên tứ đại giai không lục căn thanh t h sao nhìn lướt qua trên bàn đá đ ư n g nói Thật đúng là không bôi nhọ hắn cái này phật tử người thiết lập trên bàn đá b à y biện pháp hoa kinh hoa nghiêm kinh còn có đạo đức kinh thậm chí còn có một bản l u ậ n ngữ khá lắm vẫn là nho thích đạo ba tu mạc hiên trong lòng không khỏi cảm thán vương như không đại nương tử thật không lừa ta thật sự có người ba nhà thần tiên đều phải bãi m g a y chính vẫn tâm đem phật châu đặt ở trên bàn đá quay người phân phó một cái bảo tiêu đem đàn hương đốt mạc hiên thực sự nhịn không được mắt trợt trắng sự tình thật là nhiều n g ư ờ i chính là mạc hiên chính vẫn tâm dường như mới nhìn đến mạc hiên như thế ghé mắt nhìn thoáng qua quay đầu lại nhìn về phía trên tay phật kinh ngươi rời đi kinh độ a m ạ c hiên sáu ta cho mội mội của ngươi ngăn cản cái tát sau đó ta liền phải rời đi kinh đô là ta khở vẫn là ngươi ngu rồi m ạ n thanh ảnh chụp cho hắn nhìn xem nghe được trình vấn tâm lời nói lý mạn thanh lấy điện thoại di động ra tìm ra một tấm hình là trước k i a t ạ i trong phòng ăn m ạ c hiên túi đầu hôn lạc một kỳ ảnh chụp ta rất cảm tạ ngươi giúp mội mội ta nhưng ta nhìn chúng nữ nhân không thích có người n g ố c nghẽ cho nên chính ngươi rời đi trình vấn tâm vẫn như c ũ không ngẩng đầu lên ngươi nội tình ta tin tưởng coi như mạc ra quản ngươi ta đều không để ý thúng chi bọn hắn cũng sẽ không quản ngươi cho ngươi năm trăm vạn rời đi lạc một kỳ rời đi kinh đô nếu như bắt buộc ta có thể đưa ngươi xuất ngoại cũng không tiếp tục trở về cái kia t r ì n h thiếu ra ngài có phải hay không ngữ văn có vấn đề mạc hiên bất đắc dĩ thở dài ngấp n g ẽ cùng nắm giữ là hai việc khác nhau t r ì n h vẫn tâm cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía mạc hiên chỉ có điều dường như cũng không thèm để ý ngữ khí vẫn như cũ bình thản bất quá cùng ngươi chơi đùa ngươi sẽ không thật sự cho rằng n à n g sẽ đối với ngươi chân tâm à nghĩ đến hôm qua trốn tránh đang đang làm việc công lạc thi nhã lôi kéo chính mình chạy đến trong viện hôn nửa ngày l ạ một kỳ mạc hiên vô ý thức gật gật đầu hẳn là có thể xác định a đều nhanh đem ăn hơn nữa cái này t ỷ mỗi hai ánh mắt càng ngày càng không thích hợp cái này không phải thật tâm không chân tâm vấn đề hắn luôn cảm thấy cái này t ỷ mỗi hai đôi tình cảm của mình có chút cực kỳ không bình thường a trình vấn tâm đem phật kinh đặt ở trên bàn đá không thể nín đ ư ợ cười c cho ngươi năm trăm vạn đã là ta hào phóng ta không thích bạo lực phật ra mây n g à i trước đường mây trình thiếu ra mặc hiên thực sự không muốn nghe hắn nhậm chú ta và ngươi vốn không quen biết nhiều nhất chính là giúp mội mội của ngươi ngăn cản một b ạ n h a i ta cũng không nói cái gì đại ân đại đức cũng không trông cậy vào ngươi cảm tạ ta có thể ngươi đi lên liền trực tiếp ở trên cao nhìn xuống để cho ta rời đi kinh thành đây có tính hay không lấy oán trả ơn t r ì n h vấn tâm không có trả lời mà là cầm lấy chén t r à nhẹ khẽ nhấp một miếng tiếp lấy lại cầm lấy phật trâu lúc này mới lên tiếng cho nên ta cho ngươi năm trăm vạn làm cảm tạ ngươi không phải ta trực tiếp liền để ngươi lan ra kinh thành mặc hiên có chút nhịn không được cười lên đây chính là trong truyền thuyết cấm dục phật tử cái này rõ ràng chính là bá đạo tổng tài có được hay không ta nếu là không đáp ứng chứ t r ì n h vấn tâm dường như nghe được cái gì trò cười như thế trên mặt ý cười giạt g o ta không ngại phá giới chương bốn mươi ngươi xác định liền mang theo hai người đúng không chương bốn mươi ngươi xác định liền mang theo hai người đúng không mạc tiên sinh ngài hẳn là tin tưởng chúng ta xác thực đắc tội không nổi lạc ra nhưng không có nghĩa là chúng ta không động được ngươi lý mạn thanh hợp thời nói rằng tại ngươi cùng trình ra ở giữa lạc nhị tiểu thư chọn một cái không có ra thế bạn trai vẫn là trình ra thiếu ra thật dùng thủ đoạn gì đơn giản chúng ta nhường mấy cái hạng mục sự t ì n h thậm chí khả năng đều không cần n h ư ờ n g lấy chút quà tặng tới c ử a xin lỗi ngài sẽ không thật sự cho rằng lạc nhị tiểu thư nhất định sẽ gả cho người a mặc nhiên chỉ là thở dài hắn muốn chết tâm cũng là lạc thi nhã cùng lạc một kỳ chính miệm nói cho hắn biết không còn cần hắn mà không phải bị một cái hắn căn bản là kẻ không quen biết dùng gần như uy hiếp phương thức bức bách rời đi dù cho chút tình cảm này và mẹo dị dạng chỉ cần lạc thi nhã cùng lạc một kỳ còn cần hắn dù là thật là ác n g ộ n g hắn cũng không thèm để ý trình thiếu ra nếu như ngươi nhắc tới vậy ta liền rời đi trước mặc h i ê n hai tay một đám ta cùng một kỳ sự t ì n h phải giải quyết cũng là ta cùng nàng giải quyết hoặc là lạc ra người t ì m ta về phần ngài vị này người ngoài cũng không cần cùng ta hàn huyên t r ì n h vẫn tâm bình tĩnh như trước trong tay phật trâu lại càng bàn càng nhanh thật lâu hắn trong giọng nói mang theo một tia uy hiếp ngươi tin hay không hôm nay ta l i ề n có thể nhường đi ra không được trình thiếu ra nếu như một kỳ trong lòng có ngươi cũng sẽ không có ta chuyện gì mặc hiên chỉ cảm thấy đau đầu quả nhiên truyền ngôn không thể tin thật tốt công tử nhà giàu không phải lập cái gì phật tử ngươi thiết lập kết quả mấy câu liền nổ không có chuyện ta thì rời đi còn có xã hội p h á p trị ta còn thực sự không sợ ngươi à mặc hiên ngươi vẫn là không hiểu một số thời khắc chúng ta loại người này cùng ngươi là khác biệt t r ì n h vẫn tâm cười lạnh nói đạo lý cùng ngươi nói rất rõ ràng dạng này ta cho ngươi lại thêm ba trăm vạn mặc hiên ta nghe nói dung tinh đã để mặt ngươi thử a ngươi nói lấy trình ra thể lượng dung tinh hướng đến người nào đâu đừng ép ta tại toàn bộ kinh đô đ ố i ngươi b ổ i tận giết tuyệt chỉ cần ta mớn u ngươi này sẽ bị ta người đánh một trận đều không có ý hệ viện dám chữa ngươi còn có ta buổi tối hôm nay có cái bữa tiệc chính là cùng lạc thiên cùng một chỗ ngươi cảm thấy lạc thiên là khuynh hướng ta vẫn là khuynh hướng ngươi mặc hiên đối lạc thiên ấn tượng chính là lạc thi nhã tàng hắng một cái hắn đều run dậy thẳng xui x ẻ o cũng không biết lạc thi nhã trong tay có lạc thiên nhược điểm gì lạc ra đại phòng con độc nhất bị nhị phòng đường ngội hàng ngày nắm thì ngươi mặc hiên mặc kệ hắn quay người liền muốn rời khỏi nhưng trình vấn tâm vỗ tay phát ra tiếng hai tên bảo tiêu cơ hồ là chạy trước ngăn ở không nên ép ta trình vấn tâm vẻ mặt trách trời thương dân vẻ từ bi đừng làm bẩn cái này cái đỉnh cảnh sát nhã trí như vậy m á u của hắn qua cái kia trình thiếu ra ngươi thửa dịp ngươi trang bức ta hỏi một câu mặc hiên một bên đem hắc bên cạnh kính mắt lấy xuống một bên cắt nàng hắn ngươi mang theo mấy người không phải đều kêu đi ra à đối phó ngươi hai người bọn họ là đủ rồi trình vấn tâm nhắm mắt lại nắm l ư ớ t phật c h â u mặt mũi tràn đầy lạnh lùng chỉ cần không chết người đánh như thế nào đều được ngươi xác định liền hai người bọn họ đúng không mặc hiên đem kính mắt bỏ vào áo khoác túi tiếp lấy hoạt động một chút cổ nói đi hai ngươi cùng lên đi và thời gian đáng g mấy phút sau, mạc hiên theo quán trà cửa chính đi ra, lông tóc không thương, chỉ c h ố c lát xe cứu thương chạy đến, hai cái bảo tiêu bị căng cứu thương giơ lên lên xe. t r ì n h vân tâm ngồi trên băng ghế đá, phật châu rơi lạ t ả trên đất, sắc mặt tái nhợt. m à lý mạn thanh càng là hoa dung tắt sắc, t r ố n ở cây cột đằng sau, nửa ngày mới đi tới. một cái không có danh tiếng gì mạc hiên, cơ h ộ không phí sức liền đem hai cái bảo tiêu bị đả thương. Lúc rời đi hắn đi đến t r ì n h vân tâm trước mặt, một thanh xé nát hắn phật châu, ta lần đầu nghe nói, một lòng lễ phật người còn nhớ thương tại sao cùng người đoạt nữ nhân. người nếu không được nhập kinh, trước s ạ c h thân theo trên căn giải quyết một cái vấn đề dạng này có giúp ngươi phát dương nho thích đạo ba nhà học vấn nhìn trên mặt đất tản mát phật châu trình vấn tâm nguyên bản mặt tái nhuận chậm dại biến đến bỏ bừng hắn một tay lấy trên bàn đá kinh thư đều quét đến trên mặt đất xưa nay đều là hắn cao cao t ạ i tượng h nhưng hôm nay thế mà bị một cái hắn xem thường người làm nhục như vậy chuyện vừa rồi không có có ảnh hưởng m à c hiên tâm tình chỉ là cơm chưa là ăn không thành còn tốt còn có cho n ã i n ã i mua suối nước nóng mặt đầu lái xe đến liệu dưỡng viện tiến vào phòng bệnh chương a di không tại mãi mãi khó được không có ngủ đang mang theo kính lao xem báo chí mãi mãi không phải nói thiếu xem báo chí điện thoại sao mạc hiên đem trên đường mua hoa quả còn có mang tới suối nước nóng màn tàu đều để đề lên bàn nhìn thấy mạc hiên mãi mãi ngượng ngực cười ngươi t r ư ờ n g a di có việc đi về trước biết ngươi muốn tới mãi mãi sợ ngủ thiết đi thực sự không biết nên làm gì nhìn xem báo ngược lại còn tinh thần chút ngài nghe một chút ngài đây là người tốt nói lời sao mạc hiên cười khổ cho ngài mang suối nước nóng màn tàu còn có hoa quả cơm chưa ăn chưa ăn tiểu hiên ngươi cùng ta nói cầm bằng có phải hay không lại gây chuyện nghe được mãi mãi hỏi như vậy mạc hiên thở dài sau đó cầm lấy dao gọt trái cây cho nàng gọt trái táo ngài đừng quan tâm chính hắn gây ra xảy ra chuyện cũng là chính hắn làm ai ta là thay ngươi không đáng n ã i n ã i thở dài thở ngắn nói cầm b ă n g là có tí không vặt có thể bị ngươi kia bất thành khí phụ mẫu tỉ tỉ sùng bệnh tật đầy người cái nhà này nghiệp không cho ngươi chỉ sợ sớm tôi đến bại trong tay hắn n ã i n ã i ngươi biết ta không hứng thú mạc hiên đem cắt gọn quả táo đưa cho n ã i n ã i lại nói không phải còn có mạc thanh thanh sao a ngươi cái kia đại tỷ a phụ thân ngươi nhân tâm mẫu thân ngươi lương bạc nàng là một chút không kém toàn kế thừa mãi mãi mãi mãi kh thanh thanh có bản lĩnh không giả có thể nàng giã tâm quá lớn lòng tham không đ ấ y sớm tối xảy ra chuyện mạc hiên nghe đến đó cũng là rất bội phục mình n ã i n ã i rõ ràng một n ă m trôi qua không gặp được mấy lần có thể nàng đem mạc thanh thanh nhìn thấu thấu so sánh dưới chính mình biết người bạn sự quả thực liền cùng mù như thế nghĩ nghĩ mạc hiên đem cổ phần sự tình cùng n ã i n ã i để cũng bao gồm mạc thanh thanh thu mua sự tình bắn thôi này lao đầu t ử cùng cha mẹ ngươi nuôi ra như thế đầu mỹ nhân x à hậu quả gì đều phải chính bọn hắn t h n h chịu mãi mãi cũng không thèm để ý mạc thanh thanh mua xuống những ngày cổ phần ai đưa tiền chúng ta liền bắn ai khắc đó là bọn họ chuyện. mặc hiên trong lòng thở dài trong lòng qua nhiều năm như vậy mãi mãi tâm cũng hoàn toàn chết nàng một mực ngăn đón chính mình không báo thù cho nàng chỉ là không muốn nhìn thấy người một nhà đánh đến đầu rơi máu chạy đem cổ phần bán ngươi cùng lạc ra hai nha đầu an tâm sinh hoạt đi thôi mãi mãi vươn tay sờ lên chó mình đầu hai tử mãi mãi cùng ngươi nói bất luận kia hai nha đầu như thế nào ngươi nhất định phải tin tưởng các nàng là yêu ngươi mặc hiên ngoại ý muốn nhìn xem mãi mãi không rõ nàng ý tứ mà mãi mãi cũng không hề tiếp tục nói chỉ là tiếp tục nói đừng nghĩ lấy trả thù đợi này ta cùng bọn hắn xem như một trận nghệ duyên chỉ câu người có đời sau đừng có lại đụng phải bất quá à n ã i n ã i vẫn là bằng lòng lại để cho tiểu hiên làm cháu của ta mặc hiên chịu đ ự n g nước mắt của mình không cần chạy ra thanh em khàn khàn nói đời này không phải là tôn tử của ngài sau ngài trước chờ l ấ y vi nhi cùng t u y ế t nhi vẫn chờ ngài xuất viện nhường thái n ã i n ã i cho các nàng làm đường bánh ngọt ăn đâu được à vậy ta nhưng phải ăn nhiều một chút đến nhường ta xem một chút cái này suối nước nóng màn thầu mùi vị gì tất cả mọi người biết kết quả nhưng lại không người nào nguyện ý nói t o à n tất cả mọi người hy vọng có kỳ tích, nhưng lại minh mạch, kỳ tích sẽ không giáng lâm chương bốn mươi mốt thượng q u a n n ộ n g ư ơ n g bốn mươi mốt thượng quang t h ẳ n g đến trương a di trở về mạc hiên chờ mãi mãi nằm ngủ mới rời khỏi y địa viện nhìn đồng hồ đã bốn giờ chiều mạc hiên đang suy tư cho hải tử mang cái gì một cái dễ nghe thanh â m đ ô n g nhiên từ phía sau chuyển đến mang theo một chút do dự cùng ngạc nhiên mừng rỡ mạc hiên mạc hiên vô ý thức quay đầu nhìn thấy chính là một người mang k í n h mắt trải lấy viên thuốc đầu nữ sinh xinh đẹp vóc dáng không phải rất cao có một loại giang nam nữ t ử vận vị thượng quan ngộ mạc hiên không khỏi cảm thán thế mà ở chỗ này còn có thể đụng tới cao trung đồng học thật là ngươi vừa rồi ta đi ngang qua một cái phòng bệnh nhìn thấy đã cảm thấy là ngươi thượng quan n ộ n n ữ khí có chút kích động ngươi có thân thuộc ở chỗ này sao ân n ạ i n ạ i ta mạc hiên nhẹ gật đầu ngươi làm sao lại tại cái này ta nhớ được ngươi không phải tốt nghiệp về sau liền đi nước mỹ đọc dây leo trường học sao thượng quan mộng là mạc hiên cao trung đồng học bọn hắn một lần kia thứ nhất vĩnh viễn là mạc h i ê n mà cái thứ hai là thượng quan mộng cùng t ô yên nhiên cạnh tranh lúc trước chủ nhiệm lớp quả thực trong bụng n ở hoa niên g h cấp trước ba đều là trong lớp mình học sinh mạc hiên cử đi t ô yên nhiên thi được kinh đô đại học về phần thượng quan n g thì là ở nhà an bài xuống đi nước mỹ dây leo trường học đọc tâm lý học ta vừa mới tới nhà này liệu dưỡng viện làm tâm lý khai thông công tác thượng quan mộng cười lên nhìn rất đẹp hai cái nhàn nhạt lún đồng tiền có chút hài nhi p h ì trên mặt còn có một câu ngây thơ cùng đáng yêu ta bây giờ tại một nhà y thể viện làm bác sĩ tâm lý ta còn cố ý hỏi qua đ ồ n g học còn trẻ như vậy học tập bác chúc mừng ngươi a chỗ nào cũng là ngươi cũng coi như mộng tưởng thành sự thật mạc hiên cười cười lúc ấy còn tưởng rằng ngươi thi toàn quốc kinh đô đại học không nghĩ tới ngươi xảy ra quốc thượng quan mộng muốn làm bác sĩ tâm lý mà bây giờ đạt được ước muốn mạc hiên vẫn là rất bội phục nàng thời còn học sinh rất nhiều mộng tưởng đều có thể bởi vì các loại nhân tố mà từ bỏ mà nàng có thể kiên trí đã làm cho khâm phục thượng quan ngộng nhìn thấy mạc hiên trái tim không khỏi cuồng loạn không ngừng đây là nàng cao trung vẫn thầm mến nam sinh chỉ là mạc hiên bên người vĩnh viễn có một cái tô yên nhiên thượng quan ngộng cũng chỉ có một mực đem chính mình đối với hắn kia phần ưa thích g i ấ u ở trong lòng cho nên nhất làm cho thượng quan ngộng vui vẻ chính là mạc hiên cùng tô yên nhiên chia tay lúc ấy ở nước ngoài nàng cực kỳ cố gắng hoàn thành việc học lại tốn thời gian một năm cầm học sĩ học vị không nghĩ tới thế mà trùng hợp như vậy n h ư n g nàng ở chỗ này đụng phải mạc hiên ở nước ngoài du học t u ế nguyện bên trong nàng cùng mạc hiên cũng có khi liên lạc sau khi về nước nàng nhiều lần muốn nước mạc hiên đi ra có thể quá mức kẻ thủng luôn luôn chậm chạp không có hành động mạc hiên đã lâu không gặp ta ta có thể mời ngươi ăn cơm sao thượng quan mậu lấy hết dũng khí nàng cảm thấy đã có thể đội tới chính là nàng cơ hội mạc hiên do dự một chút nhìn một chút điện thoại vẫn là gật đầu nói tốt người lái xe tới vẫn là không có là chúng ta y hệ viện xe đưa ta tới thượng quan mậu vội và nói g n vội vặn ta đoạt một nhà v o n g hồng cửa hàng quán chúng ta cùng đi chứ nhà này v o n g hồng cửa hàng mạc hiên biết giá cả mặc dù cao nhưng danh tiếng vô cùng tốt mỗi tháng hội hạ lượng bán chuyên môn gói phục vụ quán mặc dù là một loại marketing thủ đoạn có thể cung cấp gói phục vụ không chỉ có chiết khấu hơn nữa món ăn sắc thực làm rất không tệ nhất là gói phục vụ khoán mới bán hải sản bàn ghép cùng bí chế thịt kho tàu về phần tại sao hắn biết bởi vì lạc một kỳ lôi kéo hắn đi nên qua người khác là đ o ạ c khoán nàng một chiếc điện thoại không cần khoán đều có thể ăn vào về phần thượng quan mộng cái này khoán nàng cướp được chính là vì có thể ư ớ p mạc hiên cùng đi ăn chỉ là một mực không có dũng khí mời hắn cùng mạc hiên cùng nhau lên xe thượng quan mộng liền phát giác được có chỗ nào không đúng trong xe có một cỗ nhàn nhạt nữ sĩ mùi nước hoa hơn nữa xếp sau còn có hai cái mập đinh con rối là trước kia đi suối nước nóng khách sạn lúc lạc vi nhi cùng lạc tuyết nhi quên trong xe nàng không kinh ngạc mạc hiên mở ra hạ l ư ợ n g mười ba càng c nhiều thì là một loại không h i ể u tâm hoảng sau đó nàng thăm dò tính mà hỏi thăm đúng rồi ngươi cùng tô yên nhiên chúng ta chia tay mạc hiên một bộ không thèm để ý dáng vẻ nàng nhanh đính h ô n a thật có lỗi à ta không biết do thượng quan n g ộ n g trong lòng c h ậ m dai đã thả l ò n g một chút nàng chỉ là muốn xác nhận một chút có phải hay không là mạc hiên cùng tô yên nhiên hợp lại kia ngươi bây giờ là một người sao không phải ta có bạn gái mạc hiên nói thẳng ngươi đây ngươi không có có bạn trai chưa t h ư ợ n g q u a n mậu nghe được mạc hiên lời nói trong lòng không khỏi một hồi co rút đau đớn nhưng vẫn là miễn cưỡng cười nói không có ta vẫn còn độc thân nàng đ ỗ n g nhiên rất hối hận xuất ngoại nàng học tập dây leo trường học tâm lý học cực kỳ n ổ i danh mà tính cách lệch hướng nội nàng cho là mình cùng mạc hiên không có cơ hội có chút không chịu cầu tiến đồng dạng rời đi trong nước xuất ngoại đào tạo sâu không nghĩ tới chính mình còn là bỏ lỡ nếu như nàng cũng lựa chọn kinh đô đại học hoặc là cái khác trong nước học phủ mạc hiên cùng tô yên nhiên chia tay nàng có phải hay không liền có thể cùng mình thấm mến bạch nguyệt quăng ở cùng một chỗ người không sao chứ mạc hiên tự nhiên không biết rõ những này nhìn thấy bỗng nhiên túi đầu xuống sắc mặt có chút tái n h ậ t thượng quan mộng lo lắng hỏi đến không có không có việc gì đúng rồi mạc hiên ta ta có thể hôm nào lại hẹn ngươi sao thượng quan mộng cố nén chính mình không muốn khóc lên ta ta có chút không thoải mái chỗ nào không thoải mái ta đưa ngươi đi y t h i ệ viện hoặc là về liệu dưỡng viện a nghe được mạc hiên mang theo quan tâm cùng khẩn trương thanh â m thượng quan mộng bỗng nhiên ngẩng đầu khẽ cười một cái không có gì ta chính là trong khoảng thời gian này vội vàng báo cáo cho nên không có nghỉ ngơi tốt ngươi ở phía trước mặt cho ta xu a tại nàng nhiều lần kiên trì hạ mạc hiên đành phải sang bên dừng lại đợi nàng sau khi xuống xe mạc hiên liên tục hỏi thăm thượng quan mậu chỉ làm ỉm cười nói không có việc gì qua mấy ngày ta hẹn ngươi có thể chứ thượng quan mậu nữ g khí nhẹ nhàng có thể con tại sau lưng tay phải không ngừng run dậy nếu là không dễ dàng ngươi có thể mang bạn gái cùng một chỗ không có việc gì vậy ngươi có rảnh rỗi chúng ta lại nói xác nhận nàng không có việc gì mạc hiên t ử giả nàng sau rời đi nhìn chăm chú lên dần dần biến mất đuôi xe thượng quan mậu nước mắt cũng không dừng được nữa rơi xuống mạc hiên đối nàng vẫn là cùng đi qua như thế ôn hòa khắc khí tựa như là đối đãi một người bạn đồng dạng thượng quan mậu không có đau nhức khóc lên chỉ là đứng tại ven đường một bên yên lặng giới lệ một bên cho mình khuê mật phát một cái tin tức sau đó liền đứng ngẩn người ở chỗ đó đại khái hai mươi phút sau một chiếc bi em núp dừng ở trước mặt nàng nàng khuê mật cũng là mạc hiên vẫn cao trung đồng học hoàng nhã có chút vội vàng xuống xe còn chưa kịp mở miệng thượng quan m n g một chút nhào tới trong ngực nàng lên tiếng khóc lớn phần này trôn giấu ở trong lòng vượt ngang cả một cái thanh xuân thầm m ế n liền phảng phất đã định trước không có kết quả đồng dạng đi qua mạc hiên có tô yên nhiên hiện tại lại có người khác ngươi nói ngươi ai hoàng nhã một bên nhẹ vỗ về nàng phía sau lưng vừa có chút chỉ tiếc loại sự tình này ngươi không nói thậm chí một chút ám chỉ đều không có hắn làm sao lại biết đâu thượng quan mậu biết nếu như mình dũng cảm một chút có lẽ kết quả là hội khác biệt không sao tiểu nhã thượng quan mậu xoa xoa nước mắt nhìn xem m ạ c hiên biến mất phương hướng ta còn là sẽ thích hắn chỉ cần hắn không kết hôn ta liền còn có cơ hội lần này ta chỉ hy vọng ta có thể dũng cảm một chút đây là một cái nhân vật mấu chốt liên quan đến đến tiếp sau kịch bản chương bốn mươi hai ta thay hắn xin lỗi ngươi chương bốn mươi hai ta thay hắn xin lỗi ngươi hoàng ngã một mực biết thượng quan mậu ưa thích mạc hiên trên thực tế các nàng cao trung lúc ưa thích mạc hiên nữ sinh không phải số ít thậm chí nàng có một đoạn thời gian cũng t h ầ m mến qua mạc hiên mạc hiên tính tình có chút nhạt không quá nóng lòng nhân tế kết giao chỉ có điều đồng học có vấn đề gì hắn xưa nay đều kiên nhẫn cáo chi không có vẻ kiêu ngạo gì tính tình cũng hiền hòa nhưng chính là cảm giác hắn đối với người có chút lạnh nhạt trình gia hào nói là bạn hắn không bằng nói là chính mình quân lấy hắn mạc hiên cũng không để ý liền từ lấy hắn đi đương nhiên ngoại trừ tô yên nhiên chỉ có nàng cái này chính quy bạn gái là khác biệt hoàng nhã cũng không nghĩ tới thượng quan mộng sẽ như vậy chấp nhất cao trung đến nay nàng thế mà còn ưa thích mạc hiên có thể ngươi h ưa thích ngươi cũng là làm chút tính thực chất sự t ì n h a thượng quan mộng trong nhà không nói là hào môn thế nhưng gia cảnh giàu có lại là thư hương môn đệ dáng dấp nhỏ nhắn xinh xắn xinh đẹp nàng liền nghĩ mãi mà không rõ thượng quan mộng làm sao lại như thế thẹn thùng đâu an ủi tốt khuê mật lên xe hoàng nhã nghĩ nghĩ vẫn là mở miệng hỏi mộng ngộng ngươi cùng ta nói đến cùng bởi vì cái gì ngươi dứt khoát không nói cho mạc hiên ngươi h ưa thích hắn thượng quan mộng lắc đầu đầu tựa ở cửa kiếng xe bên trên không nói lời nào hoàng nhã thở dài mỗi lần hỏi vấn đề này nàng liền trơ mặc nàng cũng không muốn hỏi lại phát động xe rời đi mạc hiên l trong tay còn mang theo cho lạc vi nhi cùng lạc tuyết nhi mua tiểu bánh gà tổ đi đến phòng khách liền thấy lạc thi nhã ngồi ở trên ghế salon trên người âu phục rộng mở hai cái chân thon dài lười biếng thả ở trên ghế salon đang nhìn xem tấm phẳng trở về lạc thi nhã nghe được thanh âm quay đầu nhìn sang đối với mạc hiên dịu dàng cười một tiếng một hồi liền có thể ăn cơm ân thế nào chỉ một mình ngươi một kỳ đâu mạc hiên có chút hiếu kỳ các nàng tỉ m ộ i bình thường đều là đồng thời trở về coi như sớm về tới một cái cũng là lạc một kỳ thế nào vi nhi cùng tuyết nhi cũng không tại một kỳ có việc chấm chút mới trở về lạc thi nhã đem tấm phẳng buông xuống bọn nhỏ trong phòng chơi chính thức bọn hắn rô rảnh t i ể u hiên ông ta đi trên lầu thay quần áo mạc hiên thở dài rõ ràng trong lòng nghĩ cự tuyệt có thể cuối cùng thả tay xuống bên trong t i ể u bánh gà tổ thật quá khứ trực tiếp đem lạc thi nhã vượt đánh ô m lấy lạc thi nhã mang theo vẻ hài lòng cười song tay vẫn mạc hiên hãng c ổ ô m nàng trở về phòng mạc hiên nhẹ nhàng đem lạc thi nhã để dưới đất hắn luôn cảm giác mình có điểm gì là lạ lạ lạ cùng lạc một kỳ lời nói có đôi khi tựa hồ có ma lực hắn không có cách nào cự tuyệt thế nào lạc thi nhã ôm mạc hiên e o ngầm ngươi không cần luôn nghĩ quá nhiều đúng rồi ta đưa ngươi mới lễ vật có được hay không dứt lời lạc thi nhã q u a n người theo thủ đầu giường ngăn kéo lấy ra một cái chìa khóa xe cùng một cái hộp mới mua cho ngươi xe chờ cơm nước xong xuôi mang ta ra ngoài hó mát còn có a lạc thi nhã đem hộp mở ra bên trong là một cái màu đen đánh bóng kim cương vỡ đầy trời tinh giới chỉ đây là tặng cho ngươi yên tâm cái này không có đắt như vậy nhìn xem t r ư ớ c nhẫn kia mặc hiên chẳng biết tại sao nhìn rất quen mắt dám vẻ luôn cảm giác mình đi qua giường như gặp qua một cái tương tự hát sắp giới chỉ ta đeo lên cho ngươi a lạc thi nhã phối hợp đồng dạng cứ như vậy đem chiếc nhẫn đeo ở mạc hiên ngón trỏ trái bên trên chiếc nhẫn này là tặng cho ngươi nhất cưới nhớ kỹ muốn ngươi đến cho chúng ta mua a thi nhã ngươi cùng một kỳ tại sao phải đối ta tốt như vậy mạc hiên nhịn không được hỏi hắn một mực đ è nén vấn đề trả lời hắn là lạc thi nhã hôn sâu dường như cái gì đều không cần nói chỉ là một nụ hôn liền để mạc hiên thế giới dường như chỉ còn lại người trước mắt còn có trên người nàng dễ ngửi mùi nước hoa lúc này kinh đô một nhà vốn riêng món ăn xa hoa trong phòng lạc thiên ngồi chủ vị ngón trỏ nhẹ nhàng gõ lên mặt bản chính đối diện trình vấn tâm nhìn xem một bản món ăn、mặt. không khỏi nịu như mày thiên c a ngươi biết ta ăn c h a y à? t r c n h h ỏ i trong lòng lý tây trang ống tay áo còn có ngươi dự định lúc nào thời điểm n h ư ờ n g mạc h i ê n nói xin lỗi ta lạc thiên không có trả lời chỉ là đưa tay cầm điếu xi、si、gà thả ở trong miệng nhóm lửa nương theo lấy phun ra sương ngủ lạc thiên lúc này mới lên tiếng nói rằng ngươi đoán xem vì cái gì đã nói xong liên hoan liền hai người chúng ta t r í n h vẫn tâm không có nói lão bữa cơm này là bọn hắn cái này mấy nhà giao t ỉ n h tương đối sâu mấy cái thiếu ra định tốt cùng một chỗ thư giãn một tí tụ họp một chút uống và chén có thể đồ ăn đều lên trong phòng chỉ có lạc thiên cùng trình vấn tâm hai người vấn tâm a ngươi muốn động mội mội ta người kết quả người của ngươi nhập viện rồi mặc nhiên không có việc gì ngươi không cảm thấy nhường hắn xin lỗi ngươi có chút quá mức sao phun ra sương mù nhường lạc thiên mặt có chút mơ hồ có thể trình vấn tâm vẫn là thấy được lạc thiên trong ánh mắt bất mãn cái này khiến trình vấn tâm không khỏi trong lòng x i ế t chặt hắn tin tưởng lạc thiên đây là sự thực tức giận cựu cơ cao vị lạc thiên không thể lại nổi trận lôi đình có thể một ánh mắt liền đầy đủ để cho người ta minh bạch vị này tài p i ệ n tổng tài hỷ nộ có thể trình vấn tâm đến cùng cũng là công tử nhà giàu tương lai trình ra người cầm quyền tự nhiên không cần thiết để cho lạc thiên. h ư ớ n g chi là mạc hiên đánh hắn người làm n ụ c hắn bất luận nguyên nhân hắn nhất định phải một cái thuyết pháp trong lòng hắn lạc ra lại thế nào một tay che trời hắn cũng không tin hắn lạc thiên dám không nhìn t r ì n g ra lạc thiên thở dài thôi có chút bất đắc d ì nói n g ư ơ i kia hai cái bảo tiêu một mình ta cho hai trăm vạn tiền thuốc men ta bao hết việc này dừng ở đây được thôi không được hắn không xin lỗi cũng đừng trách ta t r ì n h vấn tâm cơ hồ không có chút gì do dự thiên ca ngươi liền dung túng như vậy lạc một kỳ cùng người kia kết giao ta trình ra thiếu mãi mãi thân phận không xứng với nàng vẫn là ta không đủ chân tâm ngươi chân tâm cái dám a lạc thiên trong lòng nhịn không được nhà ránh theo tuổi tác trình vấn tâm cùng lạc thi nhã thích hợp hơn có thể hắn không dám lạc thi nhã đối mặt mạc hiên c h i người bên ngoài liền phán phất ngàn năm băng sơn như thế huống chi thượng tầng vòng tròn đều biết lạc thi nhã tâm ngoan vô tình lại nói người này cũng không biết rút cái gì điên hàng ngày không phải lên trong miếu chính là n i ệ m kinh đừng nói lạc ra cái khác mấy cái ra thế cùng trình ra tới gần cũng không nguyện ý đem nữ nhi gà cho hắn cấm dục phật tử mấp mâu người khác được động một chút lại cho người ta một loại bởi vì lạc một kỳ cái này phật tử nhập hồng trần cảm giác kỳ thật sau lưng con riêng đều mân mê ra liền cùng cái k i a nữ thư ký sinh vấn tâm à, ta và ngươi cũng coi như khi còn bé cùng nhau chơi đùa đến lớn giao tình ngươi không phải nào như thế cương lạc thiên nhìn thoáng qua đồng hồ ngươi nếu không lại đang nói muôn một chút đẩy ra lạc một kỳ mặc một thân cao định trang phục đi đến nàng nhàn nhạt nhìn thoáng qua trình vấn tâm sau đó nhìn về phía lạc thiên đường ca có ý tứ gì n h ư ờ n g mạc hiên cho hắn nói xin lỗi lạc thiên nhìn thấy lạc một kỳ t i ì n đến xì ga vừa diệt cầm nỗi lên dứt khoát t n được vẫn tâm việc này ta mặc kệ bất quá nàng ta cũng không biết nhìn thấy lạc một kỳ trình vấn tâm cũng không có biểu hiện ra cỡ nào tâm tình kích động như ngày thường đồng dạng nhàn nhạt, nhạt nhìn xem n à nói g n không xin lỗi cũng có thể ta nghe nói mạc hiên muốn nhập trước dung tinh chỉ cần ngươi cùng t h i ê n ca bằng lòng không cho hắn nhập trước lần này ta có thể tính lạc thiên ba một cái đem bước mạnh mẽ đập vào trên mặt bàn sau đó lạnh lùng nhìn xem trình vấn tâm đừng mẹ hắn cho là ta không biết rõ mội mội của ngươi vẫn muốn đào hắn tiến trình thị ngươi cũng là sẽ thay mội mội của ngươi cân nhắc yên tâm dung tinh hắn vào không được trình thị tự nhiên cũng vào không được trình vấn tâm cười cười ta người bị đánh ta không cho bọn họ một cái thuyết pháp thực sự không thích hợp việc này kết thúc ta liền phải đi trên núi tinh tâm một kỳ ngươi vẫn là suy tính một chút hôn sự của chúng ta coi như là cho lẫn nhau một cái cơ hội như vậy đi ta thay hắn nói xin lỗi lạc một kỳ mỉm cười nhìn xem hắn nhìn thấy m ộ i m ộ i mình nụ cười lạc thiên liền lập tức túi đầu c ầ n khô vấn tâm a hảo ngôn khó khuyên đáng chết quỷ đừng nói ca ca ta không giúp ngươi t r ì n h vấn tâm khẽ cho mày lập tức lập tức g i n ra nhục nhã không được mặc hiền lạc một kỳ nếu là cho mình xin lỗi cũng coi là ra lúc trước bị cự tuyệt mất mặt hoặc khí lạc mộc kỳ quay người theo một bên cầm lên một bình rượu đỏ mang theo nguy hiểm ý c ư ờ i nói ta tự mình rót rượu cho ngươi lần này ngươi liền bỏ qua ca ca thế nào ta không chọc giận hắn a đang túi đầu cơm khô lạc thiên ngẩng đầu tiếp một câu lạc mộc kỳ một cái mắt đ a u đi qua đừng tự mình đa tỉnh lạc thiên vội vàng làm ra ngươi tiếp tục thủ thế túi đầu tiếp lấy cơm khô có biệt khuất hay không ngược lại cũng đã quen trình vấn tâm cũng là không nghĩ tới lạc mộc kỳ vì mạc hiên thế mà có thể làm đến nước này bất quá hắn cũng không thèm để ý cái gì chân tâm đều là lợi ích mà thôi ta không uống rượu ngươi rót chèn trả không đợi hắn nói xong lạc một kỳ trên tay rượu đỏ từ trên x u ố n g d ư ớ i toàn ngã xuống trên đầu của hắn chương bốn mươi ba giai đoạn thứ tư bắt đầu chương bốn mươi ba giai đoạn thứ tư bắt đầu t r ì n h vẫn tâm cả người dường như còn chưa kịp phản ứng miệng bởi vì quá kinh ngạc mà khẽ nhét một chút thẳng đến rượu đỏ từ trên đầu lưu trong cửa vào hắn mới giống giận muốn đứng dậy sau đó bị lạc một kỳ một chai rượu mạnh mẽ vung mạnh tại trên đầu a t r ì n h vẫn tâm một tiếng h é t thảm tiếp lấy lạc một kỳ nhấc chân một ước mấy cm dày cao góc đá vào chính vấn tâm n ự c càng đem hắn trực tiếp đá ngã trên mặt đất rượu ta đổ cho nên ngươi thà thứ ka đi l ạ c m ộ kỳ mang trên mặt nụ cười chỉ là loại tình huống này thấy thế nào đều để người cảm thấy có chút s ờ n hết cả gai úc trình thiếu gia ngươi tha thứ ca c a mạn thanh mạn thanh t r ì n h vẫn tâm chật vật che lấy đầu máu tơi ư hòa với rượu đỏ theo khe hở c h ả y ra hắn hắn một bên bỏ lên vừa hướng ngoài cửa kêu gọi phòng cửa mở ra một gã nữ bảo tiêu nắm lấy lý mạn thanh tóc đưa nàng kéo vào phòng bên trong nguyên bản xinh đẹp sườn s á m mỹ nữ giờ phút này đầu tóc dối bời gương mặt sưng đỏ hiển nhiên vừa mới bị đánh qua thai quang đường đê liền ngươi mang mấy người kia này sẽ đều ở phía sau thùng rác nằm đâu lạc m ộ c kỳ đem trên tay rượu đỏ bình mảnh vỡ nem xuống đất có chút ghét bỏ l ắ c l ắ c trên tay rượu đỏ đường ca ngươi nếu không tránh một chút n g a i tùy ý đừng đem đồ ăn trà đạp là được lạc thiên tiếp tục cắm đầu dùng nữa liền biết hôm nay cái này nha đầu chết tiệt k i a m u ố n đi qua không có chuyện tốt mới chỉ hô t r ì n h vấn tâm chính mình lạc thiên thậm chí có chút ác thú vị m u ố n ngươi lợi hại như vậy các ngươi tỷ hai bảo bối muốn chết mạc hiên biết sao lạc m ộ c kỳ con mẹ nó ngươi là muốn cùng chúng ta trình ra hoàn toàn trở mặt đúng không chính vấn tâm lảo đạo đứng dậy ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm lạc một kỳ thanh âm của hắn bỗng nhiên im bặt mà dừng thân thể ngăn không được phát run con ngươi cũng không đạt đại một hồi dâm mỹ thanh âm theo lạc một kỳ trong điện thoại di động chuyển tới trên màn hình phát hình khó coi hình tượng ngươi nói ta đem thứ này phát ra ngoài nhà các ngươi cổ phiếu đến ngã nhiều ít lạc một kỳ thối lui ra khỏi video phát ra hình tượng dù bận v ậ n ung dung mà nhìn xem sắc mặt tái nhuận trình vận tâm trình ra công tử mặt ngoài tôn trọng v ậ t pháp sau lưng chật chật chật có muốn hay không ta lại nói điểm khác hoặc là cho ngươi thêm xem chút khác vận tâm tội gì khổ như thế chứ lạc thiên cầm khăn tay lau miệng chính mình rót cho mình một chén l í n rượu sau đó nhìn như tận tình khuyên bảo khuyên đ ủ chúng ta nhận biết đã nhiều năm như vậy ngươi cho mội mội ta nói lời xin lỗi việc này liền đi qua a đúng rồi không được ngươi cho mạc hiên mua chút gì xe a hạ lượng đồng hồ a ngươi xem đó mà làm chúng ta không chọn mội mội ta quan tâm nhất chính là mạc hiên ngươi chỉ cần cho hắn hương tốt những vật này tuyệt đối sẽ không xuất hiện tại đại chúng tầm mắt bên trong t r ì n h vẫn tâm chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa nguyên bản chịu một chai rượu nhìn thấy chính mình bí ẩn nhất hầu như không có thể sự t ì n h bị lạc ra biết còn có chứng cứ một khi lộ ra ánh sáng ra ngoài chính ra ngược lại không đến nỗi phá sản nhưng hắn tương lai người cầm quyền địa vị chỉ sợ liền khó giữ được nhà bọn hắn hết t h ả ba đứa hai tử hắn t r ì n h vũ n ặ c còn có một cái mới vừa lên sơ trung đệ đệ hắn không phải lựa chọn duy nhất đại hào phế đi còn có tiểu h à o thúng chi nước ngoài còn có phụ thân hắn con riêng đối địa vị của hắn cũng là nhìn chằm chằm về phần ngươi nói n h ư ờ n g ca ca không đi dung tinh ta có thể bằng lòng ngươi nghe được lạc một kỳ lời nói lạc thiên chén rượu trên tay kém chút không có rơi trên mặt đất mặc hiên nhậm chức dung tinh tại hắn vừa mới đọc bác lúc liền đã đ ị tốt lạc thi nhã lúc trước cũng định dùng trên tay mình một chút tài sản. Tài chính vấn cho cho、so、tâm không có trả lời chỉ là tức giận chừng mắt liếc lạc Thi a huynh ngụy quay người chật vật rời đi phòng nữ bảo tiêu khi nhìn đến lạc m ộ c kỳ sau khi gật đầu cũng bông ra lý mạn thanh nhường nạn cùng theo rời đi đường ca ghi âm mức đâu lạc một kỳ quay đầu nhìn một chút lạc tiên vừa rồi trình vấn tâm uy hiếp ngươi lời nói ngươi có phải hay không đều quay xuống lạc thiên hoàn toàn không biết rõ cái này t ỷ hai trong hồ lô muốn làm cái gì nhưng vẫn là theo chính mình âu phục trong túi lấy ra một cái ghi âm bút đưa cho lạc một kỳ một kỳ ngươi cùng thi nhã lại làm cái gì yêu lạc thiên nhịn không được vẫn làm ở miệng d o hỏi không nói các ngươi cùng mạc hiên quan hệ lấy tài hoa của hắn dung tinh cao tầng bên kia đều cực kỳ xem trọng có thể hai nhà ta chỉ nói không cho ca ca đi dung tinh lại không nói không cho hắn nhắc trước chỉ có điều ta cùng tỷ tỷ đội chủ ý lạc một kỳ g i o hòa cười cười đường ca ngươi cho ca đổi thành nhà ở làm việc công tác dạng này có thể chứ ngược không phải là không thể được ngược lại lập trình viên ở đâu đều là ghi phần mềm nhưng ta là dự định bồi dưỡng hắn làm kỹ thuật chủ quản a lạc mộ kỳ nghe được lạc tiên h lời nói mỉm cười trong ánh mắt mang theo một tia để cho người ta không r é t mà run điên cuồng không cần hắn chỉ cần ở nhà bồi tiếp chúng ta là được hắn chỗ nào đều có thể không cần đi chính là đi cũng phải cùng chúng ta cùng một chỗ lạc thiên vô ý thức thân thể hướng về sau nghiêng về nếu như không phải phía sau là tường hắn thậm chí muốn xoay người chạy đ ư ờ n ca ngươi tốt nhất đ ư n g quản lạc mộ kỳ nhìn thoáng qua là thiên ngươi chỉ cần cho ca ca an bài tốt công tác là được rồi còn có nói cho trong nhà cũng đừng quản bao quát cha mẹ ta bọn hắn dứt lời lạc một kỳ quay người rời đi mà lạc thiên thở dài nhìn xem chén rượu trong tay mật người quản bọn hắn quản được không coi bọn nàng t ỷ m ộ i tính cách vì mạc hiên có thể nổi điên làm gì ai cũng không nói chắc được chính mình mãi mãi ác như vậy nhân vật đều ép không được cái này t ỷ m ộ i hai thúng chi chính mình đâu lạc thiên biết khả năng này thật xin lỗi mạc hiên có thể làm lạc ra bọn hắn cũng chỉ có ngầm thừa nhận đây hết thể trình vấn tâm a ngươi sợ là không biết rõ chỉ cần các nàng tỉ hai mớn cái này kinh đô hảo môn vòng chỉ sợ đều phải động đất ta lạc thiên thấp giọng tự nói lấy rõ ràng mới ba mươi tuổi người lại cho người ta một loại không nói ra được cảm giác mệnh mỏi ăn xong cơm tối lạc thi nhã nhường mạc hiên đi trước nhà để xe đợi nàng mà nàng thì về tới thư phòng nhẹ nhàng ấn xuống một cái trên giá sách một bản thuyết tương đối một cái cửa ngầm chậm rãi mở ra có chút trong căn phòng nhỏ hẹp trên tường rán đầy mạc hiên ảnh t r ụ n các cái thời gian đều có chính đối cửa ngầm kia mặt tường trung ứng nhất là một trường phóng đại ba người chụp ảnh trung thiếu nữ thời kỳ lạc thi nhã non nớt lạc một kỳ một cái từ sau ông một cái b ổ nào vào trong ngực đem nhìn qua cùng lạc mục kỳ không t r a n l ệ nhiều vẻ m nhìn xem ảnh chụp l ạ c thi nhã bờ môi có chút dâng lên tiếp lấy đi đến dưới tấm ảnh trên bàn sách cầm lấy trên bàn bút tại một chương màu trắng a 4 trên giấy chậm rãi viết xuống mấy dòng chữ vốn là muốn chờ chúng nữ nhi lớn hơn chút nữa có thể ta cùng một kỳ không muốn đợi thêm nữa chỉ cần nghĩ đến hắn có thể sẽ rời đi có thể sẽ tiếp xúc đến những nữ nhân khác ta đều có thể hội khống chế không nổi đi giết người tâm lý ám chỉ muốn càng thêm thường xuyên thích hợp dưới tình huống ta không ngại sử dụng dược vật khống chế giai đoạn thứ ba có thể kết thúc chuẩn bị chậm rãi tiến vào giai đoạn thứ tư viết xong những này là thi nhã ngầm đầu nhẹ khẽ vớt vớt trên tấm ảnh mạc hiên mặt trong ánh mắt tràn đầy bệnh trạng lòng ham chiếm hữu nàng dường như như bị điên tại a 4 trên giấy điên còn g viết mạc hiên danh tự toàn thân ức chế không nổi như thế run rẩy đúng rồi tiểu hiên còn đang chờ ta lạc thi nhã cười cười còn phải lại nhịn một chút không thể để cho hắn nhìn ra sơ hở dường như tâm tình bỗng nhiên thay đổi tốt hơn như thế lạc thi nhã lại vẫn ngâm nga bài hát bộ pháp nhẹ nhàng đi ra mật thất cửa ngầm rơi xuống ánh đèn cũng chầm chậm dập tắt trên tấm ảnh mạc hiên cũng chầm chậm ẩn vào trong bóng tối chương bốn mươi b ố b ư c t h á i vị chương bốn mươi b ố bức thoái vị đang chuẩn bị đi nhà để xe mạc hiên điện thoại bỗng nhiên văng lên thấy là mạc thanh thanh lúc mạc hiên có chút ngoài ý m u ố n dù sao theo thương lượng thời gian ngày mai mới là giao dịch thời gian nghe điện thoại sau mạc thanh thanh câu nói đầu tiên là mang lên cổ quyển sách tới nơi này tới t ì m ta nhanh như vậy mạc hiên sửng sốt một chút ngươi có gấp gáp như vậy sao ngươi là thật không biết vẫn là giả vờ không biết mạc thanh thanh ngữ khí bất thiện nói rằng cầm bằng sự tình không phải là ngươi làm a nếu như là ta ngươi cảm thấy ta hội chỉ lộ ra ánh sáng chuyện này mạc hiên chế g i u lại ngươi cho ta những bậc kia không thể so với cái này kích thích nhiều không phải ngươi mặc thanh thanh ngữ khí trần c h ờ một chút mạc hiên không khỏi cười lạnh thế nào ta không ở nhà tìm không thấy con nổi ngươi nói vị trí à cái này mua bán cùng ai đều là làm ngươi vẫn là mạc chủ tịch ta cũng không đáng kể sau một giờ ở chỗ này gặp mặt mạc thanh thanh không nói thêm cái gì mà là cúp điện thoại đại khái một phút sau nàng liễn phát một cái định vị tới là một quán rượu đây là đã đợi không kịp lạc thi nhã theo mạc hiên sau lưng thò đầu ra hai tay một cách tự nhiên ôm mạc hiên e o ta cùng đi với ngươi a yên tâm ta không ra mặt lạc thi nhã nhìn chằm chằm vào mạc thanh thanh nàng đ ỗ n g n h â n sớm chỉ sợ nguyên nhân không ở chỗ mạc cầm bằng gây ra chuyện hoang đường mà tại diệp lao phu nhân mặc ra sự tình bạn thân liền có thể lớn có thể nhỏ thật muốn ép không phải ép không đi xuống diệp lao phu nhân loại người thông minh này chút chuyện này nàng tự hiểu rõ trọng điểm ở chỗ diệp lao phu nhân muốn cháu dâu là mạc thị tổng tài lại cái này tổng tài vị trí không thể để cho đi ra mạc thanh thanh nàng nhìn chúng chính là mạc thanh thanh năng lực cùng quả quyết nếu như mạc thanh thanh bởi vì chịu không được mạc trường sơn áp lực thoái vị như vậy diệp ninh cũng, cũng không cần phải cưới nàng mặc nhiên Mạc Thanh Thanh t h khi nhìn đến lạc thi nhã cho hắn vừa mua màu đen làm bùa vừa y nì mị dạ tính lúc có chút im lặng nhìn thoáng qua lạc thi nhã sau đó thăm dò tính mà hỏi thăm cái kia thi nhã ta mở trước ngươi tặng xe là được rồi tự nhiên ý kiến của hắn cũng không trọng yếu lái xe đổi tới mạc thanh thanh gửi tới khách sạn tiến vào bãi đậu xe dưới đất l ạ c thi nhã bấm một số điện thoại chúng ta tới ngươi ở đâu điện thoại một bên khác không biết nói cái gì l ạ c thi nhã nhường mạc hiên đem xe đình chỉ tới một chiếc hốt chờ bên cạnh theo trên chiếc xe kia xuống tới một người mặc một thân bạch đâu phục thân cao nữ nhân nhìn qua chừng ba mươi xinh đẹp nhưng biểu lộ nghiêm túc giữ lại sóng v a i phát cho người ta một loại không dễ đối phó cảm giác đây là ta giúp ngươi liên lạc luật sư sở nam là thi nhã đối mạc hiên giới thiệu sở tỷ tình huống người đều biết đi sở nam nhẹ gật đầu nói bộ tổng tài yên tâm hợp đồng ta đã định ra tốt cần ngài cùng mạc tiên sinh xem qua sao không cần chỉ cần theo chúng ta vừa mới đã nói xong liền có thể lạc thi nhã quay đầu thay mạc hiên làm sửa lại một chút áo khoác đi thôi mạc thanh thanh không thể tin có sợ thì tại nàng mở miệng lúc ngươi chỉ cần nghe nàng an bài là được rồi mạc hiên nhẹ gật đầu lạc thi nhã an bài hắn hoàn toàn tin được cho mạc thanh thanh gọi điện thoại nàng tại khách sạn mua một cái thương vụ phòng mạc hiên cùng sở nam theo bãi đỗ xe ngồi thang máy đi lên tìm tới mạc thanh thanh chỗ gian phòng nhờ mạc hiên ngoài ý muốn chính là mạc thanh thanh lại là tự mình một người tới chẳng biết tại sao mạc hiên nhìn xem nàng tựa hồ có chút mọi mệt dưới mắt cũng là một mảnh bầm đen không cần nhìn ta mặc c ẩ m bằng những phá sự kia đến cùng vẫn là phải ta thay hắn xử lý mạc thanh thanh phát giác được mạc hiên ánh mắt thờ ơ nói rằng vị này là người tốt mạc tổng ta là sở nam sở nam lễ phép tính lấy ra một tấm danh thiếp ta bị người bị thác xem như mạc tiên sinh đại diện cùng hắn cùng một chỗ tới mạc thanh thanh trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc nàng chưa thấy qua nhưng cũng nghe qua sở nam tên tuổi xuất đạo đến nay chưa từng thua trận kim bài luật sư xuất thân danh môn có thể mời được nàng mạc thanh thanh đối mặt hiên phía sau vị kia phú bà càng thêm tò mò mặt tổng cổ phần biến động ngài thế mà không mang theo luật sư sao sở nam đánh giá một vòng gian phòng nhìn một chút mạc thanh thanh đặt ở bên giường bao ra như có điều suy nghĩ vẫn là nói ngài cứ như vậy tín nhiệm mạc tiên sinh ha ha không cần phải vậy ta muốn cổ phần hắn đòi tiền chúng ta theo như nhu cầu mạc thanh thanh ngồi ở trên ghế salon văn kiện ngươi không phải rất sớm đã chuẩn bị xong chưa chỉ cần nhường vị này sở đại luật sư công chứng một chút ta tùy thời có thể gửi tiền mạc h i ê n phất phất tay bên trên một mực cầm cặp văn kiện nhưng không có lập tức mở ra mà là nhìn thoáng qua mạc thanh thanh hỏi ta thật tò mò ngươi dự định làm cái gì bước thoái vị a mạc thanh thanh không hề lo lắng hồi đáp liền phản phất nàng nói là một cái chuyện đương nhiên đồng d ạ n g nói thật với ngươi a tô ra chỉ là trì hoãn nhưng không có hủy bỏ tô yên nhiên cùng mạc cầm bằng lễ đính hôn hơn nữa là tô yên nhiên đồng ý mạc thanh thanh theo trên bàn trong hộp thuốc lá rút ra một cây ốm dài nữ sĩ thuốc lá thả ở trong miệng nhóm lửa sau khi hít một hơi đỏ tươi móng tay kẹp lấy thuốc lá ánh mắt xét lại một cái mạc yên nhưng mà ng m ạ c hiên không có bất kỳ cái gì phản ứng thậm chí cặp kia đẹp mắt trong mắt không có một tia chấn động mặc thanh thanh ngược là có chút ngoài ý m u ố n nàng không nghĩ tới m ạ c hiên thật đã hoàn toàn b ô n g xuống t ô yên nhiên t h ở thiếu t h ờ i yêu thương nhiều khi có thể sẽ trở thành trong lòng c h ấ p niệm m ạ c thanh thanh đi qua gặp qua không ít bên người bằng hưu đồng học ngẫu nhiên sẽ còn hoài niệm lúc đầu kia đoạn tình cảm đây cũng là nàng một mực chưa t ừ n g đối bất kỳ khác phái động tâm nguyên nhân nàng muốn xưa nay không là nàng cho rằng hư vô mở mị tình yêu chỉ có trộm trong tay quyền lực cùng tài phú mới là chân thật nhất nàng thậm chí đối diệm ninh đều không có một chút tình cả mạc hiên không có mình lập tức ngồi xuống mà là trước hết để cho một chút sở nam sở nam vội v à n g gót tay nhường mạc hiên ngồi ở trên ghế salon chính mình thì ngồi ở bên giường không biết có lòng hay là vô tình sở nam vừa lúc liền ngăn khuất mạc thanh thanh b a o trước mạc thanh thanh nhìn thấy cũng chỉ là khe nhữ mày không nói gì thêm cho nên ngươi đã đợi không kịp một khi mạc cẩm bằng cùng t ô yên nhiên đính hôn mạc chủ tịch khả năng liền phải bắt ngươi khai đao mạc hiên cười cười hắn nào ra chuyện lớn như vậy m ạ c chủ tịch thế mà còn che chở hắn xem ra là quyết tâm muốn cái này còn riêng tự vị ta kỳ thật thật tò mò hắn cứ như vậy yêu kia nữ nhân v ì n à n g cùng con của mình hại chết một cái con của mình đem ta b ư ớ c đi bây giờ lại muốn đem ngươi cái này có năng lực trưởng nữ cũng đã xuống tổng tài vị trí mạc thanh thanh hít một hơi khói sau đó cười nhẹ nói ngươi sẽ không thật sự cho rằng phụ thân làm nhiều như vậy thật sự là yêu lý ngọc trinh a hắn chỉ là tại đề phòng mẫu thân m à thôi l i ê n cùng mẫu thân đề phòng hắn như thế chương bốn mươi lăm lạc thi nhã giải thích chương bốn mươi lăm lạc thi nhã giải thích quáy dày một chút mặc tiên sinh cần ta né tránh sao s ở nam đúng lúc đó mở miệng hỏi tham mà mạc thanh thanh lại lắc đầu nói không cần ta tin tưởng một cái kim bài luật sư phẩm đức nghề nghiệp húng chi việc này ngươi nói ra đi ta cũng không thèm để ý m ạ c hiên có phần có tâm h ý nhìn thoáng qua mạc thanh thanh ta không phải rất rõ ràng ngươi có ý tứ gì ngươi cảm thấy thế nào mạc thanh thanh trừng mắt nhìn nhiều ta liền không nói ngươi sẽ không thật sự cho rằng t ỷ t ỷ ta có ngu như vậy a ta có thể cùng ngươi nói chính là ngẫm lại cổ kim nội ngoại chính sử gia sử nhiều không hợp thói thường sự tình ngươi cảm thấy không có khả năng không chừng đã từng xảy ra cũng không nhất định khó trách không sợ chuyến đi đây là căn bản không có ý định nói do a mạc hiên trong lòng không khỏi nhà ránh hắn tin tưởng mạc thanh thanh không biết cái gì đều nói cho hắn biết bất quá hắn cũng không thèm để ý mặc ra bên kia bẩn thỉu hắn lười nhác hiểu rõ hắn sẽ không vi phạm n g ã i n ã i ý nguyện dù cho n g ã i n ã i qua đời hắn muốn làm cũng bất quá là nhường mạc ra người chính mình chó căn chó bởi vì có sở n a m tại toàn bộ quá trình cũng không thế nào phí sức mà mạc hiên có chút hiếu kỳ sở n a m cơ hồ không có thế nào tham dự vừa mới tại nhà để xe nâng lên hiệp nghị cũng không có lấy đi ra cổ phần chuyển nhượng sách rất sớm mãi mãi liền chuẩn bị xong chỉ cần ký tên là được rồi điều khoản bên trên cũng rõ ràng biểu thị những n à y cổ phần mạc hiên có quyền lực th mạc thanh thanh cũng không có kéo dài sáu cái ước nói đánh là đánh tới mạc hiên trong chương mục nhìn xem k i a một chỗ số không mạc hiên lại có một ít cảm giác như chút được gánh nặng đúng rồi nếu như có thể làm phiền ngươi cùng mạc lao g i a t ử nói một chút mạc hiên chậm rãi đứng dậy chuẩn bị rời đi n ã i n ã i nói dành thời gian n g ờ i mạc lao g i a t ử chuẩn bị một chút n ã i n ã i muốn đi thế trước đó cùng hắn ly hôn mạc thanh thanh n h ĩ u n h ữ n mày sau đó cười khổ n g ư ơ i cái này có thể cho ta r a n a n để a khả năng lời của ngươi nói tương đối tốt dù sao ta muốn cùng hắn đàn luận khả năng hắn liền làm tức chết mạc hiên nói đừng hỏi ta vì cái gì lúc này nại nại muốn ta cũng không biết mặc hiên không có kỹ càng hỏi qua n ã i n ã i muốn nói sẽ nói cho hắn biết không muốn nói hắn cũng sẽ không đến hỏi vì cái gì tốt ta thử một chút ta bất quá ngươi đ ừ n g ôm hy vọng quá lớn mặc thanh thanh đem văn kiện chỉnh lý tốt ra ra nhiều năm như vậy coi như không thấy n ã i n ã i cũng không đ ể cập qua ly hôn mặc hiên không có trả lời mặc lao ra tử nghĩ như thế nào hắn không biết rõ cũng không muốn biết tiền đã đến hắn cần muốn nói cho n ã i n ã i thuận tiện hắn còn muốn lại thử một chút mang mãi n ã i đi một chuyến nước ngoài nhìn có không có biện pháp khác mặc dù đã lâu như vậy lạc gia vận dụng nhân mạch tài chính mấy có lẽ đã đem chỗ có phương pháp đều thử qua dù cho nước ngoài chuyên gia đều trọng kim mời tới không chỉ một lần kết quả đều không ngoại lệ đều là giống nhau mạc hiên vừa đi ra hai bước có thể sở nam lại đứng dậy ngăn cản hắn sau đó nàng cười đối mạc thanh thanh nói đã hai vị đã kết thúc ta chịu ủy t h ắ c làm sự t ì n h cũng có thể bắt đầu chớ tổng tài ta người ủy t h ắ c hy vọng ngài có thể nhìn một chút phần văn kiện này mạc hiên có chút ngoài ý m u ố n có thể sở nam đưa cho hắn một ánh mắt nghĩ đến l ạ thi nhã lời nói hắn cũng không có mở miệng mạc thanh, thanh tiếp nhận sở nam văn kiện chăm chú đọc lên chỉ là nàng lông mày một mực n h u chặt ánh mắt cũng biến thành nhìn không thấu thật lâu nàng bông xuống văn k i ệ n xuất ra một điếu thuốc nóng lửa đưa lưng về phía hai người đứng tại bên cửa sổ hút có thể à mặc hiên mạc thanh thanh quay người lại nhìn xem mạc hiên không khỏi cười lạnh xem ra t r ư ơ n g này hòa nhã thật sự là giúp ngươi không ít việc t ố t ngươi nói cho sau lưng ngươi cái tia phú bà ta sẽ cân nhắc chỉ là hiện tại ta không ký chính thức chữ mạc hiên hoàn toàn chính là tình trạng bên ngoài căn bản không biết rõ mạc thanh thanh là có ý gì sở nam lại tựa hộ như cũng chẳng suy nghĩ gì nữa chỉ là đưa tay đem hiệp nghị cầm về bỏ vào trong bọc đã như vậy vậy chúng ta liền cáo tử. sở nam lôi kéo mạc hiên quần áo mạc tổng suy tính một chút ngươi không lỗ mạc thanh thanh không có trả lời xoay người đối với ngoài cửa sổ tiếp tục hút thuốc sở nam câu môi cười một tiếng cùng mạc hiên cùng một chỗ rời khỏi phòng hai người vừa vừa rời đi mạc thanh thanh liền đi qua mở ra chính mình đặt lên giường bao không sai mà bên trong dùng để chụp lén hai người giao dịch lỗ kim c a m e ra nhưng không thấy à kim bài luật sư tay này thật đúng là nhanh mạc thanh thanh cũng không có quá để ý vốn cũng không có ý định dùng cái này uy hiếp mạc hiên chỉ có điều muốn tương lai khả năng chỗ hữu dụng mà thôi hiếm nghị ha, ha thật bực cười lấy làm một điểm chứng cứ ta liền sẽ đem n hưu đồ lâu như vậy mạc thị cùng mạc hiên cùng hưởng n a m mơ đi thôi trong thang máy mạc hiên nhịn không được hỏi thăm sở nam sở luật sư ngươi vừa rồi cho nàng xem đến cùng là cái gì ngươi không biết rõ sở nam nhữ nhữ mày nàng coi là lạc thi nhã đã nói cho mạc hiên bộ tổng tài hy vọng nàng đoạt quyền sau khi thành công đem hai mươi phần trăm cổ phần giao cho ngươi bất quá cũng không phải miễn phí sẽ cho nàng một chút hạng mục còn có đưa nàng v ụ n trộm phi pháp chuyển di tài sản chứng cứ cho nàng m ạ c hiên trầm mặc m ạ c thanh thanh làm sự tình cũng không phải một cái hai kiện lạc gia cha được liền không ngừng phi pháp chuyển di tài sản một đầu chỉ là công ty hắn không hứng thú càng không muốn muốn m ạ i m ạ i nếu như không có ở đây m ạ c hiên nhất định sẽ đem m ạ c trường sơn tần ni những phá sự kiện đều đâm tới bọn hắn lẫn nhau trước mắt còn lại nhường chính bọn hắn đi làm ẩm ĩ như vậy đủ rồi lấy hắn đối hai vợ chồng này hiểu rõ căn bản không cần quá tận lực đi nhằm vào bọn họ chỉ cần giật xuống bọn hắn lẫn nhau tấm màn tre chính bọn hắn liền sẽ giống như cho điên đối với cắn về sau liền sẽ sinh ra phản ứng dây chuyển mặc thanh, thanh đặc quyền mặc cẩm bằng bị đẩ như thế nào xuống dưới mặc ra tần g i a n nếu là còn có thể sống yên ổn kia mới gọi gặp quỷ cho nên không nói mạc hiên vốn là vô tâm mạc thị loại tình huống này mạc thị nội bộ đến cùng cái dạng gì ai cũng không nói chắc được cơ bản phong hiểm lần tránh chuẩn tắc hạn mạc hiên cũng sẽ không muốn đi đụng vào như thế một cái cục diện rồi dám cho nên hắn thật không rõ lạc thi nhã tại sao phải làm như vậy trên đường trở về mạc hiên lái xe không nói lời nào lạc thi nhã dường như nhìn ra trong lòng của hắn nghĩ như thế nào mỉm cười đối mạc hiên nói có phải hay không đang nghĩ ta thế nào sẽ làm như vậy trong lòng cảm thấy rất h ế u kỳ mạc hiên dừng xe ở ven đường b a y đầu nhìn xem lạc thi nhã dường như đang c h ờ nàng nói với mình đỗng ố c mặc thanh thanh làm sao lại đem công ty cho ngươi đâu lạc thi nhã lôi kéo mạc hiện tay chứng cứ nàng loại người này chưa hẳn như vậy sợ hơn nữa đến cùng cũng là nhà mình kinh tế tranh chấp ngươi đã rời nhà mặc cẩm bằng đẩy vào lãnh cung cũng là chuyện sớm hay muộn đến lúc đó cha mẹ ngươi làm không tốt sẽ còn thỏa hiệp dù sao đối với cha mẹ ngươi mặc thanh thanh ba tỷ m ộ i mới là sau cùng dựa vào bất quá ta đưa ra cho nàng hạng mục nàng nhất định sẽ động tâm cái này nữ nhân g i tâm quá lớn người loại này thường thường cực kỳ tham lam lấy nàng đã muốn lại muốn cá tính lại không muốn phân ngươi quyền nhưng lại muốn ta hạng mục như vậy trải qua tại ngươi cùng mạc cầm bằng ở giữa một cái sớm muộn sẽ bị nàng đá ra khỏi cục đệ đệ cùng một cái có thể cho nàng mang đến lợi ích đệ đệ ngươi mới nàng hội càng khuynh ê ư ớ n g ai đây dù sao ta hứa hẹn cho nàng nhưng rất nhiều a đương nhiên có cho hay không liền tất cả tại ta đây chỉ là mồi nhử mà thôi ngốc tiểu hiên mặc ra sớm muộn sẽ bị chính bọn hắn hủy mặc thanh thanh sớm tối cũng biết đi đến một con đường không có lối về ta bất quá là lợi dụng nàng một chút n h ư n g nàng giút ngươi báo thủ ngươi sẽ không trách ta chứ mặc hiên nhìn xem lạc thi nhã thật lâu mới thở dài nói ta trách ngươi làm cái gì ngươi so với ta nghĩ nhiều mạc hiên trong lòng không khỏi c ư ờ i khổ lạc thi nhã ở trước mặt mình quá mức dịu dàng thậm chí mạc hiên nhiều khi đều quên nàng là đỉnh cấp tài phiệt bộ tồn tại loại sự tình này đối nàng mà nói chỉ sợ bất quá là tiện tay trở nên tiểu mưu đồ mà thôi mạc hiên bỗng nhiên căng thẳng trong lòng có thể hay không giữa bọn hắn sự tình cũng là lạc thi nhã tính toán lập tức lại bỏ đi ý niệm trong lòng mình chính mình không có gì cả người ta đồ ngươi cái gì tính toán cùng với ngươi cho ngươi sinh con vẫn là tỉ mỗi hai người đâu nghĩ tới đây mạc hiên nhìn xem lạc thi nhã ngược lại càng thêm máy náy rõ ràng người ta móc tim móc phởi đối với mình có thể chính mình thế mà còn tự mình đa tình cảm thấy là tính toán chính mình chương bốn mươi sáu lạc mẫu đ ỗ n g nhiên tới chơi chương bốn mươi sáu lạc mẫu đ ỗ n g nhiên tới chơi cùng mạc thanh thanh gặp mặt sau mạc hiên sinh hoạt cũng c h ậ m chậm hướng tới bình tĩnh hắn hoàn thành dung tinh phỏng vấn nhưng cùng hắn nghĩ không giống nhau lắm cũng không có yêu cầu hắn tiến vào dung tinh bộ môn nghiên cứu tạm thời an bài hắn tiến hành một chút chương trình dấu hiệu sửa c h ư a c ù n g viết lại tương đối mà nói công tác dễ dàng rất nhiều mà lại là nhà ở làm việc tương đương hắn hiện tại cùng trước đó cũng không có gì khác nhau đương nhiên hắn là không rõ ràng lạc một k càng không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì mạc hiên ngồi ở phòng khách ôm bản bút ký gõ bàn phím hai cái nữ nhi an vị ở bên cạnh hắn chơi lấy con rối lạc vi nhi cùng lạc tuyết nhi rất n g o a n cha đang bận các nàng sẽ không quấy r à y chỉ là thỉnh thoảng sẽ nũng nịu như thế ôm mạc hiên cánh tay nhìn trên màn ảnh thiên thư như thế dấu hiệu hai cái tiểu g i a họa chỉ c ả m thấy đầu váng mắt hoang h o a n cha cầm tấm phẳng cho các ngươi tìm phim hoặc hình nhịn cũng đừng nhìn cái này mạc hiên nuốt vớt hai cái sữa nắm mặt cầm lấy một bên tấm phẳng đặt ở trên bàn trà ngay tại tìm thích hợp với nàng nhóm nhìn bộ kẹ một lúc một gã bảo m nếu không n g à i trước mang tiểu tiểu tỷ môn đi lên phu nhân phu nhân đã tới mạc hiên l ạ p t o p kèm chút rơi trên mặt đất lạc thi nhã cùng lạc một kỳ mẫu thân thẩm thanh vân mỗi một lần nhìn thấy nàng mạc hiên liền cực kỳ khẩn trương thẩm thanh vân không có biểu hiện ra nhiều chán ghét mạc hiên nhưng cũng không biểu hiện ra nhiều ưa thích mạc hiên mỗi một lần nhìn thấy cũng chỉ là nhàn nhạt, nhạt mặc dù lạc da trên giới chấp nhận chuyện này nhưng duy trì có thẩm thanh vân thái độ không giống nhau lắm nhất là mạc hiên luôn có thể cảm giác nàng nhìn mình ánh mắt bên trong nhiều ít mang theo một tia địch ý mạc hiên có thể lý giải nhà mình nuôi cải trắng bị heo ủi còn chưa tính, vẫn là bị một con lợn cho xem như đầu kia heo mạc hiên đối mặt vị này nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói xem như nhạc m â u nữ nhân lúc trên thực tế rất chột dạ tiểu hiên ngươi mang hải tử lên đi lạc thi nhã không biết lúc nào thời điểm theo thư phòng đi ra theo mạc hiên nhập trước sau cái này tỉ mỗi hai người cũng bắt đầu ở trong nhà làm việc chỉ bất quá hôm nay lạc một kỳ được mời tham gia một cái triển lãm tranh cho nên không ở nhà chỉ là mạc hiên cảm thấy hai người bọn họ gần nhất có chút quá tại dính người chút đi xem mãi mãi sẽ cùng theo ngẫu nhiên đi trường học sẽ cùng theo có khi mạc hiên muốn đi ra ngoài lạc thi nhã cùng lạc một kỳ cũng phải hỏi hắn đi làm cái gì mua đồ lời nói lúc này tỉ đầu hiện tại cũng không phải hắn lúc nghĩ những thứ này khép lại lạp t ậ i sau mạc hiên ôm lấy hai cái nữ nhi đi lên lầu mới vừa đi tới một nửa một cái có chút lánh mạc thanh em tại lầu một vang lên thế nào Ta c á i này bà ngoại liền ngoại tôn nữ mặt cũng không thể gặp t h ẩ m thanh vân mang theo người ngẩng đầu nhìn mạc hiên cùng hai cái xưa nắm lạc vi nhi cùng lạc tuyết nhi thấy được nàng dường như rất vui vẻ r ộ i ra tay nhỏ chào hỏi bà ngoại bà ngoại t h ẩ m thanh vân ánh mắt nhu hòa một cái trước mắt lập tức rất nhanh lại khôi phục băng lãnh nàng nhìn sang mạc hiên ngữ khí xa cách nói tính toán ngươi mang hải tử đi lên trước ca ta cùng thi nhã có việc cần mạc hiên gật đầu bằng lòng hắn biết t h ẩ m thanh vân không thích chính mình ôm hải tử đi phòng ngủ của các nàng thần thanh vân nhìn xem mạc hiên bóng lưng biến mất sau đó đứ người đứng phía sau dặn g ò nói các ngươi ta cùng đại tiểu thư có một số việc muốn nói t h ầ m thanh vân mang tới người đều lui ra ngoài chính thúc cũng mang theo bảo mẫu người hầu rời đi chỉ còn mẫu nữ hai người ở phòng khách mội mội của ngươi đâu t h ầ m thanh vân chậm rãi ngồi ở trên ghế salon các ngươi tỉ m ộ i hai cái hiện tại là càng ngày càng t i ê n đồ lạc thiên nói cho ta biết một kỳ đánh trình vấn tâm thi nhã các ngươi đến cùng muốn làm gì không làm gì chẳng qua là cùng ngài như thế lạc thi nhã ngồi ở nàng trên ghế salon đối diện lấy xuống mắt kiếng gọng vàng tiện tay đặt ở trên bàn trà mẹ ngài lúc trước không phải cũng là giống như chúng ta đem cha ta một mực nắm chặt sao thế nào tới chúng ta lại không được t h ầ m thanh vân thẳng tắp nhìn chăm chú lên lạc thi nhã ánh mắt ánh mắt kia điên cuồn so với đã t ư ở n g chính mình chỉ có hơn chứ không kém kia không giống t h ầ m thanh vân có chút do dự mở miệng nói ra nhưng lạc thi nhã lại mang theo c ư ờ i cắt ngang nằm nói có cái gì khác biệt đâu chúng ta bây giờ làm không phải cũng là cùng ngươi đi qua giống nhau sao lúc trước mang thai ta là ngươi cố ý thiết kế mang thai một kỳ cũng là như thế mẹ ta nên nói chúng ta không hổ là mẫu nữ sao liên thủ đoạn đều như thế tương tự t h ầ m thanh vân không có trả lời chỉ là nhìn xem chính mình đại nữ nhi mà lạc thi nhã mảy may không có cái gì bối rối bình tĩnh cùng nàng nhìn nhau ta không nghĩ tới các ngươi sẽ như vậy điên tỉ m ộ i hai cái coi trọng một người sẽ còn cố chấp như thế t h ầ m thanh vân thở dài lúc trước lao ra t ử con riêng náo sự nhìn chằm chằm vào các ngươi tỉ m ộ i cùng lạc t h i ê n ta phụ thân ngươi đại bá của ngươi một nhà úc còn không mang nổi mình úc không có cách nào mới đem ngươi cùng một kỳ đưa đến đó mẹ ta chưa từng bởi vì việc này hận qua ngươi nếu như không phải như vậy ta không đụng tới tiểu hiên lạc thi nhã n ữ khí không có bất kỳ cái gì gợn sóng thậm chí lúc trước kia bàn từ cục mãi mãi từ bỏ ta cùng một kỳ bảo đảm lạc tiên c a c nàng g không tìm a n t mọi theo mạc hiên lạc gia duy n mất n a chi như nàng n làm h sau liền bắt đầu như là phát điên học tập đại học sau càng là âm thầm thu thập kinh đô cái khắc hảo môn tất cả tư ẩn t h ầ m thanh vân có khi thậm chí cảm thấy mình hai cái nữ nhi chính là quái vật đại học lúc lạc thi nhã cùng lạc một kỳ liền đã quản lý lạc thị nghiệp vụ đồng thời trọng kim thành lập dược vật phòng thí nghiệm càng là hao tốn không biết bao nhiêu tiền tài nguyên đầu tư quản lý nhân mạch cuối cùng kinh đô có thể đối lạc gia cấu thành nhất định uy hiếp gia tộc xí nghiệp tất cả không thể lộ ra ngoài ánh sáng tư ẩn còn có lạc thị ổn định lên cao tài báo cùng một chỗ bày tại lạc g i a mặt người trước mà các nàng chỉ có một cái yêu cầu các nàng muốn m ạ n hiên lúc trước lạc lão phu nhân lùi lại mà cầu việc khát phương thức cũng chỉ là thăm dò lạc thi nhã thái độ bàn luận năng lực tâm cơ nàng so lạc một kỳ càng thâm trầm. không nghĩ tới lạc thi nhã hội lấy hủy diệt lạc thị uy hiếp lạc lao phu nhân lại bởi vì chuyện ban đầu ấ y nấy cuối cùng cũng chỉ có thỏa hiệp trình ra bên kia không c o i truy cứu trình vấn tâm chính mình cũng không có cái kêu mặt bất quá thẩm thanh vân bất đắc dĩ nhìn nữa nhi một cái còn có ta rất yêu ngươi phụ thân ta mang thai các ngươi cũng chưa bao giờ hối hận qua ta biết ta cùng một kỳ hiện tại cũng là mẫu thân lạc thi nhã nhìn một chút trên ghế s a lon c ò n dối có thể ta càng yêu mạc hiên thẻ phong tối đã phúc thẩm chương bốn mươi bảy điên quần cùng, cùng lý trí cùng tồn tại chương bốn mươi bảy điên quần cùng, cùng lý trí cùng tồn tại đối với lạc thi nhã trả lời thầm thanh vân không kia vân n lạc thi nhã bình thản nhìn chăm chú lên mẫu thân mình ta đã từng tín nhiệm nhất là n g ư ơ i cùng phụ thân nhưng bây giờ ta chỉ tín nhiệm tiểu hiên chỉ có hắn không sẽ phản bội ta liên vì chuyện ban đầu đúng liền vì chuyện ban đầu lạc thi nhã thanh âm không có một tia chập trùng t h ầ m thanh vân muốn từ đại nữ nhi tấm kia tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên nhìn r a nàng đang nói láo có thể cái gì cũng không nhìn thấy tại các ngươi đều từ bỏ ta cùng một ký lúc là mạc h i ê n liệu mạng đã cứu chúng ta cuối cùng dẫn đến hắn thụ thương đến nay hắn đều không có khôi phục ký ức thần kinh ta thử qua rất nhiều phương pháp có thể bác sĩ nói cho ta loại này tổn thương chỉ có thể chậm rãi khôi phục dù cho khôi phục muốn cho hắn nhớ kỹ ta cùng một kỳ cũng không biết phải bao lâu ta thậm chí không thể dùng hiện đại y học khoa học kỹ thuật cưỡng ép tỉnh lại trí nhớ của hắn cái này cần gánh chịu một cái giá lớn là không biết. sự kiện kia sau lạc một kỳ từng họa qua một bức họa toàn bộ thế giới đều là hát bạch chỉ có trên một cây đại thụ một cái ngồi ở chỗ đó an dương ngọt nam hải là thải xác thẩm thanh vân không ghét mạc hiên thậm chí trong lòng rất cảm kích mạc hiên đối với hắn lạnh lùng bởi vì nàng là một cái mẫu thân nàng không hy vọng chính mình hai cái nữ nhi như thế điên dại thậm chí làm ra chuyện như vậy có thể là mạc hiên các nàng cái gì đều không thèm để ý chỉ có thẩm thanh vân biết mặc c ẩ m bằng tính toán mạc hiên một lần kia lạc thi nhã cùng lạc một kỳ sớm đã biết cũng sớm chuẩn bị kỹ càng thậm chí ngày đó các nàng cố ý uống thuốc vật bảo đảm nhất định sẽ mang thai mạc hiên cốt lục về phần nói rời đi kinh đô ta biết ta đã ở nước ngoài mua sắm cảnh biển biển b i ự tiểu hiên nữa thích biển cả nghĩ đến mạc hiên Còn có có, vấn đề sao? Nếu như không đề sao? t a sẽ để c h o tiểu i h ê n mang hài thanh ử xuống tới. ngài tới, t â n ngoại, làm bà ngoại, có q u sát quyền bọn lực của ắ n thanh Thầm vân nhìn xưa e m nữ nhi c tiểu tiểu nay h có đ không phải là bởi vì thông gia lợi ích gả cho các nàng tỷ mọi phụ thân là xanh mà là thật yêu hắn lạc xanh cùng mạc hiên rất giống ôn h ò a có tài hoa hơn nữa thiện lương lạc xanh v ậ n khí s o mạc hiên thân thiết phụ mẫu yêu thương cùng đại ca lạc thuyền cũng là tình cảm rất sâu mạc hiên đụng phải tô yên nhiên nhưng lạc xanh rất may mắn không có có người khác chỉ có thẩm thanh vân lúc đó thẩm thanh vân có hôn nước mang theo đối phương là thượng hải đều một cái khác hảo môn cùng thẩm ra là thế g i a o có thể thẩm thanh vân không yêu người kia người kia cũng không yêu thẩm thanh vân chỉ là vì lợi ích thông g a thẩm thanh vân là một cái tại lúc ấy niên đại đó rất ly tinh phản đạo sự tỉnh chốt say lạc xanh cùng hắn có tính thực chất quan hệ đồng thời mang bầu l ạ thi nhã nhưng hôm nay, nữ nhi của mình nhóm càng thêm điên cuồng thậm chí mỗi một bước đều thiết kế tỉ mỉ các nàng yêu hắn yêu tới điên dại lại lại có thể vì từng bước một để hắn hết hy vọng sập n h ư kế tỉ mỉ ngụy trang cũng k i ể m chế bản tính của mình ta muốn đơn độc cùng hắn nói chuyện t h ầ m thanh vân thở dài yên tâm ta sẽ không làm khó hắn lạc thi nhã trầm mặc không nói nhìn mình chằm chằm mẫu thân nhìn thật lâu có thể lạc thi nhã đứng người lên ta mang các người đi thư phòng đàm luận thi nhã bất luận ngươi tin hay không ta rất yêu ngươi nhìn xem lạc thi nhã bóng lưng thần thanh、vân、vẽ mặt thống khổ nói mặc nhiên sự tỉnh ta sẽ không lại truy cứu nhưng nghe m dù cho nhà chúng ta lại như thế nào các ngươi vì mạc hiên vẫn là điệu thấp một chút ta xưa nay cũng không nghĩ tới chỗ tuyên dương lạc thi nhã cũng không quay đầu lại trực tiếp hướng thang lầu đi đến còn muốn cảm tạ mẫu thân tiếu ra trình ra những này không đều là mẫu thân cho ta cùng một kỳ tìm đến phiền tại sao thầm thanh vân nhất thời nghe lời bất đắc di cười cười lúc này đại môn mở ra lạc một kỳ đi đến nhìn thấy mẫu thân mình lúc lạc một kỳ sửng sốt một chút cuối cùng chỉ là rất khách khi nói một câu ngài đã tới mẹ ta có chút mệt mỏi trước lên lầu thầm thanh vân mở môi giật giật cuối cùng cười khổ mà nói vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt ta xem một chút vi nhi cùng tuyết nhi liền trở về hai cái nữ nhi cùng lên lầu cùng nhìn thấy chính mình không giống lạc thi nhã cùng lạc một kỳ cười cười nói nói lời đàm luận ba câu không rời mặc hiên thầm thanh vân nhìn xem chúng nữ nhi biến mất yên lặng lấy ra một tấm hình tuổi trẻ nàng mang theo nụ cười tự ái ôm một đứa bé bên người còn đứng lấy một người mặc váy công chúa cười rất vui vẻ tiểu nữ hải một bên khác mặc thị tập đoàn mặc thanh thanh sắc mặt tái xanh mắng nhìn điện thoại di động hai tay tức đến phát run nàng đánh chết cũng không nghĩ ra trước một hồi xôn sao tiết minh cùng trình vũ nặc giải trừ h ư n ư ớ c chính mình tăng m t r ì n h vũ nặc chỉ đuổi theo tiết minh cắn t r ì n h ra một mực tại dư luận bên trên công kích tiết minh tiết minh lúc đầu một mực giả chết dù sao việc này hắn xác thực đối lý nhưng hôm nay tiết g i a c h ố i siêu thị cũng chịu ảnh hưởng đối với kinh doanh thực thể siêu thị tiết g i a lại giả bộ như vậy chết xuống dưới đối bọn hắn xung kích chỉ sợ không nhỏ có thể trình vũ nặc hết lần này tới lần khác chiếm lý bọn hắn lại không dám đắc tội trình g i a cho nên tiết g i a dứt khoát lộ ra ánh sáng rồi mạc đình đình mạc đình, đình mặc dù không tính một tuyến đỉnh lưu nhưng cũng là hàng hai nghệ nhân p a n hâm mộ cơ số không nhỏ loại này hào môn p h n tranh lại liên lụy đến ngành giải trí vậy thì càng th dù n g tiền m ư ớ n người vạch trần là mạc đình đình vì thượng vị câu dẫn t h i y ế t minh nghĩ biện pháp dùng tiền mua nóng lục x o á t thuê thủy quân đồng thời cố ý tìm tới mạc đình đình một chút người đối diện mạc cầm bằng điểm này phá sự vừa mới h ò a hoãn mạc đình đình liền xảy ra chuyện tăng thêm mạc đình đình cùng mạc ra quan hệ chưa từng che giấu qua thậm chí mạc ra lợi dụng cái này làm m ì n h tinh nữ nhi không ít ma kết tinh t h ằ n g ngu này mạc thanh thanh mạnh mẽ vô bàn một cái cầm gói thuốc lá lên đem một cây nữ sĩ thuốc lá muốn chút đốt có thể cái bật lửa lại dường như mất linh đồng dạng dưới cơn nóng giận mạc thanh thanh đem cái bật l có thể hết lần này tới lần khác ra mạc cầm bằng sự t ì n h đến cùng là chính mình một đẻ con giới m u ộ i muội mặc ánh ánh cũng là không đành lòng tăng thêm trình tiết hai nhà bắt đầu ai cũng không có lộ ra ánh sáng mạc đình đình mặc ánh ánh liền ôm may mắn tâm lý coi là không có việc gì có thể chính là bởi vì nàng may mắn nhờ ư n g mạc thanh thanh giờ phút này trở tay không kịp dạng này nào xuống dưới ta được đến công ty có ý nghĩa gì mạc thanh thanh ngồi trên g h ế hô hấp dồn dập ánh mắt đỏ bừng diệp ra hiện tại chỉ sợ cũng biết mặc dù còn không có liên lạc chính mình chỉ sợ cũng sẽ không có cái gì tốt sắc mặt không được ta phải chuẩn bị sẵn sàng mạc thanh thanh đem miệng bên trong thuốc lá lấy xuống thả trong tay thưởng thức không bao lâu nàng dường như đã quyết định cái gì quyết tâm như thế trong tay dài nhỏ nữ sĩ thuốc lá bị nàng mạnh mẽ lật đi lật lại ném vào trong thùng rác mạc hiên sau lưng kia nữ nhân nàng có lẽ có thể giúp ta chương bốn mươi tám một tấm hình chương bốn mươi tám một tấm hình thẩm thanh vân đi vào thư phòng mạc hiên đã ở nơi đó đợi nàng thẩm thanh vân chưa từng không thừa nhận mạc hiên cùng mình cái nào nữ nhi cùng một chỗ nàng cũng sẽ không phản đối ra thế nàng không quan tâm mạc hiên không phải loại kia tính toán lạc gia phượng hoàng nam điểm này nàng trong lòng vẫn là hiệu do ngồi đi t h ẩ m thanh vân nhìn ra mạc hiên nhìn thấy chính mình rất khẩn trương cũng là chính mình ngày thường đối với hắn quá mức lãnh đ ạ m mạc hiên sau khi nghe được có chút có cắp ngồi ở trên ghế salon t h ẩ m thanh vân không hề ngồi xuống mà là dựa vào bàn đọc sách nhìn xem mạc hiên bị nàng như thế nhìn chằm chằm mạc hiên cảm giác có chút khó chịu chỉ có thể túi đầu xuống nhìn xem sàn nhà kỳ thật chuyện này ta cho tới hôm nay cũng không đồng ý t h ẩ m thanh vân than nhẹ một tiếng n ữ khí có phần có một ít bất đắc dĩ cùng thỏa hiệp có thể hai từ lớn ta không còn được hiện tại tình huống này chỉ sợ muốn tách ra các ngươi cũng không dễ dàng nữ nhi ta liền giao cho ngươi khác ta cũng không muốn cùng nếu như ngươi thương hại nàng nhóm thầm thanh vân không hề tiếp tục nói mạc hiên tự nhiên cũng minh bạch nàng có ý tứ gì hắn mầm đầu ánh mắt kiên định nói ngài yên tâm sẽ k h ô n g rất quen thuộc một câu a thầm thanh vân nhớ mang máng dường như chính mình lần thứ nhất nhìn thấy mạc hiên lúc hắn cũng đã nói lời tương tự khi đó hắn mới một ư ơ i ba tuổi mạc hiên có thể cùng ta nói một chút ngươi vì cái gì mất trí nhớ sao nghĩ tới đi thầm thanh vân không khỏi dò hỏi n g ư ơ i thật không nhớ sao không nhớ rõ ta nghe người khác nói cho ta ta cùng người nào lên xung đột sau đó bị đánh mạc hiên cười khổ hồi đáp ngài biết ta đi theo sư phó tập võ khả năng mất trí nhớ trước có chút cậy tải khi người h n sau đó bị dạy dỗ thẩm thanh vân nhẹ gật đầu có thể nghĩ tới đã từng sự tình nàng vẫn là lòng còn sợ hãi một ư ơ i năm tuổi hải tử cho dù là quốc võ trương sư phó quan môn đệ tử có thể làm được mạc hiên loại trình độ đó cũng rất đáng sợ không rõ ràng có phải hay không hạ diện lìn một phát hay là hắn thật t i ê n phú kinh người nếu như không phải mạc hiên l i ề u mạng che chở chỉ sợ bọn họ liền thật muốn hy sinh lạc thi nhã cùng lạc một kỳ tìm hội nghĩ tới đây thẩm thanh vân nhìn xem mạc hiên ánh mắt phức tạp Đứa bé thẩm thanh, hắn. Hắn thanh vân không tiếp tục tiếp tục hỏi tiếp nghe nói ngươi tiến vào dung tinh mặc dù nhà ở làm việc nhưng cũng chớ khinh thường không trông cậy vào ngươi làm cái gì đại tổng tài chủ tịch ngươi kia tính tình cũng không hứng thú nhưng cũng đừng trả đạp trình độ học vấn của mình thẩm a di ngươi không lưu lại ăn cơm không mặc hiên nhìn đồng hồ hôm nay ta xuống bếp ngài không ghét bỏ lời nói có thể lưu lại cùng một chỗ ăn chút không được các nàng khả năng cũng không nguyện ý ta lưu lại t h ầ m thanh vân ngữ khí tràn đầy đắng chát nàng trầm ngâm một hồi vẫn là lấy ra một tờ ảnh chụp đưa cho mạc hiên ta luôn cảm thấy hay là nên nhường ngươi xem một chút mặc dù ta không biết rõ thích hợp hay không mạc hiên không rõ ràng cho lắm nhưng vẫn là rất lễ phép mà hai tay tiếp nhận ảnh chụp nhìn thấy ảnh chụp một máy mắt mạc hiên chỉ cảm thấy h u y ệ t thái dương cuồng loạn không ngừng tay không tự giác dùng sức nắm ảnh chụp không cần sinh khí một số thời khắc phụ mẫu chưa hẳn chính là nhất tri kỷ thân nhân rất có thể là một thanh đâm vào trong lòng ngươi lưới dao thần thanh vân tự rêu nói chúng nói Mạc cảm Hiên, không nên thần ấ mất y là lỗi của người, mất là ngươi, đi ngươi của t ni thanh ổ t ấ lấy t biết, Ngài, nhận biết, nàng.、Mạc、hiên cưỡng chế Mạc l ử g i ậ trong lòng, ngầm n đầu ì n vân ề phía thầm thanh v Thầm t h a nhẹ vân n h gật đầu bạn học thời đại học nàng sự t ì n h ta còn tính toán rõ ràng n g ư ơ i cũng đừng quá để ý nàng không yêu mạc trường sơn cũng không yêu người này t h ầ m thanh vân nhìn thoáng qua tấm hình kia mạc hiên sở dĩ phẫn nộ là bởi vì dưới góc phải ngày hai mươi mốt năm trước nàng đem chính mình đưa đi nhà bà nội vào cái ngày đó ảnh chụp bảo tồn rất không tệ phía trên tần nhi so hiện tại tuổi trẻ cùng một người đàn ông thân mật chụp ảnh chung nói cách khác nàng đưa tiễn chính mình vào cái ngày đó không thèm để ý chút nào hắn có thể hay không không t h í chứng một lòng chỉ muốn đi tìm cái này gian phu kiếp này hắn nhớ kỹ rất rõ ràng là mãi mãi nói cho hắn biết mà nhanh ba tuổi mạc hiên trên thực tế đã có ký ức hắn nhớ kỹ rất rõ ràng mẫu thân mình đem hắn vứt xuống thậm chí không có một câu liền xoay người rời đi dù cho trong lòng đã đối bọn hắn hết hy vọng có thể mạc hiên vẫn là cái gì hắn cũng nói không nên lời cảm ơn ngươi thẩm a di mạc hiên thở phào một cái phản phất tại đem chính mình tâm tình tiêu cực phóng xuất ra như thế ngài thế nào cầm tới cái này anh c h ủ ta cũng nghĩ giúp ta một chút nữ nhi chỉ thế thôi t h ầ m thanh vân đi đến cửa thư phòng mặc hiên bất luận ngươi tin hay không nữ nhi của ta nhóm rất yêu ngươi dù cho yêu có chút nặng nghề có thể ta dám nói sẽ không có người so với các nàng yêu ngươi hơn cần ta hỗ trợ ngươi biết thế nào liên hệ ta bao quát nam nhân này hiện tại hạ lạc ta đều biết t h ầ m thanh vân mở cửa lúc lạc mộ kỳ liền đứng ở ngoài cửa có chút để phòng m à nhìn xem nàng t h ầ m thanh vân cười cười không nói gì thêm chỉ là đưa tay vô vô nữ nhi mặt đi xem ta n o ạ i tô nữ lạc mộ kỳ không có trả lời chỉ là nhìn xem mẫu thân rời đi quay người liền tiến vào thư phòng bổ nhào vào mạc hiên trong ngực ngửa đầu dùng cặp k i a cặp mắt đào hoa nhìn xem mạc hiên ca ca mẹ ta không có làm khó ngươi đi không có làm sao lại thế mạc hiên nhẹ nhàng ôm nàng mấy không ta đi làm cơm ngươi muốn ăn cái gì ngươi mạnh mẽ cắn mạc hiên một ngụm lạc m ộ t kỳ nắm lấy mạc hiên cổ áo hôn lên có chút ngắn bất quá tăng thêm một trường mặt khác một bản p h o n g xuất liền một trường tại người trang chủ liền có thể nhìn thấy nếu như cảm thấy còn nếu có thể ta liền quyển i ê cũng cùng một chỗ cảng tạ ơn ờ、oh, chương bốn mươi chín thần ni bí ẩn chương bốn mươi chín t h ầ ngành n h i bí giải trí loại này biết ba làm ba hành vi trên cơ bản chỉ cần tuân ra giải quyết nghiệp liền cơ hồ vô vọng tiết ra nóng lòng dùng nàng làm tấm mộp mặc đình đình công ty mặc ra đều dùng tiền muốn đem trên mạng dư luận đẻ xuống có thể vừa đẻ xuống tiết ra liền sẽ lại xào lên theo một ý nghĩa nào đó mặc đình đình xác thực phát hỏa cũng đúng là tiết minh nhường nàng lửa mặc trường sơn không có mắng quan à n g cũng không phải hắn đ ỗ n g nhiên n ổ i tính bởi vì mạc đình đình toàn bộ mạc thị hiện tại sức đầu mẹ chán hắn cùng mạc thanh thanh thậm chí quan ở nhà mạc cẩm bằng đều bị thả lại công ty xử lý chuyện này tần ni h bên kia bởi vì mời qua sở hữu cái này tam n ữ nhi đứng lại tự nhiên cũng không tốt gì chỉ có mạc ánh ánh trong nhà bồi tiết nàng bây giờ cục diện này mạc ánh ánh cũng không tâm tư mắng nàng nhị tỷ ta ta đây rốt cuộc nên làm cái gì à mạc đình đình đầu tóc rồi bởi ánh mắt sưng đỏ liên tục đả kích nhường nàng đã hai ngày không có ăn uống gì thậm chí thủy cũng không chút uống nguyên bản đôi môi đỏ thắm không chỉ có trắng bệnh bởi vì khô khốc còn lên ra ngươi ăn cơm trước đi mạc anh ánh nhìn thấy mạc đình đình cái dạng này khó tránh khỏi đau lòng các nàng là một đẻ con dưới mạc anh ánh so mạc đình đình cũng chỉ ra đời sớm mấy phút có thể tỉ tỉ đến cùng là tỉ tỉ lại thế nào sinh khí có thể trong lòng vẫn là hội khổ sở đình đình ngươi bằng không đi ra ngoài trước tránh một hồi à lấy cha tính cách chờ hắn trở về đánh không chết ngươi mới là lạ mạc anh ánh thở dài đem một bắt bắt cháo hướng trước mặt nàng đầy phí bồi thường vi phạm hợp đồng trong nhà khẳng định sẽ cho ngươi ra ngươi không cần lo lắng ta tại thành bắc có một bộ nhà trọ là ta giấu diếm trong nhà mua ngươi liền đi nơi đó ở một hồi có thể có thể phí bồi thường vi phạm hợp đồng muốn mấy ngàn vạn a mạc đình đình lúc này trong giọng nói tràn đầy không xác định ngươi nói cha có thể hay không cùng từ bỏ mạc hiên như thế cũng từ bỏ ta sẽ không ngươi cùng mạc hiên lại không giống mạc oanh oanh không khỏi liếc nàn g một cái từ nhỏ cha mẹ nhiều thương chúng ta cầm bằng có chúng ta cũng có cho cầm bằng nhiều ít liền cho chúng ta nhiều ít ngươi làm sao có thể cùng mạc hiên như thế đâu mạc đình đình không có trả lời người tại áp lực dưới khó tránh khỏi liền sẽ suy nghĩ lung tung mà quá khứ mạc hiên trong nhà đủ loại bất công Giờ phút nhưng à y lại c ậ m Mạc đỉnh đỉnh một rãi trong hiện xuất đầu thật, ta Đình Đình ở dài, dài không không đình đình có kỳ ý ở rất s ớ mà đ cuối cùng miễn cưỡng hồi vốn phim cũng chỉ đập qua một bộ vẫn chỉ là phối hợp diễn nếu như không phải rửa lưng vào nhà mình tại đổi mới nhanh chóng ngành giải trí nàng đã sớm tra không người này mỹ mạo tại ngành giải trí dung mạo s á c thực rất trọng yếu có thể so sánh nàng xinh đẹp có khối người h ú n g chi không có có thể cầm ra tác phẩm lại như thế nào mỹ lệ cũng bất quá chỉ là bình hoa mà thôi mạc đình đình lại một lần nghĩ đến mạc h i ê n chẳng biết tại sao chính mình xảy ra chuyện sau tổng là nhớ tới cái kia rời nhà đệ đệ từ nơi sâu xa nàng luôn có một loại dự cảm chính mình khả năng chẳng mấy chốc sẽ cùng mạc hiên như thế bị trong nhà vứt bỏ thậm chí khả năng còn không bằng mạc hiên tần thị châu đạo công ty tần n i ngồi trên ghế trong lòng phiền mượt mẹ ngài vẫn tốt chứ trong văn phòng chỉ có nàng cùng giang tư phong nghe được hắn kêu gọi tần ni không có trả lời ngay nhìn một chút hắn gầy yếu mặt tái nhợt nhất thời lại có chút c h ặ n ghét nàng gần nhất tổng là nghĩ đến mạc hiên thậm chí có khi đều cảm thấy mình là cái nào g ầ n không đúng thế mà đem cái này ốm đau bệnh tật con riêng xem như bảo giang tư phong là nàng cùng mối tình đầu con riêng cũng chính là mạc hiên tại trên tấm ảnh nhìn thấy người kia người kia gọi gió sông cùng tần ni vẫn là thanh mai trúc mã thầm thanh vân có một câu nói rất đúng tần ni không yêu bất luận kẻ nào nàng chỉ thích chính mình gió ô n g là nghệ thuật thế gia xuất thân điều kiện gia đình quả thật không tệ có thể so với mặt da liền không đáng chú ý chỗ lấy cuối cùng nàng dứt khoát kiên quyết từ bỏ gió sông cùng mạc trường sơn kết hôn không nghĩ tới sinh hạ mạc cầm bằng sau tần ni tại một lần đi công tác tới nước ngoài lúc tại tha hương nơi đất khách quê người thế mà đụng phải gió sông mà gió sông một mực không có kết hôn than thở khóc lóc nói cho nàng chính mình một mực đang chờ nàng t h ở thiếu thời mỹ hảo cùng một tia hay nay quay phá tần ni cùng gió sông đã xảy ra quan hệ còn mang bầu hải tử mà tần ni tại đoạn thời gian kia có chút xa vào tại loại này bối đức kích thích bên trong nguyên bản năm tháng đi công tác quả thực là nhường nàng kéo tới hải tử xuất sinh về phần mạc trường sơn vì cái gì không nghi ngờ hắn ước gì tần n i không tại dù sao hắn cũng không sạch sẽ giang tư phong t ừ nhỏ đã tiên tiên không đủ thân thể không tốt tần n i đối với hắn tràn đầy áy náy dù là nàng về sau mang thai sinh hạ mạc hiền càng nhiều thời điểm cũng là dùng tiền tìm vũ em đang c h i ế u cố mà nàng đoạn thời gian kia cùng gió sông tình cảm vừa vặn mượn công tác làm lý do bên ngoài đặt mua bất động sản nhường gió sông ở tại nơi này dù n g tiền mời bảo mẫu chiếu cố cha con bọn họ chính mình thường thường cũng sẽ đi qua bồi lấy bọn hắn có thể cuối cùng nàng còn là cho gió sông một khoản tiền đem hắn đưa ra nước ngoài nàng chưa từng có như vậy yêu gió sông trong lòng nàng mạc trường sơn quan trọng hơn bởi vì có thể cho nàng mang đến thực sự lợi ích gió sông bất quá chỉ là nàng tình cảm cần phát tiết lúc công cụ mà thôi t r ậ m rãi thu hồi suy nghĩ tần n h i lại liếc mắt nhìn giang tư phong nhiều năm qua chính mình đối cái này c o n riêng có thể nói gần với mạc cầm bằng thậm chí đặc biệt nhường hắn tại bên cạnh mình làm trợ lý có thể gần nhất từng cái từng cái sự tinh áp xuống tới chính mình hai cái thương yêu nhất n h ư tử một cái hoang đường một cái là ấm sắt thuốc ngược lại rời nhà mạc h i ề n không chỉ có thân thể g i á n chắc tướng mạo xuất chúng hơn nữa tuổi còn trẻ liền việc học có thành tựu điều này cũng làm cho nàng động một chút tâm tư mà cái thứ nhất phải giải quyết chính là trước mắt cái này còn riêng n g h ị phong trong tay ngươi cổ phần giao ra à thần nhi bỗng nhiên mở miệng nói ra ta suy nghĩ ngươi cái thân thể này cốt thật sự là không có cách nào yên tâm đi công ty giao cho ngươi ta sẽ để cho hoành bánh cầm cổ phần của ngươi ngươi yên tâm mẹ sẽ không bạc đãi ngươi giang tư phong vốn là mặt tái nhật đang nghe tần h nhi lời nói sau càng lại như là một tờ giấy trắng đồng dạng có thể hắn cũng không dám ngẫu nghịch tần h nhi dù sao mình trong âm thầm ỉ vào tần nhi cưng cùng trong tay cổ phần đã làm nhiều lần sự tỉnh hắn thật sự là sợ hãi nếu như tần nhi biết lấy hắn đối mẫu thân mình hiểu rõ tự tay đem hắn đưa vào đi nàng đều làm ra được theo hắn tới tần n i thân vừa bắt đầu hắn liền càng phát giác mâu thân mình đối với mình chậm rãi sinh ra ngăn cách cũng c h ậ m chậm cảm nhận được mâu thân mình lương bạc đi qua hắn đ h ấ t trí coi là tần n i không thèm để ý mạc hiên lại đối với hắn nhìn với con mắt khác nhưng hắn không có nghĩ qua đều là nhi tử tần n i có thể từ bỏ mạc hiên vì cái gì liền không thể từ bỏ ngươi tốt mẹ ngươi yên tâm đi giang tư phong không do dự lại nói ta mọi thứ đều là ngài cho ta ngài muốn cầm trở về ta cũng không có lời oán giận biết nói chuyện hội yếu thế là giang tư phong đặc điểm lớn nhất lâu như vậy tần nhi một mực đối với hắn nhìn với con mắt khác cũng là bởi vì nguyên nhân này có thể quá khứ là đi qua hiện tại đối với tần nhi hắn chính là phiến thức nhất là hắn đánh giá thấp một cái công ty tổng tài năng lực cùng thông minh tần nhi cười l ạ n h nghĩ phong đã ngươi biết ngươi mọi thứ đều là ta đưa cho ngươi ngươi vì cái gì còn muốn c o n ta d ở cho đâu lần trước hoàng kim giả dối là ngươi làm a t r ư ơ n g năm mươi đã trang t r ư ơ n g năm mươi đã cha mẹ ngươi ngươi nói cái gì đó giang tư phong trong lòng còi báo động đại tác nhưng tận lực duy trì lấy nét mặt của mình sợ có bất kỳ sơ hở ngươi yên tâm sự t ì n h đã qua ngươi đến cùng là nhi t ử ta ta cũng sẽ không thật truy cứu ngươi thân nhi chỉ là nhàn nhạt cười cười ta chính là nghĩ mãi mà không rõ ta chỗ nào bạc đ ã h ngươi ngươi đòi tiền mẹ sẽ còn không cho ngươi sao giang tư phong túi đầu không dám nhìn nàng tân nhi thủy trung vẫn là không có hung ác quyết tâm lại nói cái gì lại như thế nào chính mình con riêng cũng theo chính mình đã lâu như vậy ngươi đi ra ngoài trước ca gần nhất sự thật tại nhiều lắm nhớ được bản thân đúng hạn đi y hệ viện tần nhi thở dài đúng rồi phụ thân ngươi gần nhất có liên lạc ngươi sao không có có hắn cũng không có khả năng nói cho tân nhi tần nhi nghe được cũng không lại hỏi tiếp chỉ là phất phất tay giang tư phong cũng chỉ có rời đi nhìn ngoài cửa sổ tần nhi có chút m ỏ i mệt bây giờ tình huống này chính mình trông nửa đời người gia nghiệp đến cùng nên xử trí như thế nào thành nàng nhức đầu nhất vấn đề lấy nàng tại cửa hàng kinh nghiệm nhiều năm chỉ sợ phiền thoái hội theo nhau mà tới mặc ra tần gia vốn là khóa lại cùng một chỗ nàng thế nào rũ sạch coi như ly hôn mặc cẩm bằng m ặ c đình đình cũng không phải là con trai của nàng nữ nhi chỗ chết người nhất chính là mặc ra là làm dạy phục chuyện làm ăn mà nàng là làm châu đói chuyện làm ăn cái này sản phẩm tiên kỵ nhất chính là người phát ngôn chuyển ra loại này bê bối một khi người tiêu dùng khởi s ư ớ n g chống lại thu nhập ngã xuống cổ phiếu cũng biết cùng theo dung chuyển húng chi mặc thị người phát ngôn vẫn là mình nữ nhi mà tần thị cũng không thiếu dính mạc đình đình quang nếu như đến tiếp sau đồng hành thừa cơ c h ấ n ép cướp đoạt thị trường liên tiếp đả kích xuống đến ai cũng không dám cam đoan sẽ xảy ra cái gì đến lúc này nàng ngược lại nghĩ đến mạc hiên sở hữu cái này tiểu nhi t ử so sánh phía dưới liền lộ ra đặc thù nhiều tối thiểu hắn không có dẫn xuất mạc cầm bằng những cái kia sổ nợ dối mù càng không có cùng giang tư phong như thế ăn trộm tân nhi thu hồi giang tư phong cổ phần căn bản cũng không muốn cho mạc oanh oánh mà là định cho mạc hiên nàng giờ phút này bỗng nhiên phát hiện chính mình tiểu nhi tử có lẽ đáng giá tín nhiệm hơn một chút có thể chính nàng cũng minh bạch một vấn đề mạc hiên đã không cần bọn hắn so với mạc gia hôn loạn tưng ơ bừng mạc hiên thời gian liền trôi qua rất thành thơi duy nhất phiền t h á i chính là vừa bị lạc một kỳ hôn n ử a này g này sẽ lại bị lạc thi nhã đặt tại gian phòng của mình thân nếu như không phải thẩm thanh vân c u n tại cái này tỉ mỗi hai chỉ sợ lại muốn không biết xấu hổ không biết hẹn thi nhã ta còn muốn đi làm c ô n chưa vừa mới dùng rằng liền bị lạc thi nhã kéo lại cổ áo lại sẽ trở về gần nhất cái này tỉ m ộ i hai người thật nhường mạc hiên có chút không chịu được nổi cũng không phải bởi vì loại chuyện đó mà là các nàng q u á có người một ngày hai mươi bốn tiếng hận không thể đều dính ở trên người hắn nhất là các nàng tỉ m ộ i ánh mắt cùng nó nói yêu thương không bằng nói là một loại điên cuồng lòng ham chiếm hữu nhờ có tới một thông điện thoại lạc thi nhã mới miệng hạ lưu tỉnh lại dường như bạch tuộc như thế r á n ở trên người hắn nói cái gì cũng không chịu b u ô n g hắn ra tốt ta đã biết buổi chiều ta sẽ đi qua c ú điện thoại mạc hiên bất đắc dĩ nhìn xem lạc thi nhã nói đạo sư để cho ta đi trường học có cái mới hạng mục muốn cho ta cùng một chỗ tham dự không cho ngươi đi thi nhã ta phải đi không cho ngươi đi Đi qua dịu dàng quan tâm đại tỷ tỷ đâu thế nào cái này không được bình thường nói đùa lạc thi nhã chậm rãi bung ra mặt hiền còn cùng đi qua như thế giúp hắn chỉnh lý quần áo vậy ngươi lúc nào thì trở về ta đi đón ngươi không biết do a đến lúc đó ta cho ngươi hoặc làm ộ t kỳ gọi điện thoại a loại sự tình này thật khó mà nói đi qua bận đến nửa đêm thời điểm cũng không phải là không có qua lạc thi nhã trong ánh mắt lóe lên một tia lanh ý có thể chớp mắt là qua sau đó nàng dịu dàng nói vậy được rồi chúng ta đi trước nấu cơm ta và ngươi cùng một chỗ có được hay không dường như vừa rồi cuốn lấy không cho hắn rời đi không phải nàng đồng dạng mạc hiên thật sự là nhịn không được mở miệng hỏi thi nhã ngươi cùng một kỳ gần nhất không có gì à? sợ ngươi không cần chúng ta lạc thi nhã ngẩng đầu lên cùng bình thường dịu dàng khác biệt cùng nàng bên ngoài cao lãnh cũng khác biệt trong ánh mắt lại có một ít yếu ớt cùng vỡ vụn ta làm sao lại không muốn các ngươi à? mạc hiên nhẹ nhàng ôm nàng e o ta nói chỉ muốn các ngươi còn c ầ ta bất luận lúc nào thời điểm ta cũng sẽ không rời đi các ngươi lạc thi nhã đầu chăm chú trôn ở mạc hiên ngực thân thể nhẹ nhàng run rẩy mạc hiên nghĩ lầm nàng khóc vội vàng ă n ủi thi nhã ngươi không sao chứ không có việc gì lạc thi nhã thanh âm có chút kiềm chế nắm thật chặt mạc hiên cánh tay đầu thấp nàng không phải khóc chỉ là không muốn mạc hiên thấy được nàng trên mặt bệnh trạng nụ cười chờ một chút kế hoạch của ta không có sai tiểu hiên à, ngươi ngốc như vậy rời đi ta cùng một kỳ sao được đâu s i ê n g s í c h xưa nay không cần phải có thực thể lạc thi nhã tham lam nút ở mạc hiên trong ngực hắn trên người có một loại đặc thù mũi thuốc tổng dùng một loại thân thảo sữa tám, hương vị không phải hương hoa lại có một loại đặc thù mùi thơm ngươi nếu là không yên tâm có thể cho điện thoại di động ta trang định vị mạc hiên nửa đuần nửa thật nói mà lạc thi nhã cúi đầu thanh âm rất nhẹ nói một câu đã c h ẳ n g cái gì đã mạc hiên không có nghe tiếng lạc thi nhã ngẩng đầu đống nhiên hôn hắn một chút sau đó dường như cái gì cũng chưa hề xảy ra cười nhẹ nói không sao nhanh đi nấu cơm à. dứt lời cũng không đợi mạc hiên có phản ứng gì lôi kéo hắn cùng đi ra phòng ngủ vừa mới tới lầu một thẩm thanh vân đang xoay người cùng lạc vi nhi lạc tuyết nhi cáo biệt lạc m ộ kỳ không phản ứng chút nào ngồi ở trên ghế xa lon xem tivi thẩm a di ngài phải đi về、sau. mạc hiên muốn đi qua đưa tiễn nhưng bị lạc thi nhã chăm chú lôi kéo tay hắn cũng nên thôi t h ẩ m thanh vân ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua chỉ thấy mạc hiên đại nữ nhi cùng căn bản liền không nhìn mình tiểu nữ nhi không khỏi trong lòng thương cảm nếu như không có chuyện ban đầu có lẽ cũng sẽ không là như vậy kết quả ân ta buổi chiều còn có việc liền đi về trước các ngươi làm việc đi t h ẩ m thanh vân quay người rời đi không nghĩ tới chính là sau lưng lại chuyển đến lạc thi nhã cùng lạc một kỳ thanh em trên đường cẩn thận mẹ lần sau lại đi nhìn ngươi thầm thanh vân phóng ra chân dừng lại một chút khe ử tiếp lấy cũng không quay đầu lại đi ra ngoài lạc thi nhã nhìn xem mẫu thân mình rời đi bóng lưng. không có dừng lại lâu mà là lôi kéo mạc hiên liền hướng phòng bếp đi qua sau l ư n g lạc một kỳ có chút bất mãn p h ả n nàn tỷ ngươi không thể tổng bá chiếm kka ba ba cha hai cái s ữ a năm cũng cùng theo chạy tới dường như vật trang sức như thế ôm mạc hiên chân không đông tay mạc hiên luôn cảm giác mình hiện tại hạnh phúc thực sự quá mức nặng nề một chút được thả ra thật đáng mừng bất quá dọa đến ta cũng không dám viết linh tinh chương năm mươi mốt tiểu tuyết một chương năm mươi mốt tiểu tuyết kinh đô tháng mười một hạ trận đầu tiểu tuyết từ trên xe bước xuống mạc hiên trở lại đem lạc vi nhi cùng lạc tuyết nhi cũng ôm xuống hai cái sữa nắm mặc màu hồng mập đinh tiểu áo đông dẫm lên một đôi đáng yêu con mèo dày nhìn thấy liệu dưỡng viện trên đất tuyết hưng p h ấ n phất tay ba ba cha ta muốn chơi không cho phép náo lạc thi nhã theo tay lái phụ xuống tới mặc một bộ màu đen áo khoác đi đến mạc hiên bên người dùng mang theo găng tay đen tay méo m h é o hai đứa bé nhất định phải c u ố n lấy cha cùng đi nhìn thái nãi n ã i trở về bị cảm làm sao bây giờ ba ba mụ mụ gi gi g hung ta hai cái nữ nhi ủy ủy khuất khuất con mắt đỏ ngầu cùng mạc hiên cáo trạng mạc hiên không khỏi cười khổ sau đó đối hai cái nữ nhi nói không có đây cũng là vì các ngươi khỏe Vi Nhi cùng trong u y ế t nhất. t Nhi nghe lời nhất. Trong khoảng thời gian này mạc h i ê n vượt qua hoàn toàn hai điểm tạo thành một đường thẳng sinh hoạt trường học hạng mục làm xong liền về nhà dành thời gian tới bồi bồi mãi mãi về phần mặt ra hắn không có quan tâm nhưng nghe nói mạc thanh thanh ngăn cơn sóng giữ nửa đường nàng liên lạc qua chính mình muốn cho hắn hỗ trợ chỉ có điều lạc thi nhã nhường mạc h i ê n bằng lòng nàng nhưng trên thực tế căn bản liền không c h ú t quản cuối cùng nghe nói mạc thanh thanh không biết làm cái gì diệp ra, ra tay mặt ra mới xem như cứng rắn tới lĩnh chuyện về sau mạc yên cũng không có hỏi tham q u a nếu như không phải ngày đó lạc mục kỳ nâng lên hắn thậm chí đều nghĩ không ra chính mình kia hỏng bét nguyên sinh gia đình đi đến trước phòng bệnh hai cái tiểu nha đầu vui vẻ tránh thoát mạc hiên lắc lắc ung dung chạy đi và hoa ta ngoan ngoãn lại tới rồi gần nhất luôn có thể nhìn thấy hai cái bà bối mãi mãi tinh thần tựa hồ cũng tốt lên rất nhiều mạc hiên trước đó đ ề cập qua nhiều lần muốn mang lấy mãi mãi ra ngoại quốc trị liệu mãi mãi đều từ chối để hiên lại nói thật muốn đi nước ngoài ta cái này lao cốt đầu lại ở nơi đó nhắm mắt chết đều chết không tại chính mình cố thổ vậy ta mới hoan đâu nghe được mãi mãi nói như vậy mạc hiên liền không có khuyên nào nữa chỉ là gần nhất mang hài tử tới số lần càng ngày càng nhiều thậm chí có khi hắn ở trường học thực sự đi không được lạc thi nhã hoặc là lạc một kỳ cũng biết mang theo chúng nữ nhi tới ngày gần nhất tinh thần tốt một chút sao lạc thi nhã đi đến bên giường thanh âm nu hòa hỏi thăm n ã i n ã i khoát tay hào nói tốt hơn nhiều thi nhã ngươi nhanh ngồi đi n ã i n ã i thanh âm tự ái nhìn xem lạc thi nhã cũng là đầy mắt ưa thích chính mình sống một ngày là một ngày duy nhất lo lắng mạc hiên bây giờ có thể có các nàng tỷ bội ở bên n g về sau cũng không cần nàng lo lắng chiếu cố mãi mãi trương a di thấy thế cầm lấy ấm trả mượ cớ nói muốn đi tiếp điểm nước nóng ngửng cái này toàn ra chậm rãi trò chuyện liền ngẽ ra ngoài nhìn cửa đóng lại mãi mãi lúc này mới nhìn về phía mạc hiên nói tiểu hiên ngươi t r ư ờ n g mãi mãi mời người giúp ta quét dọn qua trong nhà ta nghĩ ra viện về nhà mạc hiên ngầm đầu ánh mắt có chút kinh ngạc mà nhìn xem mãi mãi mãi mãi dường như ngờ tới mạc hiên là cái phản ứng này b ị cười giải thích thân thể này ở cái nào đều như thế ở lại đây lâu như vậy cũng nên trở về ở rồi mạc hiên không có trả lời túi t h ấ p đầu thấy không do nét mặt của hắn mãi mãi ra vẻ không vui nói ngươi đứa nhỏ này nói chuyện cùng ngươi, ngươi túi đầu làm cái gì chính là ở quá phiền muốn trở về ở đi ngài nói lúc nào thời điểm xuất viện ta cho ngài xử lý mạc hiên ngừng đầu khoe mắt tứt át nhưng trên mặt vẫn là mang theo cười ngày mai vẫn là liền hôm nay a g ã i n g ã i quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ trên bầu trời còn lẻ tẻ tung bay bông tuyết ta nhớ được ta lúc đầu nằm viện thời điểm chính là trận tuyết rơi đầu tiên thời điểm xuất viện cũng chọn vào hôm nay a tốt vậy ta mạc hiên vừa nói vừa muốn đứng dậy nhưng lạc thi nhã ân xuống một cái bờ vai của hắn dịu dàng nói để ta đi ngươi lưu lại giúp mãi mãi thu thập một chút hành lý không cần hắn trương a di đều thu thập qua thi nhã ngươi lưu lại nhường tiểu hiên đi thôi n ã i n ã i dường như bởi vì muốn xuất viện tâm tình biến càng khá hơn một chút mau đi đi tiểu hiên t h i ể u quay quay nhóm cũng cùng theo a mạc hiên kinh ngạc nhìn mãi n ã i một cái nhưng lạc thi nhã kéo một chút mạc hiên tay nhẹ nói đi thôi ta là nữ nhân ta lưu lại thuận tiện một chút mạc hiên nhẹ gật đầu ân vậy phiền phức ngươi chiếu cố một chút mãi n ã i thi nhã dứt lời mạc hiên lôi kéo hai cái nữ nhi mềm mại tay nhỏ dẫn các nàng rời đi phòng bệnh ngài có chuyện muốn nói cùng a lạc thi nhã quay đầu nhìn xem mãi mãi bằng không thì cũng không cần thiết hao tấm tổn trí nhường tiểu hiên bọn hắn đều đi ra ngoài thi nhã n đứa nhỏ này liền ta cầu các ngươi rồi n ã i n ã i mang trên mặt một loại thoải mái cười thân thể của ta ta biết có thể hay không nhịn đến cuối năm đều không nhất định cố gắng ngày nào nằm ngủ đi liền lại không tỉnh lại ngài chớ nói lung tung lạc thi nhã nghe đến đó trong lòng rất không thoải mái có thể n ã i n ã i lại thở dài đã lâu như vậy ta vẫn luôn hiếu kỳ ta cháu trai kia tuy nói có trương hòa nhã có thể ra thế địa vị cùng các ngươi tranh lệch nhiều lắm ngươi có thể nói cho n ã i n ã i vì cái gì các ngươi đối với hắn như thế chấp nhất sao mãi mãi ta là vi vi ngài hẳn là nghe hắn đề cập qua ta nghe được lạc thi nhã lời nói mãi mãi sửng sốt một chút lập tức bừng tỉnh hiểu ra đồng dạng khó trách ta ta hiểu được mạc hiên từ nhỏ tính tình liền tương đối h ư ớ n g nội có rất ít bằng hữu mười ba tuổi lúc đống nhiên nhắc tới mình tại phụ cận quen biết hai cái tìm muội khi đó mạc hiên liền thường xuyên đi ra ngoài cùng các nàng chơi mãi mãi còn đi ngay qua là các nàng ở lại lầu ký túc xá phụ cận một bộ lao dương phòng bên trong dọn tới m ớ i hộ gia đình nghe nói trong nhà dường như điều kiện rất không tệ trong nhà hai đứa bé thậm chí học đều không lên mời gia sư tới cửa cái c h ủ loại kia mãi mãi lo lắng cho nên tự thân tới cửa một lần không có gặp hai cô gái kia cũng là cùng cái này mãi a t mãi tâm h i mới bông xuống thúng chi người ta còn nhường mạc hiên đổi tiếp các nàng tiểu thư đi học chung mãi mãi phải trả tiền nhưng người ta nói cái gì cũng không có mớn chỉ nói tiểu thư không có bằng hữu thích cùng mạc hiên cùng một chỗ học tập cùng nhau chơi bừa ngẫu nhiên cũng nghe mạc hiên đề cập qua tên của các nàng bên trong một cái chính là vi vi không nghĩ tới các ngươi tỉ m ộ i thế mà dài như vậy tình mãi mãi có chút bất đắc dĩ đi qua chỉ cảm thấy các ngươi tỉ m ộ i hai cái có chút không đúng cũng liền tiểu từ ngốc này nhìn không ra làm sao lại trùng hợp như vậy vừa vặn n h ư ờ n g hắn đụng tới loại sự tình này ta vẫn nghĩ không thông các ngươi đến cùng lưu đồ gì đâu có thể các ngươi nhìn hắn lúc ánh mắt loại kia tình cảm là sẽ không g ặ p người ta liền suy nghĩ bất luận các ngươi là ý tưởng gì đối với hắn có ý đồ gì có thể tối thiểu trên đời này ngoại trừ ta cái lao bà từ này chỉ các ngươi có thật lưu ý hắn không nghĩ tới lại là các ngươi lạc thi nhã có chút ấy này nói thật có l ỗ i hẳn là sớm một chút nói cho ngài ta biết ngươi lo lắng cái gì mãi mãi c ư ờ i khổ lúc trước đứa bé k i a t h ụ thương là các ngươi liên lụy a ta lão bà tử này tuy nói không có hào phóng như vậy có thể các ngươi vì hắn làm đến nước này ta lại trách các ngươi ta liền không biết tốt xấu húng chi cháu của ta ta hiểu rõ chính hắn không nguyện ý cũng sẽ không t h ụ thương thi nhã về sau liền nhờ ngươi cùng một kỳ ngoài cửa sổ tuyết dường như lại một chút lạc thi nhã nhìn ngoài cửa sổ bay xuống bốc tuyết ô nhu thì thẩm đối mãi mãi nói rằng ngài yên tâm hắn so ta mạng của mình còn trọng yếu hơn Tiểu tuyết, hai. 52, tiểu tuyết, hai. thủ i ể u tuyết, tục xuất viện làm rất nhanh mãi mãi tinh thần cũng biến thành rất tốt mặc hiên muốn đi dịu nàng tiểu lao thái thái thậm chí còn có chút không nguyện ý cũng may mà liệu dưỡng viện hộ công nhóm còn có mấy cái nhiệt tâm ra thuộc hỗ trợ thậm chí mãi mãi lên xe trước viện trưởng gì gì đó đều đi ra đưa Dù dưỡng sao, cái này liệu này viện sau lưng lạc đã bị trưởng h thu ị t mua. Viện trưởng nhìn thấy mãi mãi rời đi kỳ thật trong lòng có chút như chút được gánh nặng vạn hạnh lâu như vậy đến nay mãi mãi không có vấn đề gì lớn cái này nếu là xảy ra chuyện gì mãi mãi cùng trương a di ngồi ở hàng sau hai cái sữa nắm ôm thái mãi mãi tay rồi đến tiểu lao thái thái mặt mày hớn hở ta cùng một kỳ nói qua nàng đi mãi mãi nơi đó cùng chúng ta tụ hợp lạc thi nhã để điện thoại di động xuống mãi mãi nơi đó không thể không có người đêm nay trước hết ở ở bên kia a lạc thi nhã hỏi tham q u a muốn cho mãi mãi đi các nàng nơi đó ở nhưng mãi mãi từ chối nàng chỉ muốn về chính mình cái kia tiểu ra cảm thấy như thế hội rất an tâm tính toán mãi mãi nơi đó không là rất lớn ngươi cùng một kỳ nếu là cũng đi khả năng không tiện lắm mặc hiên có chút hơi khó nói rằng ban đêm ta ở tại nơi này chiếu cố mãi mãi là được rồi ngươi cùng một kỳ muộn chút thời gian mang hải tử đi về trước đi mãi mãi nơi đó là có chút cũ ký lầu ký túc xá hai phòng ngủ một phòng khách không gian không là rất lớn bốn cái đại nhân hai đứa bé đều nhét chung một chỗ ở thật sự là có chút không tiện l ắ m không có việc gì ngươi không cần lo lắng lạc thi nhã cười nhẹ nói hơn nữa ngươi cũng biết hải tử không thể rời bỏ ngươi cuối cùng thật sự là không có cách nào mạc hiên chỉ có đáp ứng xuống trở lại lầu ký túc x á sau cũng may mạc hiên cùng chương mãi mãi có khi sẽ tới định thời gian quét dọn thông gió trong nhà coi như không n h ố m bụi trần sạch sẽ gọn gàng trương a di liền đem trương mãi mãi tiếp đi chỉ có điều trương mãi mãi có khi hội trở về dọn dẹp một chút chính mình phòng ở cũ từ khi mãi mãi nằm viện trương mãi mãi muốn một thanh dự bị chìa khóa ngẫu nhiên đến giúp một chút bận tiệu trương a di không có đi lên nửa đường trước hết xuống xe trở về còn căn dặn mạc hiên ngày mai nhất định phải mang mãi mãi đi trong nhà ăn cơm nếu như không phải tuyết rơi chỉ sợ trương mãi mãi liền trực tiếp tới đem mãi mãi nâng về nàng gian phòng tiểu lao thái thái dày v à lâu như vậy có chút h ố n mạc hiên liền cho nàng xuất ra t r ắ n đông trải tốt giường nhường nàng nghỉ ngơi trước hai cái xưa năm cũng có chút n ã i n ã i cũng nghĩ ô m hải tử cùng một chỗ mạc hiên liền lại cầm một cái mền đi ra nhường hai đứa bé cùng mãi n ã i ngủ ở trên một cái giường chờ hắn thu xếp tốt các nàng đóng cửa đi ra liền thấy lạc thi nhã đứng tại phòng ngủ của hắn bên trong ngư i a n phòng kia bảy biện thật đúng là đơn giản à. lạc thi nhã mỉm cười ngồi ở mạc hiên trên giường cả phòng ngoại trừ tủ quần áo chỉ có một cái bàn đọc sách một cái ghế còn có một cái giá sách ngoại trừ học tập tham khảo tư liệu còn có một số tác phẩm nổi tiếng cùng trọn vẹn thế kỷ mới tin mừng chiến sĩ cùng mười mấy bạn vữa hải tập ban đem n g ơ i cùng một kỳ liền ở nơi này a mạc hiên chỉ chính lạc thi nhã không có tiếp tục cái đề tài này mà là lôi kéo mạc hiên tay nói này sẽ tuyết không tính quá lớn không bằng cùng đi ra ngoài đi dạo a nhắc tới cũng là có chút b u ồ n c ư ờ i mạc hiên cùng lạc thi nhã rõ ràng làm t ậ n thân mật sự tình có thể dường như theo không hề đơn độc an tính cùng một chỗ tàn bộ qua trên bầu trời tung bay bông tuyết lạc thi nhã lôi kéo mạc hiên tay cùng hắn chậm rãi đi về phía trước cây bên này đều là về hưu lão nhân chiếm đa số thời gian này lại có tuyết rơi cơ hồ không có người nào rõ ràng là ban này lại rất yên tĩnh Chân đạp tại tuyết bên trên phát ra dễ nghe thanh â m giống như lần thứ nhất ta và người có thể hai người an t ĩ n h như vậy cùng một chỗ đâu lạc thi nhã ngừng lại đưa tay nhẹ nhàng phủi nhẹ mạc hiên trên đầu tuyết giống như tại hẹn họ như thế cái này chính là hẹn họ a mặc hiên có chút ngượng ngùng nói tình lự không đều là như thế này cùng một chỗ t à n bộ sao đúng a ta đều quên chúng ta tiểu hiên là có kinh nghiệm lạc thi nhã có phần có thâm ý nói kinh nghiệm hai chữ cố ý nói đến rất nặng có phải hay không tình thâm nghĩa nặng sẽ còn hôn nồng nhiệt một phen lại đi khách sạn qua đêm a ta ta nhưng không có qua a mặc hiên vội vàng khoắt t a ta, ta và các ngươi là lần đầu tiên ta đương nhiên biết kỳ thật nguyên nụ hôn đầu tiên đều là cùng ta lạc thi nhã trong lòng cười trộm còn tốt nàng thông minh lúc trước thừa dịp mạc hiên dễ lắc lư thời điểm lừa gạt đi nụ hôn đầu của hắn kia là mạc hiên mất trí nhớ trước đó giống như chính là ở phụ cận đây đ ỗ n g nhiên ngẫm lại mình rốt cuộc t r ư ờ n g nào thì bắt đầu không bình thường lạc thi nhã chính mình cũng nói không nên lời là lần đầu tiên nhìn thấy hắn ngồi trên đại thụ g à m dư ngọt đều vẻ mặt hạnh phúc nốc cùng nhau lúc sau còn là lần đầu tiên thừa dịp hắn không chú ý hôn trộm hắn thời điểm lại hoặc là hắn rõ ràng đều thụ thương vẫn còn cắn truy sát nàng cùng lạc một giống một cái thụ thương yêu rõ ràng vết thương mình t ừ n g đống nhưng vẫn là lộ ra răng nanh cùng lợi trào che chở các nàng thời điểm có một chút nàng có thể vững tin mặc hiên đã dung nhập hắn cốt đ ụ c linh hồn không có khả năng bị bóc ra đi trong nhà nguyên bản ngủ mãi mãi chẳng biết lúc nào tỉnh lại cho hai cái sữa nắm dịch dịch chăn mềm mãi mãi lấy ra chính mình lao niên cơ đi tới phòng khách thông qua đưa đỉnh dây số thật lâu bên kia chuyển đến mặc lao ra t ử t r ầ m trọc khiêu khích thanh âm nhà nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta Li hôn A. mãi mãi bình thản nói ra ba chữ điện thoại phía bên kia không có thanh âm lại có thể nghe được tiếng thở hào hển ta thời gian cũng không bao lâu thật sự là không muốn đỉnh lấy thê t ử ngươi tên tuổi xuống mồ mãi mãi chậm rãi ngồi ở trên ghế salon chết cũng không muốn cùng ngươi tán g cùng một chỗ đối n g ư ơ i như vậy đối ta đều tốt có thể mặt lao ra từ cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra hai chữ này ta cho ngươi biết ly hôn tài sản lao đầu tử đều đã nhiều năm như vậy ngươi thế nào còn cảm thấy tiền có thể uy hiếp ta đâu mãi mãi cười cười ta không cần ngươi chỉ cần ngươi cùng ta ly li hôn liền có thể liên vi điểm này sự tình n g ư ơ i đến cùng còn muốn náo bao lâu thanh âm tức giận theo trong điện thoại di động chuyên r a có thể nói, nói nói ánh mắt lại hết sức bình tĩnh n g ư ơ i biết không ta chân chính chú ý không phải n g ư ơ i có hay không khí tết i tuổi già khó giữ được náo da lớn như vậy trò cười n g ư ơ i nói trơ mắt nhìn xem một đoá hoa hồng theo nợ rộ tới khô héo hư tối h là tâm tình gì ta chính là nhìn như vậy lấy tâm của ngươi từng bước một biến thành như vậy ta khuyên qua ngươi vô số lần ta muốn đưa ngươi biến trở về kêu đoá nợ rộ hoa hồng có thể ngươi hết lần này tới lần khác lựa chọn tiếp tục nát x u ố dưới còn có người đến cùng còn muốn ghi hận đệ đệ ngươi bao lâu hắn đều đã chết đã nhiều năm như vậy liền vì một cái sinh ra ngày ngươi liền đối với mình cháu trai ruột trứng mắt lạnh lùng nhìn nhau ngươi là phẫn nộ vẫn là trộn dạng mãi mãi thở dài sau đó yếu ớt nói rằng ngươi cùng đệ đệ ngươi liền cùng cầm bằng tiểu hiên như thế đủ ly hôn tranh thủ thời gian cách nói xong câu đó điện thoại liền bị g i ậ p máy mãi mãi lắc đầu bất đắc dĩ đem lão niên cơ đặt ở trên bàn trà người quá câu chớp tâm mù vô minh nga mãi mãi chậm rãi đứng dậy bước chân nặng nề chậm rãi hướng phòng ngủ đi trở về ngủ thiết đi thật không t i ệ n mau dạy bổ sung chương năm mươi ba tiểu tuyết ba chương năm mươi ba tiểu tuyết ba Mạc hai i cái ù n g Lạc t sữa nắm nghe được thanh âm theo phòng ngủ chân trần chạy ra mạc hiên vội vàng đem trong tay cái túi để dưới đất đem hai cái sữa nắm một thanh ôm lạc một kỳ nhịn không được liếc mắt chính mình tới lâu như vậy chả uống hết đi một chén hai cái này tiểu bạch nhãn lang cũng không nhìn thấy đến lạc vi nhi lạc tuyết nhi không cho phép chân trần trong phòng chạy lạc thi nhã dôi ra hai tay nhẹ véo nhẹ bóp hai nàng thịt hồ hồ khôn mặt nhỏ n ã i n ã i ngài thức dậy làm gì ngủ một h ồ i cảm giác có tinh thần liền dậy n ã i n ã i r ứ t lời muốn đứng dậy các ngươi nhanh ngồi tiểu hiên cùng đi với ta nấu cơm tính toán c h í n h ta làm là được rồi mặc hiên ôm hai cái nữ nhi đặt ở n ã i n ã i bên người vi nhi tuyết nhi bồi tiếp mãi mãi cùng một chỗ có được hay không ba ba muốn đi làm cơm lũ tiểu ra hỏa gật đầu như mổ tóc đồng dạng m ạ c hiên cởi sợ lên đầu của các nàng quay người mang theo túi nhựa đi phòng bếp ta tới giúp n g ư ơ i à, c a ca. lạc mộ kỳ cùng theo t i ề n đến cho là mình tỉ tỉ không chú ý đống nhiên giữ chặt m ạ c hiên quần áo nhường hắn cùng mình nhìn thẳng vừa muốn đi hôn hắn không nghĩ tới lạc thi nhã tay từ phía sau v ư ơ n ra nắm lấy nàng cổ áo hướng về sau kéo một phát đầu tư một bên quả thực là chen tới tại m ạ c hiên trên môi một hô t h ỉ ngươi không nói vò đức lạc mộ kỳ khí đẩy ra tỉ tỉ mình hai t a y ôm m ạ c hiên cổ dùng sức hôn lên mặc hiên các ngươi đã nghiền tới vậy sao cảm thụ của ta xưa nay đều tính toán giống như các nàng loại thời điểm này liền không quan tâm qua cảm thụ của ta đừng làm r ộ n ta phải nấu cơm mạc hiên đẩy cái này t ỷ m ộ i hai phòng bếp cũng không nhiều lắm lại nói các ngươi cũng không giúp được một tay ai nói lạc thi nhã cười cười không phải ngươi lại để hai ta thử một chút mạc hiên là thật không tin cái này t ỷ m ộ i hai cái biết làm cơm dù sao đã lâu như vậy tại trong trang viên có chuyên trách đ ấ u bếp trong nhà còn có bảo mẫu cùng nữ hầu v ề phần hắn thường xuyên bị các nàng cùng nữ nhi vung nũng nịu liền tiến phòng bếp người tại mạc hiên xem ra hai cái này tại phiệt công chúa chỉ sợ tỏi cùng gừng đều không phân rõ Cho nên khi hắn nhìn thấy lạc một kỳ thành thạo rửa rau lạc thi nhã cầm dao phay đao công thành thạo đem mua về thịt bò rau quả cắt chỉnh chỉnh tề t ề lúc không khỏi rùi rùi con mắt là ta lên m á n h liệt vẫn là ta nằm mơ hai nàng thế mà thuần thục như vậy sao cái kia quá khứ hàng ngày quân lấy ta nấu cơm các nàng ở đằng kia xem náo nhiệt là có ý gì thế nào ca ca lạc một kỳ thân thiết ôm mạc hiên cánh tay không nghĩ tới a ngươi nhìn ngươi một chút nắm giữ hai người có tiền lại xinh đẹp còn biết làm cơm nữ nhân ngươi không lộ a mạc hiên rất muốn đậu nhân ngươi không lộ a mạc hiên rất muốn đậu n rauống có thể hắm phát h n t toàn bộ kinh đô cùng tuổi nữ tính ngươi thật tìm không ra so với các nàng tỵ bội càng có tiền hơn càng xinh đẹp các ngươi lúc nào sẽ nấu cơm à. mạc hiên nhịn không được tò mò hỏi đi qua thế nào chưa thấy quá à. đã sớm biết ta không đều nói bắt lấy lòng của nam nhân trước tiên cần phải bắt lấy nam nhân dạ d à y sao nhìn xem lạc một kỳ cặp kia xinh đẹp cặp mắt đào hoa hàm tình mạch mạch mà nhìn mình mạc hiên kém chút liền tin nàng lời nói cho nên ngươi cũng là bắt một lần nhường ta xem một chút ta ngươi cũng không bắt một lần ta làm sao biết ngươi có thể hay không bắt lấy trước kia học qua một hồi không có ngươi làm ăn ngon lạc thi nhã tiếp nhận lạc một kỳ đưa tới khăn tay xoa xoa tay t ố t t i ể u hiên giúp ngươi cắt gọn nhanh đi nấu cơm a mạc hiên luôn cảm thấy các nàng tại lừa gạt mình nhưng vẫn là bị lạc thi nhã cùng lạc một kỳ đẩy tiến vào phòng bếp bận rộn một hồi mạc hiên làm tứ đồ ăn một chén canh đi ra chỉnh tề bày ra tại bàn ăn bên trên lại thêm cơm trên đường lo lắng hai đứa bé ăn cơm phiền thoái còn mua trẻ nhỏ bộ đồ ăn cũng không biết có phải hay không bởi vì lần thứ nhất cùng mình chắt gái ăn q u á mức vui vẻ hướng thiên khẩu vị không tốt mãi mãi lại còn ăn hơn một bát thậm chí uống nhiều một chén canh mãi m ạ c hiên có chút bận tâm nhìn xem n ã i n ã i bất quá n ã i n ã i cũng không để ý cười cười cái này có cái gì nhìn xem vi nhi cùng tuyết nhi ăn ta khẩu vị cũng khá bầu không khí dường như hội lây nhiễm người khác người một nhà vô cùng hài hòa vừa nói vừa cười ngồi cùng một chỗ ăn cơm không riêng mãi n ã i khẩu vị tốt hai cái sữa nắm cũng ăn bụng t r ò n t r ị a chờ ăn cơm xong m ạ c hiên thu thập một chút bàn ăn cầm chén rĩa đi phòng bếp thanh tẩy lúc n ã i n ã i chậm dai ung dung đi đến nhẹ giọng đối mặc hiên nói tiểu hiên ngày mai ngươi dẫn ta đi một chuyến cục dân chính n ngài mặc hiên có chút ngoài ý muốn quay đầu nhìn một chú sớm liền có thể xin phán định tự động giải trừ hôn nhân quan hệ có thể nàng không có làm như vậy mặc lao gia tử cũng không làm như vậy quá khứ là cảm thấy dạng này duy trì lấy cũng rất tốt mắt không thấy tâm không phiền đến cùng vợ chồng một trận mãi mãi giọng nói nhẹ nhàng vẻ mặt thoải mái bắt đầu từ ngày mai đến ngươi dẫn ta đi à cũng đừng phiền toái thi nhã cùng một kỳ c á c nàng đi cũng không tiện mặc hiên không có trả lời chỉ là nhẹ gật đầu mãi mãi d ư ơ n g mắt nhìn một chút cháu mình đ ỗ n g nhiên mỉm cười nói luôn có thể nhìn thấy ngươi giống như cũng không có chú ý tới ngươi lớn như vậy vừa tới thời điểm tiểu tiểu cùng vi nhi tuyết nhi lớn như vậy còn mập mạp nãi mãi ngại không có gì à mặc hiên thần kinh có chút căng cứng theo nãi mãi kiên trì xuất viện hắn vẫn treo lấy tâm nãi mãi lại không thèm để ý chút nào như thế mang trên mặt cười ôn hòa ta có thể có cái gì ngươi nhanh mau lên nếu là tin đến lấy liền để tiểu quay quay cùng ta ngủ chung đi hôm nay dứt lời nãi mãi xoay người mặc dù đi rất chậm có thể dường như so với trước đó trạng thái tốt lên rất nhiều ban đêm mặc hiên ôm chăn mền ngủ ở trên ghế salon lạc thi nhã cùng lạc một kỳ ngủ ở hắn lúc đầu phòng ngủ hai cái nữ nhi đi theo nãi mãi ngủ mơ hồ xuyên thấu qua ngoài cửa sổ đèn đường không qu dường như có thể nhìn thấy tuyết còn tại h ạ mạc hiên trong lòng cũng không bình tĩnh mãi mãi càng là bình tĩnh như vậy bình thường hắn ngược lại trong lòng càng ngày càng sợ hãi hồi quang phản chiếu chỉ là nghĩ đến bốn chữ này mạc hiên đều cảm thấy trong lòng dường như bị tảng đá đẻ ép đồng dạng khó chịu đông nhiên một tiếng cửa phòng mở động thanh â m chuyển đến mạc hiên vô ý thức ngẩng đầu đi xem chỉ thấy một cái thân ảnh điệu điệu đi tới giật ra chăn m ề n của hắn tiểu hiên lạc thi nhã thanh â m rất nhẹ lại rất dịu dàng nhưng động tác lại rất nhanh cả người đặt ở mạc hiên trên thân dính sát hắn ấm áp thân thể mềm mại còn mang theo một cỗ dễ n g ư i hương khí thi nhã, mạc hiên có chút ngoài ý m u ố n vội vàng đem chăn mền đóng ở trên người nàng một kỳ đâu mạc hiên kỳ thật chỉ là muốn hỏi lạc thi nhã lạc một kỳ có phải hay không ngủ thiết đi có thể nghe được mạc hiên nói như vậy lạc thi nhã khí tức trên thân lạnh lẽo bá đạo hôn lên rõ ràng là nhìn ngươi không vui muốn thừa dịp một kỳ ngủ an ủi ngươi lạc thi nhã thanh n i ê m không lớn có thể mạc hiên nghe được thân thể bản năng đã nhận ra một tiên nguy hiểm nhưng nghe đến lạc thi nhã lời nói mạc hiên có chút lung tùng nói không có a ta không có gì trong bóng tối lạc thi nhã xong tay vớt ve lấy mạc hiên mặt dường như đang câu xiết hắn hình dáng đ ồ n dạng trong n g、so、bóng tối h mạc hiên không nhìn thấy lạc thi nhã ánh mắt lại cảm giác được nàng vậy mà đi hôn nước mắt của mình cùng đi qua bá đạo chiếm hữu hung hăng khác biệt dịu dàng không biết tuyết là lúc nào dừng lại trời đã tạnh nếu như không có trên mặt đất chưa hóa tuyết động dường như ngày hôm qua trận tuyết chưa bao giờ tồn tại qua như thế đương nhiên đối với mạc hiên mà nói tỉnh lại phản ứng đầu tiên chính là lại lên mánh liệt hôm qua ngủ thời điểm hắn rõ ràng nhớ ký ông là lạc thi nhã thế nào tỉnh lại trên thân đẻ ép chính là lạc một kỳ lạc một kỳ cái mũi khẽ hừ một tiếng liền cùng một con mèo như thế đầu còn không tự giác hướng mạc hiên mặt cọ sát sợi tóc đen xì lướt qua mạc hiên chỉ cảm thấy trên mặt ngứa một chút tiểu hiên chúng ta mãi mãi vừa nói chuyện vừa đi đi ra nhìn thấy ghế s o f a một màn này tiểu lao thái thái sửng sốt một chút lập tức quay người lẩm bẩm một câu lui về phòng ngủ ta cảm thấy còn có thể lại ngủ một hồi thậm chí mạc hiên còn nghe được cửa phòng ngủ khóa trái thanh âm mạc hiên cảm thấy lại không nổi đoán chừng liền nói không rõ bất quá còn có thể nói rõ cái đầu a hắn nhẹ nhàng lắc, lắc lạc một kỳ nhưng trong ngực tiểu ác ma không biết là vờ nàng đi thẳng tới trước sofa tóc mày sau đó đưa tay mạnh mẽ đập lạc một kỳ bờ mông một chút tỷ ngươi làm gì lạc một kỳ bị đau liền vội vàng đứng lên ánh mắt gọi là một cái sáng tỏ lên rồi hôm nay phải đi công ty lạc thi nhã khuyên tay ngữ khí lãnh đạo hôm nay có cái hội mở xong hội trở lại lạc một kỳ không có lập tức lên phản mà ngồi ở mạc hiên trên đùi rối ra lưng mỏi nhà bà nội có cung cấp tấm c lại nói tiểu hiên hôm nay có việc hắn còn có thể giúp đỡ mang hải tử mạc hiên chỉ cảm thấy rợ khóc rợ cười đường đường lạc thị tổng tài thế nào tại cái này tỉ mỗi hai miệng bên trong nghe cũng cảm giác cùng đặc trợ thêm nam bảo mẫu như thế lạc mộ kỳ mang dép tiến vào phòng ngủ mạc hiên vừa muốn đứng lên liền bị lạc thi nhã một thanh đẩy trở về mạnh mẽ tại môi hắn bên trên hôn một chút tối hôm qua nhìn mạc hiên ngủ lạc thi nhã vốn là muốn đi t o i l e t trở lại cùng hắn cùng một chỗ chen ở trên ghế salon chỉ như vậy một cái trống rông công phu lạc một kỳ liền đem vị trí chiếm phòng ngủ đang thay quần áo lạc một kỳ nhịn không được vớt vớt mình bị tỉ tỉ chỗ đã v ô nàng làm một chút tịch thu lạc c chờ mạc hiên lên thay xong quần áo mãi mãi đã nắm hai cái tiểu sữa nắm chạy ra mặc dù vẫn là mắt buồn ngủ lơ lỏng nhưng quần áo cũng mặc chỉnh chỉnh tề tề tóc cũng bị mãi mãi trải thành t h à n h đáng yêu bím tóc ba ba ôm một cái lạc vi nhi cùng lạc cùng dùng đi qua mạc hiên xoay người lại đem các nàng đều bế lên hai cái nữ nhi một người một bên một miệng lớn thân tại chính mình tra trên mặt n ã i n ã i thấy cảnh này không khỏi lộ ra nụ cười dường như nghĩ tới điều gì n ã i n ã i lại quay trở lại phòng ngủ không biết đang tìm cái gì một lát sau n ã i n ã i mới cầm một cái hộp gỗ đi tới bên trong chứa hai cái đáng yêu gốm búp bê là một đôi cầm đèn lồng tiểu nữ hai n ã i n ã i đây là mạc hiên cũng là lần đầu tiên nhìn thấy trước kia chưa thấy qua trong nhà có cái này à, đây là mẹ ta cho ta một mật thu n ã i n ã i nhìn xem gốm búp bê dường như lâm vào một loại nào đó trong hồi ức thở dài mãi mãi lại khôi phục nụ cười cho vi nhi cùng tuyết nhi a ta cũng không dùng được không phải thứ gì đáng tiền c ò n ít hai cái tiểu bảo bối nhìn thấy nhịn không được đưa tay muốn đi cầm nhưng lạc thi nhã đưa tay ngăn cản n ã i n ã i vẫn là cho ta đi các nàng c o n nhỏ lại làm hư lạc thi nhã hai tay nhận lấy h ộ gỗ cẩn thận đặt ở trong túi sách của mình hai cái sữa nắm mặc dù không có đ ủ ợ phải vẫn là khả ái nói rằng tạ ơn thái n ã i n ã i mặc hiên nóng lên bắt cháo sữa bỏ còn nấu mì sợi ăn xong đ i ệ m tâm lạc thi nhã cùng lạc một kỳ liền ôm nữ nhi muốn đi công ty dù sao tình huống hôm nay cũng hoàn toàn chính xác không thích hợp mang theo hải tử cùng một chỗ hai đứa bé mặc dù không tình nguyện nhưng trở ngại không phải mẹ ruột đối thủ chỉ có thể khuất phục ủy khuất cha cơ cơ tay nhỏ tay cùng cha còn có thái n ã i n ã i cáo biệt n ã i n ã i cũng chẳng biết tại sao nhìn xem lạc thi nhã cùng lạc một kỳ đi ra ngoài không ngờ đi theo ra, hôn một chút hai đứa bé mặt lúc này mới cười nói đi thôi đi thôi đi làm chớ tới chế. t ỷ m ộ i hai người ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua n ã i n ã i lạc thi nhã lấy điện thoại di động ra nói không phải hôm nay chúng ta không đi ai nhà đi thôi mau đi đi mãi đẩy tỉ mỗi hai cái liền để tiểu hiên chính mình trong nhà chiếu cô ta là được rồi Các ngươi về sớm m ộ trong chút, mãi mãi cho các ngươi làm ăn ngon. Mặc cho tỉ hai người cùng Mạc hai Hiên nói thế tỉ t mãi mãi làm mãi mãi ngươi mội người nói kiên ngon. nào, ăn đều ì bất thi một tử ty. t đắc đi đi lạc cùng lạc công dĩ là nhã hải rời vẫn ôm kỳ r lúc nhất thời trong nhà lại chỉ còn lại mãi mãi cùng mạc hiên hai người mãi mãi dường như rất vui vẻ cũng không có bởi vì chắc gái rời đi liền thương cảm quay người đối mạc hiên nói rằng mãi mãi đi thay cái quần áo một hồi chúng ta liền đi mặc hiên bờ môi giật giật có thể lại không biết nên nói cái gì mãi mãi quay người trở về phòng ngủ đổi một bộ quần áo sạch sẽ cùng áo khoác lại lấy ra chính mình kính lão tìm tới chính mình hộ khẩu bản kết hôn trứng nhìn xem trên tấm ảnh còn trẻ chính mình cùng mạc lao ra tử khi đó chính mình một nửa khác ánh mắt trả hết nợ triệt hiện ra nụ cười trên mặt cũng sạch sẽ theo chừng nào thì bắt đầu hắn biến đầy mắt tính toán biến nghi thần n g h i quỷ ai n ã i n ã i tháo kiếng lao xuống yên lặng xoa xoa chính mình khỏe mắt nước mắt lấy ra một cái có chút cũ túi sách đem tất cả giấy chứng nhận đều bỏ vào cứ như vậy đi dạng này cũng rất tốt mãi nãi, nãi bỗng nhiên tiêu tàn cười một tiếng giấy dưa nhiều năm như vậy yêu hân qua hôm nay liền đều kết thúc gã đẩy cửa ra đi ra nhìn thấy chờ tại cửa ra vào mạc hiên mãi nãi chỉ cảm thấy vẫn là có thể la chính mình một tay nuôi nâng cháu trai bây giờ cũng có có thể làm bạn cả đ ờ i người đi thôi tiểu hiên mãi mãi chậm rãi đi qua chúng ta đi cục dân chính lúc này ngồi trên xe mạc lao gia tử nhìn xem trên tay kết hôn chứng ánh mắt phức tạp ra ra ngài thật nghĩ được chưa mặc thanh thanh ngồi ở vị trí kế bên tài xế quay đầu nhìn một chút ra ra mình mãi mãi khả năng chỉ là nhất thời nghĩ q u ầ n ngài cũng không cần thiết nhiều năm như vậy ta không có đi xin tự động giải trừ hôn nhân quan hệ liền là nghĩ đến nàng có thể quay đầu lại mạc lao gia tử cắn răng cái dám lớn một chút sự tình dây dưa nhiều năm như vậy một năm trôi qua không gặp được mấy lần gặp cũng là nhao nhau, nhau. vẫn là r ờ i sống yên ổn mạc thanh thanh vốn là giả mù sa mưa k h u y ê n g i ả i so sánh những n à y nàng chỉ hy vọng tranh thủ thời gian kết thúc nàng còn có sẽ m u ố n mở thật vất vả diệp ra chịu ra tay chính mình bây giờ cùng diệp n i n h quan hệ cũng bị trong nhà biết chính mình cướp đoạt công ty phần thắng lại nhiều hơn một phần nàng mới không quan tâm ra ra mình mãi mãi ly hôn không ly hôn chỉ bất quá nghĩ đến có thể sẽ nhìn thấy mạc hiên nàng mới bằng lòng cùng đi theo mặc dù lần trước mạc hiên người đứng phía sau không có g i ú p một tay nhưng mạc thanh thanh tại cái vòng này sửa soạn lần mò nhiều năm như vậy rất rõ ràng lợi ích mới là trọng yếu nhất trong lòng lại thế nào có lời oán giận nàng cũng sẽ không đắc tội bất kỳ một cái nào tiềm ẩn trợ lực bất luận kẻ nào đều có thể là nàng leo lên trên cầu thang chương năm mươi lăm ban đầu tinh hai chương năm mươi lăm ban đầu tinh hai từ trên xe bước xuống dương quang có chút chứng mắt mãi mãi n h ì n không được đưa tay đi che chắn thời tiết này thật đúng là là lạ hôm qua tuyết rơi hôm nay tạnh đám mây đều không có nhiều mãi mãi một bên ngăn ó i một bên n lại mạc hiên nâng nàng tay không có việc gì liền mấy bước này đường mãi mãi tinh thần tốt n ấ t mạc hiên động tác dừng lại một chút sau đó mỉm cười nói kia cơm chưa liền ngài cho ta làm ta cái này đã lâu lắm không bú sữa sữa làm cơm n ã i n ã i chừng mắt liếc hắn một cái suy cười một tiếng không có trả lời đi vào cục dân chính bên trong liền thấy lái xe đỡ lấy mạc lao r a tử bên người còn đi theo mạc thanh thanh có lẽ là gần nhất mạc thị phá sự quá nhiều mạc thanh thanh mặc dù hóa thành tinh xảo c h à n g dùng nhưng khó nén vẻ mệt mỏi nhìn thấy mạc hít lúc nàng ngược lại thật nhiệt tình cùng hắn chào hỏi sau đó đi đến n ã i n ã i bên người lo lắng hỏi thăm mãi mãi ngài thân thể rất nhiều người không nhìn ra được sao còn hỏi ta mãi mãi không mặn không nhặt trở về nàng một câu mạc thanh, thanh cũng không tức giận ngược lại muốn đỡ lấy m chỉ là tiểu lao phu nhân né một chút mang trên mặt cười cũng không nhọc đến chớ tổng tài mặc thanh thanh vẫn như c ũ không thèm để ý chút nào ngự khí vẫn như c ũ dịu dàng đi vậy ta đi xếp hàng lấy hảo cục dân chính làm nghiệp vụ người không phải quá nhiều kết hôn ly hôn có người vui vẻ có người sầu hai cái lao nhân tìm không v ị ngồi xuống xa xa đối lập lại nhìn nhau không nói gì hồi lâu mặc lao ra tử đối sau lưng lái xe nói ngươi đi trước trên xe chờ ta lấy a dứt lời hắn quay đầu nhìn thoáng qua mặc hiền trong ánh mắt vẫn như c ũ không che giấu được chẳng h é t ngự khí cũng biến thành có chút c ư n g ngạnh ta và ngươi mãi mãi có lời nói ngươi cũng về trước t r á n h a mạc hiên không có trả lời chỉ là nhìn thoáng qua mãi mãi lao thái thái lắc đầu nói hắn cũng không phải người ngoài có lời gì là hắn không thể nghe có thể mạc lao gia tử hiển nhiên không phải nghĩ như vậy có chút bực bội đối lái xe nói ngươi đi lôi kéo hắn đi bên ngoài chờ lái xe không nhúc ních thậm chí lời cũng không dám tiếp nói đùa hắn kéo mạc hiên lao gia tử ai cho ngươi hảo giác ta có thể động hắn tám bảo tiêu đều không có chiêu người ta kéo hắn ra ngoài mạc lao gia tử dường như cũng nghĩ đến chuyện lúc trước sắc mặt có chút khó coi quay đầu lại nhìn mạc hiên hai tay cắm ở áo lông trong túi dù b ậ n v ậ n ung dung mà nhìn xem hắn lúc không khỏi trong lòng càng thêm bị đ ẻ nén một ít trình độ bên trên chính hắn đều không thể không thừa nhận sở hữu cái này nhỏ nhất cháu trai gánh chịu nổi nhân t r u n g lòng phượng m ộ n chữ có thể càng như vậy hắn càng là bực bội càng là nhìn hắn không thuận mắt mắt thấy mạc hiên không có muốn đi ý tứ hắn cũng không nói thêm gì nữa túi thấp đầu không biết đang suy nghĩ gì về phần mãi mãi cứ như vậy ôm mình bao ánh mắt bình tĩnh ánh mắt xuyên qua trước mắt trợ phu rơi vào ngoài cửa sổ mạc hiên coi là mãi mãi sẽ cùng mạc lao ra từ cãi lộn sẽ cùng hắn lý luận một phen sẽ nói ra những năm này tự mình một người man không ngừng hắn nghĩ như vậy mặc thanh thanh thậm chí mặc lao gia tử đều cho rằng như vậy có thể mãi mãi cái gì cũng không có sách theo chờ đợi tới cầm tới ly hôn chứng mãi mãi đều rất lạnh nhạt ba mươi ngày tỉnh táo kỳ bị ta trực tiếp không để ý đến kịch bản khẩn nhiều lần mặc lao gia tử muốn mở miệng nhưng nhìn tới mãi mãi bình thản t h ầ n sắc cuối cùng đều đem l ờ i n u ố t xuống cũ kỹ kết hôn chứng biến thành mới tinh ly hôn chứng mãi mãi hai tay tiếp nhận mở ra nhìn một chút nợ một nụ cười lao đầu tử ta liền đi về trước mãi mãi phảng phất tại cùng hơn một cái năm láo hữu cáo biệt như thế giọng nói nhẹ nhàng thanh, thanh mã mặc thanh thanh s ừ n g sốt một chút đối với n ã i n ã i đột nhiên chuyển biến có chút không biết làm thế nào mà mạc lao r a tử cầm trong tay ly hôn trứng ánh mắt thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m nãi n ã i liền phản g phất muốn ở trên người nàng tìm tới cái gì đồng dạng có thể n ã i n ã i chỉ là đem ly hôn trứng thu vào trong bọc quay người rời đi mạc hiên không nói gì chỉ là an tĩnh đi theo nãi n ã i sau lưng thằng đến đi ra cục dân chính tới trước cửa xe mạc hiên mới n h ị n không được hỏi nãi mãi ngài cũng không có cái gì muốn cùng hắn nói sao không có nãi mãi thở vào một cái quay đầu nhìn tho n ã i n ã i không có bất kỳ cái gì lưu luyến chuyển trên đầu xe thậm chí không tiếp tục đi xem chính mình đã tưởng tượng phu một cái trên đường đi n ã i n ã i đều rất thiên tĩnh chỉ là ngồi ở hàng sau nhìn ngoài cửa sổ mặc hiên trong lòng loại kêu bất an càng ngày càng mãnh liệt thậm chí hắn muốn mang lấy n ã i n ã i đi y hỉa viện kiểm tra một phen tiểu hiên mau mau trở về đi ta có chút vây lại n ã i n ã i đ ỗ n g nhiên mở miệng nói ra đừng đường vòng mau về nhà a mà một bên khác mặc lao gia tử vẫn là đứng tại cục dân chính cổng già n g ô trên tay nắm thật chặt ly hôn chứng nhìn không ra đang suy nghĩ gì mặc thanh, thanh trong lòng không vui chính mình có rất nhiều công tác muốn làm. căn bản không có thời gian nơi này bồi tiếp hắn hóng gió trở về đi m ặ c lão gia tử đem ly hôn c h ứ n g thu lại chậm rãi đi xuống bậc thang nhìn qua bóng lưng có chút đ i ề u hữu i nhưng tại mạc thanh thanh trong mắt chỉ cảm thấy dối trá b u ồ n cười ngài đừng nói lúc này ngài hối hận kia thật đúng là thật là buồn nôn mang lão gia tử trở về mạc thanh thanh đối lái xe dặn dò nói so với bồi tiếp một cái tuổi thất tuần ly hôn lão nhân công ty sự tình mới quan trọng hơn dứt lời nàng cũng không có cùng gia ra, ra mình nói cái gì trực tiếp hướng một phương hướng khác đi đến mạc hiên cuối cùng vẫn là mang theo mãi mãi trở về nhà vừa vào trong nhà mãi mãi liền tự mình đi vào trong phòng ngủ dường như ngày thường ở nhà muốn ngủ trưa như thế đem chính mình gối đầu chăn đông đều dọn xong làm xong những n à y mãi mãi quay đầu nhìn đứng ở cổng ánh mắt đỏ bừng mặc hiên cười một cái nói chờ ta tỉnh ngủ cơm liền làm xong a ân ngài tỉnh đồ ăn liền làm xong mặc hiên không biết mình này sẽ nụ cười có nhiều khó coi nước mắt ngăn không được rơi xuống mãi mãi ngài ngài dường như hết h ầ u bị ngăn chặn như thế mặc hiên lại một câu cũng không hợp ý nhau mãi mãi cuối cùng nhìn một chút cháu của mình giống như cũng không cần lo lắng cái gì mặc dù rất lòng đường nhưng may mắn thay có hải tử còn có hai cái xuất sắc như vậy nữ hải tự ưa thích còn có gì cần lo lắng giống như cũng không có đúng rồi thiểu hiên cái này cho ngươi mãi mãi dường như mới nhớ tới cái gì theo đầu giường trong ngăn kéo lấy ra một cái bản bút ký đây là ta tại xuất viện trước viết trước kia không có muốn nói cho ngươi hiện tại giống như cũng không trọng yếu mặc hiên đưa tay muốn đi nhận lấy có thể ngón tay vừa mới chạm đến bản bút ký mãi mãi tay bỗng nhiên vô lực v ổ xuống lạc thị cao ngay tại cha xem văn kiện lạc thi nhã điện thoại bỗng nhiên chấn động một cái nhìn thấy tin tức lúc lạc thi nhã ánh mắt trì trệ duy trì đọc qua văn kiện động tác dường như dừng lại đồng dạng trên màn hình điện thoại di động là mạc hiên gửi tới tin tức mãi mãi ta qua đời rõ ràng nàng cũng rất thương tâm có thể giờ phút này lạc thi nhã trong lòng càng nhiều đúng là một loại không h i ể u vui sướng n ã i mãi ngài yên tâm đi lạc thi nhã mở hậu ra vớt ve kia hai cái gốm búp bê ta hộ i chiếu cố tốt tiểu hiên dạng này tiểu hiên liền sẽ càng bất lực càng ỉ lại ta cùng một kỳ đi tiểu hiên nhất định rất khó chịu a ta nhất định phải nhất định phải đi tới bên cạnh hắn mới được đâu về sau hắn cũng chỉ có chúng ta lạc thi nhã không mất cười có thể nghĩ tới mạc hiên không còn có bất kỳ thân nhân có thể ỉ lại loại k bệnh trạng nụ cười vẫn là hiện, hiện trên mặt đúng、rồi. tiểu hiên nhất định không muốn nhìn thấy m ặ c da người yên tâm đi tiểu hiên n ã i n ã i tang lễ chỉ có thể có chúng ta bồi t i ế p ngươi l ạ c thi nhã một bên tự lẩm bẩm một bên ngón tay run rẩy phát một cái tin tức cho huệ tỷ